Quy 1 chương 472, yêu tộc mộ địa 2. Chương 472, yêu tộc mộ địa 2. Xác định bỏ phiếu. Khắc Đạc Nhi đi thời điểm rất nhanh, trở về tốc độ cũng không chậm. Liên tại phương tiên nam suy tư, chính mình nên như thế nào từ thú hồn thạch hấp thu phong ấn yêu thú hơi thở thời điểm, Khắc Đạc Nghị thì có chút biểu hiện xấu hổ, trở về phương tiên nam đoàn người vị trí trong phòng. "Tiểu thư, trưởng lão." Khắc Đạc Nhi trước là hướng về phía lục y nữ tử cùng yêu tộc trưởng lão, thiếu nợ thân, mới mở miệng giải thích nói, "Cùng phượng hoàng có gần thú thạch, tổng cộng có 2 khối, cái này là một cái trong số đó." Nói xong, Khắc Đạt Nghị trực tiếp đem trong ngực thú hồn thạch lấy ra, bày đặt ở Lục Y nữ từ trước người bàn bên trên. Cái kia một khối khác đây. Lục Y nữ tử nhìn như vô tình hỏi thăm một câu. Hơn nữa, động tác trên tay nhưng là không chậm, trực tiếp đem khắc Đạt nhị lấy ra thú hồn thạch nắm trong tay, cẩn thận phân biệt lên. Mặt khắc một khối. Khắc Đạt Nghị vẻ mặt do dự một chút, nói ra, không tiện lắm lấy ra. Lục Y nữ tử nhìn về phía Khắc Đạt Nghị ánh mắt, trong nháy mắt chính là sững sờ, lập tức, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó mím môi gật, gật đầu, liền đem sự chú ý của mình, toàn bộ tập trung đến trên tay thú hồn thạch bên trong. Thiên Nam, ngươi nhìn một chút. Khối này thú hồn thạch như thế nào?" Nói xong, Lục Y nữ tử cầm trong tay thú hồn thạch, đưa cho Phương Thiên Nam. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam mới có chút ngạc nhiên vuốt vuốt khắc đạt nhĩ với tay cầm thú hồn thạch. Kỳ thực, tại khắc đạt nhĩ lấy ra khối này thú hồn thạch trước tiên, Phương Thiên Nam cũng đã cảm nhận được trong đó chỗ ẩn hàm yêu thú hơi thở. So ra, muốn so với Phương Thiên Nam vừa mới đấu giá được thú hồn thạch bên trong chỗ tàn mát ra yêu khí, càng thêm lủng đậm một ít. Chỉ là, như lần phần từ thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú mạnh mẽ hay không đến suy tính lại nói. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nên hay là chính mình muốn có cái kia khối thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú bạn thể, càng thêm mạnh mẽ một ít. Cái này có lẽ mới là khắc Đạc Nhị có chút lúng túng mang đến khối này thú hồn thạch nguyên nhân đi. Dù sao, Phương Thiên Nam trước đó cũng từng giải thích rồi, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, muốn so với Giao Long pháp tướng tới mạnh mẽ, mà làm vì yêu tộc thánh địa, khắc Đạc Nhị dĩ nhiên không có cách nào tìm ra so với Phương Thiên Nam vốn có thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú, càng cường đại hơn thú hồn thạch đến. Tại yêu tộc mặt núi bên trên, để cho khắc Đạc Nghị tại nhìn thấy Phương Thiên Nam thời điểm, đều có chút không nhấc nổi đầu lên cảm giác. Có thể thử xem đi." Phương Thiên Nam trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hay là gật đầu nói ra, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể quá trình phải hay không có thể thành công, thế nhưng chỉ có như thế một khối thú hồn thạch, chúng ta lúc đó chẳng phải cần phải thử một chút, đúng không? Cái kia, Lục Y Nữ tử suy nghĩ một chút, hỏi, "Tại địa điểm bên trên, ngay ở chỗ này đi." Phương Thiên Nam kiểm tra một hồi mình lúc này nơi ở gian phòng. Nếu là cho gọi ra Phượng Hoàng Pháp Tướng đến lời nói, còn xác thực là có vẻ hơi ngượng ngợi. Đặc biệt là Phương Thiên Nam còn khống chế được Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, không đến nỗi lan đến gần căn phòng này phòng. Thế nhưng, lúc trước, thú hồn thạch hấp thu Phương Thiên Nam trong cơ thể giao long pháp tướng bên trong năng lượng thời điểm, cũng không cần Phương Thiên Nam trực tiếp cho gọi ra pháp tướng, cho nên, liền lại lục ý nữ tử vừa mở miệng, chuẩn bị đổi một cái sân bãi thời điểm, Phương Thiên Nam liền trực tiếp mở miệng rồi. Chỉ là, ta hy vọng ở trong khoảng thời gian sau đó, mọi người đều có thể thu liễm một chút trên người mình yêu thú khí tức. Phương Thiên Nam hướng về phía bên trong gian phòng mấy người, nói ra, nếu không, có thể sẽ đối kết quả cuối cùng sẽ có một ảnh hưởng nhất định. Đây là tự nhiên. Yêu tộc trưởng lão, nghe vậy gật gật đầu. Sau đó Ở này tên yêu tộc trưởng lao dẫn dắt xuống, kể cả lục y nữ tử, thả điệp mấy người đang bên trong, đều là rất nhanh thu liễm trên người mình yêu khí. Mặc dù là khác đẳng nhĩ, vào lúc này, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật, đợi ở một bên, thu hồi trên người mình yêu khí, một mặt mong đợi nhìn Phương Thiên Nam. Mà Phương Thiên Nam đây, cơ hội là không có bất cứ động tĩnh gì, ngay tại chính mình trung đan điền bên trong, vận chuyển lên Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng đến. Hơn nữa, bởi vì có trước đó kinh nghiệm, Phương Thiên Nam cái này một lần, cũng là trực tiếp đem Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng cho trực tiếp vận chuyển tới lấy cổ tay bên trên. Nếu không phải Phương Thiên Nam hai tay, vào đúng lúc này Đột nhiên liền tán giật ra từng kia một nóng dục khí thức, mặc dù là lục y nữ tử mấy người, cũng rất khó phát hiện, Phương Thiên Nam đã vận chuyển lên trong cơ thể pháp tướng lực chứ. Quả nhiên là có chút môn đạo. Lục y nữ tử bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Phương Thiên Nam liền tại mấy người dưới mí mắt, trực tiếp vận chuyển lên trong cơ thể pháp tướng lực lượng, mà không có bị mọi người phát giác, có thể nói, Phương Thiên Nam đối với vượng hoàng pháp tướng khống chế lực độ, đã vượt quá lục y nữ tử mấy người tưởng tượng. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam công tác chuẩn bị, thủ thế chờ đợi dưới tình huống, lục y nữ tử mấy người cũng bị che ở. Nếu là thật muốn song phương động thủ lời nói, Phương Thiên Nam không thể nghi ngờ là biết chiếm cứ nhất định ưu thế. Đương nhiên rồi, cái này cũng là lục y nữ tử mấy người, là ở vào yêu tộc trong thánh địa, cũng không hề khuyết tán ra thần trí của mình, đến điều tra Phương Thiên Nam tình huống kết quả. Nhưng là, Phương Thiên Nam trong thần thức, nhưng là hàm chứa thiên hỏa Lục Y nữ tử nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, trong lúc nhất thời hơi có chút sáng rực cảm giác. Tại chỗ có tu luyện người xem ra, bất kể là nhân loại cũng tốt, yêu tộc cũng được, dễ dàng nhất đạt được còn lại người tôn trọng, không vấn là người tu luyện này thực lực của bản thân mạnh mẽ. Cái này cũng là Phương Thiên Nam một mực đang đeo đổi bản thân cảnh giới bên trên đột phá nguyên nhân. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc chính là, khi trong cơ thể hắn Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng đến hai tay, rồi cùng trong tay chỗ năm thú hồn thạch sắp sản sinh thời điểm đột trạm, thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức, dĩ nhiên vào đúng lúc này, bỗng nhiên lựa chọn trợ phụ. Đây là, không riêng gì Phương Thiên Nam chú ý tới bị thương thú hồn thạch biến hóa, liền ngay cả Lục Y nữ tử, cùng với yêu tộc Cắt trưởng lão người, cũng phát hiện điểm này. Cái này không, yêu tộc trưởng lão, liền có chút kỳ quái hỏi thăm, chia sẻ năng lượng rất xa vượt qua thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức mới đưa đến kết quả sao?" Ta nghĩ, "Phương Thiên Nam bất đắc dĩ, cười khổ một cái, nói ra, "Hẳn là đi như vậy. Vậy ngươi trước đó thời điểm, Giao Long pháp tướng cùng thú hồn thạch phản ứng có thể thành công." Thải Điệp hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Nếu như, thật muốn giải thích lời nói, cũng xác thực là có thể hiểu như vậy." Phương Thiên Nam suy tính, nói ra, "Nguyên nhân lớn nhất, sợ rằng hay là ta Giao Long pháp tướng năng lượng cùng thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú bản thể, bất kể là đang giận tức bên trên, vẫn là ở về mặt thực lực, đều tương đối tiếp cận duyên cớ đi." Nói xong, Phương Tiên Nam còn cố ý giải thích một phen, chính mình giao long pháp tướng yêu thú năng lượng bản nguyên có thể được thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức hấp thu lấy quá trình cụ thể. Vậy ngươi phụ hoàng pháp tướng thực lực, cụ thể đạt đến cái gì dạng cảnh giới? Lục Y nữ tử ánh mắt lập lòe, dò hỏi, nếu như ta không đoán sai, ngươi giao long pháp tướng năng lượng của nó sức chiến đấu hẳn là cùng thực lực của bản thân ngươi cảnh giới tương đương đấy. Ngài thật đúng là nhìn thấu trẻ ta. Phương Tiên ngượng ngùng nở nụ cười. Phương Nam rất rõ ràng, nữ tử mặc dù biết chính mình vốn có pháp tướng bên trong, có giao long pháp tướng tồn tại, thế nhưng Lục Y nữ tử chính mình cũng là không có từng trải qua Phương Thiên Nam giao long pháp tướng. Nói cho cùng, Lục Y nữ tử có thể có như vậy suy đoán, còn là đối với thú hồn thạch hiểu rõ. Cụ thể tới nói, liền là đối với Phương Thiên Nam đấu giá thắng khối này thú hồn thạch, Lục Y nữ tử có rất cặn kẽ tư liệu tin tức, thậm chí Phương Thiên Nam đều suy đoán, Lục Y nữ tử đối với khối này thú hồn thạch coi trọng trình độ, muốn vượt quá xa chính mình. Như vậy, Lục Y nữ tử đã biết rồi khối này thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú bản thể là cái gì, tự nhiên cũng liền rõ ràng Phương Thiên Nam giao long pháp tướng đạt đến loại thực lực nào cảnh giới. Khối này thú hồn thạch bên trong, chỗ phong ấn yêu thú khí tức hẳn là chỉ có cấp 6 dáng vẻ. Phương Thiên Nam giơ hiệu mình một chút trong tay, lúc này Trâu năm thú hồn thạch, so với lên giao long pháp tướng năng lượng mà nói, cũng là hơi có một ít không bằng. Dù sao, Phương Thiên Nam thực lực của bản thân cảnh giới, chính là Thiên Nguyên cảnh trung kỳ, tương đương với yêu thú cấp 6 bên trong trung kỳ rồi. Vốn có giao long pháp tướng, tuy rằng không có tấn cấp qua, nhưng cũng đủ để thể hiện ra Thiên Nguyên cảnh trung kỳ sức chiến đấu đến. Mà ta Phượng Hoàng pháp tướng, nếu là ở không có tấn cấp trước đó lời nói, xét thực là cùng giao long pháp tướng năng lượng tương đương, thế nhưng, tại tấn cấp sau đó. Phương Thiên Nam do dự một chút, mở miệng nói ra, thế nào cũng hẳn là có rồi tông sư cảnh sức chiến đấu đi. Cái kia cụ thể lại là có thể đến tông sư cảnh cái nào một cấp độ đây? Lục y nữ tử tại bên cạnh, ánh mắt lóe lên hỏi thăm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy 1 chương 473, yêu tộc mộ địa 3. Chương 473, yêu tộc mộ địa 3. Xác định bỏ phiếu. Có Phương Thiên Nam giải thích sau đó, mặc dù là Lục y nữ tử, cũng rất rõ ràng, Phương Thiên Nam trong thân thể chỗ thức tỉnh Phượng Hoàng pháp tướng thực lực, đến tuột cùng đạt đến người nào cảnh giới cấp độ, cũng liền quyết định rồi, yêu tộc cần thiết cung cấp thú hồn thạch bên trong, chỗ phong ấn yêu thú bản thể thực lực cảnh giới đến tuột cùng như thế nào. Mà trước đó thời điểm, thải điệp cũng nói, thú hồn thạch bên trong chỗ phong vân yêu thú khí thức, cũng không phải có thể chủ động đi khống chế, trái lại là cần rất lớn kỳ ngộ mới có thể tự chủ sản sinh. Xem ra, chúng ta trước đó đều đem cái này một lần thí nghiệm, nghĩ đến quá mức đơn giản a. Yêu tộc trưởng lão, vì thế còn cố ý cảm thắn một câu. Trong đó, không riêng gì cần yêu tộc, có thể cung cấp dùng để thí nghiệm thú hồn thạch, còn cần tìm tới ủng có thích hợp pháp tướng nhân loại tu luyện giả. Dù sao, yêu tộc thành viên bên trong là không có cách nào thức tỉnh ra pháp tướng. Yêu tộc tông sư cảnh cao thủ cho dù là có được thần thông, cũng là căn cư yêu tộc bản thân trong huyết mạch chỗ ẩn dấu truyền thừa năng lượng. Chỉ có quyết định yêu tộc thân huyết mạch trong cơ thể năng lượng mới có thể tại tấn cấp trở thành thất giai sau đó, thành công có được thần thông. Trong lúc nhất thời, mặc dù là lục y nữ tử, cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết. Phượng Hoàng pháp tướng cụ thể sức chiến đấu, ta cũng không rõ ràng lắm. Phương Thiên Nam suy tính, nói ra, trước đó ta cùng khắc đạt nhị trong lúc đó còn có qua chiến đấu, ta nghĩ, nếu là thật phải cẩn thận phân biệt ra được Phượng pháp tướng thực lực, hay là hỏi dò khắc đạt nhị tương đối thích hợp đi. Dù sao, thực lực của chính ta cảnh giới cũng mới thiên nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Ta Khắc Đặt Nhị thật bất ngờ, Phương Thiên Nam vào lúc này sẽ nhắc tới hắn, bất quá, cân nhắc đến bất kể là thái điệp hay là lục y nữ tử, đều không có từng trải qua Phương Thiên Nam Phượng hoàng pháp tướng uy lực, yêu tộc trong mọi người, chỉ có hắn là cùng Phương Thiên Nam chiến đấu qua, Khắc Đặt Nhị suy nghĩ một chút, hay là giải thích nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, đơn thuần lấy pháp tướng năng lượng tới nói, miễn cưỡng coi như tông sư cảnh thực lực đi. Miễn cưỡng sao? Lục y nữ tử có chút do dự hỏi. Phương Thiên Nam cũng là có chút ngạc nhiên nhìn hướng Khắc Đặt Nhị. Phải biết, cái này lại là lần đầu tiên có tông sư cảnh tu lựa giả, trong đối với hắn phượng hoàng pháp tướng tới làm ra sức chiến đấu ước định. Ngược lại, ta tại thời điểm chiến đấu cũng không có cảm giác đến pháp tướng năng lượng, có thể đối với mình tạo thành bao nhiêu trở ngại. Khắc Đạt Nghị trầm âm, tựa hồn là xa vào đến trong ký ức, mà thực lực của chúng ta, các ngươi cũng đều rõ ràng, là thất giai trùng kỳ, cho nên Khắc Đạt Nghị nhìn một chút phương Thiên Nam, sau đó, lại hướng về phía lục y nữ từ mấy người, thẳng nhiên vươn hai tay. Nói như vậy, chúng ta cần cung cấp thú hồn thạch, cũng phải là phong lớn yêu thú cấp 7 hơi thở, đúng không? Thải Điệp suy nghĩ lại hướng về phía Khắc Đạt Nghị hỏi, "Khắc Đạt Nghị, ngươi trước đó chỗ nói một khối khác thú hỗn thành, bên trong chỗ Phong ấn yêu thú ký túc là mấy cấp?" Thất giai hậu kỳ, Khắc Đạt Nghị rất nhanh trả lời, "Thất giai hậu kỳ." Lục Y nữ tử trái lại là nhíu mày, "Phải biết, thất giai yêu thú thì tương đương với nhân loại tu luyện giả bên trong tông sư cảnh, mà nhân loại tu luyện giả bên trong tông sư cảnh lại chia làm ba cái cấp bậc." Dùng Phương Thiên Nam quen biết nhất tin tức đến tiến hành phân chia lời nói, chính là tinh điện chấp sự, trưởng lão, điện chủ. Nói trắng ra, từ rộng khắp góc độ tới nói, trên đại lục này thực lực cường đại nhất tu luyện giả đều là tông sư cảnh đấy. Đơn giản là tại tông sư cảnh cấp độ bên trên, còn cụ thể khu phân ra 3 đẳng cấp mà thôi. Mà thất giai hậu kỳ yêu thú, nhưng là tương đương với tinh điện điện chủ cấp bậc tồn tại rồi. Cho dù là trong căn phòng này thực lực cường đại nhất trưởng lao yêu tộc, cũng là không sánh được. Phương Tiên Nam, có thể hay không để cho chúng ta trước cảm thụ một chút, ngươi phượng hoàng pháp tướng thực lực?" Lục Ý nữ tử cân nhắc rất lâu, còn là hướng về phía Phương Tiên Nam ra hiệu, hỏi, "Dù sao, chỉ có hiểu được phượng hoàng pháp tướng thực lực chân thật, chúng ta mới có thể đi tìm tìm tương ứng thú hồn thạch đi ra." "Cũng tốt." Phương Tiên Nam gật gật đầu. "Phải biết, khắc đạt nhĩ trong miệng thất giai hậu kỳ yêu thú quả thực là dọa Phương Thiên Nam giật mình. Nếu là nói, thú hồn thạch bên trong phong ấn thất giai sơ kỳ yêu thú, hay hoặc giả là trung kỳ yêu thú khí tức, Phương Thiên Nam còn dám với đi thử một chút lời nói, như vậy, thất giai hậu kỳ yêu thú, chỉ là nghe danh tự này, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình hơi có chút hữu tầm vô lực rồi. Bất quá, chỗ này, Phương Thiên Nam trong khi nói chuyện, đánh giá một chút mọi người vị trí ra phòng. Chúng ta đi bên ngoài đi." Lục Ít nữ tử mở miệng nói ra, Khắc Đạt Nghị, người trước một bước đi ra ngoài, cùng người trùng quanh điện thoại cho. "Được rồi, tiểu thư." Khắc Đạt Nghị suy nghĩ một chút, liền đỡ đầu chưa một bước tối lui ra khỏi gian phòng. Sau đó, Phương Thiên Nam theo lục y nữ tử mấy người, đi tới phòng ốc ở ngoài một chỗ đối lập chống trải khu vực. hành. Một tiếng. Phương Thiên Nam phía sau, đột nhiên liền dâng lên một đoàn năng lượng vầng sáng đến. Dần dần, cái này một đoàn năng lượng hình thái, còn từ từ tạo thành Phượng Hoàng độ án. Mặc dù là Phương Thiên Nam không có chủ động không chế Phượng Hoàng pháp tướng đến tiến hành công kích, vân sáng có thể chỗ tán dật ra đến lửa nóng khí tức, vẫn là để cho Phương Thiên Nam chúng quanh thế giới, tràn đầy cực nóng cảm. Đây chính là lời nói, đối công kích của ngươi, không tạo được bao nhiêu trở ngại. Lục Ích nữ tử đầu tiên là liếc nhìn Phương Thiên Nam Vương Hoàng Pháp tướng, sau đó, lại nhỏ dọng hướng về phía Khác Đạt Nghị hỏi thăm nói, "Xem ra, thực lực của ngươi lại tăng trưởng thêm không ít ta. "Cái kia?" Khác Đạt Nghị nhìn Phương Thiên Nam Vương Hoàng Pháp tướng, trong ánh mắt rất có vài phần nghi ngờ ý tứ, giải thích nói, "Mới vừa rồi cùng hắn thời điểm chiến đấu, phượng Hoàng Pháp tướng năng lượng dường như không có mạnh mẽ như vậy a." "Ý của ngươi là?" Lục Ích nữ tử nhữ mày một hồi, "Ta cũng không rõ ràng lắm." Khác Đạt Nghị tiếp tục giải thích nói, "Lúc đó, là ta trước một bước công kích đi qua, sau đó, hắn mới cho gọi ra pháp tướng năng lượng, đến tiến hành ngăn cản." Ngươi còn vận dụng linh khí của mình, đúng không?" Bên cạnh trưởng lão yêu tộc, thản nhiên nói một câu. Trong lúc nhất thời, Khắc Đạt Nghị trên mặt hơi có mấy phần lúng túng, nhẹ giọng nói ra, "Đúng." Lấy Khắc Đạt Nghị bảy giai trung kỳ thực lực, vẫn là ở vận dụng linh khí dưới tình huống, như cũng bị Phương Thiên Nam như vậy thiên nguyên cảnh trung kỳ chân nhân chỗ kích thường, chỉ là ngậm lại, Khắc Đạt Nghị đều cảm thấy chính mình xấu mặt, coi như ném về tận nhà rồi. Tạm thời không đề cập tới Khắc Đạt nhị trên mặt thần biến ảo, yêu tộc trưởng lão, vào lúc này, còn cố ý tán ra thần chí của mình, đến cụ thể cảm thụ Phương Nam vượng hoàng pháp tướng năng lượng. Phương Thiên Nam rõ ràng, yêu tộc trưởng lão Trố khuyết tán đi ra thần thức, cũng không có bất kỳ ác ý, ngược lại cũng đang mong đợi, tên này yêu tộc trưởng lão, có thể đối vượng hoàng pháp tướng thực lực, làm ra chân thật giám định. Thiên Nam tiểu hưu pháp tướng, nên là có bảy giai trung kỳ thực lực. Ước chừng là sau một chốc sau đó, yêu tộc trưởng lao mới mở miệng, phân tích nói ra, chỉ là, thiên nam thực lực của người, chỉ có thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, cho nên, có thể phát huy được pháp tướng sức chiến đấu, mới có thể dừng lại tại thất giai sơ kỳ cảnh giới. Hơn nữa, nếu là không có ngoại lực mượn lời nói, rất có thể chỉ phát huy ra cấp 6 định phong sức chiến đấu. Không đúng. Trưởng lão yêu tộc lời nói vẫn chưa nói hết, Lục Y nữ tử cũng là nhíu lại lông mày, phủ định nói, cái này pháp tướng nếu là phát huy tốt lời nói, nhất định là thất giai hậu kỳ thực lực. Ồ. Vào lúc này, mặc dù là yêu tộc trưởng lão, cũng cảm giác được có mấy phần tò mò. Trong ánh mắt, rõ ràng đổ xuống ra vài phần nghi hoặc đến. Phải biết, yêu tộc trưởng lão, đồng dạng là khuyết tán ra thần trí của mình, để từng điều tra Phương Thiên Nam Phượng Hoàng pháp tướng đấy. Vì sao Lục Y nữ tử sẽ kết luận, Phượng Hoàng pháp tướng cuối cùng thực lực là thất giai hậu kỳ đây? Bởi vì, tại cái này pháp tướng bên trong, hàng chứa phượng hoàng truyền thừa trong mạch, nghiệt lực lượng Lục Ý nữ tử giải thích nói, "Niết bàn thần thông, yêu tộc trưởng lão, đông nhiên kinh ngạc, nhìn Phương Thiên Nam phía sau Phượng Hoàng pháp tướng một chút. Đúng thế." Lục Ý nữ tử gật gật đầu, nói ra, "Ta nói, trước đó thời điểm, tại Thiên Long thành thời điểm, Thải Điệp cùng Thiên Nam thần thức bên trên chính tài, sẽ ở hạ phong đây. Nguyên lai, like, Thiên Nam trong thần thức hàm chứa Phượng Hoàng niết bàn lực lượng. Niết bàn lực lượng là cái gì?" Phương Thiên Nam có chút tò mò hỏi. "Chính là trong thần thức hàm chứa thiên hỏa lực lượng." Thải Điệp giải thích nói, "Mà hàm chứa thiên lực lượng trên người, có thể khả năng cắn nuốt mất đối địch tu luyện giả lực lượng thần thức." Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, tựa hồ là đã minh bạch thải điệp ý tứ. Cái gọi là thiên hỏa, hay hoặc giả là niết bàn lực lượng, nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam biết rõ ngọn lửa thần thức nha. Bất quá, Phương Thiên Nam đồng dạng có chút ngạc nhiên. Ngọn lửa thần thức, là Phương Thiên Nam thức hải bên trong, dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng sau đó mới có. Thế nhưng, từ lục y nữ từ các yêu tộc trong miệng, tựa hồ là thần thức sau đó, là phượng hoàng pháp tướng bên trong truyền thừa lực lượng a. Phương Thiên Nam có thể xác định, thần trí của mình hỏa, chính là thần thức dung hợp hỏa bản nguyên lực lượng sau kết quả. Cứ như vậy, Phương Thiên Nam suy nghĩ, hoặc là phượng hoàng niết bàn lượng Cùng hỏa bạn nguyên lực lượng phi thường tiếp cận, cho tới lục y nữ từ đám người đã hiểu lầm, hoặc là chính là nó Phượng Hoàng Pháp Tướng còn tồn tại tiếp tục tấn cấp khả năng. Tạm thời, Phượng Hoàng Pháp Tướng vẫn không có đạt đến sử dụng tới Niết Bàn lực lượng trình độ. Thế nhưng, bất kể như thế nào, đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, những thứ này đều là hư đấy. Phương Thiên Nam quan tâm nhất, chính là Phượng Hoàng Pháp Tướng cuối cùng thực lực, đến tột cùng như thế nào, có thể hay không kích thích ra yêu tộc trước đó tìm được một khối khác thú hồn thạch trong yêu thú ký tức. Đây mới là Phương Thiên Nam lúc này cho gọi ra Phượng Hoàng Pháp Tướng đến mục đích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện quy mô chương 474, yêu tộc mộ địa 4. Chương 474, yêu tộc mộ địa 4. Xác định bỏ phiếu. Nếu như Thiên Nam trong thần thức đúng là có thiên hỏa lực lượng lời nói, Phượng Hoàng pháp tướng tiềm lực, còn thật sự có thể là có được thất giai hậu kỳ thực lực. Yêu tộc Trừng lão đang nghe Lục Y nữ tử giải thích sau đó, chấm âm, nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta yêu tộc tạm thời cũng tìm không thấy thích hợp thú hồn để đến, không ngại, liền để Thiên Nam tiểu hữu đi thử một chút, cái kia khối đã phát hiện thú hồn thật đi. Xem ra, cũng chỉ có thể là như thế. Lục Y nữ tử gật, gật đầu, nói ra, bất quá, Thiên Nam trong thần thức hàm chứa thiên hỏa lực lượng, là có thể xác định đấy. Ta nghĩ, không đến nỗi ta cùng thải Điệp tỷ tỷ hai người, lúc đó đều nhìn lần rồi. Nhưng là, Khắc Đạt Nhĩ vào lúc này, nhưng là có chút thận trọng nói ra, cái kia khối thú hồn thạch, vị trí địa điểm. Không có chuyện gì. Yêu tộc trưởng lão, lại tự hồ như là sớm liền phát hiện Khắc Đạt Nhĩ lo lắng đúng dạng, nói ra, tuy rằng, chỗ kia đối với chúng ta yêu tộc tới nói, xác thực là một cái cần sùng tính địa điểm, thế nhưng, đối với Thiên Nam nhân loại như vậy tu luyện giả mà nói, vẫn là có thể giảm thiểu những cái kia không cần thiết trình tự đấy. Trưởng lão, ngài nói đúng lắm. Khắc Đạt Nghị hơi hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu. "Như vậy, chúng ta hiện tại liền đi bên kia xem một chút đi." Lục Y Nữ Tử tự hồn là không để ý đến Phương Thiên Nam ý kiến, tổng kết nói ra, "Nói đến, ta cũng có thật dài thời gian chưa từng đi bên kia." Còn lại, như là thải điệp, Khắc Đạt Nghị mấy người, đều là vào lúc này toát ra một cỗ tiêu điều biểu hiện. Thế nhưng, rơi ở trong mắt Phương Thiên Nam, vẻ mặt như thế, nhưng là phi thường đột ngột cùng cái gì? Đến tột cùng là ra sao địa phương sẽ dẫn đến những yêu tộc này thành viên? Tâm tình như vậy phức tạp đây. Phương Thiên Nam lặng lẽ đi theo ở Lục Y Nữ Tử đoàn người phía sau. Vệ phần Phương Thiên Nam phía sau Vượng Hoàng pháp tướng năng lượng, Phương Thiên Nam đã sớm thu lại. Đoàn người, qua lại tại rừng rậm trong lúc đó, lúc thì cũng sẽ gặp phải yêu tộc thành viên. Bất quá, có lục y nữ tử mấy người này phía trước mặt mở đường, cho dù là những yêu tộc này, gặp được Phương Thiên Nam cái này khuôn mặt xa lạ, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhiều nhất chính là cố ý hướng Phương Thiên Nam trên người, nhiều nhìn lên vài lần. Phương Thiên Nam một đường túi đầu, ngẫu nhiên sẽ đánh giá một thoáng hoàn cảnh trung quanh. Thật đúng là đừng nói, yêu tộc thánh địa, chỗ phân tán sóng linh khí, sát thực là phi thường đậm, đậm. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là tinh điện trong sân môn, Sóng linh khí nồng nặc nhất tu luyện chẳng, so với yêu tộc thánh địa đến, cũng phải kém hơn không ít. Nếu là có đầy đủ thời gian, tại như vậy chỗ tu luyện một hồi, cũng cũng không tệ lắm. Phương Thiên Nam âm thầm gật gật đầu, chỉ ít có thể củng cố một thoáng thực lực của mình cảnh giới. Bất quá, nơi này dù sao cũng là yêu tộc thánh địa, Phương Thiên Nam một người như vậy loại tu luyện giả, xuất hiện tại yêu tộc trong thánh địa, bất kể là hành vi cử chỉ bên trên, vẫn là ở tự do trình độ bên trên, đều sẽ phải chịu nhất định hạn chế. Phương Thiên Nam hơi hơi trầm ngâm, liên đoạn mất trong lòng tưởng. Chính lúc này, phía trước Lục Y nữ tử, nhiên dừng bước rõ vẻ phía phía sau phương thiên nam, nói ra, đến, đến rồi, chính là chỗ này. Nơi này, Phương Thiên Nam dương mắt nhìn lại, cũng không hề cảm nhận được cái gì lạ thủ. Phải biết, trước đó thời điểm, Khắc Đạt nhị nhưng là minh xác khai báo, sắp làm Phương Thiên Nam tiến hành thí nghiệm thú hồn thạch, là tạm thời lấy không ra được. Phương Thiên Nam không rõ ràng lắm, cái này không lấy ra đến, đến tọt cùng ý vị như thế nào, thế nhưng, hiện nhiên cùng Phương Thiên Nam trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, không có quá to lớn quan hệ. Tại Phương Thiên Nam trước mặt, chỗ hiện ra đến cảnh tượng, cùng Phương Thiên Nam dọc theo đường đi tới nhìn thấy, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Ha, ha. Yêu tộc trưởng lão, nhìn Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt nghi hoặc, giải thích nói, chính là chỗ này, không có sai. Bất quá, ngươi muốn cảm ứng được mấy thứ gì đó đến, cũng là không thể nào đấy. Bởi vì, liền tại trước mặt ngươi, còn tồn tại một cái trận pháp. Trận pháp? Phương Thiên Nam sững sở, lập tức hiểu rõ. Từ ngoại giới tiến vào yêu tộc thánh địa, liền cần thông qua một cái trận pháp, mà bây giờ, tại yêu tộc trong thánh địa, lại xuất hiện một cái trận pháp, chỉ có thể nói, Phương Thiên Nam sắp tiến vào địa phương, đối với yêu tộc mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu đi. Cùng Vân Vương triển trạch khu vực trung tâm trận pháp, có chỗ bất động. Phương Thiên Nam xuất hiện tại tiếp xúc thông qua trận pháp, dĩ nhiên là tràn đầy tính công kích đấy. Nói cách khác, nếu không phải là có lục y nữ tử đoàn người dẫn dắt, Phương Thiên Nam tự dưng xông vào nơi này, cho dù là Phương Thiên Nam có thú hồn thạch làm dựa dẫm, có thể tỏa ra yêu thú khí tức đến, cũng không có cách nào xông qua cái này một cái trận pháp. Thậm chí, từ lục y nữ tử mấy người cẩn thận từng ly từng tí đến xem, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ cần là một cước đặt sai, cho dù là yêu tộc, trận pháp này cũng sẽ tiến hành không khác biệt công kích. Điều này làm cho Phương Thiên Nam không khỏi có chút cảm giác không rét mà run. Tại yêu tộc trong thánh địa trận pháp, dĩ nhiên là liền yêu tộc bản thân cũng sẽ tiến hành công kích. Như vậy, Phương Thiên Nam đối với trong trận pháp thế giới, không khỏi càng thêm vào mò. Hiện tại Phương Thiên Nam đi theo lục y nữ tử đoàn người cùng một chỗ, đi ra trận pháp trong nháy mắt, một cố mênh mông rộng lớn khí thế, đồng nhiên giáng lâm tại Phương Thiên Nam trên người, bao phủ Phương Thiên Nam toàn thân. Mà ở Phương Thiên Nam trước mắt, nhưng là xuất hiện từng cái từng cái cung điện. Những cung điện này lại quy mô nhỏ, không giống nhau. Thế nhưng, tại Phương Thiên Nam trong ánh mắt, cảm giác được tương tự là, bất kể là đại cung điện, còn là tiểu nhân cung điện, đều tràn ra nồng đậm yêu khí. Nơi này là? Phương Thiên Nam theo bản năng, liền mở miệng hỏi thăm một câu. Nơi này là chúng ta yêu tộc mộ điện. Đi ở phương Thiên Nam bên người khác đản nhĩ, hướng về phía phương Thiên Nam giải thích một câu, trừ phi là chúng ta yêu tộc tế điện thời gian, bằng không, phần lớn yêu tộc đều là không có tư cách tiến vào tới đây. Mộ địa. Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong giận mình. Chẳng trách sẽ có như thế mênh mông khí tức, chẳng trách sẽ có như vậy đông đảo cung điện xuất hiện tại trước mắt của mình đây. Nếu là nói, mỗi một tòa cung điện bên trong đều chôn giấu một cái yêu tộc thi thể lời nói, như vậy, mặc dù là yêu tộc bên trong phần lớn người, tử vong sau đó cũng không có cách nào tiến vào cái này trong mộ địa đấy. Chỉ có những cái kia thực lực mạnh mẽ hay hoặc giả là đối với yêu tộc có xuất sắc công hiến, hoặc là đột xuất thân phận địa vị yêu tộc, tại tử vong sau đó mới có thể tiến vào nơi này đi. Liên tại Phương Thiên Nam là người, hướng phía trước không có đi bên trên vài bước thời điểm, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được một trận hỗn loạn yêu thú khí tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Bên này là cái gì? Phương Thiên Nam dương mắt nhìn một chút, chỉ vào một chỗ vết tượng, hỏi: "Ồ, oh, nơi này là phổ thông yêu tộc đệ tử, tử vong sau đó, chỗ ngủ yên địa phương." Khắc Đạt Nghị tiếp tục giải thích, giống như là ta như vậy, nếu là không có cơ sẽ trở thành yêu tộc trưởng lão lời nói, như vậy, cuối cùng quy tụ chính là chỗ này. "Hô." Oh. Phương Tiên Nam nghe vậy, thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Mặc kệ thân phận của Phương Thiên Nam, phải hay không yêu tộc, tại chứng kiến đến yêu tộc mộ địa sau đó, Phương Thiên Nam tâm tình đồng dạng sẽ trở nên trầm trọng. Có lẽ, chính là bởi vì Phương Thiên Nam vẽ mặt này bên trên biến hóa, mới có thể để cho Khắc Đạt Nghị. Đối với Phương Thiên Nam hỏi rõ, tiến hành giải thích đi. Nếu không thì, lấy Khắc Đạt Nghị đối với Phương Tiên Nam cự thị, muốn Khắc Đạt Nghị nhiều nói vài lời, đều là không thể nào. "Khắc Đạt Nghị, hay là ngươi tới dẫn đường đi." Đi ở phía trước lục y nữ tử, nhìn thấy Khắc Đạt Nghị cùng Phương Thiên Nam, cơ hồ đoạt ở đội ngũ sau cùng vương. Không khỏi mở miệng nói ra chúng ta cần mau chóng chạy tới lúc trước nơi cần đến sau đó nhanh chóng tiến hành thử sau đó mau chóng ly khai phòng ngừa quá nhiều quá dậy đến các đời trước được rồi khác đặt nh nghĩ nhẹ giọng trả lời một câu sau đó còn cố ý nhìn phương Thiên Nam một chút mới nhanh chóng đi lên phía trước phương thiên Nam chỉ có thể là cười khổ nhìn một chút hoàn cảnh trung quanh không làm bất luận cái gì giải thích rồi để cho phương thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là liền tại tầm mắt của hắn lung tung quét nhìn bốn phía đồng thời một chỗ đặc thù địa hình hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn cùng lúc đó một cổ quá gì cả tụ hiện lên ở trong lòng Cái cảm giác này, để cho Phương Thiên Nam có gan lần đầu tiến vào Thiên Long Thành thời điểm, trong lòng chỗ tràn lan lên một màn kia rung động cảm giác. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền ở trong nội tâm nói thầm, chẳng lẽ cái này yêu tộc mộ địa bên trong còn ẩn giấu đi cái gì cùng Thiên Long Thành liên hệ? Nếu không thì, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là quy kết vì mình mất cảm, hay hoặc giả là tại Thiên Long Thành bên trong còn tồn tại cái gì yêu thú mạnh mẽ vẫn lạc. Bằng không thì, Phương Thiên Nam thật sự là không nghĩ ra nguyên nhân khác, lại ở chỗ này, đột nhiên sản sinh như vậy đặc biệt cảm khắc sợ đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 475, giam lỏng. Chương 475, giam lỏng. Xác định bỏ phiếu. Phương Thiên Nam lưu ý đến, hấp dẫn chính mình cái kia một chỗ địa điểm, tựa hồ là tại toàn bộ yêu tộc mộ địa khu vực biên giới. Chỗ đó cũng là mộ địa phạm vì sao? Phương Thiên Nam hướng về phía Thải Điệp hỏi thăm một câu. Vâng. Thải Điệp nhìn Phương Thiên Nam chỉ phương hướng, gật gật đầu, bất quá, chỗ đó chỗ chôn giấu yêu thú thi thể đều là tương đối đã lâu, trên căn bản, mặc dù là yêu tộc tế điện, cũng rất ít sẽ đặt tại bên kia cửa hành. Nói cách khác, mặc dù là các ngươi yêu tộc, cũng không rõ ràng lắm, ở chỗ đó chôn dấu là cái gì đi?" Thiên Nam tiếp tục hỏi. "Chỉ biết là chúng ta yêu tộc tiền bối, thế nhưng tình huống cụ thể, xác thực là không rõ ràng lắm." Thái Điệp giải thích nói, "Dựa theo tộc của chúng ta bên trong một vị trưởng lao giải thích, chỗ kia, từ khi thời đại thượng cổ liền tồn tại. Chỉ bất quá, đến chúng ta vào lúc này, cũng không có đi động tới mà thôi." "Không phải đâu." Phương Thiên Nam nói thầm, nhỏ giọng nói, "Ta liền thấy, đang đến gần cái kia một nơi một tòa cung điện, hình thức bên trên tương đối mới a, sẽ không cũng là thời đại thượng cổ, liền lưu lại đi." "Cung điện." Thái Điệp sắc mặt có vẻ nhìn Phương Thiên Nam một chút. Người cái này hình dung tử thật đúng là nói không sai thích phương tiên Nam cười khổ nói vậy các người là sương hôi như thế nào chính là các tiền bối nghỉ lại nơi chứ thải điệp rất tự nhiên nói ra hơn nữa những chỗ này chúng ta cũng không thể tùy tiện tiến bảo có nhiều chỗ còn có thể ẩn dấu đi nguy hiểm to lớn liền các người yêu tộc chính mình cũng không biết nguy hiểm ngọn ng sao. Phương phươngi Nam hỏi ngươi nghĩ sao thải Điệp không vui nói nơi này chính là chúng ta cái này một nhánh yêu tộc. tộcyến lưu đã lâu một điểm cơ hội là chúng ta cái này một nhánh yêu tộc đại năng tiền bố đều là chôn trốn ở chỗ này đấy Nếu như ngươi nghĩ thử một chút. Ở khắp mọi nơi nguy cơ lời nói, đại khái có thể chính mình tùy ý đi lại một thoáng, thử xem a. Cái tiếng hay là tôi đi." Phương Thiên Nam sờ sờ cái mũi của mình. Nếu là ở yêu tộc mộ địa bên trong, tùy ý đi lại lời nói, đối với yêu tộc bất kính tạm thời không nói đến, chỉ là thải điệp trong miệng nguy cơ, cũng không phải là Phương Thiên Nam có thể ứng phó. Theo Phương Thiên Nam, mộ địa nơi như thế này, tuyệt đối là muốn so với yêu tộc thánh địa, cũng chính là khu sinh hoạt vực, muốn nguy hiểm nhiều. Để cho Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ càng ngày càng quái dị là, khắp đặt nhị dẫn mọi người, mục đích cuối cùng Chính là Phương Thiên Nam trước đó chỗ quan sát được đấy, mới tinh một tòa cung điện. Mà Phương Thiên Nam phía trước chính là yêu tộc mộ địa khu vực bên dưới, để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm tràn đầy rung động cảm giác. Cái này thật đúng là đúng dịp. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Chính là chỗ này sao? Lục Y nữ tử, nhưng là vào lúc này, hướng về phía Khắc Đạt Nhĩ hỏi thăm nói, Người nhớ không làm chớ. Cũng không trách được Lục Y nữ tử sẽ như vậy nghi hoặc, hỏi dò Khắc Đạt Nhĩ rồi. Phải biết, xuất hiện ở trước mắt mọi người cung điện, hiển lộ bộ mặt mới tinh, tạm thời không nói đến, chỉ là lan truyền cho mọi người cảm giác đột liền phi thường mãnh liệt. Những thứ này, ngược lại cũng thôi. Dù sao, Phương Thiên Nam đám người, tâm trạng bên trong đều có chuẩn bị, mọi người tìm kiếm là phong ấn có tất giai hậu kỳ thực lực mạnh mẽ yêu thú thú hồn thạch. Nếu là không cảm ứng được cuồng bạo yêu thú khí tức, mới là lạ chứ. Thế nhưng, cùng Phương Thiên Nam chỉ có thể là cảm ứng được yêu thú khí tức bất đồng, lục y nữ từ mấy người, bản thân liền là yêu tộc, đối với yêu thú khí tức, không thể nghi ngờ muốn càng thêm mẫn cảm một ít. Cơ hội là tại cảm ứng được yêu thú hơi thở trong náy mắt, liền có thể phán định ra yêu thú loại hình. Đúng vậy a, nơi này chôn dấu yêu thú, hẳn là bỏ xác loại chứ. Thái Điệp cũng là vào lúc này, nhíu mày, Nghi Hoặc nói, "Cùng chúng ta muốn tìm Phượng Hoàng loại thú hơn thạch, hoàn toàn sẽ không có quan hệ gì à?" Cái kia, ta hỏi một chút, nơi này chôn dấu chính là bỏ sát loại yêu thú thi thể. Bên cạnh Vương Thiên Nam, đông nhiên hỏi thăm một câu, nếu như từ đại phương diện tới nói, bỏ sát loại yêu thú, phải hay không thuộc về Long tộc? Sắt thực là như vậy. Trong mọi người trưởng lão yêu tộc giải thích nói, hơn nữa, cái này một vị yêu tộc tiền bối thực lực, đồng dạng là đạt đến thất giai hậu kỳ thực lực, nếu là Thiên Nam tiểu hữu ngươi giao Long pháp tướng, cũng có thể cùng Phượng Hoàng pháp tướng có thể so với lời nói, ở cái địa phương này. Một khi có thể tìm tới thú hồn thạch, chúng ta mới xem như là không có tìm sai chỗ. Nghĩa bóng, chính là Phương Thiên Nam muốn bằng vào vượng hoàng pháp tướng năng lượng, tại đây bên trong tìm tới thích hợp thú hồn thạch đến, là không có khả năng lắm rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều tập trung vào Khắc Đạc nhị trên người. Cái kia, tiểu thương, Khắc Đạc Nghị trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu hốt hoảng biểu hiện, trái lại là có chút do dự, giải thích, chúng ta yêu tộc trong điện tịch, ghi lại, sắp thực là ở cái địa phương này, chôn giấu một khối thất giai hậu kỳ phượng hoàng loại yêu thú, thú thạch, thế nhưng, bởi vì tòa cung điện này ban đầu tại thành lập thời điểm, thời gian tương đối thấp rồi. Cho nên, trực tiếp tự đem lúc ban đầu cái kia khối thú hồn thạch cho che giấu. Người nói là, tòa cung điện này tại thành lập thời điểm, cũng không hề trước một bước đào móc ra đã hình thành cái kia khối thú hồn thạch. Lúc y nữ tử bỗng nhiên, liền nhíu mày. Đúng thế. Khắc Đạt nhĩ nhỏ giọng trả lời một câu, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Yêu tộc trưởng lão truy đổi hỏi. Tại thành lập tòa cung điện này thời điểm, cách hiện nay cũng là có hơn 300 năm rồi. Chủ yếu là, ban đầu thành lập tòa cung điện này thời điểm, mọi người vẫn không có cảm ứng được nơi này tồn tại thú hồn thạch. Khắc giải thích nói, chỉ là, đợi đến sau đó mấy thú hồn thạch hình thành sau đó, mới xuất hiện mặt khác một cổ phượng hoàng loại yêu thú khí tức, tuy rằng phi thuần nhạn, thế nhưng lão gia chủ tự mình từng điều tra sau, xác định nơi này tồn tại hai khối thú hồn thạch. Trong đó, phong ấn phượng hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch, vừa lúc là tại tòa cung điện này phía dưới, nếu như muốn lấy ra lời nói, liền muốn động phía trên tòa cung điện này, thật sao? Lục Y nữ tử đến lúc này, dường như cũng rõ ràng khắc đặt nhị trước đó cho nói, vì sao không có cách nào lấy ra khối này phong ấn loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch rồi. đặt nhị nghe vậy, chỉ là lặng lẽ gật, gật đầu. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Thải điệp vào lúc này, tựa hồn là có chút không cam lòng hỏi thăm nói, nếu như không có biện pháp lấy ra khối này thú hồn thạch lợi nói, Thiên Nam, ngươi còn có biện pháp khác đến kích hoạt khối này thú hồn thạch sao? Hẳn là không thể chứ? Phương Thiên Nam trầm ngâm, nói ra, chỉ có để cho ta pháp tướng năng lượng cùng khối này thú hồn thạch tiếp xúc được cùng một chỗ, mới có thể kích hoạt thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức. Hơn nữa, ta nhìn một chút, địa hình nơi này, như là mục tiêu của chúng ta thú hồn thạch, liền với lúc là tại tòa cung điện này phía dưới, mặc dù là ta khởi động pháp tướng năng lượng, thâm nhập tới lòng đất dưới, cũng sẽ đối với phía trên cung điện tạo thành tổn hại đấy. Chính là bởi vì, yêu tộc tôn trọng đã xuống mộ tiền bối thi thể, không thể tùy ý phá hoại đã xây thành cung điện, khắc đạt nhị mới không có cách nào lấy ra khối này che giấu ở sâu dưới lòng đất thú hồn kia đi. Nếu không thì, chỉ là chôn giấu hơi sâu một chút mà thôi, đối với thất giai thực lực khắc đạt nhĩ tôi nói, lại có khó khăn gì đây này. Xem ra, chuyện này cần muốn bẩm báo cho tộc trưởng. Yêu tộc trưởng lão, vào lúc này, mở miệng nói ra, nếu không thì, một khi ảnh hưởng đến các tiền bối nghỉ lại địa điểm, mấy người chúng ta hay là không gánh vác được đấy. Trong khi nói chuyện, tên này yêu tộc trưởng lão, còn go yi đánh giá một chút lục y nữ tử sắc mặt. Nếu như nói, trong mọi người thực lực cường đại nhất, là yêu tộc trưởng lão lời nói, như vậy, địa vị tối cao, tất phải chính là Lục Y nữ tử rồi. Phương Thiên Nam cũng có thể suy đoán ra, thả điệp đám người trong miệng tiểu thư hai chữ, là hình dung Lục Y nữ tử đồng thời, cũng đại diện cho Lục Y nữ tử cùng yêu tộc tộc trưởng quan hệ trong đó. Vậy thì qua mấy ngày rồi hay nói, Lục Y nữ tử nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt ở trước mắt phía trên tòa cung điện này, không ngừng quan sát, bất quá, phụ thân chính đang bế quan, một chốc, cũng rất khó kịp thời xuất quan. Ta nói, sẽ không phải là để cho ta tại đây bên trong, chờ đợi một đoạn thời gian chứ? Phương Thiên Nam theo bản năng liên mở miệng nói một câu, "Vậy ngươi còn có cái gì tốt biện pháp không?" Lục Y nữ tử nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, một trận cân nhắc. "Không có." Phương Thiên Nam quyết đoán lắc đầu, "Bất quá, Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ nói, "Nếu như tộc trưởng của các ngươi, một năm nửa năm không xuất quan, ta cũng không thể vẫn luôn ngừng ở lại chỗ này chứ. Hơn nữa, ta đi ra lịch luyện thời gian cũng là có hạn chế. Đến lúc đó, nếu như ngươi sợ tinh điện điện chủ, lo lắng an nguy của ngươi lời nói, ta hoàn toàn có thể tự tay viết viết một phong thư, đến các ngươi tinh điện bên trong đi thông báo một chút. Tựa hồ là đã minh bạch Phương Thiên Nam kiêng kỵ, yêu tộc trưởng lão tứ thời." iền nói phương tiên Nam nhất thời chính là dài ra lớn lên miệng nói không ra lời chính mình rõ ràng như vậy ý đồ, phương tiên Nam cũng không tin yêu tộc lục y nữ tử mấy người sẽ không phát hiện được nếu như nói để cho phương tiên Nam tại yêu tộc thánh địa nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng phương tiên Nam còn có thể tiếp nhận lời nói một năm nửa năm liền để phương thiên Nam đặc biệt khó chịu nói tới khó nghe một chút nếu là phương thiên Nam thật sự ở cái địa phương này dừng lại một năm này đó cùng phương tiên Nam trực tiếp bị giam lỏng tại đây bên trong lại có gì khác biệt đây thế nhưng trường lao yêu tộc lý do lại để cho phương tiên Nam tại trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do thích hợp đến ly khai, Phương Thiên Nam cũng không thể trực tiếp nói mình không muốn ở lại yêu tộc chứ. Nếu thật là nói như vậy, cái kia Phương Thiên Nam còn không bằng tại ngay từ đầu, liền trực tiếp quay đầu ly khai yêu tộc thánh địa đây. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nhìn lục y nữ tử mấy người ánh mắt, rất có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 476, sức mạnh cuồng bạo. Chương 476, sức mạnh cuồng bạo. Xác định bỏ phiếu. Lục y nữ tử, đối với Phương Thiên Nam như thế nào kích hoạt thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, không thể nghi ngờ là tương đối xem trọng. Không cần nói là lục ý nữ tử, chính là yêu tộc trưởng lão, thậm chí là thái điệp, cùng với khắc đạt nhị đám người, đều là phi thường lưu ý điểm này. Nếu như nói, cho tới nay, yêu tộc người, bảo vệ thú hồn thạch, hoàn toàn không biết thú hồn thạch cụ thể công dụng lời nói, như vậy, vào lúc này, đột nhiên từ Phương tiên Nam trên người nhìn thấy, có thể sử dụng thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú năng lượng hy vọng, lục y nữ tử đám người, đương nhiên sẽ không buông tha. Cho nên, Phương tiên Nam suy nghĩ, không quản lý mình như thế nào giải thích, tại không có cách nào chứng thực chính mình, hoàn toàn kích sống không được thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức trước đó, hắn là không có cơ hội khai yêu tộc thánh địa đấy. Thế nhưng, Phương Thiên Nam chính mình vốn có thú hồn thạch, cũng là một cái điển hình ví dụ. Lục Y nữ tử cùng thải điệp hai người, trước đó nhưng là tại Thiên Long thành đấu giá hội bên trên, từng thấy khối này thú hồn thạch đấy. Bây giờ, khối này thú hồn thạch lần nữa xuất hiện tại Lục Y nữ tử trước mặt hai người, tự nhiên có thể bén nhạy phát hiện đến trong đó yếu tố hơi thở biến hóa. Phương Thiên Nam cho dù là người biện, cũng không có bất kỳ quay về chỗ trống. Chỉ là, cứ như vậy bị ở lại yêu tộc bên trong, thật có chút không cam lòng a. Phương Thiên Nam trong nội tâm, âm thầm cảm thán một câu. Sức mạnh của chính mình không đủ mạnh, lại là thân ở yêu tộc trong thánh địa, Phương Thiên Nam cho dù là trong nội tâm, như thế nào đi nữa bất đắc dĩ, cũng không có bất kỳ chủ động lựa chọn cơ hội. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền liếc nhìn, trước người mình, tòa này tương đối khá mới tinh cung điện, không bằng trước hết để cho ta thúc dục chính mình Phượng Hoàng pháp tướng lực lượng, đến nhìn thử một chút đi. Phương Thiên Nam suy tính, nói ra, "Yên tâm, ta sẽ cẩn trọng một chút, không sẽ phá hư tới đầy kiến trúc đấy." Như vậy cũng được. Lục Y nữ tử trầm ngâm, gật, gật đầu, dù sao, đối với Lục Y nữ tử tới nói, chỉ cần là không phá hỏng kiến trúc, tự nhiên là đang mong đợi. Mau chóng để cho Phương Thiên Nam bằng vào pháp tướng năng lượng, kích hoạt thú hồn thạch bên trong yêu thú hơi thở. Một khi có thể thành công, Phương Thiên Nam suy nghĩ, nhân loại tu luyện giả bên trong, những cái kia đã thức tỉnh yêu thú loại pháp tướng tu luyện giả, tuyệt đối sẽ tiến vào yêu tộc tầm mắt, hoặc là yêu tộc trực tiếp cùng tinh điện hợp tác, hoặc là yêu tộc điều động tông sư cảnh tổng nhân. Tại nhân loại tu luyện giả sinh hoạt khu vực, bắt lấy những thứ này đã thức tỉnh yêu loại pháp tướng tu luyện giả, tiến vào yêu tộc trong địa, trợ giúp yêu tộc, kích hoạt thú hồn thạch bên trong phong yêu thú khí tức. Bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam từ lục y nữ tử đáng người Đối với chính mình coi trọng trình độ bên trên, có thể xác định, yêu tộc trong người là có thể lợi dụng đến thú hồn thạch bên trong những cái kia bị kích yêu thú còn sống năng lượng. Nếu không thì, lục ý nữ tử đoàn người, cần gì phải hưng sư đọc chúng, dẫn Phương Thiên Nam tiến vào yêu tộc mộ địa bên trong đây. Vậy ta liền bắt đầu rồi. Phương Thiên Nam một thân một mình, đi tới cung điện đại môn trước đó, có thể cảm nhận được từ chính diện tản mát ra yêu thú mạnh mẽ khí tức. Dù sao, bài trừ ẩn dấu ở sâu dưới lòng đất thú hồn thạch ở ngoài, Phương Thiên Nam trước mắt bên trong cung điện, nhưng là chôn giấu giai hậu kỳ yêu tộc tiền bối thi thể. Nếu như nói Tú hồn thạch bên trong gần chứa yếu tố khí thức, chỉ là bị phong ấn, yếu tố tinh thần năng lượng lời nói, như vậy, Phương Thiên Nam trước mắt bên trong cung điện thất giai hậu kỳ yêu tộc tiền bối, trên người chỗ tản mát ra sóng năng lượng, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Điều này làm cho Phương Thiên Nam, theo bước chân, không ngừng đến gần cung điện đại môn, chịu đến yêu thú hơi thở uy áp, lại càng là mấy liệt. Phía sau Lục Y nữ tử, hướng về phía bên người thái điệp, dùng nháy mắt ra hiệu cho. Thái điệp gật gật đầu, thật nhanh đi tới Phương Thiên Nam bên người. Mà theo thái điệp đến, tựa hồ là bên trong cung điện tản mát ra mạnh mẽ yếu tố khí tức, cũng cảm giác được đồng tộc nhân đến. Phương Thiên Nam sở cảm ứng đến yêu thú khí tức bên trên áp bức, đông nhiên chính là bông lòng. Đương nhiên rồi, cái này chỉ là tương đối mà nói đấy. Phương Thiên Nam như cũ có thể từ bên trong cung điện cảm ứng được yêu thú hơi thở tồn tại. Đơn giản là có thể điệp tới gần sau đó, lùng hơi thở này bên trên áp bức, không, có như vậy đại tính nhắm vào rồi. Cảm ơn. Phương Thiên Nam hướng về phía bên người Thải điệp nói một câu, Người hay là mau chóng thúc dục pháp tướng năng lượng đi." Thải điệp kiến nghĩ nói, nếu như thời gian đứng thẳng càng lâu, bên này áp lực sẽ càng lớn. "Vậy còn ngươi?" Phương Thiên Nam tò mò hỏi thăm một câu. Nhìn qua Thải Điệp đứng ở bên cạnh mình, tựa hồ là có chút phong khinh vân đạm cảm giác. Ta bản thân liền là yêu tục ca." Thải Điệp khoe miệng, khẽ nở nụ cười ý, nói ra, "Đứng ở nơi này một bên, mặc dù sẽ có không ít áp lực, thế nhưng, nhưng sẽ không cảm giác được lộn nhạo." Ừm. Phương Thiên Nam hơi gật gật đầu, dặn do một câu, "Nếu thu liễm một chút, nguy khí tức trên người." Nói xong, Phương Thiên Nam liền đem tâm thần của chính mình, chìm đắm đến thứ hải bên trong, cũng mặc kệ Thải Điệp phải hay không sẽ dựa theo chính mình dặn đến chấp hành, trong nháy mắt liền đem thần chí của mình lực lượng, dung hợp vào đến Phượng Hoàng pháp tướng bên trong. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong thứ hại Phượng Hoàng Đồ Đẳng cũng hoàn toàn bị kẹt sống. Nếu như nói, Phương Thiên Nam cần thiết kích hoạt thú hồn thạch, là tại Phương Thiên Nam trong tay lời nói, như vậy, Phương Thiên Nam hoàn toàn không có cần thiết kích hoạt trong thức hại Phượng Hoàng Đồ Đẳng, chỉ cần khởi động Vượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, vận chuyển tới trên hai tay của mình là được rồi. Thế nhưng, vào lúc này, Phương Thiên Nam cần phải làm, cũng là đem mình Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng đưa vào đến sâu trong lòng đất. Đặc biệt là Phương Thiên Nam Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng thuộc tính, cũng không phải thuộc tính đấy. Cái này để cho Phương Thiên Nam tất phải cần muốn sử dụng đến thần thức năng lượng. Nếu không thì, mặc kệ Phương Thiên Nam như thế nào thao tác đều sẽ ảnh hưởng đến trước mắt cung điện. May mắn là, Phương Thiên Nam vượng hoàng pháp tướng năng lượng đã hoàn toàn cùng thần trí của mình lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Phương Thiên Nam suy nghĩ, tại toàn bộ đại lục bên trên, chỗ có tu luyện người bên trong, cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến một điểm này đi. Nếu không thì, còn lại tu luyện giả, lại có ai là dám với tại chân nhân cảnh thời điểm, liền đem mình pháp tướng năng lượng cùng thần thức năng lượng dung hợp một chỗ đây này? Dung Tam điện chủ lời nói tới nói, nếu không phải Phương Thiên Nam có song trọng pháp tướng năng lực, nói không chừng sẽ bị vì điểm này mà bị mất tấn cấp trở thành tông sư cảnh hy vọng. Không có bất kỳ một tên tu luyện giả là không hy vọng chính mình tấn cấp trở thành tông sư. Có sức mạnh thần thức trợ giúp, Phương Thiên Nam khởi động vượng hoàng pháp tướng năng lượng, tiến vào dưới lòng đất, liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Bất kể là tại năng lượng thẩm thấu phương diện tốc độ, vẫn là ở năng lượng đi tới con đường bên trên, đều bởi vì thần thức giúp nhập, mà càng thêm cẩn thận lên. Thần thức bao quanh vượng hoàng pháp tướng lực lượng, giống như là dài ra con mắt đồng dạng, tại dưới lòng đất dưới, không ngừng xuyên qua. Nếu không phải là như thế lời nói, Phương Thiên Nam cũng sẽ không lớn mặt đưa ra, trực tiếp tại vào lúc này, liền tiến hành thử rồi. Chỉ là, rất nhanh, Phương Thiên Nam sắc mặt liền hơi đổi một chút. Đứng ở Phương Thiên Nam bên người thái điệp, là người thứ nhất phát hiện Phương Thiên Nam vẻ mặt biến hóa, bất quá, xuất phát từ không tiện quấy rầy đến lúc này Phương Thiên Nam, thái điệp tại thu lại yêu thú của mình hơi thở đồng thời, chỉ có thể là dùng nháy mắt ra hiệu cho sau lưng lục y nữ từ mấy người. Sau đó, thái điệp sự chú ý, cơ hồ toàn bộ đều tập trung vào Phương Thiên Nam trên người. Có thể nói, lúc này Phương Thiên Nam lặng lặng đứng tại chỗ. Một đôi mắt, tựa hồ là nhìn hướng mặt đất, lại tựa hồ là đang nhìn chăm chú trước người cung điện Đại môn, về phần Phương Thiên Nam trên tay, thì không có bất kỳ động tác gì. Thái điệp có thể bằng vào chính mình cảm giác Cảm ứng được lúc này Phương Thiên Nam, vị trí hoàn cảnh, phi thường vi diệu. Phản phất là Phương Thiên Nam thân thể và toàn bộ đại địa đều có được mật thiết liên hệ. Hiển nhiên, đây là Phương Thiên Nam pháp tướng năng lượng đã xâm nhập đến dưới lòng đất diễn cớ. Chỉ là, Phương Thiên Nam trên mặt bỗng nhiên xuất hiện biểu lộ biến hóa, tựa hồ là tại biểu thị Phương Thiên Nam thử, đột phải cái gì ngoài ý muốn sự kiện. Trong lúc giật mình, thải điệp lại đột nhiên cảm nhận được, từ dưới chân của mình chuyển đến một trận kinh thiên động địa yếu tố khí tức, lấy cuồng bạo tư thế, trong nháy mắt liền che mất thân thể của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Quy 1 chương 477, biến cố. Chương 477, biến cố. Xác định bỏ phiếu. Phương Thiên Nam lợi dụng thần trí của mình, bao quanh vượng hoàng pháp tướng năng lượng, sau một tiếng vào mặt đất phía dưới, tại lúc ban đầu thời điểm, hết thể đều tiến hành đến tương đối thuận lợi. Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình pháp tướng năng lượng đang không ngừng hướng về dưới lòng đất thâm nhập. Trong lúc, Phương Thiên Nam cũng đã nhận ra, trước người bên trong cung điện, chỗ chôn giấu bộ kia thất giai hậu kỳ yêu thú trên thi thể, chỗ tản mát ra khí thế áp bách mạnh mẽ. Thế nhưng Lại Phương Thiên Nam thần thức trên sự cảm ứng đến xem, như vậy khí thế áp bức, trung quy là thiếu một chút linh hồn cảm giác. Giống như là Phương Thiên Nam thân thể, tại thừa nhận một loại lực áp bách thời điểm, sẽ cảm giác được dị thường một nạn. Thế nhưng, Phương Thiên Nam thần thức, một khi thoát ly Phương Thiên Nam thân thể, tiến vào dưới lòng đất, gặp lại cái này một cổ cường đại yêu thú khí tức, nhưng lại trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nên là bên trong cung điện cái này trước yêu thú trong thi thể, ẩn chứa tinh thần phương diện bên trên năng lượng, đã bị phong tiến vào thú hồn thạch bên trong duyên cớ. Dù sao, lúc trước thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng là có từ khác đặt nhị trong miệng, nghe được Trong cung điện này bên trong phạm vi, có hai khối thú hồn thạch. Một người trong đó là Phương Tiên Nam cái này một lần thí nghiệm mục tiêu, phong ấn vương hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch, một khối khác, tự nhiên là phong ấn bên trong cung điện thất giai hậu kỳ yêu tộc thú hồn thạch rồi. Quả nhiên, liền tại Phương Tiên Nam thần thức bao quanh pháp tướng năng lượng, tiếp tục hướng về dưới đất xâm nhập thời điểm, đột nhiên, liền gặp được một cô quen thuộc yêu thú khí tức. Cùng bên trong cung điện yêu tộc thi thể, cho Phương Tiên Nam cảm giác là giống nhau như lúc, đơn giản là trước khí thế áp bức bên trên, có bất đồng rất lớn mà thôi. Yêu tộc thi thể, cho Phương Tiên Nam cảm giác đột ngột là thuần túy nhằm vào phương thiên nam thân thể, gần giống như phương thiên nam vận chuyển tinh lực trong cơ thể, để chống đỡ cái này một cỗ khí thế áp bức, như cũng sẽ cảm giác được cả người khó chịu. Mà người sau, thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức, theo phương thiên nam, liền lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều. Chỉ là, khi hai cố yêu thú khí tức hợp hai là một, hình thành một thể thống nhất thời điểm, phương thiên nam phi toái đã tới rồi. Trước đó, phương thiên nam hoặc là cảm ứng được bên trong cung điện chôn giấu yêu tộc thi thể cốt trên kệ khí thế áp bức, hay hoặc giả là quen thuộc thú hồn thạch bên trong yêu thú hơi thở vận sóng. Thế nhưng Thật sự khi Phương Tiên Nam đi đối mặt với hai cái này kết hợp thời điểm, Phương Tiên Nam trong lúc giật mình, liền có một loại cảm giác, mình là đang đối mặt một đầu thất giai hậu kỳ yêu thú. Giống như là Phương Tiên Nam đứng trước khí thế toàn thịnh tinh điện điện chủ trước mặt, loại kia toàn thân phiêu diêu, theo cái này một cố khí thế áp bức, mà không ngừng lắc lư cảm giác. Để cho Phương Thiên Nam sắc mặt, đột nhiên liền trở nên trắng bệnh. Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là mình không lấy hữu hiệu biện pháp lời nói, như vậy, theo thời gian trôi qua, Phương Thiên Nam cả người tâm thần, cũng có thể bị cái này một cỗ cường đại khí thế chôn chết mà dẫn đến tâm thần bất ổn, xuất hiện thực lực cảnh giới bên trên con sóng. Đây tuyệt đối không phải Phương Thiên Nam hy vọng nhìn đến. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Thiên Nam lại không tưởng tượng nổi thích hợp biện pháp đến, giúp đi đã thâm nhập tới lòng đất dưới vượng hoàng pháp tướng năng lượng. Nếu như nói, Phương Thiên Nam vào lúc này, còn tồn tại như vậy quyền chủ động lời nói, Phương Thiên Nam sắc mặt biến hóa, thì sẽ không kịch liệt như vậy rồi. Tại yêu thú mạnh mẽ hơi thở áp bức dưới, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình khởi động pháp tướng năng lượng, cũng không có thể đi tới, cũng không có cách nào lùi về sau. Vừa vặn liên phiếu ở nơi đó, không thể lập đậy. Mặc dù là Phương Thiên Nam sức mạnh thuần thức, tại vào lúc này, còn tồn tại nhất định quyền chủ động, nhưng không có cách nào lôi kéo bao quanh Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, lui trở về Phương Thiên Nam trong cơ thể. Chẳng lẽ nói, yêu thú khí thức, đối với yêu tố loại pháp tướng năng lượng có rất cường đại áp bức tính? Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, nhưng là, cái này cũng không phải a. Chính mình đang đối mặt thời điểm, hay hoặc giả là khắc đạt nhị thời điểm, cũng không hề cảm thụ như vậy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, có thể là cùng mình lần đầu đối mặt với thất giai hậu kỳ yếu tố khí thế có quan hệ. Dù sao, Phương Thiên Nam cùng đối phương ở giữa nhận ra, thật sự là quá lớn một chút. Bất quá Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền suy đoán kết luận của mình, tựa hồ là có sai lầm địa phương. Hiện tại Phương Thiên Nam chuẩn bị không ngừng đem trong biện ý thức của chính mình thần thức toàn bộ đi đến dung nhập vào Phượng Hoàng Pháp Tướng bên trong thời điểm, bên trong cung điện yêu thú khí tức, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý Phương Thiên Nam sức mạnh thần thức, mà là toàn tâm toàn ý đi áp chế Phương Thiên Nam Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam ánh mắt hơi sáng ngời. Trong đầu, bỗng nhiên liền thoáng hiện qua yêu tộc lục y nữ tử, nhĩ, cùng với trưởng lao mấy người, chỗ nói mấy câu nói đến. Bên trong cung điện chỗ mai táng bỏ xác loại yêu thú, từ đại phạm vây quanh nói, hay là thuộc về lòng tộc đấy? Tại thành lập tòa cung điện này thời điểm, chúng ta cũng không hề tại dưới lòng đất phát hiện phong ấn vượng hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch, là ở đây sau thời gian bên trong mới phát hiện đấy. Phong ấn vượng hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch, hoàn toàn là bị bên trong cung điện yêu thú khí tức chế trụ rồi, cho nên chúng ta chỉ có thể là cảm ứng được bỏ sát loại yêu thú khí tức, mà không có cách nào cảm ứng được sâu trong lòng đất cái kia một khối thú hồn thạch tồn tại. Những thứ này Đức Quáng Lợi nói, tại Phương Thiên Nam trong đầu, không ngừng quấn quýt lấy nhau, sau đó, lại từ từ trở nên rõ ràng. Rất hiển nhiên, bên trong cung điện bò sát loại yêu thú, cùng Phương Thiên Nam muốn có giao long pháp tướng bên trong bản nguyên yêu thú. Giao Long có rất lớn chỗ tương tự, dù sao, Liệt yêu tộc trưởng lão cũng tựa như nói dần nói, Phương Thiên Nam Giao Long pháp tướng, nếu là có thể so với Vượng Hoàng pháp tướng thực lực lời nói, trực tiếp đi thử một chút, kích phát phong ấn bên trong cung điện yêu thú hơi thở thú hồn thạch, cũng là có thể. Mà bỏ sát loại yêu thú khí tức, có thể áp chế lại sâu trong lòng đất vượng hoàng loại yêu thú khí tức, Phương Thiên Nam suy nghĩ, hoặc là hai người khí tức có nhất định xung đột, hoặc là chính là hai người yêu thú khí tức tồn tại lẫn nhau áp chế hiệu quả. Mặc dù nói, hai khối thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức, từ trên bản chất mà nói, đều là thất giai kỳ yêu thú. Thế nhưng Tu hồn thạch bên trong phong ấn bỏ sát loại yêu thú hơi thở khối đó, không phải càng thêm tiếp cận mặt đất mà, lại tăng thêm bên trong cung điện bỏ sát loại yêu thú thi thể phụ trợ, hoàn toàn áp chế lại dưới lòng đất vượng hoàng loại yêu thú khí tức, cũng là có thể thông cảm được. Phương Thiên Nam lúc này, hoàn toàn chính là lấy chính mình vượng hoàng pháp tướng năng lượng, không có chút nào bị pháp, là lấy, Phương Thiên Nam lớn mặt, trực tiếp lợi dụng thần trí của mình lực lượng, không ngừng thâm nhập tới lòng đất nơi sâu xa, ý đồ đi tìm được dưới lòng đất cái kia khối thú hồn thạch. Nếu là có thể lợi dụng thần thức lượng, tại thú hồn thạch cùng mình vượng hoàng pháp tướng bên trong xây dựng lên liên lạc gọi nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ. Bằng vào phong ấn có Phượng Hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch trợ giúp, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, nghĩ phải tiếp tục đi tới, hay hoặc giả là chống lại bên trong cung điện yêu thú khí thế bên trên áp bức, hay là có thể được. Nghĩ đến liền làm, Phương Thiên Nam lực lượng thần thức, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hướng dưới lòng đất, thâm nhập mấy chục bên trên cự ly trăm mét. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoại ý muốn chính là, tựa hồ là ngọn lửa thần thức, làm ra một ít tác dụng. Nhưng phẩm là Phương Thiên Nam thúc dục lên thuần thức, liền có thể thuận lợi đi trong cung điện yêu khí bên trên Mà đang ở Phương Thiên Nam tâm trạng cảm khái đồng thời, Thần thức lực lượng, rốt cục tìm tới phong ấn có Phượng Hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch. Có thể nói, lúc này Phương Thiên Nam lực lượng thần thức chính là một cây cầu. Một đầu liên lạc thú hồn thạch, một đầu lại bao quanh Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng. Chợt, một tiếng, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, Phượng Hoàng pháp tướng bên trong năng lượng trong nháy mắt liền rơi xuống đi, đi tới thú hồn thạch trung quanh. Hợp tụ, dung hợp. Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức, vào đúng lúc này, làm ra vi diệu tác dụng, để cho Phương Thiên Nam Phượng Hoàng pháp tướng bên trong năng lượng hoàn toàn tiến vào thu hồn thạch bên trong. Cùng trước đó Phương Thiên Nam lợi dụng giao long pháp tướng năng lượng, kích hoạt rồi đấu giá được thú hồn thạch có chỗ bất đồng. cái này một lần, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm ứng được, cả khối phong ấn phượng hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch chính là một không gian riêng biệt. Mà tiến vào bên trong năng lượng, ngoại trừ phượng hoàng pháp tướng bên trong bản nguyên yêu thú thanh loan năng lượng, còn có phượng hoàng pháp tướng chỉnh thể lực lượng. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong chỉ có dư để lại một chút cùng phượng hoàng pháp tướng trong lúc đó lẫn nhau liên lạc năng lượng, còn lại, hết phượng hoàng pháp tướng năng lượng, dĩ nhiên toàn bộ tiến vào thú hồn thạch bên trong. Vừa lúc đó, Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm quá dị. Tuy rằng Phương Thiên Nam người, lúc này còn đứng tại trên mặt đất, thế nhưng, Phương Thiên Nam tâm thần, cũng là có thể đi theo Phượng Hoàng pháp tướng lực lượng, tiến vào mặt đất phía dưới. Cùng lúc đó, thú hồn thạch bên trong phong ấn Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, đột nhiên liền bùng nổ ra một cổ cường đại khí thế. Phương Thiên Nam có thể thiết thân cảm nhận được, cái này một cỗ yêu thú khí tức, hoàn toàn không thể so bên trong cung điện yêu thú khí thế tới nhỏ yếu. Kết quả là, hai cỗ yêu thú hơi thở va chạm, cơ hội là huỳnh một tiếng, liền để Phương Thiên Nam tâm thận, thứ hại, sinh ra một trận mãnh liệt chuyển. Cứ giống như Phương Thiên Nam chô đứng yên mặt đất, đều ở đây hai cô năng lượng va chạm dưới, bị hoàn toàn phá hủy giống nhau. Phương Thiên Nam chỉ cảm thấy, thân thể của mình, bởi vì dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, cũng cùng trước đó vượng hoàng pháp tướng năng lượng đồng dạng, đến một cái cấp tốc hạ xuống quá trình, tựa hồ là còn có người lôi kéo một thoáng ống tay áo của mình, sau đó, Phương Thiên Nam cả người đã bị một cú cùng bạo khí tức, hoàn toàn nhấn chìm. Phương Hoàng pháp tướng năng lượng cũng tốt, thần thức lực lượng cũng được, đều thoát Phương Thiên Nam khống chế. Toàn bộ giữa bầu trời, chỉ có yếu thú mạnh mẽ năng lượng đang không ngừng tàn sát bữa bãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy 1 chương 478, dưới đất cung điện. Chương 478, dưới đất cung điện. Xác định bỏ phiếu. Lục Y nữ tử cùng yêu tộc trưởng lão, cùng với khắc đặc nhị mấy người, hoàn toàn không có dự đoán đến, tại yêu tộc mộ địa bên trong sẽ bùng nổ ra như vậy yêu thú mạnh mẽ khí tức, mặc dù là thông xúc chuẩn bị dưới, cũng không có thể rất tốt đi điều tra trước mắt sóng năng lượng tạn sát vừa bãi bên trong cảnh tượng. May mà, mấy người này thực lực đều không yếu, tại yêu thú hơi thở bạo ngược sau đó, mấy người dương mắt nhìn lại, nơi nào còn có phương thiên nam cùng thải địa bọc dáng, chỉ có một mảnh tàn tạ nơi, lộ ra được trước đó sóng năng lượng là như thế nào cường thế. Ngược lại là yêu tộc mộ địa bên trong cung điện, cũng không có vì vậy mà phá hủy một tòa, dù cho chính là lục y nữ tử mấy người trước mắt cung điện, cũng là như cũng lặng lặng đứng sững ở trong mộ địa. Trường lão, đây là chuyện gì xảy ra? Lục y nữ tử không khỏi biểu hiện nghi ngờ, hướng về phía bên người trưởng lão hỏi thăm, tại yêu tộc mộ địa bên trong, như thế nào lại xuất hiện cảnh tượng như vậy đây? Cái này? Yêu tộc trưởng lão cũng là cau mày, nói ra, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ta suy đoán, hẳn là cùng tiên nam tiểu hữu trong cơ thể chỗ thúc dục pháp tướng năng lượng tiến vào dưới đất sau đó có quan hệ. Phượng hoàng pháp tướng năng lượng Lục Y nữ tử tự hồn là nghĩ tới điều gì đồng dạng, đồng nhiên, hướng về phía bên người Khác Đạt Nghị, nói ra, "Khác đặt Nghị, ngươi cần phải nhanh một chút, đem phong vân ấn vượng hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch, xuất hiện thời gian, cùng với hơi thở mạnh yếu, thậm chí là trên mặt đất cái kia khối thú hồn thạch tin tức, đều cho ta mau chóng thu thập được trước mặt ta." "Vâng tiểu thư." Khác Đạt Nghị tự nhiên là cảm nhận được sự tình nghiêm túc trình độ. Tạm thời không nói đến, Phương Thiên Nam thân thể tạm biến, chỉ là thải điệp biến mất, cũng đủ để gây nên yêu tộc coi trọng rồi. Hơn nữa, liên lại mạnh mẽ mà bạo ngược yêu thú khí tức tiêu tan sau đó, bất kể là Lục Y nữ tử hay là yêu tộc trưởng lão, đều là khuyết tán ra thần trí của mình, đến tìm kiếm Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp khí tức, không biết sao nhưng không có chút nào thu hoạch. Giống như là Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người, là bông dưng biến mất đồng dạng, không thấy hình bóng, hoàn toàn không có vết tích có thể theo. Tiểu thương, ngươi là hoài nghi, vừa rồi bạo loạn khí tức là thú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng đưa đến. Yêu tộc trưởng lão, nhưng là từ lục y nữ tử trong lời nói, phân tích ra một ít cửa ngõ đến, hỏi: "Nhưng mà, chúng ta vừa rồi sợ cảm ứng đến yêu thú khí tức, là vô cùng a?" "Đúng vậy a." Bên cạnh Khắc Đản Nghị, cũng là bổ sung nói một câu. Cái này một cô yêu thú khí tức, tuy rằng mang cho chúng ta rất mãnh liệt yêu tộc khí tức, thế nhưng chúng ta đi không có cách nào đi phân biệt ra được, đến tột cùng là loại nào yêu thú. Bất kể là yêu thú nào, ta nghĩ đều không thoát khỏi trước mắt tòa cung điện này, cùng với dưới đất chỗ ẩn dấu thú hồn thạch quan hệ. Lục Y nữ tử, nhưng là lời thể son sắc nói ra, cho nên ta mới cần từng tận hai cái này toàn bộ tin tức. Nếu như có thể nói, nói không chừng là có thể tìm tới, như thế nào lợi dụng thú hồn thạch bên trong bị kích phát đi ra yêu thú hơi thở biến pháp đâu. Nói xong, Lục Y nữ tử trên mặt còn tràn lan ra một vẻ cho người sáng mắt lên quang lợi dụng thú hồn thạch bên trong bị kích phát yêu thú hơi thở biện pháp. Yêu tộc trưởng lão nghe vậy sau đó, dường như cũng liên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập lòe, một lúc nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng, trước đó bạo loạn yêu thú hơi thở thành phần, một lúc lại đột ngột mở mắt ra, quan sát trước mắt cung điện, hơi gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Khắc Đạt Nhi đứng ở bên cạnh, cũng không thật nhiều nói nhiều hỏi chút gì. Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình khôi phục cảm giác thời điểm, không gian chung quanh bên trong, là một mảnh đen tối. Nếu như nói, yêu tộc mộ địa bên trong, cho Phương Thiên Nam cảm giác, mặc dù có chút tăm tối, nhưng vẫn không có che đậy ánh mặt trời sẽ khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp lời nói, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam vị trí không gian, liền tuyệt đối là liền ánh mặt trời đều ngăn cách. Cái này còn không hết, cái kia một chút cảm giác căm trầm, như cũng xoay quanh tại Phương Thiên Nam trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Nơi này, tựa hồ là một không gian riêng biệt. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Sau một khắc, Phương Thiên Nam cũng không dám mạo muội tại cái này địa phương xa lạ hành động, trái lại là trước tiên, liền khuyết tán ra thần trí của mình. Chỉ là trong mấy mắt, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, loại kia ở khắp mọi nơi cảm giác đột ngột. Ngạt. Cái cảm giác này Giống như là Phương Thiên Nam cả người đều bị chôn ở dưới nền đất nơi sâu xa, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Ụp, dĩ nhiên liền nàng cũng xuống. Phương Thiên Nam hướng về phía bên cạnh mình một bên, tò mò nhe lên khóe miệng. Nghĩ đến, Phương Thiên Nam tại cả người bỗng nhiên cảm nhận được rơi dụng chiều hướng thời điểm, cái kia đưa tay lôi Phương Thiên Nam một cái người, chính là Thải Điệp rồi. Có thể nói, Phương Thiên Nam đối với Thải Điệp trên người chỗ tản mát ra khí thức, vẫn là vô cùng quen thuộc. Chỉ là, vào lúc này Thải Điệp vẫn là xa vào đến hôn mê trong, cả người sinh cơ, tuy rằng không có tàn biến, thế nhưng đang giận tức bên trên, nhưng có vẻ hơi yếu ớt. Bị thương. Phương Thiên Nam thận trọng tới gần đến thải địa bên người, đưa tay đi đỡ một cái, nhưng không có cảm ứng được thải điệp trên người bất luận cái gì trả lời. Xem ra, chỗ này xác thực là có chút quái gì. Phương Thiên Nam suy nghĩ, thông qua thần thức mình bên trên điều tra, nên có thể loại bỏ, bây giờ chính mình là ở vào cái nào đó bên trong tiểu thế giới khả năng. Phương Thiên Nam cũng coi như là trải qua không ít tiểu thế giới rồi, có thể phán đoán ra điểm này, chút nào đều không kỳ quái. Thế nhưng, ngoại trừ tiểu thế giới ở ngoài, trên cái thế giới này lại có nhiều địa phương sẽ cho Phương Thiên Nam như vậy cảm giác quái dị đây. Phương Thiên Nam nghĩ tới nghĩ lui, chính mình vị trí, khả năng chính là tại yêu tộc mộ địa phía dưới. Vừa nghĩ tới yêu tộc mộ địa, Phương Thiên Nam trong lòng cái kia một cỗ cảm giác căm trầm, tựa hồ là càng thêm mãnh liệt. Phản phất là không khí chung quanh bên trong đều phân tán một loại ăn mòn mùi vị. Được rồi, hay là trước đem thải điệp cho làm tỉnh lại rồi hay nói." Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu như mình đúng là tại yêu tộc mộ địa phía dưới, bên người có cái yêu tộc tồn tại, bao nhiêu có thể đưa đến một ít trợ giúp. Chính là mình là như thế nào, xuyên qua dày đặc tổ địa, đi tới nơi này kỳ quái địa phương, còn hơi nghi hoặc một chút a." Phương Thiên Nam chép chép khóe miệng, cả người, lúc này liền ngồi xếp bằng khúc ngồi sau lưng thải điệp. Cũng trong lúc đó, Phương Thiên Nam hai tay chống đỡ lấy thải điệp sau lưng, vận chuyển tinh lực trong cơ thể, không ngừng hướng về thải điệp thân thể tuấn tới. Phương Thiên Nam tuy rằng không rõ ràng lắm, như thế nào tỉnh lại một tên xa vào đến hôn mê yêu tộc. Thế nhưng, yêu tộc trong cơ thể nhất định sẽ ngưng tụ ra tinh lực, đó là nhất định đấy. Ngoài ra, chính là thải điệp cho dù là xa vào đến hôn mê trạng thái, bản thân cơ năng vẫn là bằng một. Phương Thiên Nam chỉ cần lợi dụng bản thân tinh lực, đi kích thích một thoáng thải điệp, trên căn bản là có thể bảo đảm thải điệp tỉnh lại. Tương đối với xa lạ mà bóng tối hoàn cảnh tới nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, thải điệp có thể tỉnh táo đứng ở bên cạnh mình, sẽ đến đến càng thêm có cảm giác an toàn. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, khi Phương Thiên Nam vận chuyển tinh lực, đột nhiên đụng chạm lấy thải điệp thân thể thời điểm, loại kia bài xích lực lượng, đột nhiên hiện lên ở Phương Thiên Nam trong đầu. Chẳng lẽ nói, nhân loại tu luyện giả cùng yêu tộc tinh lực trong cơ thể, là không giống với sao? Phương Thiên Nam hơi sửng sở. Phương Thiên Nam cẩn thận phân biệt một thoáng, từ thải điệp trên người, tự chủ hiện ra đến tinh lực, phát hiện, hình như là hắn đang cùng còn lại sư cảnh tu luyện giả đối chiến thời điểm, Đối phương tinh lực đều là giống nhau. Nói cách khác, cũng không phải yêu tộc cùng nhân loại tu luyện giả tinh lực trong cơ thể có chỗ bất đồng, mà là những yêu tộc này cũng tốt, tu luyện giả cũng được, cùng phương thiên nam tinh lực trong cơ thể thành phần đều có được bất đồng tính chất tồn tại. Đương nhiên, Phương Thiên Nam liền vô một cái bắp đùi của mình, nói thầm, đúng rồi, dựa theo linh nhi giải thích, chính mình tinh lực là bắt nguồn từ sẽ phát sáng ngôi sao, mà còn lại tu luyện giả ngưng tụ ra đến tinh lực đều là bắt nguồn từ với những cái kia sẽ không phát sáng ngôi sao đấy. Tinh lực khởi bất động, chẳng trách Phương Thiên Nam tinh lực, một khi chạm tới thải điệp thân thể sẽ mơ hồ có một cố bài xích lực tồn tại đây. Bất quá, để cho Phương Thiên Nam có chút mừng rỡ là, mặc dù là song phương tinh lực bên trên bất đồng, sẽ xuất hiện bài xích lực, Phương Thiên Nam lúc ban đầu, muốn kích thích một thoáng thải điệp thân thể dự định, cũng là thực hiện. Cái này không, liền tại Phương Thiên Nam cao mày, suy tư đồng thời, Phương Thiên Nam trước người thải điệp, cũng là từ từ khôi phục ý thức. Mà thải điệp phản ứng đầu tiên, chính là làm ra phòng bị tư thế, chuyển nhập lại trong nháy mắt phát hiện, phía sau mình, là có nhân loại tu luyện tồn tại. Thải điệp cũng không có dường như Phương Thiên Nam tại lúc tỉnh lại như vậy. Trước một bước tra cha rõ ràng hoàn cảnh trung quanh mà là trực tiếp hướng về phía phương thiên Nam thì công phải biết Thải điệp tuy rằng tại yếu tố khí tức bạo ngược thời điểm đưa tay đi lôi phương thiên Nam một cái hơn nữa cùng phương tiên Nam cùng một chỗ xa vào đến dưới lòng đất không gian bên trong thế nhưng từ trên bản chất mà nói Thải điệp hay là yêu tộc đối với nhân loại tu luyện giả có từ lúc sinh ra đã mang theo phản cảm vào lúc này tại một cái xa lạ địa điểm lại là một mảnh đèn kịp trong hoàn cảnh muốn thải điệp trước một bước xác định nhân loại phía sau tu luyện giả thân phận hiển nhiên là không thể nào đấy không phải đâu phương thiênên Nam cũng là vào lúc này bất đắcĩ luận nụ cười Đừng xem thải điệp làm một tên yêu tộc nữ giới, ở bề ngoài đều là nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Thế nhưng, bất luận cái nào nữ giới tu luyện giả, một khi thật sự có được lực lời nói, tuyệt đối không phải ở bề ngoài chỗ bày ra như vậy, đúng là ta thấy mại yêu, quyến rũ mê người. Một khi nữ giới tu luyện giả, khởi sướng cùng đến, chỗ buộc phát ra sức chiến đấu, mặc dù là cùng cảnh giới nam giới tu luyện giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ, đỡ được. Phương Thiên Nam chỉ có thể là một bên lên tiếng, nói rõ thân phận của chính mình, một bên khởi động không gian của mình lực lượng, ngăn trở hai người giữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 1 chương 479. Không gian chi thạch. Chương 479, không gian chi thạch. Xác định bỏ phiếu. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam tại lúc khẩn cấp quan trọng, liền chỉ nghĩ tới không gian của mình lực lượng, mà là, đối mặt với Thải Điệp đột nhiên công kích, Phương Thiên Nam có thể làm được tốt nhất phản ứng, chính là trực tiếp đem lực lượng không gian bố tán tại mình và Thải Điệp chính giữa. Như là thuần túy bằng vào tinh lực bên trên phòng ngự, Phương Thiên Nam tin tưởng, chính mình tại Thải Điệp một đòn toàn lực dưới, rất dễ dàng liền sẽ bị thương. Mà ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, lại có cái gì là so với một cái thân thể khỏe mạnh, trọng điếu hơn đây. Ngoài ra, chính là phương Tiên nam thần thức lực lượng, nếu là ở điều tra hoàn cảnh xung quanh bên trên, tự nhiên là thượng giai tuyển, mặc dù là cùng thải điệp thần thức đối kháng, phương thiên nam bằng vào ngọn lửa thần thức cũng còn có thể chiếm cứ nhất định tự phòng, thế nhưng lợi dụng thần thức lực lượng đi ngăn cản gần trong gang tốc công kích. Phương Tiên nam cơ hồ nghĩ cũng không cần nghĩ, liền hủy bỏ sự lựa chọn này. So ra, phương thiên nam còn không bằng khởi động chính mình pháp tướng lực lượng đến tiến hành ngăn cản đây. Thế nhưng, phương thiên nam giao long pháp tướng, tại về mặt thực lực thật sự là quá yếu, đặc biệt là đối mặt đối tượng công kích, là thải điệp như vậy tông sư cảnh cao thủ. Về phân phượng hoàng pháp tướng lực lượng Phương Thiên Nam mặc dù là đến vào giờ phút này, cũng không có cảm ứng được Vượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng tồn tại. Gần Giống như Phương Thiên Nam trước đó, khởi động Vượng Hoàng Pháp Tướng, tiến vào dưới lòng đất, bị ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất tu hồn hạch, đồng nhiên hấp thu sau đó, Phương Thiên Nam liền mất đi đối với Vượng Hoàng Pháp Tướng khống chế. Điều này làm cho Phương Thiên Nam có chút cảm giác đau lòng. Tốt xấu là Vượng Hoàng Pháp Tướng a, thật ra thực lực. Nếu như có thể hoàn toàn bộc phát ra lời nói, cơ hội có thể đến yêu thú cấp 7 hậu kỳ sức chiến đấu. Dĩ nhiên cứ như vậy biến mất không còn hơi rồi. Phương Thiên Nam tự nhiên sẽ sinh ra mấy phần tiếc nuối đến. Nếu không phải Phương Thiên Nam tại động dụng thần thức thời điểm, phát hiện trong thức hải phượng hoàng pháp tướng đồ đằng, như cũ tồn tại, phương thiên nam đều có loại khóc không ra nước mắt ý nghĩ. Thải Điệp tiến công, tốc độ phi thường mau lẹ. Điểm này chỉ là từ phương thiên nam tại Thiên Long Thành cùng Thải Điệp đối chiến kinh nghiệm bên trong, liền có thể có thể thấy. Ngoài ra, chính là Thải Điệp công kích chiêu thức, hoàn toàn là bằng vào chính mình bản năng. Cơ hội là tại Thải Điệp ý thức vừa mới khôi phục thời điểm, liền ngay đầu tiên vận chuyển tinh lực trong cơ thể, triển khai chiến đấu. Là lấy, hơi có chút vượt quá phương thiên nam dự liệu là, Thải Điệp tiến công. Ngược lại là chưa hề hoàn toàn phát huy ra sư cảnh thực lực của người tu luyện. Mà bởi vì Phương Thiên Nam có trước đó mở miệng, nói rõ thân phận của chính mình trước cơ, Thải Điệp đang công kích đến tiếp sau bên trên, lập tức liền chủ động khống chế công kích cường độ. Phương Thiên Nam mới xem như là bằng vào lâm thời, bố phòng lên lực lượng không gian, miễn cường ứng đối rơi xuống Thải Điệp tiên công. Nơi này là địa phương nào? Thải Điệp tại thu hồi chính mình công kích đã chuẩn bị chiêu thức sau đó. Dựa vào Phương Thiên Nam, do hỏi, thế nào cái gì đều không nhìn thấy? Hơn nữa, Thải Điệp đang nói chuyện đồng thời, đối với hoàn cảnh chung quanh phòng bị, cũng là chút nào đều không có rơi xuống. Giống như là một khi, chung quanh có một chút vang động lời nói. Thải Điệp đều sẽ không chút do dự công kích đi ra ngoài đồng dạng. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm gật gật đầu, cười khổ nói, "Ta cũng không biết, đây là địa phương nào. Bất quá, đại khái vị trí phải là tại các ngươi yêu tộc mộ địa phía dưới. Nói cách khác, chúng ta bây giờ là tại dưới lòng đất." Thải Điệp trong giọng nói, rõ ràng chính là sương sở. "Nếu như ta không đoán sai, sắp thực là như vậy." Phương Thiên Nam vừa nói, còn một bên vươn hai tay. "Bất quá, cân nhắc đến mặc dù là mình làm bất luận cái gì động tác, chỉ cần là phạm vi không lớn, Thải Điệp đều là không nhìn thấy, Phương Nam cũng chỉ có thể là mấp máy khóe miệng, nơi này, nói thế nào? cũng coi như là các ngươi yêu tộc địa bản, ngươi không cần nói cho ta nói, ngươi cũng không biết, tại yêu tộc mộ địa phía dưới còn sẽ có như vậy một cái không gian. Ta nếu như biết rõ lời nói, còn hỏi ngươi làm cái gì?" Thải Điệp nhưng là tức giận nói thầm một câu. Trong lúc nhất thời, hai người đều là tại cẩn thận nhớ lại, yêu thú khí tức quần bạo xuất hiện trong nháy mắt đó, chuyện xảy ra. Chỉ có cẩn thận hồi tưởng, mới có thể tìm tới cái này dưới đất không gian tồn tại đầu mới đi. Hai người cùng một chỗ suy luận, muốn so với Phương Tiên Nam một người suy tư, tới thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa, Thải Điệp đối với yêu tộc mộ địa hiểu rõ, rõ ràng so với Phương Tiên Nam nhiều hơn. Cái này cũng là Phương Thiên Nam lựa chọn, trước một bước đem thải điệp cho tỉnh lại mục đích. Chúng ta hiện tại vị trí địa điểm, tựa hồ là đối với thần thức huyết tán, có nhất định ngăn cách tác dụng. Thải điệp đầu tiên là căn cứ từ bản thân cha xét, phân tích nói ra, nói cách khác, chúng ta hoàn toàn không cảm ứng được không gian này ở ngoài, bất kỳ tin tức gì. Mà khác, từ lúc đó chúng ta rơi vào hôn mê tình huống trước đến xem, chúng ta có thể xuất hiện ở đây, nhất định là cùng cái kia một cổ cường đại yêu thú khí tức có quan hệ. Cái cỗ này yêu thú khí tức, ngươi có thể phân biệt ra được là yêu thú nào đây sao? Phương Nam hỏi. Không thể. Thải điệp thở dài, tuy rằng có rất mạnh yêu tộc khí thức, nhưng lại mang rất lớn mê hoặc tính, giống như là, thật giống là rất nhiều yêu thú hơi thở kết hợp. Liên ngươi cũng không biết ta. Phương Thiên Nam nhưng là rõ ràng, thải điệp tại yêu tộc địa vị, mặc dù là không có lục ít nữ tử tới trong yếu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá thấp, chỉ ít, không thể so khắp đạt nhị tới kém, chỉ là, dĩ nhiên, Phương Thiên Nam chính là ánh mắt sáng ngời, hỏi, ngươi nói, có phải hay không là, bên trong cung điện bỏ sát loại yêu thú khí thức, cùng phượng hoàng loại yêu thú hơi thở kết hợp đây. Ý của ngươi là, thải điệp do dự một chút, hay là lặng lẽ gật gật đầu, thật lạ có khả năng như vậy. Hơn nữa Yêu tộc mộ địa dưới, nếu là thật có một cái đặc thù không gian, chúng ta yêu tộc cũng không trở thành hoàn toàn không biết, trừ phi là bị còn lại khí tức cho che giấu. Phương Thiên Nam bổ sung nói ra, hay hoặc là chính là tồn tại phong ấn, trận pháp các loại. "Cái này muốn xem người rồi." Thải Điệp suy tính nói ra, dù sao, cái kia một cố đặc thù mạnh mẽ yêu khí xuất hiện thời điểm, hẳn là duyên, cớ là người chứ? "Ta." Phương Thiên Nam cẩn thận suy tư một hồi, nói ra, ta cũng là mơ mơ màng màng có được hay không? "Bất quá, thật muốn nói đến lời nói, ta tại khởi động vượng hoàng pháp tướng năng lượng, tiến vào dưới lòng đất sau đó, Vẫn không có chạm được trận pháp, hay hoặc giả là phong ấn cảm giác, trái lại là, phát hiện một khối thú hồn thạch. Đúng cái kia một khối phong ấn Vượng hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch sao? Thầy đi hỏi. Đúng thế. Phương Thiên Nam cũng không có cái gì tốt dấu giếm trực tiếp thừa nhận nói, ta đó cũng là không có biện pháp dưới tình huống, mới ra sức một cái đấy. Nếu không, nói không chắc, ta phượng hoàng pháp tướng năng lượng, đều sẽ trực tiếp bị bên trong cung điện yêu thú khí tước, cho cầm cố lại đây. Cứ như vậy lời nói. Còn thật sự khả năng như cùng ngươi suy đoán như vậy, cái kia cô yêu thú mạnh mẽ khí tức, chính là cái này hai loại phong ấn tại thú hồn thạch bên trong yêu thú hơi thở kết hợp, mà chúng ta hiện tại vị trí, còn lại là tại cung giới điện, một cái khác bên trong cung điện. Thải Điệp suy tính, nói ra, nếu không thì, chúng ta khi không đến nỗi là xuất hiện ở dưới lòng đất. Nhưng là, Phương Thiên Nam do dự một chút, nói ra, đột nhiên xuất hiện yêu thú khí tức, có thể đem hai người chúng ta trong nháy mắt từ trên mặt đất chuyển đến dưới lòng đất tới sao? Có thể nói, từ khi Phương Thiên Nam ý thức thanh lại sau đó, trong đầu liền trước sau đang suy nghĩ cái vấn đề này. Thải Điệp đã trầm mặt chỉ chốc lát sau, đột nhiên hướng về phía, Phương Thiên Nam hỏi thăm một cái nhìn như không vấn đề tương quan, "Ngươi thật xác định, ngươi tại thời khắc cuối cùng, kích phát rồi thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức sao?" "Xác định." Phương Thiên Nam mặc dù là không rõ ràng lắm, Thải Điệp hỏi một câu nói này nguyên nhân, lại như cũng là kiên quyết không rời gật gật đầu. "Như vậy, ngươi biết thú hồn thạch, nếu là không có phong ấn yêu thú khí tức, lại có nhiều tác dụng đây?" Thải Điệp tiếp tục hỏi. "Cái này?" Phương Thiên Nam tuy rằng đấu giá được một khối thú thạch, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ cái vấn đề này. Mặc dù là cầm trong tay thú hồn thạch, Phương Thiên Nam cũng chỉ là đang suy nghĩ cái gì, như thế nào hấp thu thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức, là lấy, Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, ta còn thực sự là không biết. Ta có thể nói cho ngươi biết, thú hồn thạch, kỳ thực còn có một cái khác biệt hiệu, cái kia chính là không gian chi thạch." Thải Điệp thản nhiên nói. "Không gian chi thạch?" Phương Thiên Nam ánh mắt đột nhiên liền lấp loe mấy lần. "Đúng thế." Thải Điệp giải thích nói, "Phải biết, trên đại lục này, cũng không phải bất luận cái gì địa phương, đều sẽ xuất hiện thú hồn đấy. Người chỗ đó Chắc hẳn cũng rõ ràng rồi, thú hồn thạch hình thành điều kiện tất yếu, phi thường hạ khác. Kỳ thực, không riêng gì yêu thú mạnh mẽ, tử vong sau đó, thần thức bên trên lâu dài ngưng tụ không tiêu tan, tương đối khó khăn, tại thú hồn thạch vật dẫn cung cấp bên trên, cũng là phi thường khó khăn. Nói cách khác, chỉ có các ngươi yêu tộc mới có thể tìm tới thú hồn thạch, a, không, là không gian chi thạch đi. Phương Thiên Nam một mặt cân nhắc dò hỏi, không phải chỉ có chúng ta yêu tộc mới có thể tìm tới không gian chi thạch, mà là, chúng ta yêu tộc đối với không gian chi thạch hiểu rõ, muốn so với nhân loại các ngươi tu luyện giả, càng thêm sâu sắc. Thải Điệp giải thích nói, nếu như nói Nhân loại tu luyện giả, phát hiện thú hồn thạch tỷ lệ, phi thường tất lời nói, như vậy, phát hiện không gian chi thạch sắt suất, không thể nghi ngờ sẽ càng tiến thấp. Nói xong, Thải Điệp cũng mặc kệ Phương tiên Nam là như thế nào biểu lộ, tiếp tục giải thích nói, phải biết, nhân loại tu luyện giả bên trong, nắm giữ không gian lực lượng, xa muốn ít hơn đã thức tỉnh cùng yêu thú loại tương quan pháp tướng tu luyện giả, hơn nữa, nếu là nhân loại tu luyện giả, có thể tấn cấp trở thành tông sư lời nói, chỉ phải cẩn thận một thoáng, vẫn có rất lớn cơ hội, cảm ứng được thú hồn thạch bên trong yêu thú hơi thở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 480, Khôn Long chi địa, 1 Dựa theo thải điệp cách nói, một tên nhân loại tu lệ giả, chỉ cần là thực lực tấn cấp đến tông sư cảnh, hay hoặc giả là tại chân nhân cảnh thời điểm, liền đã thức tỉnh cùng yêu thú loại tương quan phát tướng, một khi có thú hồn thạch xuất hiện ở trước mặt hắn lời nói, như vậy, hắn liền có khả năng rất lớn phát hiện thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tước. Giống như là Phương Thiên Nam, tại Thiên Long thành đấu giá hội bên trên, liền tại thú hồn thạch xuất hiện trước tiên, cảm ứng được trong đó ẩn chứa yêu thú khí tước. Thế nhưng, không có phong ấn yêu thú hơi thở thú hồn thạch đây. Phương Thiên Nam tạm thời không biết, yêu tộc là như thế nào đi phát hiện không gian chi thạch, thế nhưng, làm nhân loại tu luyện giả tất phải cần chức nắm giữ không gian lực lượng, mà trên đại lục tất cả nhân loại tu luyện giả bên trong, lại có bao nhiêu người là có rồi lực lượng không gian đây này. Giống như là tinh điện chiêu thu đệ tử thời điểm, nếu có người là có lực lượng không gian lời nói, đều có thể trực tiếp được phá cách để thăng làm tinh điện đệ tử. Về phần như Phương Tiên Nam như vậy, chẳng những có được lực lượng không gian, còn có song trọng pháp tướng năng lực, cùng với đã thức tỉnh linh giác nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tu luyện giả, cũng có thể trở thành tinh điện đệ tử thân truyền, đủ có thể thấy, nhân loại tu luyện giả nắm giữ không gian lực lượng tỉ lệ là cỡ nào rất hiếm. Cũng khó trách thải điệp sẽ nói, nhân loại tu luyện giả Muốn phát hiện không gian chi thạch, so với phát hiện thú hồn thạch, càng thêm khó khăn đây. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng cùng Thải Điệp đối với không gian chi thạch giới thiệu, mơ hồ có chút đã minh bạch, mình và Thải Điệp là như thế nào xuất hiện ở đây cái dưới đất trong không gian rồi. Phương Thiên Nam rất xác định, chính mình tại sao vào đến hôn mê trước đó, xác thực là dựa vào thần thức lực lượng, bao quanh Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, hoàn toàn kích hoạt rồi thú hồn thạch bên trong Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức. Mà trước đó, Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người lại suy đoán, tạo thành năng lượng sát vừa bãi cái kia một cô yêu thú khí tức, là hai loại yêu thú hơi thở kết hợp. Như vậy, rất hiển nhiên Bất kể là phong ấn vượng hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch, hay là phong ấn bên trong cung điện bỏ sát loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch. Vào thời khắc ấy, đều bạo phát ra lực lượng vô tận đến. Nếu không thì, Phương Thiên Nam cùng đại điệp, thậm chí là lục y nữ tử, yêu tộc trưởng lão, các đạt nhĩ mấy người, cũng sẽ không cảm nhận được một cố tim đập nhanh, mạnh mẽ mà bạo ngược yêu thú hơi thở. Tại dạng này tiền đề dưới, Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Một khi thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu khí tức, hoàn toàn phá tan hồn thạch trói còn lại xuống, thú hồn thạch liền biến thành không gian chi thạch. Mà không gian chi thạch sẽ có dạng gì tác dụng đây? Chỉ là từ danh xưng này bên trên, Phương Thiên Nam là có thể đoán được, nhất định là lực lượng không gian có liên quan. Cứ như vậy, Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người, tại không gian chi thạch ảnh hưởng, từ trên mặt đất, đông nhiên đi tới dưới lòng đất, cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Nói như vậy lời nói, chúng ta bây giờ chỗ đứng yên địa điểm, chính là Phong ấn phượng Hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch vị trí địa điểm đi. Phương Thiên Nam suy nghĩ nói ra, mà chúng ta trước đó, xuất hiện tại cung điện phía trước dưới mặt đất, không sâu địa phòng, liền chôn giấu Phong Vân sát loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch. Đúng thế, Thải Điệp cũng là cởi khổ, nói ra chỉ có thể nói, tất cả những thứ này thật đúng là quá mức trùng hợp. Nếu không, ta nghĩ, tại yêu thú cường đại như thế hơi thở tàn sát vừa ở bãi dưới, tiểu thư cùng với các trưởng lão người cũng sẽ cùng theo chúng ta cùng một chỗ, tiến vào cái này dưới đất trong không gian đi. Chính là bởi vì, Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người là đứng ở phong ấn bỏ sát loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch gần nhất địa phương, mà lục y nữ tử mấy người lại đứng được tương ứng thấp một ít. Là lấy, cái này cổ cường đại mà đặc thù yêu thú khí tức, kể cả hai khối thú hồn thạch, không đúng, là hai khối không gian chi thạch mới có thể đã thấm rồi. Phương Tiên Nam cùng Thải Điệp hai người tiến vào dưới đất không gian cảnh tượng đi, xác định mình là tại yêu tộc mộ địa dưới nền đất không gian sau đó, Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp tâm tình của hai người, ngược lại là một trận lòng l xuống. Dù sao, không biết, sao muốn so với hiện thực tới càng thêm cho người lo lắng. Vào lúc này, có thể rất lớn gây nên phân tích ra, hai người vị trí hoàn cảnh, đến tuột cùng là như thế nào? Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp, liền ít đi vài phần không biết cảm giác sợ hãi. Trên người ngươi, có cái gì chiếu sáng độ và sao? Phương Thiên Nam vừa cảm thụ chung quanh đen kịp, một bên hỏi thăm nói, có lời nói, ta sớm đã lấy ra. Thải Điệp không khỏi giận nói thầm một câu. Cái kia nói chuyện ngư khí, tựa hồn là đang hoài nghi Phương Tiên Nam chỉ số thông minh đồng dạng. Vậy chúng ta xử lý thế nào? Phương Tiên Nam suy nghĩ, nói ra, chẳng lẽ muốn trở các ngươi yêu tộc người, xuống tứ vớt? Nếu như ngươi có thể bảo đảm nơi này không có bất kỳ nguy hiểm lời nói, này ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Thải Điệp cũng là suy tính, nói ra, bất quá, bất luận cái gì một vị yêu tộc tiền bối, nếu là ở khi còn sống, liền đã xác định chính mình mộ địa lời nói, tất phải sẽ tại cái này trong mộ địa, xây dựng lên rất nhiều cơ quan, hay hoặc giả là trận pháp các loại. Theo bản năng Phương Thiên Nam liền đã ngừng lại chính mình sắp bước ra bước chân, không vui nói: "Ngươi sẽ không là nhận thức thật sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Thải Điệp cũng là nhẹ giọng nở nụ cười mấy lần, nói ra: "Ngươi không thấy ta từ đầu đến cuối đều không có đi như thế nào động tới sao? Ngược lại là ngươi, đi được vẫn rất chịu khó a." Phương Thiên Nam nhất thời thì có chút không nói gì, "Ta trước đó đi lại, đó cũng là lại đây, cứu ngươi tỉnh có được hay không? Ta hiện tại đã tỉnh táo lại." Thải Điệp tiếp tục không nhẹ không nặng nói một câu: "Được rồi, xem ra ngươi đúng là dự định, cứ như vậy đứng ở nơi này một bên, đợi được phía trên cứu rồi." Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, nói ra, "Bất quá, ta nghĩ ngươi không biết là, chúng ta vào lúc này, cách xa mặt đất có bao nhiêu khoảng cách?" "Rất xa." Thải Điệp Nghi hỏi hỏi, "Ngược lại, muốn so với trong tưởng tượng của ngươi, xa nhiều lắm." Phương Thiên Nam nhưng là phi thường tính tưởng, chính mình trước đó, bằng vào thần thức lực lượng, không ngừng thâm nhập tới lòng đất dưới, tìm kiếm đến tú hồn thạch thời điểm, là hao tốn bao nhiêu tinh lực. Hơn nữa, cái này dưới lòng đất không gian, vị trí phương vị, nên chính trên mặt đất cùng dưới điện. Mặc dù là lục y nữ tử mấy người, biết rõ, mình và Thải Điệp là tại dưới lòng đất trong không gian. Yêu tộc tiến hành kịp thời cứu viện, lại cần phải hao phí bao nhiêu thời gian đây? Huống chi, trên mặt đất cung điện, đại diện cho yêu tộc tiền bối nghỉ lại nơi, lục y nữ tử mấy người, cho dù là đánh cứu viện cơ hiệu, cũng không dám quá đáng đi đến đột vào, thậm chí là hủy hoại tòa cung điện này chứ. Mơ hồ, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm giác được, nơi này dưới nền đất bên trong không gian, bốn phía trên vết tường, tồn tại một loại nào đó năng lượng mạnh mẽ. Chỉ ít, Phương Thiên Nam trên mặt đất thời điểm khuyết tán ra thần trí của mình, vẫn có thể cảm ứng được chôn giấu bò sát loại yêu tộc tiền bối bên trong cung điện hơi thở. Thế nhưng, vào lúc này đây, Phương Thiên Nam liền khuyết tán ra, muốn điều tra thần thức, đều sẽ phải chịu bốn phía vách tường trở ngại. Giống như là, nơi này dưới lòng đất không gian, hoàn toàn là một cái độc lập tồn tại, cùng ngoại giới tất cả, cũng không có quan. Nếu không thì, Phương Thiên Nam cũng không sẽ ở tỉnh lại trong nháy mắt đó, sinh ra mình là ở vào bên trong tiểu thế giới ý nghĩ. Theo bản năng, Phương Tiên Nam cũng nhớ tới chính mình, tại lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất cái kia một tòa cung điện, bên cạnh yêu tộc mộ địa khu vực biên giới thời điểm, sinh ra rung động cảm giác. Nếu như cẩn thận đến phân biệt lời nói, theo Phương Thiên Nam thân thể, tiến vào dưới lòng đất không gian, loại này tim đập nhanh cảm giác Ngày càng cường thịnh lên. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, các người yêu tộc Mộ Điệp là tùy ý lựa chọn đi ra đời sao? Phương Thiên Nam hướng về phía bên người Thải Điệp hỏi, không phải đơn độc yêu tộc tiền bối, mai táng địa điểm, ý của ta là toàn bộ yêu tộc Mộ Điệp. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Thải Điệp mặc dù có chút kỳ quái Phương Thiên Nam đặt câu hỏi, suy nghĩ một chút, hay là giải thích nói, Mộ Điệp tồn tại là rất xa xưa sự tình. Cho tới nay, chúng ta yêu tộc tiền bối chỉ cần lạc tại yêu tộc thánh địa tự nhiên tử vong, thi thể liền đều sẽ tiến vào đến trong Mộ Điệp. Cái tại các yêu tộc trong diện tích có hay không đi lại cùng Mộ địa tương quan? Một ít kỷ quái tin tức đây. Phương Thiên Nam tiếp tục hỏi, "Có ý gì?" Thái Điệp sững sờ, hỏi, "Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" "Không." Phương Thiên Nam lắc lắc đầu, nói thầm, "Ta chính là cảm giác, nơi này dưới lòng đất không gian, có chút quái gì mà thôi. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, lòng đất này dưới vốn là có một chỗ mộ địa, thế nhưng, trên mặt đất, dĩ nhiên lại lần nữa xây dựng một tòa dùng để mai táng yêu tộc tiền bối thi thể cung điện, là phi thường chuyện quái dị sao? Có thể là, xây dựng tòa cung điện này thời điểm, yêu tộc tiền bối sơ sót." Thái Điệp suy tính nói ra, "Bất quá Lời nói vừa nói phân nửa, mặc dù là thải điệp chính mình, đều rất khó tin tưởng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Có thực lực đơn độc vì chính mình xây dựng một tòa mộ cung điện yêu tộc tiền bối, lại làm sao có thể sẽ không phát hiện được dưới lòng đất chôn giấu yêu thú thi thể khí tức đây. Cho dù là cung điện đã bắt đầu động công, thậm chí là hoàn thành, chỉ cần tên này yêu tộc tiền bối nguyện ý, cũng hoàn toàn có thể đẩy lên xây lại mà. Nếu là thật đợi được tên này yêu tộc tiền bối thi thể, cũng chôn giấu tiến vào vừa mới xây dựng hoàn thành bên trong cung điện, mới là đúng phía dưới yêu tộc nhất đại bất kính đây. Lấy thải điệp nghiên kỳ thực lực Tuy rằng còn không đến mức đến vì chính mình xây dựng mộ địa tình trạng, thế nhưng đại khái quá trình cùng với chú ý hạng mục công việc, Hải Điệp vẫn là có thể hiểu được đấy. Phương Thiên Nam chỉ là ở trong bóng tối, nhìn thải Điệp vị trí một chút, tiếp tục nói ra, mặc khác, mặc dù là xây dựng cung điện thời điểm, chỉ là trùng hợp cùng sơ sẩy, như vậy, bỏ sát loại yêu tố khí tức, cùng Phượng Hoàng loại yêu tố khí tức, hoàn toàn là đối lập, có rất mạnh bài xích tính, người cũng không thể lại nói là trùng hợp chứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 481, Khốn Long chi địa, 2. Phương Thiên Nam tại trước đó thời điểm, cũng không rõ ràng lắm. Bọ sắt loại yêu tố khí tức sẽ cùng Phượng hoàng loại yêu tố khí tức sản sinh xung đột. Dù sao, Phương Thiên Nam cũng không phải yêu tộc thành viên, đối với yêu tộc hiểu rõ, thật sự là quá ít. Từ đại phương diện tới nói, Phương Thiên Nam trước đó hỏi thăm qua yêu tộc trưởng lão, bỏ sát loại yêu thú, cuối cùng hay là thuộc về yêu thú bên trong long tộc đấy. Nói trắng ra, chính là long tộc cùng phượng tộc trong lúc đó, tại khí tức bên trên sẽ có nhất định xung đột. Thế nhưng, Phương Thiên Nam trong cơ thể chỗ thức tỉnh giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng, nhưng không có biểu hiện ra chút nào xung đột ý đồ đến. Đơn giản là Phương Thiên Nam đang thức tỉnh hai loại pháp tướng năng lượng thời điểm, là có thứ tự trước sau đấy. Chỉ là, để cho Phương Tiên Nam có chút kỳ quái là, bất kể là Thanh Loan pháp tướng hay là Giao Long pháp tướng, đều là tại từ bản thân Trung đang điền bên trong, vì sao hai người khí tức cũng không hề phát sinh đại xung đột đây. Trái lại là Phương Tiên Nam tại khởi động Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, tiến vào yêu tộc mộ dưới lòng đất, đương nhiên, liền cảm ứng được bò sát loại yêu thú khí tức, chính đang không ngừng tàn sát bừa bãi cùng ngăn trở ngăn đón chính mình Phượng Hoàng pháp tướng lực lượng, vào dưới đất. Điều này làm cho Phương Tiên Nam có chút nghiền, dấu chôn ở dưới đất yêu thú thở thú thạch, phải hay không có cái gì tính đặc tú đây? Nếu như dựa theo phân tích của ngươi đến xem, chính là nói, chúng ta hiện tại vị trí có một cái kinh thiên bí mật." Thải Điệp đỗng nhiên hướng về phía phương Thiên Nam, có chút tò mò hỏi, "Nhưng là, ngươi cảm thấy lấy hai người chúng ta thực lực, có thể giải mở như vậy bí mật sao?" "Phải biết, liền toàn bộ yêu tộc. Tại trong thánh địa sinh sống nhiều năm như vậy, đều không có phát hiện như vậy bí mật tồn tại khả năng. Mà phương Thiên Nam một người như vậy loại tu luyện giả, lần đầu tiến vào yêu tộc trong thánh địa, liền phát hiện điểm này, đối với thải Điệp tới nói, vẫn cảm thấy có mấy phần kỳ quái đấy." Chỉ trước mắt chỗ bày ra phong ấn yêu thú hơi thở thú hồn thạch bên trong, trói buộc nhưng cũng là thất giai hậu kỳ thực lực yêu tộc tiền bối a. Cho dù là làm cùng cảnh giới thải điệp, cũng sẽ cảm giác được. Mình và cái này hai tên yêu tộc tiền bối ở giữa trên lệnh. Nói cho cùng, chính là thực lực cảnh giới cấp độ, càng là đến đỉnh phong trạng thái, như vậy, cùng một cái cảnh giới bên trong bất đồng cấp độ tu luyện giả ở giữa trên lệnh sẽ càng lớn. Giống như là võ giả cấp bậc tu luyện giả, bất kể là minh kình cảnh ấy hay là hóa kình cảnh, đối với chân nhân cảnh tu luyện giả tới nói, nhưng thật ra là không có quá nhiều khác nhau. 10 cái minh kình cảnh tu luyện giả đang đối mặt một cái chân nhân cảnh tu luyện giả thời điểm, không thắng được mà 10 cái hóa kình cảnh tu luyện giả, nghị muốn thắng được một tên chân nhân cảnh tu luyện giả, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng dạng, nhân nguyên cảnh chân nhân, cùng thiên nguyên cảnh chân nhân, đang đối mặt tông sư cảnh tu luyện giả thời điểm, đồng dạng không có quá to lớn khác biệt. Trừ phi là tượng phương thiên nam như vậy đấy. Nương tụ ra tinh lực, hay hoặc giả là thần thức thiên nguyên cảnh chân nhân, mới có thể đối tông sư cảnh tu luyện giả, tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng là chỉ là uy hiếp mà thôi. Trọng yếu hơn là, như vậy uy hiếp, ở một mức độ rất lớn, vẫn là bởi vì này tên thiên nguyên cảnh chân nhân, có bộ phận tông sư cảnh tu luyện giả mới sẽ có năng lực Tinh điện trong các đệ tử, cơ hội là hàm cái nhân nguyên cảnh chân nhân, đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới này bất đồng cấp độ tu luyện giả. Thế nhưng, một khi tinh điện đệ tử có cơ hội đột phá trở thành tông sư cảnh, liền lập tức có thể trở thành tinh điện chấp sự, đây cũng không phải là không có đạo lý đấy. Tại toàn bộ đại lục bên trên, chỉ có tông sư cảnh tu luyện giả mới thật sự là bị liệt vào đến đại biểu cái thế lực này sức chiến đấu. Còn lại cấp bậc tu luyện giả đều chỉ có thể là cái thế lực này tiềm lực mà thôi. Mà hiện tượng như vậy, đặt ở yêu tộc bên trong cũng giống như nhau. Đặc biệt là, tại thất gia yêu thú thực lực bên trong, Như là Thải Điệp như vậy, mới vừa tiến vào đến Tông sư cảnh không lâu yêu tộc, cùng khác đạt nhĩ như vậy, thực lực có thể so với Tông sư cảnh trung kỳ yêu tộc mà nói, vẫn có không ít chênh lệch. Đương nhiên rồi, cùng trước mắt biết, yêu tộc bên trong nhất nhân vật mạnh mẽ, thất giai hậu kỳ thực lực so với Thải Điệp thì càng sẽ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Vào lúc này, liền yêu tộc trưởng lão, tộc trưởng, cũng không có cách nào nhận ra được yêu tộc trong mộ địa ẩn dấu bí mật, nàng Thải Điệp liền có thể sao? Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ, quẹt quẹt khóe môi, hướng về phía Thải vị trí, cười khổ một cái, nói ra Không phải nói hai chúng ta nhất định phải mở ra nơi này ẩn nút bí mật, mà là chúng ta hiện tại thân ở dưới đất trong không gian, như là không hề làm gì lời nói, chẳng phải là lãng phí cái này một cơ hội duy nhất. Lãng phí cơ hội. Thải Điệp Như cũ có chút không rõ lắm Phương Thiên Nam ý nghĩ. Đúng, lãng phí cơ hội. Phương Thiên Nam có chút khẳng định lặp lại một câu, sau đó lại giải thích nói, ngươi nghĩ à, nếu như cái này một lần, không phải ta Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng kích thích phong lớn tại thú hồn thạch bên trong Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, chúng ta sẽ ở cái địa phương này xuất hiện sao? Không biết. Thải Điệp rất là quyết đoán lắc đầu. Cái kia chẳng phải được sao? Phương Thiên Nam thanh âm đàm thoại bên trong, càng là mang theo vài phần đầu độc cảm giác, không phải nói, ai thực lực mạnh mẽ, ai liền nhất định có thể đủ phát hiện nơi này bí mật, mà là cần xem ai năng lực tương đối thích hợp. Vậy ngươi bây giờ còn có thể cho gọi ra Phượng Hoàng Pháp tướng sao? Thải Điệp hơi nghi hoặc một chút hỏi, mặc dù không phải hoàn chỉnh hình thái Phượng Hoàng Pháp tướng, cũng đủ để dùng tới chiếu sáng a. Ngươi cho rằng ta ngốc cả. Nếu là Phương Thiên Nam có thể lập tức liền cho gọi ra Phượng Hoàng Pháp tướng đến, còn cần hỏi dò, Thải Điệp trên người mang theo cái gì chiếu sáng vật phẩm sao? Không cần nói là Phương Thiên Nam trong cơ thể Phượng Hoàng tướng Cơ hồ là cùng Phương Thiên Nam trong lúc đó hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, chính là Phương Thiên Nam giao Long Pháp Tướng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, vào lúc này cũng là không thích hợp cho gọi ra đến đấy. Lúc đó, Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng toàn bộ tràn vào đến thú hồn thạch bên trong cảnh tượng, thật sự là để cho Phương Thiên Nam sợ không thôi. Vào lúc này, đã có bỏ sát loại yêu thú khí tức, cùng cái này một cỗ đột nhiên tán giật ra đến Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, lẫn nhau nhằm vào, lẫn nhau dung hợp, cũng đã là để cho Phương Thiên Nam mờ mang tầm mắt rồi. Phương Thiên Nam nhưng không uấn, một lần nữa cho gọi ra giao Long Pháp Tướng năng lượng, đến kích thích đến bộ sát loại yêu thú khí tức. Nếu không thì Phương Tiên Nam suy nghĩ, nếu như lại một lần nữa không gian bên trên truyền Tống, vậy liệu rằng xuất hiện tại cái gì càng thêm địa phương nguy hiểm, sẽ rất khó xác định. Chí ít, vào lúc này dưới lòng đất trong không gian, mặc dù là đen kịt một phần, cũng hầu như so với nguy cơ tứ phía, muốn đến hay lắm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Thải Điệp ngay vậy, tính toán là hoàn toàn buông tha cho suy tư dự định, hướng về phía Phương Tiên Nam hỏi, "Ta nói đứng ở chỗ này chờ, ngươi không đồng ý, mà đen kịt trong hoàn cảnh, ngươi còn nói không có thể tùy ý đi lại, bằng không thì, thế nào cũng phải đưa ra một hợp lý phương án đi ra đi." Ta nói, "Nơi này là các ngươi yêu tộc địa bàn, có được hay không?" Phương Thiên Nam cũng là thở dài, lập tức thần thức lực lượng đã bị Phương Thiên Nam hoàn toàn thu lại rồi. Nếu thần thức quyết tán sẽ tại không gian xung quanh trên vách tường được phản hồi về đến, Phương Thiên Nam đại khái cũng rõ ràng rồi, toàn bộ dưới đất không gian hình dáng. Cùng Phương Tiên Nam suy đoán bên trong, hai người là tới đến yêu tộc tiền bối chôn giấu thi thể bên trong cung điện, là lẫn nhau phù hợp. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, nguyên vốn phải là xuất hiện ở trên mặt cung điện, trái lại là xa vào đến dưới lòng đất mà thôi. Chẳng qua, bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam đều quyết định trước một bước tìm tới tòa này, dưới đất cung điện tồn tại yêu thú thi thể, sau đó sẽ đem phong ấn cái này chiếc yêu tộc thi thể thần thức thú hồn thạch tìm cho ra, đến lúc đó, nhìn lại một chút có thể có biện pháp gì, ly khai nơi này đi. Nếu không thì, để cho Phương Thiên Nam bằng vào thực lực của mình, đi thử một chút phá tan cung điện 4 phía vách tường. Thải Điệp chính là tại Phương Thiên Nam dưới chỉ thị, hướng về phía 4 phía vách tường nào đó một phương hướng, lập tức công kích một thoáng. Kết quả, dưới đất cung điện vách tường, không riêng gì có thể ngăn cách thần thức thẩm đấu, vẫn có thể ngăn cản tinh lực trùng kích. Này, thần trí của ngươi bên trong, không phải hàm chứa thiên hỏa sao? Thải Điệp giận dữ hướng về phía Phương Thiên Nam, nói ra, nơi này cũng hẳn là phượng hoàng loại yếu tố tiền bối nơi ở, nếu là ngươi lợi dụng thiên hỏa lực lượng, nói không chắc, liền có cơ hội ly khai nơi này đây. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra còn thật sự nguyên ý thử một chút. Phương Thiên Nam nghe vậy, âm thầm nói thầm một câu. Không biết sao Phương Tiên Nam trong nội tâm, kỳ thực phi thường tính tưởng, cái gọi là thiên hỏa, cũng không phải phượng hoàng loại yêu tố khả năng nắm giữ thần thông, mà là Phương Thiên Nam trong thức hải, sáp nhập vào Hỏa Bản nguyên lực lượng. Hỏa Bản nguyên lực lượng, có thể phá tan cái này một tòa dưới đất cung điện chói lòa sao? Phương Thiên Nam tại trong hải, kích phát rồi phượng hoàng đồ năng lượng sau đó, lại lần nữa khuyết tán ra thần thức cũng không hề cho Phương Thiên Nam mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Duy nhất, để cho Phương Thiên Nam toát ra vài phần nụ cười kết quả chính là, Phương Thiên Nam lần nữa xác định, cái này dưới đất bên trong cung điện, thú hồn thạch vị trí phương vị. Đi. Nói xong, Phương Thiên Nam dựa vào thải điệp hô một câu, mà mình thì là hướng về thú hồn thạch phương hướng đi đến. Ngươi nơi nào? Thải điệp một người, bước nhanh đuổi kịp, lại hỏi thăm một câu, ngươi không phải là thật sự phát hiện cái gì chứ? Nếu như ta cảm ứng không sai, ta đã phát hiện chơi đùa hai chúng ta xuống, kệ cầm đầu rồi. Phương Thiên Nam vừa đi động lên, một bên đáp trả. Ý của ngươi là, ngươi tìm tới thú hồn thạch? Thải Điệp cũng không ngu ngốc, suy nghĩ một chút sẽ hiểu Phương Thiên Nam trong lời nói ý tứ. Phương Thiên Nam không có trực tiếp trả lời, mà là dùng hành động của mình nói cho Thải Điệp. Chỉ thấy Phương Thiên Nam đi tới tự địa dưới cung điện một chỗ gấp thượng, sau đó, hơi cúi thân, liền nhặt lên một tảng đá, đưa cho Thải Điệp, ra hiệu đối phương xem xét một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy một chương 482, Côn Long chi địa, 3. Thật sự chính là thú hồn thái ca. Thải Điệp trầm ngâm chốc lát, giải thích nói, không đúng, hẳn là đá không răng rồi. Ở bên trong, ta cũng không hề cảm ứng được bất luận cái gì yếu tố khí tức. Bởi vì, nguyên bản phong ấn yêu thú khí tức đã hoàn toàn thoát khỏi đá không gian trói buộc, cùng trên mặt đất bỏ sát loại yêu thú khí tức dung hợp lại cùng nhau rồi. Phương Thiên Nam nói ra, cũng chính là nguyên nhân này, chúng ta mới có thể tại cái này dưới đất bên trong cung điện, không, có thụ đến cái gì công kích đi. Nếu không, Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, nói thầm, một tòa có chính mình thần thức yêu tộc mô địa, còn lại là thất giai hậu kỳ thực lực yêu tộc mô địa, cũng không phải ai đều có thể an toàn tiến vào. Vậy ngươi cho ta xem khối này đá không gian mục đích là cái gì?" Thái Điệp có chút tò mò hỏi. Chính là sắp nhận một thoáng, cái này phải hay không đá không gian mà thôi. Phương Thiên Nam suy tính, nói ra, "Trước đó, chúng ta hết thể thảo luận, tuy rằng nhìn qua đều phi thường hợp lý, nhưng không có bất kỳ sự thực căn cứ, cho nên, có cái này một khối đá không gian tồn tại, ta nghĩ, chúng ta có thể đại khái tin tưởng, chúng ta trước đó hết thể suy đoán." Thải Điệp dừng một chút, nói thầm, "Vẫn đúng là không nhìn ra, tác phong của ngươi vẫn rất nghiêm cẩn a. Dù sao cũng là chưa quen thuộc địa phương, như là hoàn toàn không có chút nào hiểu rõ lời nói, mặc dù là chúng ta suy đoán hoàn mỹ đến đâu, thì có ích lợi gì đây?" Phương Nam suy nghĩ, nói ra, "Kế tiếp, chúng ta vẫn là tìm kiếm một thoáng, cái này dưới đất bên trong cung điện, Còn có cái gì đặc biệt đổ vật đi? Ngươi nói là yêu tộc tiền bối thi thể. Thái Điệp sững sờ, lập tức, bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười. Nói ra, cái này trải qua bao nhiêu năm thời gian, mặc dù là ngươi nghi tìm, cũng không tìm được. Cái này nhưng không nhất định nha. Phương Thiên Nam cũng là liếc Thái Điệp một chút, có ý riêng nói một câu. Tuy rằng, tại đen kịt trong hoàn cảnh, Thái Điệp hoàn toàn không nhìn thấy Phương Thiên Nam biểu lộ. Thế nhưng, từ nói chuyện trong giọng nói, Thái Điệp vẫn có thể cảm nhận được, Phương Thiên Nam tựa hồ là trong nháy mắt này, tâm tình sung sướng không ít. Theo bản năng, Thái Điệp cũng cảm giác được Chính mình mặc dù là tại dưới đất bên trong cung điện, nội tâm cái kia phần lo lắng cũng giảm nhanh không ít. Phương Thiên Nam cơ hội là giọ theo dưới đất cung điện vết tưởng, đem toàn bộ dưới đất không gian đều cho lục lọi một lần. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại khởi động không gian của mình lực lượng tại toàn bộ dưới đất bên trong cung điện, không ngừng thử xung đột, phản phất là bằng vào thuần túy lực lượng không gian, liền có thể phá tan cái này dưới đất cung điện phòng ngự đồng dạng. Ta nói, ngươi sẽ không phải là tinh lực rồi rảo. Không địa phương phát tiết chứ? Thải điệp còn lại là tại Phương Thiên Nam bắt đầu tra xét sau đó, liền hay còn đứng ở dưới đất cung điện một góc rơi. Đối với cái này, Phương Thiên Nam cũng không có bất kỳ ý kiến. Chẳng qua, sao nhưng nghe được Thải Điệp lời nói, Phương Thiên Nam ngẩng đầu, hướng về phía đối phương vị trí, nói ra, nếu như ngươi cũng còn có nhàn hạ thoải mái lời nói, không ngại giúp ta một vấn đề nhỏ, thế nào? Ngươi nói. Thải Điệp rất là hào phóng trả lời một câu. Chính là đem bên trong tòa cung điện này, vật này, toàn bộ tìm cho ra. Nói xong, Phương Thiên Nam hướng về phía Thải Điệp cho đứng yên phương hướng, thuận tay, liền ném ra một khối đồ vật. Cho dù là đen kịt hoàn cảnh, Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp đều không nhìn thấy đối phương, thế nhưng có cái gì ở giữa không trung sẽ qua, mang đến động tĩnh, nhưng vẫn là chạy không thoát hai người cảm ứng đấy. Theo bản năng, Thải Điệp Tiểu đem Phương Thiên Nam ném tới được các thứ, tiếp tại trên tay. Đây là, Thải Điệp rõ ràng chính là sửng sở. Ta cũng không biết đây là cái gì, chẳng qua, liền tại ta trước đó dựa vào vết tượng, tìm kiếm thời điểm, phát hiện, ở chính giữa cách khoảng cách nhất định địa phương, sẽ có vật như vậy xuất hiện. Phương tiên Nam giải thích nói, ta nhất thời tò mò, liền nhặt lên kiểm tra một hồi, phát hiện phía trên này, thậm chí có một cố đặc thủ năng lượng tồn tại. Nếu không phải thả ở trong tay lời nói, là rất khó phát hiện. Đây cũng là tạo thành trận pháp cơ sở Thải Điệp nghe vậy nhưng là không quá chắc chắn nói một câu người biết phương tiên Nam ánh mắt sáng ngời, nói ra vậy thì càng tốt hơn người hỗ trợ trước tiên đem hết thể loại này tảng đá đều cho tìm tới sau đó chúng ta nhìn lại một chút nếu là đem những tảng đá này đi lấy ra lời nói tòa cung điện này sức phòng ngự phải hay không còn sẽ cường đại như vậy cũng không phải nói ta biết mà là căn cứ ta từ yêu tộc trên điện tịch thêm tả tư liệu đến phân tích loại này tảng đá là thời đại thừ cổ dùng để thiết trí trận pháp cơ sở thờiiệp giải thích nói cơ hội là bất luận cái nào trận pháp đại sư tại thiết trí trận pháp thời điểm đều biết dùng đến loại này tảng đá." Ồ. "Phương Tiên Nam cân nhắc nói ra, vậy các ngươi yêu tộc thánh địa trận pháp, còn có mộ địa chúng quanh trận pháp, phải hay không cũng áp dụng loại này tảng đá làm làm hòn đá tảng à?" "Ngươi hỏi rõ ràng như thế làm cái gì?" Thải Điệp không vui nói, "Chẳng qua, mặc dù là ngươi biết, cũng vô dụng, bởi vì, ngoại trừ trận pháp cơ sở ở ngoài, ngươi nên rõ ràng, bất luận cái nào trận pháp, đều có một cái pháp nhãn tồn tại chứ. Tìm không thấy trận pháp pháp nhãn, liền phá không nổi rồi trận pháp này sao?" Phương Nam hỏi. "Chứ phi, ngươi có thể đem hết thảy trận pháp cơ sở, đều lấy ra phá hỏng, nếu không, thành hình trận pháp đã tạo thành, sẽ có liên tục không ngừng lực lượng, duy trì trận pháp này vận chuyển, cho dù là ngươi phá hư hết trong đó một bộ phận trận pháp cơ sở, đối với trận pháp này tới nói, cũng không có cái gì quá to lớn trở ngại. Đơn giản là tại trận pháp vận hành về thời gian, có thể sẽ bởi vì ngươi phá hoại, mà không kiên trì được thời gian bao lâu. Thái Điệp tiếp tục giải thích, cái kia không vừa vặn. Phương Tiên Nam có chút kỳ quái, nhìn Thái Điệp, chỉ cần là trận pháp này, vận hành không được thời gian bao lâu, chúng ta hoàn toàn có thể đợi trận pháp này dừng lại hồi đó, suy nghĩ thêm đi ra ngoài biện pháp chứ. Nơi này cái gọi là không lâu thời gian là tương đối với trận pháp thời gian tồn tại mà nói đấy. Thái Điệp cũng là không có Phương tiên Nam lạc quan như vậy, ngươi cảm thấy, một cái từ thời đại thượng cổ liền bắt đầu vận hành trận pháp, cho dù là thời gian không lâu, là chúng ta có thể đợi đợi đến nơi sao? Lại nói rồi, càng là trận pháp mạnh mẽ, cần thiết dùng đến trận pháp cơ sở thì càng nhiều. Giống chúng ta trước mắt vị trí tòa này, dưới đất bên trong cung điện trận pháp, ta nghĩ, không có hàng trăm hàng ngàn trận pháp cơ sở, là không, có cách nào thúc dục đi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại là đối với chính mình phát hiện, có chút hứng thú dần nổ lên. Phương Thiên Nam tại dưới đất cung điện tưởng, đi vòng vòng một vòng cũng không có tìm được mười mấy khối trận pháp cơ sở đến, cái này vậy thì thôi, chỉ ít, Phương Thiên Nam vẫn có phát hiện đúng không? Thế nhưng, tương đối với thải điệp suy đoán toàn bộ trong trận pháp thần chứa trận pháp cơ sở số lượng mà nói, Phương Thiên Nam trước mắt chỗ tìm được, liền thật sự là quá ít. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới rồi, cũng không phải hết thảy trận pháp cơ sở đều sẽ xuất hiện tại trận pháp bên trong phạm vi đấy. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam căn cứ trận pháp cơ sở bao nhiêu, cùng với dưới đất bên trong cung điện đối với trận pháp cơ sở bại bố đi xem, hiển nhiên còn có bộ phận trận pháp cơ sở là ở tòa này dưới đất bên ngoài cung điện. Vào lúc này, Phương Thiên Nam nhưng là liền dưới đất cung điện ngoại vi, đều đi ra không được. Trừ phi là Phương Thiên Nam trước đó phá hoại đến bao phủ tòa này dưới đất cung điện trận pháp, nếu không thì muốn tìm được toàn bộ trận pháp cơ sở, cũng chỉ có thể là vọng tưởng rồi. Nhưng là, Phương Thiên Nam sở dĩ phải tìm được nhiều như vậy trận pháp cơ sở nguyên nhân là cái gì, còn không phải hướng về phía phá hoại trận pháp mà đi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, bày ra tại trước mắt mình, không thể nghi ngờ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà theo Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người đều an tĩnh lại, tại cái này đèn kịt dưới đất bên trong cung điện, Phương Thiên Nam cơ hồ là có thể đã nghe được tiếng tim mình đập. Chẳng lẽ nói, thật sự chỉ có thể là tại đây bên trong, ngồi chờ chết? Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, đang nhanh chóng vật chuyển. Chỉ là, nói như vậy, nhất định phải muốn rượi vào trên mặt đất lục y nữ tử đám người cứu trợ rồi. Tạm thời không nói đến, lục y nữ tử lắm người, thận trọng đào móc đến tòa này dưới đất cung điện tồn tại, cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, đối mặt với bao phủ tòa này dưới đất cung điện trận pháp, lục y nữ tử đám người, lại sẽ có dạng gì biện pháp đâu? Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình và thải điệp hai người, bây giờ giống như là tiến vào một cái phong bế trong lồng giam đồng dạng. Bên ngoài người, không vào được, mà người ở bên trong, lại không ra được. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền lần nữa trở về thải địa bên người. Bất kể nói thế nào, Phương Thiên Nam không là một người ở vào dưới đất bên trong cung điện, có thải Điệp đi cùng, Phương Thiên Nam chí ít có thể tìm tới cái có thể nói chuyện nói chuyện tiếng, giải quyết nghi ngờ trong lòng, hơn nữa tiêu khiển thời gian đối tượng đến. Ta nói, ngươi sẽ không liền bỏ qua như vậy, dứt khoát ngồi trên mặt đất bên trên, đã tỏa điều tức chứ. Thải Điệp nhìn Phương Thiên Nam cử động, có chút không giải thích được nói, cái này dường như không giống như là tác phong của ngươi a. Cái kia tác phong của ta là cái gì? Phương Thiên Nam tức giận ngẩng hỏi. Một mực kiên trì, tha a. Thải Điệp nhếch mắt, nói ra: "Lẽ nào ngươi cho đó, không vẫn luôn là làm như thế sao? Nhưng là, ngươi cũng thấy đấy, hoàn toàn không có hiệu quả a." Phương Tiên Nam vỗ hai tay, nói ra: "Thay vì làm công công, còn không bằng điều chỉnh một chút trạng thái của mình đây. Lại nói rồi, chỉ là ta một người nỗ lực thì có ích lợi gì? Ngược lại, ta cũng đã thấy ra, nơi này không phải là có ngươi sao? Ý của ngươi là chê ta không có nỗ lực đi." Thải Điệp nghe vậy, cũng không để ý, trái lại là một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, nói ra: "Ta nhưng nói cho ngươi biết a, liền tại ngươi bận rộn thời gian bên trong, ta đã nghĩ tới một cái biện pháp không tệ." Ồ. Phương Thiên Nam nhìn Thải Điệp ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi, vậy ta càng là cần muốn nghỉ ngơi một chút, kế tiếp liền xem thủ đoạn của người rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 483, ưa thích luyện đan yêu tộc. Phương Thiên Nam đem Thải Điệp trong tay trận pháp cơ sở, cùng với trước kia phong ấn phượng hoàng loại yêu thú hơi thở thú hồn thạch, đều cho thu lại rồi, sau đó liền đang mong đợi Thải Điệp biểu hiện. Nếu như nói, Phương Thiên Nam đối với Thải Điệp lời nói, còn có mấy phần hoài nghi lời nói, càng nhiều hơn, hay là bởi vì Thải Điệp trong lời nói cái loại này nhẹ nhõm trạng thái. Thế nhưng, thật muốn nói đến lời nói Thải Điệp làm vì yêu tộc, đột nhiên xa vào đến yêu tộc mộ địa dưới đất bên trong cung điện, nếu là một chút dự dẫm, cùng một chút ý nghĩ cũng không có, Phương Thiên Nam ngược lại sẽ càng thêm tò mò. Vào lúc này, Phương Thiên Nam yên tĩnh lại, suy tư thải điệp từ khi tỉnh lại sau đó, một mực biểu hiện đều có loại nhà tản, thậm chí bình tĩnh cảm giác. Điều này làm cho Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên, thải điệp biện pháp, đến tột cùng là cái dạng gì đây này? Ha ha ha. Ai biết, thải điệp nhưng là hướng về phía Phương Thiên Nam, đầu tiên là cười khẽ một hồi, sau đó mới có hơi cân nhắc nói ra, ngươi nghĩ xem ta biểu hiện, chỉ sợ là không thể như ngươi mong muốn rồi, bởi vì "Kế tiếp, còn cần xem ngươi." "Ta." Phương Thiên Nam theo bản năng hay dùng ngón tay chỉ chính mình, nói, "Không phải đâu. Ngươi trước chớ vội hoài nghi, ta cho ngươi phân tích một chút, ngươi xem, hai chúng ta phải hay không tại một cái phong bế trong trận pháp?" Thái Điệp hỏi thăm nói ra. "Cái này hiển nhiên đúng vậy rồi." Phương Thiên Nam thật sự là không nghĩ ra, nếu không phải trận pháp bao phủ cái này một tòa dưới đất cung điện lời nói, vì sao bất kể là thần thức hay là tinh lực, cũng không thể đột phá tòa cung điện này cầm cố đây? Mà một cái trận pháp tồn tại, đặc điểm lớn nhất chính là năng lượng bên trên cân đối." Thái Điệp tiếp tục giải thích nói, "Nếu như Một khi có ngoại giới lực lượng, độ mạnh vượt qua trận pháp này, hay hoặc giả là tại trận pháp bên trong bùng nổ ra mạnh hơn trận pháp này cực hạn chịu được lời nói, ngươi cảm thấy trận pháp này còn có thể tồn tại sao? Ngươi đây không phải trêu chọc ta chơi à? Phương Thiên Nam không khỏi bất đắc giãy quyết quệ quệ môi, nếu như chúng ta có như vậy cường đại thực lực, cũng không trở thành bị vây ở chỗ này rồi. Vậy chúng ta đồng dạng là không có thực lực mạnh mẽ, lại là như thế nào tiến vào tới đây đây? Thải Điệp có ý riêng nhìn Phương Thiên Nam, nhàn nhạt mà hỏi. Kiếp. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì lên, ngược lại, liền vỗ một cái bắp đuổi của mình, nói một câu. Đúng vậy, Ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đây. Không phải ngươi không nghĩ tới, mà là ngươi chỉ lo sẽ gây ra động tính lớn hơn đến đây đi." Thải Điệp cũng là khỏe miệng đổ xuống ý cười, nói ra, "Nơi này tất cả đều là chúng ta chỗ chưa quen thuộc đấy. Một khi lần nữa thay đổi lời nói, ai cũng không có thể xác định chúng ta sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Thế nhưng, nếu như ngươi thật muốn muốn dựa vào chính mình, ly khai nơi này, chỉ có thể là đánh cược một lần rồi. Vậy ý của ngươi đây? Phương Thiên Nam có chút quái gì? Hỏi thăm Thải Điệp, "Ta." Thải Điệp cười khổ nói, "Ta chỉ là bồi tiếp ngươi không may mà thôi. Sớm biết sẽ nói như vậy." Ta lúc đó sẽ không dựa vào người gần như vậy, mà bây giờ sao?" Thải Điệp dừng một chút, nói ra, "Mặc kệ cái dạng gì quyết định, một khi ngươi hạ quyết tâm, ta cũng không ngăn cản được đúng không?" Phương Thiên Nam bỗng nhiên thì có chút rõ ràng Thải Điệp ý tứ. Chính là bởi vì Phương Thiên Nam thúc dục Phượng Hoàng Pháp Tướng nguyên nhân, hắn và Thải Điệp mới có thể mượn đá không gian lực lượng, tiến vào cái này một tòa dưới đất cung điện không gian bên trong, mà Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể là dựa vào trong tay đạt được đá không gian. Nếu không, yêu tộc tiền bối, đặc biệt là thất giai hậu kỳ yêu tộc thi thể nơi trốn dấu, há lại là như vậy đơn giản địa phương? Đừng xem Phương Tiên Nam trước đó, một trận bật việc, nếu không phải tìm tới bên trong cung điện đá không gian lời nói, nói không chừng, thật sự chính là Bạch Mang ở đây. Mà Thải Điệp nghĩ ra được biện pháp, cũng không phải nói, Thải Điệp liền so với Phương Tiên Nam càng thêm thông minh, ngược lại, Thải Điệp hoàn toàn là đem tình cảnh của mình, từ Phương Tiên Nam bên người bỏ đi, do đó, trở về đến cái này, một lần hai người lần tao nộ đó trên bản chất, đến tiến hành suy nghĩ. Rất có điểm khởi chuông phải do người buộc chuông cảm giác. Người liền xác định như vậy, ta vào lúc này, vẫn có thể xúc động đá không gian. Phương Tiên Nam dương mắt, nhìn xuống Thải Điệp, hướng về phía cái kia một cái mơ mơ hồ hồ bằng dáng. Nói ra, phải biết, trước đó thời điểm, mặc dù nói, kế hoạt rồi thú hồn thạch bên trong yêu tố khí tức, có rất lớn trùng hợp, thế nhưng cuối cùng, hay là bởi vì vượng hoàng pháp tướng năng lượng duyên cớ, mà vào lúc này, khối này đã không gian bên trong, nhưng là đã không có yếu tố hơi thở. Vậy ta cũng không rõ ràng rồi. Thải Điệp thì là một bộ không có tim không có phởi dáng vẻ, nói ra, lúc đó đến tột cùng xảy ra cái gì, nhất định là ngươi người trong cuộc này, rõ ràng nhất đấy. Nếu là ngươi cảm thấy, cái biện pháp này không thể thực hiện được lời nói, ta nghĩ, chúng ta liền thật sự chỉ có thể là ngồi ở bên cạnh chờ đợi rồi. Nói xong, Thải Điệp còn theo bản năng Đánh giá một chút hoàn cảnh trung quanh, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, tại dạng này trong bóng tối, năng cứu lại có thể chờ đợi bên trên thời gian bao lâu đồng dạng. Đúng rồi. Phương Tiên Nam bỗng nhiên nói một câu, nếu như nói, trận pháp này năng lượng vận hành, quá mức thăng bằng lời nói, như vậy, nếu là người bùng nổ ra lớn nhất yếu tố hơi thở, kết quả sẽ như thế nào đây? Chẳng ra sao cả? Thải Điệp nhưng là một mặt không vui nói, thứ nhất, mặc dù là ta bùng nổ ra lực lượng của toàn thân đến, đối với trận pháp này tới nói, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ trùng tích. Nếu không, ta trước đó thần thức hay hoặc giả là toàn lực công kích thì sẽ không được cung điện vách tường cho phản bắn trở về rồi. Thứ hai, chính là ta khí tức cùng Phượng Hoàng loại yêu thú, không có bất kỳ quan hệ gì, nếu không thì còn dùng người nói, ta sớm liền bắt đầu tiến hành thử rồi. Nhưng là, ta đúng là không có cách nào cho gọi ra Phượng Hoàng pháp tướng nữa à. Phương Thiên Nam nghe vậy, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ nói một câu, trước đó pháp tướng năng lượng sớm đã bị thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức cho hút lấy đi. Vậy thì tu luyện chứ? Thải Điệp suy tính nói ra, nhân loại các ngươi tu luyện giả, không phải đều bên người mang theo đan dược gì gì đó sao? Ta nghĩ, nếu là muốn bổ sung trong cơ thể tiêu hao năng lượng lời nói lợi dụng đan dược là một lựa chọn không tồi. Đúng rồi, người trước đó còn ra bán qua lượng lớn đan dược đúng không? Người này đều biết. Phương Thiên Nam bật thốt lên. Chẳng qua, cân nhắc đến thải điệp cùng lục y nữ tử quan hệ, cùng với Phương Thiên Nam cùng hai người lần đầu gặp, là xuất hiện ở Lý Ký tiệm đan dược bên trong, Phương Thiên Nam cũng liền rất nhanh chấp nhận. Chẳng qua, vừa nghĩ tới ban đầu, thải điệp như vậy nữ tử, tại Lý Ký tiệm đan dược bên trong, luyện chế đan dược, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, trong lòng chính mình, dĩ nhiên hiện ra một vệt cảm giác quái dị đến. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cùng thải điệp ở giữa bầu không khí, ngược lại là xa vào đến trong liên lạc. Phương Tiên Nam phần lớn đan dược đều là được lưu giữ trong giới bài bên trong đấy. May mà, lúc này Phương Tiên Nam cùng Thải Điệp đều là tại dưới đất bên trong cung điện đen kịt trong hoàn cảnh, mặc dù là Phương Thiên Nam muốn từ giới bài bên trong lấy ra cái gì đến, chỉ cần không phải quá vật lớn, Thải Điệp cũng chỉ sẽ cho rằng Phương Thiên Nam là cất giấu trong người đấy. Xem ra, nhân loại các ngươi tu luyện giả, chính là giàu có a. Thải Điệp cảm ứng Phương Thiên Nam, không ngừng móc ra đan dược đến, không khỏi có chút hâm mộ nói ra, tùy tùy tiện tiện, liền có thể mang theo lượng lớn năng dược. Lẽ nào các ngươi không chế lý ký tiệm đan dược bên trong, đan dược số lượng sẽ thiếu sao? Phương Thiên Nam quệt miệng rắc, hỏi ngược một câu, "Ta cũng không tin, trên người ngươi sẽ không có đan dược tồn tại. Huống chi, ngươi cũng là một cái luyện đan sư chứ? Ta là luyện đan sư, làm sao có khả năng a?" Thải Điệp trong giọng nói, tựa hồ là càng thêm bất đắc dĩ, "Chúng ta yêu tộc là không có cách nào luyện chế đan dược đấy. Vậy ngươi chứ đó?" Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối phương, "Ngươi nói là, ta tại lý ký bên trong tọa trấn chuyện luyện đan chứ?" Thải Điệp trầm ngâm chốc lát, giải thích nói, "Nói thật cho ngươi biết, xác thực là như ngươi đoán như vậy, chúng ta yêu tộc bởi vì bản thân không có cách nào luyện chế đan dược, thế nhưng đang dự hiệu dụng, đối với chúng ta yêu tộc tới nói, nhưng lại là có lợi, cho nên, chúng ta nhất định sẽ lôi kéo một nhóm nhân loại luyện đan sư, vì ta nhóm luyện chế đang dược. Phương Thiên Nam âm thầm gật gật đầu. Đối với thải điệp giải thích, không gì đáng trách. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu là mình có thực lực, có thế lực, lại không, có cách nào luyện chế đan dược, như vậy, bất kể là mời mọc cũng tốt, cưỡng giật cũng được, nhất định sẽ trưởng không lấy mấy tên luyện đan sư, đến vì chính mình, cùng với thế lực của mình, luyện chế đan dược. Ma Thiên Long thành lập ký tiệm đan dược, đại thể bên trên, chính là yêu tộc bản thân quản lý một nhà tiệm đan dược rồi. Yêu tộc cũng coi là yêu tộc thu được đan dược khởi nguồn, cũng là yêu tộc hướng ngoại giới thu mua tộc trong thành viên cần có đan dược thông đạo. Dù sao, yêu tộc cùng nhân loại tu luyện giả hoàn toàn khác nhau. Bình thường dưới tình huống nhân loại đan dược sư cũng chưa chắc sẽ vì yêu tộc thành viên luyện chế đặc biệt đan dược, cho dù là yêu tộc trả giá thù lao, muốn vượt qua thỉnh cầu luyện chế cùng chủng loại hình đan dược nhân loại tu luyện giả. Mà ta làm vì yêu tộc thành viên, tự nhiên là không có cách nào bình thường luyện chế ra đan dược đến. Thế nhưng, tại một lần vô tình bên trong, ta ngược lại thật ra thử, có thể chế ra một ít tương tự với đan dược độ vận. Nói tới chỗ này, thải điệp thanh âm Khoa dừng một chút, nếu là Phương Thiên Nam trước mắt, hoàn toàn sáng rực lời nói, nói không chừng là có thể nhìn thấy, thải điệp trên mặt hiếm thấy toát ra một vệt đỏ ửng, hiện ra tiểu nữ nhi tư thái, chỉ là kinh nghiệm có hạn, ta chỉ có thể là thử, không ngừng đi luyện chế, từ đó thu hoạch được một ít tâm đắc. Nói như vậy, ngươi cũng đối với luyện chế đan dược tràn đầy hứng thú đi. Tựa hồ là nhớ tới thải điệp, tại lý ký bên trong luyện chế đan dược thời điểm, cái kia đặc biệt thủ pháp, Phương Thiên Nam hơi có chút cảm ngộ hướng về phía thái điệp nói ra, hay là nói, các ngươi yêu tộc thành viên, đối với luyện chế đan dược đều có được thâm căn cố đế mong đợi đây chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 484, yêu tộc cảnh khó. Phương Tiên Nam vấn đề, để, để cho Thải Điệp xa vào đến một trận trong suy tư. Đi qua hồi lâu, tại Phương Tiên Nam đều cảm thấy, chính mình hỏi dò, phải hay không có chút đột một thời điểm, Thải Điệp mới cùng Phương Tiên Nam phân tích, bây giờ yêu tộc, đối với luyện chế đan dược bên trên cách nhìn. Có thể nói, bởi vì vi yêu tộc bản thân duy cớ, không thể luyện chế đan dược, là lấy yêu tộc đối với đan dược khát vọng, hoàn toàn là vượt quá nhân loại tu luyện giả tương tự. Về phần Tiên Long thành lý ký tiệm dược như vậy tồn tại, từ đầu đến cuối, đều kèm theo yêu tộc hứng suy. Giống như là yêu tộc thời gian hùng mạnh, thủ hạ khống chế tiệm đan dược số lượng sẽ đối lập khổng lồ, nếu là yêu tộc đối lập khiêm tốn thời kỳ, tiệm đan dược số lượng, nhưng là tương ngộ đúng đấy giảm bất một ít. Thế nhưng, bất kể như thế nào, yêu tộc sẽ thông qua nhân loại tu luyện giả sinh hoạt thế giới, đến thu được đan dược, là khẳng định. Ngoài ra, Thải Điệp cũng giải thích, yêu tộc bản thân cũng vẫn luôn đang tìm như thế nào đi luyện chế đan dược. Nếu như nói, tại thời đại thượng cổ, yêu tộc trong địa tịch, còn lúc thì có thể xuất hiện một vị yêu tộc tiền bối, biết luyện chế một chủng nào đó đặc biệt đan dược, như vậy, đến tận sau lúc đó Yêu tộc bên trong bất luận mùi hay cũng không có cách nào luyện chế ra đúng nghĩa đan dược. Đặc biệt là tại thời điểm, có rồi bước đầu luyện chế ra đan dược thực lực sau đó, càng là đã minh bạch mấu chốt trong đó. Cái kia chính là yêu tộc muốn luyện chế đan dược, tất phải cần thỏa mãn mấy cái điều kiện hạ khắc. Liên nói là nhân loại luyện đan sư đi, chỉ cần là thúc dục chính mình kinh khí, chân nguyên, thậm chí là tinh lực, chỉ cần là tiên phu thuộc tính bên trên cho phép, là có thể luyện chế ra đan dược đến, thế nhưng yêu tộc đây, để cho yêu thú đi luyện chế đan dược, không thể nghi ngờ là tiểu cười. Trên đại lục tuyệt đại đa số yêu thú đều là dựa vào trực tiếp làm thức ăn thiên tài địa bảo các loại thảo dược, đến thu được dược thảo bên trong lẫn chứa tinh hoa, muốn luyện chế đa dược, có thể phải là thất giai yêu thú, giống như là khắc đẳng nhĩ, lai nhĩ như vậy, nửa người nửa thú hình thái, hay hoặc là chính là lục y nữ tử cùng với thải điệp như vậy, có yêu tộc truyền thừa huyết mạch chính thống yêu tộc thành viên. Mặc dù là như vậy, yêu tộc thúc dục tinh lực trong cơ thể tiến vào trong lò luyện đan, cũng không thể đủ hình thành cùng nhân loại tu luyện giả sử dụng lò luyện đan hiệu quả. Nói trắng ra, chính là lấy yêu tộc thể chất, cho dù là đem mình tinh lực Dựa theo nhân loại luyện đan sư thao tác quá trình, đến tiến hành thúc dục lò luyện đan, cũng không có cách nào đem bên trong lò luyện đan các loại thảo dược tinh hoa hữu cơ dung hợp lại cùng nhau, do đó hình thành đan dược. Vậy ngươi lời vừa mới nói đấy, thời đại thượng cổ yêu tộc, lại có bộ phận yêu tộc tiền bối có thể luyện chế đặc biệt đan dược, lại là chuyện gì xảy ra vậy? Phương Thiên Nam Cao mày hỏi. Nếu như nói, yêu tộc tinh lực trong cơ thể không thể dùng đến luyện chế đan dược, vậy hẳn là là cả yêu tộc cũng không có cách nào luyện đan, như thế nào lại xuất hiện bộ phận yêu tộc có thể luyện chế đan dược đây? Bản thân ngươi cũng là loại người luyện đan sư, đúng không? Thải Điệp hỏi thăm nói ra. Phương Tiên Nam gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Chẳng qua, cân nhắc đến Thải Điệp tạm thời, là không thấy mình trên người hơi mở ám, Phương Thiên Nam còn cố ý lên tiếng nói ra, "Đúng thế. Vậy người đang sử dụng lò luyện đan thời điểm, có không có gì đặc biệt phát hiện?" Thải Điệp tiếp tục hỏi, "Đặc biệt phát hiện gì khác lạ?" Phương Thiên Nam suy nghĩ, muốn nói là đặc biệt những người khác, như vậy, chính là lò luyện đan cấp bậc. Bất đồng lò luyện đan, cho dù là đồng nhất tên luyện đan sư, dùng để luyện chế đan dược, hiệu quả cũng là bất đồng. "Đúng thế." Thải Điệp gật, gật đầu, nói ra, "Cho nên, thời đại thượng cổ yêu tộc tiền đuối Có chuyên môn nghiên cứu qua, bên trong lò luyện đan trận pháp, cũng chính là lời ngươi nói lò luyện đan đang đẳng cấp, sau đó, phát hiện, kỳ thực cũng không phải hết thể lò luyện đan, chúng ta yêu tộc cũng không có cách nào sử dụng, mà là một ít đặc thù lò luyện đan, chúng ta yêu tộc dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể phát huy ra một ít hiệu quả. Cho nên, trong đối với mấy cái này đặc thù hiệu quả, yêu tộc tiến bộ, cũng có thể luyện chế tính nhắm vào đan dược sao?" Phương Thiên Nam hỏi. Đại thể bên trên chính là ý tứ như vậy đi." Thải Điệp mấp máy miệng, thừa nhận nói, "Chẳng qua, bởi vì thời đại thượng cổ sau đó, rất nhiều công pháp, võ kỹ các loại trở thừa, đều xuất hiện nghiêm trọng trôi qua, đến bây giờ, chúng ta nỗ lực rất lâu, cũng không có cách nào tìm được, thích hợp chúng ta yêu tộc luyện chế đan dược lò luyện đan đến. Phương Tiên Nam nghe vậy, chỉ có thể là trầm mặc. Không cần nói là yêu tộc, dù cho liền là nhân loại tu luyện giả thế giới bên trong, từ thời đại thượng cổ cho tới bây giờ, lại chẳng phải không đúng bị mất rất nhiều truyền thừa đây. Chúng ta cũng không phải không có nỗ lực qua, muốn thử một chút, có thể tìm được hết thể lò luyện đan, phải hay không phù hợp chúng ta yêu tộc mà tính. Thải bổ sung nói ra, rất tức là, chúng ta yêu tộc, đến nay cũng vẫn không có biện pháp luyện chế đan dược. Tại Phương Tiên Nam xem ra, Cái này hoàn toàn là yêu tộc thể chất, hay hoặc giả là tinh lực trong cơ thể vận chuyển phương thức, thậm chí là yêu tộc cùng nhân loại tu luyện giả ở giữa thân thể cấu tạo bất đồng, mới tạo thành đấy. Giống như là nhân loại tu luyện giả, thiên phú thuộc tính không phù hợp luyện chế đang ngưng ngược, mặc dù là như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng là không có cách nào trở thành luyện đan sư, mặc dù là thiên phú thuộc tính phù hợp, tiểu như cùng là mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm nhiễm mấy người, lại chẳng phải không đúng buông tha cho đi trở thành luyện đan sư đây. Về phần yếu tố thể chất, tại Phương Thiên Nam xem ra, liền có chút tương tự với nhân loại tu luyện giả bên trong thủy thuộc tính thiên phú tu luyện giả rồi. Chỉ có trong đó một phần rất nhỏ có thể trở thành luyện đan sư, hơn nữa, luyện chế gia đan dược còn phi thường đạt thủ, được gọi là thủy đan. Đương nhiên rồi, có lúc, thủy thuộc tính thiên phú luyện đan sư cũng có thể mượn trong lò luyện đan lò lửa hiệu dụng, đến luyện chế gia đại chúng hóa đan dược, thế nhưng, tại đan dược đẳng cấp bên trên, cũng là khẳng định không bằng luyện đan sư bản thân đấy. Một tiên địa nguyên cảnh thủy thuộc tính thiên phú luyện đan sư, nếu là mượn trong lò luyện đan lò lửa, đến luyện chế đại chúng hóa đan dược, như vậy, tối đa chỉ có thể là luyện chế ra nhân nguyên cảnh cấp bậc, cũng chính là cấp 4 đan dược đến. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không tránh được hướng về phía Thái Điệp, kiến nghị nói: "Nếu như các ngươi trước đó không có nghĩ tới lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, yêu tộc tại luyện chế đan dược thời điểm, có thể hướng nhân loại tu luyện giả bên trong, thủy thuộc tính thiên phú luyện đan sư học tập một thoáng." Người nói là, dựa vào trong lò luyện đan lò lửa. Thái Điệp liếc Phương Thiên Nam một chút, nói ra: "Chuyện như vậy, chúng ta làm sao có khả năng không có đan đến từ đây? Chỉ là, thu được hiệu quả rất ít, hơn nữa, tại lúc ban đầu luyện chế đan dược trong quá trình, chúng ta yêu tộc, xác thực là có thể cùng nhân loại các ngươi đan sư đồng dạng, thao tác tự nhiên, bên trong lò luyện đan thảo dược thành phần Tinh hoa bên trên biến hóa, cũng phi thường thuận lợi, thế nhưng, tại cuối cùng ngưng đang thời khác, nhưng dù sao là sẽ xuất hiện như vậy hoặc là như vậy biên cố. Hả? Phương Thiên Nam bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Phải biết, Phương Thiên Nam trước đó dựa theo trên đại lục đại đa số luyện đan sư thủ pháp luyện chế đến luyện chế đan dược thời điểm, dường như cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền hỏi thăm nói, nếu tất cả yêu tộc cũng không có cách nào luyện chế đan dược, ngươi vì sao còn có thể tại lý ký bên trong thử luyện chế đan dược đây? Đó là bởi vì, chúng ta yêu tộc nếu là một mực cũng không có cách nào luyện chế đan dược, nhất định sẽ hạn chế đến ta nhóm yêu tộc phát triển. Thải Điệp thuận miệng giải thích, để cho Phương Thiên Nam rất là nhận thức cùng. Hơn nữa, ta trước đó không phải đã nói sao, ta là vô tình dưới, mới phát hiện một cái bí mật trọng yếu nha. Thải Điệp nói đến đây lời nói thời điểm, bỗng nhiên liền trở nên tự kiêu đắc ý. Phương Thiên Nam thì chỉ có thể là bất đắc dĩ quệt quệt khóe môi. Khi thực, ta có chú ý tới, ngươi tại lý ký thời điểm, luyện chế đan dược quá trình. Phương Thiên Nam nhỏ giọng nói một câu. "Vậy ngươi cảm thấy, ta luyện chế đan dược thế nào?" Tựa hồ là phát hiện Phương Thiên Nam trong giọng nói biến hóa, Thải trái lại là trở nên tự nhiên hào phóng lên, phải hay không, để cho các ngươi tinh điện đệ tử đều rất động lòng đây. Ngay lúc đó thời điểm, ngươi hai người đồng bạn, nhưng là luyện chế ra không ít, sẽ không phải cũng có một phần của ngươi chứ. Ngươi nói cái gì đó? Phương Thiên Nam hơi lắc đầu, nói ra, vẫn đúng là không nhìn ra, nếu là ngươi có thể đem loại đan dược này, phát dương quang đại lời nói, nói không chắc, các ngươi yêu tộc tại luyện đan sư nghề nghiệp này bên trên, cũng có thể chiếm cứ một cái không sai địa vị. Đáng đánh. Thải Điệp không khỏi hướng về phía Phương Thiên Nam, giơ giơ tay phải của chính mình, lập tức, Thải Điệp mới hơi có chút chăm chú hỏi, nói thật, ngươi liền không hiếu kỳ, tại sao ta sẽ thử chế loại dược này sao? Cái này có cái gì tốt tò mò? Phương Thiên Nam tự nhiên là nghe được Thải Điệp trong lời nói ẩn nốt cái kia vẻ đắc ý, chẳng qua, Phương Thiên Nam mới sẽ không rơi vào Thải Điệp cái trò bên trong, trái lại là cố ý xuyên tạc Thải Điệp lời nói, nói ra, nhất định là ngươi trời sinh tính như vậy, cho nên, mới biết luyện chế loại đan dược này rồi. Nếu không, ngươi xem các ngươi tiểu thư nhà, vì sao liền không thử nghiệm luyện chế đan dược đây? Ngươi? Thải Điệp đông nhiên liền trận to hai mắt, khí thế toàn thân, mãnh liệt tăng lên, phản phất là muốn nhìn rõ ràng trước mắt mình đứng người, đến cùng có phải không Phương Thiên Nam đồng dạng, lớn tiếng nói, Phương Thiên Nam, ngươi dám đem lời nói mới rồi? lặp lại lần nữa sao? Tiếp. Phương Thiên Nam biểu hiện ngừng lại, nhỏ giọng thầm thì, không nói thì không nói, có gì đặc biệt, còn không phải chính ngươi hỏi chứ đấy. Ta là hỏi ngươi ý này sao? Thải Điệp vẫn là lớn tiếng nói, vậy ngươi là có ý gì? Phương Thiên Nam có chút cân nhắc mà hỏi, chẳng lẽ là hỏi do ta ngươi luyện chế đan dược thủ pháp? Cái kia rất phổ thông a. Phổ thông? Thải Điệp thành âm, như cũ có loại cao hơn mấy phần cảm giác, xem ra, ngươi làm luyện đan sư, luyện chế đan dược thủ đoạn, cũng chẳng có gì đặc biệt, liền cái này cũng không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy 1 chương 485. Đan dược, bất luận cái gì một tên luyện đan sư đang thúc dục động trong cơ thể mình năng lượng, tiến vào luyện đan bên trong quá trình, đều là không giống với. Thế nhưng, nhãn lực xuất sắc một chút luyện đan sư, chỉ là quan sát còn lại luyện đan sư luyện chế đan dược quá trình, liền có thể đại khái đoán được một ít luyện chế đan dược thủ pháp. Tuy rằng, thải điệp tại luyện chế đan dược thời điểm, là lợi dùng thần thức năng lượng, đến khắc họa xuất trợ pháp, phong ấn tiến vào trong lò luyện đan, nếu là nhân loại bình thường luyện đan sư, tự nhiên là rất khó nhận ra được đấy. Dù sao, người muốn một cái liền thần thức đều không có lĩnh ngộ tu luyện giả, đi cảm ngộ luyện đan bên trong sóng thần thức, hiển nhiên là không hiện thực đấy. Thế nhưng, Phương Thiên Nam đây, Thải Điệp nhưng là rất rõ ràng, Phương Thiên Nam thần thức cường độ, tuy rằng muốn so với mình yếu hơn vài phần, tại thần thức lực công kích bên trên, nhưng bởi vì hàm chứa ngọn lửa thần thức rất cớ, xa cao hơn đặc sắc Điệp không ít. Nếu như nói, Phương Thiên Nam làm một tên xuất sắc luyện đan sư, không thể nào không phát hiện được, Thải Điệp tại luyện chế đan dược thời điểm, thi triển hướng bên trong lò luyện đan đánh vào trận pháp chi tiết nhỏ. Trừ phi, Phương Thiên Nam tiêu chuẩn luyện đan, thật sự chẳng ra sao cả. Nhưng là, từ Phương Thiên Nam cung cấp cho Lý tiệm đan dược một nhóm kia phẩm cấp đan dược cấp đến xem, tuy rằng tại giai vị bên trên, đều là cấp thấp đan dược, tại phẩm bên trên nhưng phi thường đột xuất, chỉ cần Phương Tiên Nam chính mình, chính là luyện chế cái này một nhóm đan dược bên trong một thành viên, Thái Điệp cũng sẽ không phủ định Phương Tiên Nam tại luyện chế đan dược một đường bên trên thiên phú. Nói cho cùng, Thải Điệp sở dĩ sẽ đưa ra luyện chế đan dược vấn đề, liền là muốn xác nhận một thoáng Phương Thiên Nam luyện đan thiên phú. Không biết sao, Phương Tiên Nam hồi phục, thật sự là để cho Thải Điệp để ý. Tốt rồi, tốt rồi. Ta luyện chế đan dược trình độ như thế nào, cùng các người yêu tộc đều không có quá to lớn quan hệ chứ? Phương Thiên Nam cũng là cười, song Thái Điệp nói ra, chẳng lẽ nói, ta làm tinh điện đệ tử Ngươi còn chuẩn bị đem ta kéo vào đến yêu tộc quần thể bên trong, cho các ngươi luyện chế đan dược sao? Ai mà thèm a? Thải Điệp tức giận nói thầm một câu, chúng ta yêu tộc, nhưng không phải là cái gì dạng luyện đan sư, đều phải đấy. A, xem ra, các ngươi yêu tộc đã thu được không ít cao dài đan dược chứ? Phương Tiên Nam nghe vậy, cũng là chế nhạo đối phương một câu, ngược lại, nhất định là nhiều hơn ngươi. Thải Điệp trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là như vậy hồi phục một câu. Cao dài đan dược? Cụ thể tới nói, chính là thất giai đan dược. Bởi vì, phần cấp đan dược cấp, cùng nhân loại thực lực của người tu luyện cảnh giới, là hoàn toàn đối ứng lên. Nhân loại tu luyện giả bên trong, kể cả Tinh Điện như vậy đứng đầu thế lực ở bên trong, giống như là Tinh Điện 5 tên địa chủ, cũng chỉ là tông sư cảnh hộ kỳ tồn tại. Nói trắng ra, chính là chỉ có thể dùng thất giai thượng phẩm đan dược. Dù vậy, thất giai đan dược cũng đều là tông sư cảnh tu luyện giả mới có thể dùng đấy. Mà nhân loại tu luyện giả thế giới bên trong, tông sư cảnh tu luyện giả sắp thực là cũng không có thiếu, muốn nói đến tông sư cảnh luyện đan sư lời nói, vậy thì phi thường hiếm thấy. Cho dù là Tinh Điện như vậy đứng đầu thế lực, chỗ có thể có được tông sư cảnh luyện đan sư, cũng là số lượng không nhiều đấy. Liên Phương Thiên Nam biết, Khổ Trưởng lão cùng với đại điện chủ hai người, tại luyện chế Đan dược Thiên Phú bên trên, mạnh nhất, trình độ cũng là sâu nhất. Tinh điện đại đa số thất giai Đan dược đều là xuất thân từ hai người này tay. Còn lại, Phương Thiên Nam không biết, tông sư cảnh luyện đan sư, khả năng cũng còn có mấy vị, Phương Thiên Nam cũng là rất rõ ràng, mặc dù là những tông sư này, có thể luyện chế gia Đan dược đến, càng nhiều hơn cũng hay là người thật cảnh đan dược. Phải biết, đan dược sư giai vị, so với lên thực lực của người tu luyện cảnh giới, nhưng thật ra là có nhất định quan hệ. Giống như là thực lực của ngươi, cũng chỉ có nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới. Như vậy, ngươi có thể luyện chế ra đẳng cấp cao nhất đang dược, cũng chính là cấp 4 đang dược, cùng thực lực của ngươi cảnh giới tương đối. Nếu là muốn vượt cấp vị luyện chế ra đang dự đến, so với ngươi lợi dụng thực lực đến vượt cấp khiêu chiến, còn muốn khó khăn. Thậm chí, một tên nhân loại đan dược sư, cho dù là hắn thiên phú như thế nào đi nữa xuất sắc, có thể luyện chế ra cùng thực lực của mình tương đối đang dự đến, cũng đã là phi thường không dễ dàng. Đại đa số giới tình huống, đan dược sư thực lực cảnh giới, nếu so với của nó thực lực của người tu luyện cảnh giới tới càng thêm thấp ít, mà cao giai đan dược, bao dung chính là thất giai đến cửu giai đan dược. Không cần nói là cửu giai đan dược Dù cho chính là cấp 8 đan dược, thải điệp đều không có từng trải qua. Mà ngoại trừ yêu tộc ở ngoài, giống như là tinh điện, Hỏa Vân cung như vậy đứng đầu thế lực bên trong, cũng là không có cấp 8 đan dược đấy. Tinh điện đại địa chủ, tại thực lực cảnh giới bên trên, là tông sư cảnh hậu kỳ, thậm chí còn khả năng đạt đến tông sư cảnh đỉnh phong trạng thái, có thể luyện chế ra đan dược càng nhiều hơn, cũng vẫn là thất giai hạ phẩm, Ngô nhiên sẽ coi chúng phẩm, nếu như có thể cơ duyên xảo hợp luyện chế ra một viên thất giai thượng phẩm đan dược, đều có thể đem ra làm tinh điện điện bảo rồi. Bởi vậy biết, Phương Thiên Nam nói yêu tộc sẽ thu tập đông đảo cao giai đan dược, là như thế nào không có tim không có phổi. Được đại điệp cho rằng, Phương Thiên Nam là xấu mang theo cười nhạo mục đích. Nếu như nói, cấp thấp đan dược, nếu là không có đan văn sinh hành, đan dược hiệu dụng sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng đã đến trung giai đan dược, thậm chí là cao giai đan dược, bởi vì đan dược bản thân hiệu dụng, liền phi thường kinh người, một quả đan dược bên trong ẩn chứa dược hiệu, là phi thường khổng lồ, mặc dù là lưu trữ thời gian, thời lớn lên lâu một chút, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là một quả đan dược vốn có bảo đảm chất lượng kỳ. Phần cấp đan dược cấp càng cao, cái này một cái bảo đảm chất lượng kỳ thời gian sẽ càng dài. Chỉ cần là tại cái này kỳ hạn bên trong, Trung giai đan dược, cao giai đan dược, nếu là bị tu luyện giả dùng lời nói, hiệu quả cho dù là lại kém, cũng vẫn là có thể đang tiếp thu bên trong phạm vi, cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly viên đan dược kia đại biểu giai vị nên có săn hiệu quả. Thế nhưng, một khi lưu trữ thời gian vượt qua bảo đảm chất lượng kỳ, như vậy, cao giai đan dược rất có thể sẽ trực tiếp hạ thấp trở thành trung giai đan dược, hơn nữa, tại phục dụng sau đó, còn khả năng sẽ xuất xuất hiện một ít gì chứng về sau. Không có cái nào thế lực sẽ ngóc đến chữ hàng lượng lớn trung giai đan dược, thậm chí là cao giai đan dược. Trên căn bản, như là Phương Thiên Nam làm tinh điện đệ tử thân truyền, mỗi một cái tháng vốn có phúc lợi bên trong thì có không ít sắp đến một kỳ trung giai đang dược. Những thứ này đều là tinh điện như vậy đứng đầu thế lực, làm đan dược giữ chữ mà tổn phòng đấy. Một khi có cái gì đại chiến đấu phát sinh, nếu là một cái đứng đầu thế lực bên trong, thiếu hụt đan dược chống đỡ lời nói, không thể nghi ngờ sẽ xa vào đến thế yếu bên trong. Thế nhưng, dự trữ đan dược lại không thể một mực lưu chứa xuống, cần phải không ngừng thu thập được mới luyện chế đi ra đan dược, đến tiến hành thay thế, là lấy mỗi một cái đứng đầu thế lực đối với trung giai, cao giai đan dược sư đều là cực kỳ coi trọng. Như là yếu tố như vậy, bản thân tộc người không thể luyện chế dược thì càng là chú trọng đối với luyện đàn sư chưa mộ. Phương Thiên Nam suy nghĩ, Thải Điệp Sở Dĩ sẽ cùng mình nhắc tới về mặt đan dược sự tình, sợ rằng càng nhiều hơn, còn là muốn lôi kéo ý của chính mình. Tại Thải Điệp trong nhận thức, mặc dù là Phương Thiên Nam, tại luyện chế đan dược thiên phú bên trên không xuất sắc, ai bảo Phương Thiên Nam còn nhận thức rất nhiều thiên phú xuất sắc luyện đan sư đây. Chỉ cần có thu được đan dược con đường, yêu tộc mới sẽ không để ý, Phương Thiên Nam bản thân mình phải hay không một cái kiện xuất luyện đan sư đây. Các ngươi đại yêu tộc, không cần tự mình luyện chế đan dược, đều có cơ hội thu được đến cao giai đan dược, như vậy, ngươi cần gì phải tính toán chi li. Đi tự tự mình luyện chế đây." Phương Thiên Nam có chút cân nhắc hướng về phía Thải Điệp, hỏi: "Lấy các ngươi yêu tộc thực lực, còn thu được thảo dược phương tiện trình độ, hoàn toàn có thể cùng nhân loại tu lệ giả, hối đoái lượng lớn đan dược đến sử dụng nha. Ngươi nói tại trên đại thể là không có sai, đặc biệt cấp thấp, trung giai hạ phẩm đan dược, thật sự của chúng ta là cần bao nhiêu, liền có thể đổi được bao nhiêu?" Thải Điệp giải thích nói: "Hơn nữa, tại hối đoán giá cả bên trên, chúng ta yêu tộc cũng sẽ không thái quá chịu thiệt. Giống như là ngươi, trước đó đến Lý Ký tiệm đan dược, bán ra đan dược tình huống đồng dạng. Thế nhưng, tại cấp 5, cấp 6 thậm chí là thất giai đan dược nuôi cầu bên trên, mặc dù là nhân loại các ngươi tu lệ giả, bản thân đều cũng không đủ cầu, chúng ta yêu tộc nghĩ phải lượng lớn tu được, liền phi thường khó khăn. Cái này, Phương Tiên Nam suy nghĩ, không khỏi gật gật đầu, nói, nói cũng đúng. Như là tinh điện như vậy đứng đầu thế lực, nếu là luyện chế gia đang dược, chính mình thành viên cũng không có cách nào thỏa mãn, dĩ nhiên là sẽ không có đi bán ra. Ngược lại, nếu là những cái kia không có đỉnh cấp thế lực dựa vào luyện đan sư, một khi luyện chế gia đan dược đến, cũng sẽ bị càng nhiều hơn biết rõ tình huống tu luyện giả đến cửa thu mua. Nói cho cùng, hay là trên đại lục này luyện đan sư số lượng quá mức ít đòi tạo thành. Nếu không, tại sao khi ngươi cần một loại đặc biệt đan dược thời điểm, mặc dù là ngươi có năng lực cung cấp, luyện chế một lò đan dược thảo dược đến, cũng còn cần rựa vào quan hệ, tìm tới luyện đan sư tới giúp ngươi luyện chế đây. Mà cuối cùng hồi báo thì chỉ là luyện chế thành công sau đó một khoa, mặc dù là đan dược sư luyện chế thất bại rồi, cũng không cần vì ngươi gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Mà một ít đẳng cấp cao luyện đan sư, rất nhiều tình huống như tại có người đến cửa thỉnh cầu luyện chế đan dược thời điểm, còn không thấy đến liền sẽ giúp ngươi luyện chế. Nếu không phải luyện đan sư Khan hiếm lời nói, ai nguyện ý tha thiết mong chờ đột luyện đi, cho ngươi lãng phí luyện chế đan dược thảo dược đây. Cho nên, nếu chúng ta yêu tộc chính mình là có thể luyện chế đan dược, mặc dù là cấp thấp, trung giai đan dược, đối với chúng ta toàn bộ yêu tộc tới nói, cũng là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa." Thái Điệp tổng kết nói ra, hơn nữa, ngươi cũng biết, chúng ta yêu tộc tình huống, như toàn bộ đều là cấp thấp đan dược, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn là không có bất kỳ tác dụng gì đấy. Chỉ có cấp 6 trở lên đan dược mới là chúng ta yêu tộc lượng lớn nhu cầu." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 486 Giao dịch quy hoạch. Nghĩ đến yêu tộc thành viên, như là Khắc Đạt Nhĩ, Lai Nhĩ như vậy, đều là có yêu thú cấp 7 thực lực, Phương Thiên Nam liền rất tự nhiên, liền hiểu thải điệp ý tứ. Đối với một tên có thất giai thực lực yêu tộc mà nói, dùng những cái kia cấp thấp, thậm chí là cấp 4, cấp 5 đan dược, hoàn toàn là không được hiệu quả. Trừ phi là một ít tính nhắm vào rất mạnh đan dược. Nếu không thì, những đan dược này để dùng cho yêu tộc thành viên dùng, hoàn toàn chính là thuộc về lãng phí hành vi. Mà cấp 6 thất giai đan dược, thì trên căn bản có thể phù hợp đại đa số yêu tộc thực lực cảnh giới. Cũng không phải nói, tông sư cảnh tu luyện giả, liền nhất định là cần dùng thất giai đan dược rất nhiều cấp 6 đan dược, đối với tông sư cảnh tu luyện giả mà nói, đồng dạng có hiệu quả. Nếu là ngược lại lời nói, thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tu luyện giả, đi mạo muội dùng thất giai đan dược, lại sẽ xuất hiện tiêu hóa không được hậu quả. Phải biết, Phương Thiên Nam ban đầu, tại hóa kình cảnh, cảnh thời điểm, liền dùng nhân nguyên cảnh đan dược, đều kém điểm xảy ra vấn đề, nếu không phải Phương Thiên Nam trong cơ thể dương thuộc tính năng lượng tương đối đặc thủ, cùng với Phương Thiên Nam đối với đan dược hiệu quả dùng giải lời nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam đã sớm tẩu hỏa ma. Càng không cần nói là, tại thiên nguyên cảnh thời điểm, liền đi dùng thất giai thuộc về tông sư cảnh đan về phần thực lực không có đạt đến thất giai yêu thú, trừ phi là có yêu tộc chính thống truyền thừa huyết mạch, bằng không, bất kể là tại Phương Thiên Nam trong mắt, vẫn là ở Thải Điệp như vậy yêu tộc thành viên bản thân xem ra, đều không coi là là chân chính yêu tộc. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam ngược lại là có mấy phần hiểu. Thải Điệp các yêu tộc thành viên, đối với đan dược khác vọng rồi. Người bên cạnh mình không biết luân chế. Chỗ người quen biết bên trong, cũng hoàn toàn đúng luyện chế đan dược không có cái nào, chỉ có thể là từ nhân loại tu luyện giả trong tay thu mua, thậm chí, muốn đạt được có thể được chính mình chỗ dùng đan dược, còn cần tiêu tốn giá cả to lớn, đều chưa chắc có thể toàn nguyện, tâm tình như vậy Đã đủ lâu rồi, yêu tộc tự nhiên sẽ khắc vọng tộc nhân của mình bên trong, xuất hiện một ít luyện đan sư. Ta rất hiếu kỳ, nếu luyện chế cấp thấp đan dược, không có cách nào được các ngươi yêu tộc sử dụng, vì sao ngươi còn có thể thử đi luyện chế loại kia? Loại kia đan dược đây. Phương Thiên Nam có chút lúng túng hỏi thăm một câu. Chính là vì thử một chút, tìm được thích hợp luyện chế đan dược còn đường chứ? Thái Điệp rất là tự nhiên nói ra. Vậy ngươi cũng không có thể chỉ là luyện chế một loại chứ? Phương Thiên Na quệ quệ khóe môi, nói ra, hơn nữa, hay là một loại không coi là là đan dược đồ vẩn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu tộc muốn luyện chế ra đan dược là dễ dàng như vậy à? Thải Điệp cũng là không vui nói, coi như là ta tại lý khí tiệm đan dược bên trong luyện chế, cũng đều là hao tốn to lớn thời gian, mới thật không dễ dàng tại trong điện tịch tìm được đây này. Nếu là thật muốn luyện chế thành tiểu đan dược, ta cũng không năng lực kia a. Ý của ngươi là, ngươi hoàn toàn không biết luyện chế đan dược thời điểm thi triển trận pháp?" Phương Thiên Nam có chút tò mò hỏi. "Ồ." Thải Điệp cũng là nhẹ giọng nghi ngờ một tiếng, sau đó, có chút quấy gì hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Nguyên lai, like, ngươi đều biết à. Biết rõ cái gì?" Phương Nam sững sờ. "Chính là ta luyện chế đan dược thời điểm, là thông qua trận pháp đến hoàn thành a." Thải Điệp giải thích nói, "Phương Tiên Nam không khỏi nói thầm, cái này có gì gì đó a? Nhân loại các ngươi luyện đan sư, tại luyện chế đan dược thời điểm, không đều là không sử dụng trận pháp đấy sao? Cái này một lần, ngược lại là đến phiên Thải Điệp tò mò, hơn nữa, căn cư chúng ta hiểu biết đến tin tức, cũng không có phát hiện các ngươi là quá trình luyện đan bên trong cần dùng đến trận pháp a. Các ngươi yêu tộc thánh địa thì có trận pháp bảo vệ, sau đó, yêu tộc trong mộ địa cũng có trận pháp tồn tại, thậm chí, tại các ngươi sinh hoạt trong khu vực cũng không có thiếu địa phương là thiết trí trận pháp chứ?" Phương Tiên Nam có ý riêng nói ra, Mặc dù là chúng ta bây giờ bị khốn nơi ở, cũng đồng dạng có trận pháp xuất hiện. Cho nên, cho dù là luyện chế đan dược thời điểm, cần dùng đến trận pháp, ngươi cũng không phải chỉ là thử luyện chế một loại không thành hình đan dược a. Dù sao, chúng ta yêu tộc đối với trận pháp hiểu rõ, xác thực là muốn thoáng xuất sắc một ít. Thải Điệp mím môi, nói ra, chẳng qua, mỗi một cái trận pháp đều cũng có bất đồng hiệu dụng đấy. Giống như là ngươi mới vừa gia nhập yêu tộc thánh địa thời điểm, gặp được trận pháp, cùng vào lúc này, chúng ta được vây cuốn trận pháp, sẽ là giống nhau sao? Vậy ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình nắm giữ trận pháp tri thức, từng điểm từng điểm thử, đi luyện chế đan nha hay là cân nhắc đến, trận pháp hiệu dụng sắc thực là bất đồng, giống như là Phương Thiên Nam tại yêu tộc thánh địa kiến thức trận pháp, Phương Thiên Nam liền hoàn toàn không biết, mà luyện đan chân kinh bên trong chỗ hiển lộ ra trận pháp tin tức, cũng đều là nhằm vào luyện chế đan dược, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tùy ý nói ra một câu, ngược lại các ngươi yêu tộc ra đại nghiệp đại, tùy tiện lãng phí một chút tài liệu gì gì đó, cũng là không sao cả. Ngươi mới là ra đại nghiệp đại đây. Thải Điệp thì là hướng về phía Phương Thiên Nam ngửi một cái. Lập tức, Thải Điệp liền nghĩ đến, tại một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh, cho dù là nàng nhiều lật mấy cái liếc mắt, Phương Thiên Nam cũng là không nhìn thặng, Thải Điệp nhất thời Liên ngay càng buồn bực vãi phần, theo cách nói của ngươi, bất kể là trận pháp tin tức, cần thiết phải chú ý thử, hơn nữa, luyện chế đan dược thảo dược cũng cần không ngừng tiến hành xứng đôi, nói như vậy, có thể thành công luyện chế ra đan dược đến, mới là lạ chứ. Được rồi, ngươi thích tin hay không? Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương, vốt hai tay, nói ra, ngược lại, ta là cảm thấy, ngươi dựa vào trận pháp đến luyện chế đan dược ý nghĩ là không sai, cụ thể, cũng chỉ có thể là theo dựa vào các ngươi yêu tộc tự tìm đòi. Ý của ngươi là? Trong lúc nhất thời, thải đi ánh mắt, không khỏi lóe lên. Ta nói, ngươi liền có thể hay không chớ của ta ạ? Phương Thiên Nam bất đắc dĩ nói ra, ta coi như là có thể luyện chế đan dược, cũng đơn giản là luyện chế ra cấp thấp đan dược mà thôi, sau đó, ngươi biết ta thực lực cảnh giới, ngươi cảm thấy ta như vậy, cũng coi như là có luyện đan tiên phù sao? Cho nên, ta hoàn toàn cũng không phải là giá trị được các ngươi yêu tộc mời chào luyện đan sư, nhưng là, ngươi nên nhận thức không ít luyện đan sư chứ?" Thái Điệp có ý riêng nói ra. "Được rồi, ngươi nếu như nghĩ muốn cấp thấp đan dược, ta về sau có cơ hội, tự đến với ngươi hối đoái thành thảo dược, như thế nào?" Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình tại cấp thấp đan dược luyện chế bên trên, khẳng định còn cần duy trì một quãng thời gian, thế nhưng cấp tốc đăng dược, nghĩ muốn xuất thủ, đặc biệt là số lượng to lớn lời nói, như là trực tiếp đi lý ký tiệm đăng dược nơi như thế này, tiến hành bán ra, lại chuyển đổi thành thảo dược, lộ ra quá mức phô trương rồi. Nếu là có thể trực tiếp cùng yêu tộc tiến hành đổi, ngược lại là ẩn ngấp nhiều lắm. Để cho Phương Thiên Nam động tâm là, một khi Phương Thiên Nam có cơ hội luyện chế trùng giai, thậm chí là cao giai đăng dược, đến lúc đó cần có thảo dược, chỉ có yêu tộc mới có thể có thực lực đến tiến hành đầy đủ cung cấp. Chỉ là, tại đã được kiến thức yêu tộc một góc của băng sơn sau đó, Phương Thiên Nam đối với yêu tộc mềm mễ, cũng là tràn đầy cảm xúc đấy. Thậm chí Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy được, yêu tộc có thể so với tinh điện như vậy đứng đầu thế lực tới yếu. Nếu là Phương Thiên Nam thật sự thể hiện ra siêu cường luyện đan tiên phú lời nói, nói không chừng, đến lúc đó Phương Thiên Nam bản thân an uy, đặc biệt là tại tự do trình độ bên trên, đều sẽ bị hạn chế. Phương Thiên Nam cũng không muốn chính mình thành vị yêu tộc chuyên môn phụ trách luyện chế đan dược công cụ. Cho nên, Phương Thiên Nam chỉ có thể là suy tính, đem một vài cấp thấp đan dược, thậm chí là theo thời gian chơi đi, còn có thể đem một vài trung giai hạ phẩm đan dược, như là cấp 4, cấp 5 đan dược, bán ra cho yêu tộc, đổi được chính mình cần thiết luyện chế đan dược thảo dược là được rồi. Nếu như nói, rất nhiều cấp thấp đan dược, muốn một lần xuất thủ, vẫn còn tương đối khó khăn lời nói, như vậy, trung giai cao giai đan dược, Phương Thiên Nam sẽ không buồn tìm không thấy nhu cầu tu luyện giả rồi. Chỉ có cấp thấp đan dược sao? Thải Điệp cũng là không biết, Phương Thiên Nam bên trong ý nghĩ trong lòng đấy. Tại Thải Điệp xem ra, Phương Thiên Nam có thể một lần cung cấp ra như vậy lượng lớn cấp thấp đan dược, phía sau nhất định sẽ có không ít luyện đan sư đang chống đỡ. Nếu như chờ những thảy luyện đan này, đều tấn cấp trở thành chân nhân cảnh luyện đan sư lời nói, như vậy, có thể luyện chế ra đan dược, đã đáng giá yêu tập coi trọng. Nếu không thì toàn bộ đều là cấp thấp đang dược, đối với yêu tộc mà nói cũng chỉ là phổ thông làm ăn. Bằng không thì, ngươi cho rằng nếu như trung giai đang dược, còn có thể để cho ta như vậy, một người đi ra bán ra sao? Phương Tiên Nam trực tiếp đem vấn đề hỏi ngược lại trở về, chẳng qua, nếu là lấy sau có cơ hội luyện chế ra trung giai đang dược, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc, bán ra cho các ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Thải Điệp tựa hồ là hưng phấn, vỗ tay một cái. Tiếp. Phương Tiên Nam nói thầm, ngươi cũng không hỏi một thoảng giá cả sao? Có cái gì tốt hỏi a? Ngược lại, cứ dựa theo ngươi trước đó giao dịch, đến tiến hành tốt rồi. Hơn nữa Ngươi cũng là trực tiếp hối đoái thành luyện chế đan dược thảo dược, có đúng hay không?" Thải Điệp bỗng nhiên, dảo hoặc nháy mắt một cái. Nếu là Phương Thiên Nam luyện chế đan dược thảo dược, đều là từ yêu tộc trong tay đổi lấy, như vậy, Phương Thiên Nam đám tiếp theo hối đoán đan dược, đến tuột cùng là loại nào đẳng cấp, yêu tộc sẽ không rõ ràng làm sao? Chỉ cần căn cứ hối đoái thảo dược phẩm dai, liền trên căn bản có thể xác định ra một cách đại khái rồi. Thậm chí, lấy yêu tộc đối với đan dược bên trên nghiên cứu đến xem, cũng có thể phân biệt ra được, Phương Thiên Nam cần thiết hối đoán thảo dược, đến tuột cùng là dùng để luyện chế loại đan dược nào đấy. Phương Thiên Nam hiển nhiên cũng là vào lúc này, hậu chi hậu giác nghĩ tới điểm này, chỉ có thể là cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Đến lúc đó, phải hay không hẳn là từ tinh điện bên kia cũng hối đoán một bộ phận thảo dược đây. Phương Tiên Nam suy nghĩ, nếu không, còn rất là dễ dàng lộ hàng a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 487, phá trận then chốt. Phương Tiên Nam trước đó chỉ là cân nhắc đến yêu tộc có thể cung cấp ra so với tinh điện càng thêm phong phú thảo dược đến, nhưng chưa hề nghĩ tới, nếu là hắn muốn luyện chế đan dược toàn bộ thảo dược đều là từ yêu tộc bên này thu được lời nói, yêu tộc người nhất định có thể suy đoán ra hắn luyện chế cụ thể đan dược đến. Nếu là vào tình huống như bây giờ, Phương Thiên Nam chỉ là luyện chế cấp thấp đáng thương, vậy thì thôi, chí ít sẽ không khiến cho yêu tộc coi trọng, thế nhưng, đến Phương Thiên Nam cũng có thực lực đi luyện chế trung giai đáng dược, thậm chí là cao giai đàn dược thời điểm đây. Chỉ cần Phương Thiên Nam thật sự biểu hiện ra thiên phú như vậy, yêu tộc nhất định chẳng qua bỏ qua giam cầm Phương Thiên Nam cơ hội. Phương Thiên Nam nghĩ muốn tự do ý đồ, cũng liền hoàn toàn không có cơ hội thực hiện rồi. Trừ phi Phương Thiên Nam có thể một mực trốn ở tinh điện trong sân môn. Nếu không thì, Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy được, đơn bằng chứng minh một người năng lực, liền đầy đủ đi khiêu chiến tộc như vậy một cái khủng lỗ quân thể. La Lấy, đến cuối cùng, tại thải điệp thông khoái Muốn không do dự trả lời dưới, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói một câu, ta tính toán là thật, hiểu các ngươi yêu tộc, đối với đàn dược môn cầu. Đây là ngươi, chỉ là nhân loại tu luyện giả nguyên nhân, thật muốn đổi thành ngươi là yêu tộc lời nói, nói không chắc, ngươi cái kia tâm tình cần cấp, đều so với ta muốn tới được càng thêm mạnh mẽ đây. Thái Diệp phân tích nói ra, có thể nói, chúng ta yêu tộc, đối với bất luận cái gì một tên luyện đan sư, đều là tràn đầy thiện ý. Thật sự, Phương Thiên Nam không khỏi phản bác một câu, vậy ta khi tiến vào đến Vân Vương Triều Trạch thời điểm, tại sao lại chịu đến các ngươi yêu tộc công kích đây? Đó là ngươi chính mình ý ngực gây rối có được hay không? Thải Điệp hướng về phía Phương Tiên Nam hỏi, nói đến: "Ta cùng tiểu thư vẫn đúng là không nghĩ tới, ngươi người này sẽ dọc theo đường đi đổi theo đến Vân Phượng Triều Trạch đến đây. Ta nghĩ ta đã có chút hối hận rồi." Phương Thiên Nam nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: "Hối hận cũng bố ích." Thải Điệp nhưng là gương mặt bình tĩnh, nói ra: "Ngươi hay là ngẫm lại, như thế nào trước từ nơi này đi ra ngoài đi? Ta nói, cái này là chúng ta chuyện hai người có được hay không? Lẽ nào ngươi sẽ không trông cậy vào từ nơi này đi ra ngoài?" Phương Thiên Nam không vui nói, làm cho thật giống cũng chỉ có ta mới là bị vây ở chỗ này lồng "Ta tại yêu tộc bên trong" Tạm thời cũng không có đi ra ngoài cơ hội, bị vây ở chỗ này, cùng sinh sống ở yêu tộc thánh địa, hoàn toàn là giống nhau. Hơn nữa, nơi này còn không có nguy hiểm gì, cho nên nha. Thải Điệp dừng một chút, mới giải thích nói, ta là một chút đều không nóng nảy, không giống có mấy người luôn nghĩ đi ra ngoài. Cái này không có nguy hiểm. Phương Thiên Nam sững sở. bởi vì ta đối với trận pháp, tuy rằng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng, đợi tại trận pháp này bên trong thời gian dài, ta trái lại có thể xác định, đây chỉ là một loại phòng thủ kiểu trận pháp, chỉ cần chúng ta không chủ động đi đến công kích trận pháp lời nói, nên là không sẽ có cái gì nguy hiểm. Thải Điệp giải thích nói, "Ta muốn lấy hai người chúng ta thực lực cảnh giới, cho dù là tiểu thư bọn hắn, cứu trợ thời gian sẽ kéo lên một ít, cũng có thể chờ đợi đến đi." Phương Thiên Nam rất muốn nói một câu, mặc dù là chính mình có năng lực nhịn đến yêu tộc cứu viện thành viên đến, cũng không muốn như vậy lãng phí thời gian ở lại chỗ này chứ. Thế nhưng, nghĩ đến cái này dưới đất bên trong cung điện trận pháp vướng tay chân, Phương Thiên Nam lại tựa hồ như là tán đồng rồi thải điệp lời nói. Một cái năng lượng vận hành đối lập cân đối trận pháp, lại nên như thế nào đi phá giải đây? Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, mình bây giờ liền có được chống lại thất giai hậu kỳ yêu tộc thực lực. Toàn bộ dưới đất bên trong cung điện, tựa hồ là bởi vì Phương Thiên Nam trầm mặc, bỗng nhiên, liền lại lâm vào đến hoàn toàn tĩnh mịch trong không khí. Phương Thiên Nam ngồi xếp bằng quốc ngồi, một bên điều chỉnh trạng thái của mình, một bên suy tư biện pháp ứng đối. Trong tay đang giữ, có rất lớn một bộ phận, chính là Phương Thiên Nam chuẩn bị tăng lên trong cơ thể mình tinh lực. Nếu là Phương Thiên Nam tự mình luyện chế cấp thấp đan dược, tự nhiên là không có như vậy tác dụng. Thế nhưng, Phương Thiên Nam từ tinh điện bên trong đi ra lịch lãm giải luyện, cũng không lẽ một chút cũng không có chuẩn bị. Không riêng gì Phương Thiên Nam, chính là Cố Dương, Mộ Dung Tuyết mấy người trên người, cũng đều là mang theo không ít trung giai đan dược đấy. Nếu không thì, Thải Điệp như thế nào lại ước ao Phương tiên Nam trên người giàu có đây? Phương Thiên Nam bước đầu tiên cần phải làm chính là tăng mạnh trong cơ thể trung đan điền bên trong giao long pháp tướng năng lượng. Cùng lúc đó, tại Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong đã không có Phượng Hoàng pháp tướng khí tức, chỉ có Phương Thiên Nam trong tứ hải, còn lưu giữ Phượng Hoàng pháp tướng đồ đằng. Phương Thiên Nam tạm thời là không có cách nào cho gọi ra Phượng Hoàng pháp tướng đến rồi. Nếu không, Thải Điệp trước đó kiến nghị, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy có thể đi thử một lần, lợi dụng Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, đến gây nên dưới đất bên trong cung điện trận pháp năng lượng không thăng bằng. Là lấy Phương Thiên Nam tại cảm giác được, chính mình giao long pháp tướng không thể hấp thu nữa năng lượng sau đó, liền đem sự chú ý của mình tập trung đến tìm kiếm đến đá không gian lên. Chính khối đá không gian bên trong, xác thực là có một cái đặc thù không gian. Phương Thiên Nam có lực lượng không gian, muốn kiểm tra lên không có phong ấn yêu thú khí tức đá không gian, hay là rất dễ dàng. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên chính là, đá không gian thuộc tính, tựa hồ là cùng giới bài, có chút tương tự. Không, xác thực nói, là cùng Phương Thiên Nam trung điển dung hợp một chỗ giới bài, có không ít chỗ tương tự. Đều là tầng đá, đơn giản là đá không gian quấn chặt tương đối đặc thù một chút, để cho Phương Thiên Nam xem không quá rõ ràng, mà giới bài, nhưng là một loại qué dị kim loại. Hơn nữa, bất kể là đá không gian cũng tốt, hay là giới bài cũng được, đều có được một cái đối lập độc lập không gian. Đương nhiên, Phương Thiên Nam liền ngẩng đầu, hướng về phía thải điệp hỏi thăm một câu, không gian này thạch, lấy của ngươi giải, phải hay không có thể dùng để chế thành nhẫn chữa vật ạ? Ồ, ngươi ngay cả cái này đều biết. Đồng dạng là điều tức bên trong thải điệp, hơi sững sở, lập tức, tựa hồ là nghĩ tới Phương Thiên Nam có không gian năng lượng, lúc này mới có mấy phần thoải mái, nói ra, chẳng qua, chúng ta yêu tộc tại đối đá không gian Có nguyên mện nghiên cứu sau đó, phát hiện đa không gian vẫn không thể đơn độc làm luyện chế nhẫn chữ vật tài liệu. Còn cần tăng thêm những tài liệu khác sao? Phương Tiên Nam hơi gật gật đầu. Không phải tăng thêm, mà là chỉ có thể làm phụ trợ tài liệu." Thái Điệp xác định nói ra, nhìn qua, đa không gian bên trong, xác thực là có độc lập không gian, chẳng qua, ngươi cũng biết, như vậy không gian chỉ là dùng để phong ấn yêu thú khí tức, muốn dùng để nạp vật lời nói, vẫn là bất đồng đấy. Cái kia nhẫn chữ vật tài liệu luyện chế là?" Phương Thiên Nam hỏi. "Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm." Thái Điệp cười nói, "Ta cũng không phải am hiểu luật lý." Ta chỉ biết, nếu là đa không gian, liền có thể luyện chế ra nhẫn chứa vật lời nói, như vậy, nhân loại các ngươi tu luyện giả thế giới bên trong, chỉ cần là đan dược sư, liền nhất định sẽ nắm giữ một cái không sai nhẫn chứa vật rồi. Vừa nghĩ tới, yêu tộc đối với cao đẳng đan dược khát vọng, lại liên tưởng đến ngoại giới nhẫn chứa vật quý giá trình độ hiếm hoi, Phương Thiên Nam cơ hội là chấp nhận thái điệp giải thích. Chẳng qua, cái này đá không gian bên trong không gian, thật sự chỉ có thể là dùng để phong ấn yêu thú khí tức sao? Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong nói thầm. Yếu tố khí tức, nói trắng ra, chính là yếu tố thần thức. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến Nếu là đổi thành nhân loại tu luyện giả thần thức đây, không cần thiết chốc lát thời gian, Phương Thiên Nam liền chủ động đem thần trí của mình phân ra một bộ phận, tiến vào đá không gian bên trong. Thế nhưng, đá không gian tựa hồ là đối với Phương Tiên Nam thần thức không cảm thấy hứng thú, hoàn toàn không có cầm cố lại Phương Tiên Nam thần thức chịu hướng. Chẳng lẽ là chỉ có hoàn toàn thoát ly bản thể hoàn chỉnh thần thức, mới có thể được đá không gian phong ấn lại sao? Chỉ là, cứ như vậy, đối với Phương Tiên Nam tới nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Như là thần thức của hắn, thật sự hoàn toàn bị đá không gian cho phong ấn lại sao? Chẳng phải là nói, Phương Thiên Nam chủ động để cho mình tự vong? Phương Thiên Nam nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên chú ý tới mình trung đan điền bên trong giao long pháp tướng năng lượng. Phải biết, giao long pháp tướng bên trong năng lượng bản nguyên chính là giao long yêu thú năng lượng. Tại Phương Thiên Nam xem ra, giao long pháp tướng năng lượng nếu có thể được thú hồn thạch bên trong lòng tộc loại yêu thú khí tức hấp thu lấy, như vậy, giao long yêu thú năng lượng phải hay không cũng có thể bị phong ấn tiến vào đá không gian bên trong đây. Sau một khắc, Phương Thiên Nam lại đem mình từ đấu giá hội bên trên đấu giá thắng thú hồn thạch lấy ra. Nếu như nói, Phương Thiên Nam bản thân giao long pháp tướng năng lượng còn quá mức nhỏ yếu rồi, không thể làm đến đúng dưới cung điện trận pháp, sản sinh đánh vào lời nói, như vậy lại tăng thêm cái này, một khối thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức đây. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Tiên Nam liền nghĩ đến, nên như thế nào đi đến lợi dụng thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú năng lượng. Thải Điệp, ta biết, ngươi nhất định là rõ ràng, như thế nào lợi dụng thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú năng lượng, đúng không? Phương Tiên Nam ánh mắt cân nhắc, hướng về phía Thải Điệp hỏi. Thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức, chỉ có được kích phát sau đó, mới có thể được chúng ta yêu tộc lợi dụng đến. Bởi vì, trước đó, chúng ta yêu tộc cũng không hề phát hiện có thể kích phát thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức biện pháp. Thải Điệp rất là thẳng thắn nói, nếu không tiểu thư của chúng ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi vào chúng ta yêu tộc một địa, đạo đưa chúng ta bị vây ở chỗ này rồi." Thải Điệp hướng về phía Phương Thiên Nam nói chuyện trong giọng nói hơi có mấy phần xin lỗi cảm giác. "Thật muốn nói đến lời nói, nếu không phải Phương Thiên Nam tạm thời là trợ giúp yêu tộc tìm tới kích phát thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức nhân vật khen chốt lời nói, nói không chừng Thải Điệp cũng sẽ không như vậy dứt khoát thừa nhận, yêu tộc sắc thực là đối thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú năng lượng có ý đồ. Vậy ngươi biết, như thế nào lợi dụng đã bị kích phát hoàn thành thú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng sao?" Phương Thiên Nam hướng về phía Thải Điệp, thật nhịn hỏi còn một bên giá hiệu mình một chút trong tay thú hồn thạch. Phải biết, Phương Thiên Nam trong tay thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức, nhưng là đã bị thuận lợi kích phát đi ra rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 488, kích phát đá không gian. Dựa theo Phương Thiên Nam trước đó ý tưởng, là chuẩn bị cho gọi ra chính mình giao long pháp tướng, đến quyết xông qua dưới nền đất bên trong cung điện trong trận pháp năng lượng cần đối đấy. Chẳng qua, Phương Thiên Nam giao long pháp tướng năng lượng, tại vào lúc này, thật sự là quá yếu một ít. May mà, Phương Thiên Nam giao long pháp tướng năng lượng, yếu bất kể cầm đấu, chính là Phương Thiên Nam trong tay đấu giá thắng thú hồn thạch. Nếu là Phương Thiên Nam có thể đem cái này một khối thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức hoàn toàn bộc phát ra, hay cùng dưới đất bên trong cung điện thú hồn thạch đồng dạng, phong ấn yêu thú khí tức hoàn toàn cùng Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng dung hợp lại cùng nhau, do đó thoát ly thú hồn thạch phong ấn đồng dạng, một khi Phương Thiên Nam giao long pháp tướng năng lượng có thể cùng thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức hoàn toàn dung hợp, như vậy, mặc kệ cái này một cố năng, lựa có thể hay không đúng dưới bên trong cung điện trận pháp tạo thành xung đột, Chỉ Phương Thiên Nam giao long pháp tướng tại sức chiến đấu so với trước kia sẽ có một cái bay vọt tiến bộ. Phải biết, Phương Thiên Nam khát vọng giao long pháp tướng năng lượng tăng lên đã rất lâu rồi. Là Lấy, Phương Thiên Nam rất là mong đợi nhìn hướng Thái Điệp. Cho dù là tại đen kịp trong hoàn cảnh, Phương Thiên Nam hoàn toàn không nhìn thấy Thái Điệp trên mặt biểu lộ, chỉ ít, có thể thông qua Thái Điệp thanh âm, thậm chí còn là toàn thân khí tức bên trên cải biến, mà càng chính xác tìm tới, Thái Điệp đến tuột cùng là hay không biết được, như thế nào hấp thu cùng lợi dụng đã bị kích phát thú hồn thạch bên trong yêu thú khí năng lượng đây. Cụ thể chi tiết nhỏ, ta cũng không rõ ràng lắm. Thái Điệp suy nghĩ một chút, nói ra, mặc dù là tiểu thư, ta muốn cũng không có thể bảo đảm mình có thể từ thú hồn thạch bên trong hấp thu kích phát yêu thú năng lượng đi. Chẳng qua Thải điệp do dự một chút, mất máy khỏe miệng, hay là phân tích một câu. Người trước đó vượng hoàng pháp tướng năng lượng, không phải là bị thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức hoàn toàn hấp thu sao? Nếu là như vậy, chỉ cần ngươi giao long pháp tướng bên trong năng lượng, không ngừng cùng thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức dung hợp lẫn nhau, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến, ngươi giao long pháp tướng xác thực là so với thú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng mạnh mẽ lời nói, tự nhiên có thể ngược lại. Lợi dụng thú hồn thạch bên trong yêu thú năng lượng. Hả? Phương Tiên Nam nghe vậy, không khỏi liền hơi hơi sở. Có thể nói, Phương Tiên Nam trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là cái này một cái phương diện nguyên nhân. Dù sao, Phương Thiên Nam làm nhân loại tu luyện giả, đối với thú hồn thạch, thậm chí là đối với yêu tộc hiểu rõ, đều vẫn là rất phiến diện đấy. Mà khi tiến vào đến yêu tộc mộ địa, tiến hành thử trước đó, lục ít nữ tử cùng yêu tộc trưởng lão, liền phân tích qua Phương Thiên Nam vượng hoàng pháp tướng năng lực, là không sánh được yêu tộc trong mộ địa thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn thất giai hậu kỳ yêu thú. Trái lại là Phương Thiên Nam trong tay đấu giá thú hồn thạch bên trong, chỗ phong yêu thú khí tức, Phương Nam có thật tốt giải. Phải biết, khi tiến vào yêu tộc thánh địa trước đó, Phương Thiên Nam thì có qua tại yêu tộc trận pháp bảo vệ bên trong. Thử không ngừng lợi dụng chính mình giao long pháp tướng năng lượng để kích thích thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức. Nếu như là phương tiên nam giao long pháp tướng bên trong năng lượng không sánh được thú hồn thạch bên trong phong ấn long tộc yêu thú hơi thở, vì sao tại yêu tộc thánh địa trận pháp bảo vệ bên trong, khối này thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức đang hấp thu dung hợp giao long pháp tướng năng lượng thời điểm, sẽ xuất hiện báo hòa tình huống đây? Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền có chút tán đồng rồi đại điểm suy đoán. Đã như vậy lời nói, xem ra ta vẫn là có thể thử một chút đấy. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền bắt đầu thúc dục trong cơ thể số lượng không nhiều giao long pháp tướng năng lượng, đến không ngừng kích thích trong tay thú hồn thạch. Chỉ là, để cho Phương Tiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này một lần, bất kể là Phương Tiên Nam giao long pháp tướng năng lượng, như thế nào đi đến đụng vào thú hồn thạch, thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, đều không có phản ứng chút nào. Lẽ nào thật chỉ là thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, năng lượng đạt đến bao hòa sau đó, liền không có cách nào được lại lần nữa kích thích sao? Phương Tiên Nam nhíu mày. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại trong đầu hồi tưởng ban đầu, phượng hoàng pháp tướng năng lượng được thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, hoàn toàn thôn phệ dung hợp cảnh tượng. Mơ hồ, Phương Tiên Nam tự hồn là nghĩ tới cụ thể khác biệt. Ta nói, ngươi sẽ không là thử thất bại chứ? Thải Điệp thấy Phương Tiên Nam lặng im xuống sau đó, tiêu một mực không lên tiếng, mà Phương Tiên Nam cầm trong tay thú hồn thạch, chỗ tản mát ra yêu thú khí tức, lại không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi mở miệng nói ra, chẳng lẽ nói, thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, chỉ có thể là hấp thu ngoại giới năng lượng, mà không có thể bị chúng ta trô ngược lại hấp thu sao? Trong lúc nhất thời, Thải Điệp bên trong ý nghĩ trong lòng, cũng trở nên hơi còn nghi. Nếu như nói, Phương Tiên Nam nhân loại như vậy tu luyện giả, thu được một khối, hai khối thu hồn thạch vẫn chỉ là tình cờ lời nói, như vậy, yêu tộc tại thú hồn thạch số lượng dự trữ bên trên thì có quá nhiều ưu thế. Một khi lục y nữ tự ý tưởng, không thể từ thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức, hấp thu được năng lượng lời nói, đối với phương thiên nam tới nói, đơn giản chính là tổn thất một khối hai khối thú hồn thạch mà thôi, thế nhưng, đối khắp cả yêu tộc tới nói, cũng là thất vọng vô cùng. Rất có loại không thủ bảo sơn, mà không có cách nào nhập môn cảm giác. Là lấy, so với phương thiên nam đến, chỉ là muốn chính mình giao long pháp tướng năng lượng không ngừng tăng lên. Thải Điệp đối với Phương Tiên Nam, có thể hay không hoàn toàn hấp thu thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức năng lượng, càng quan tâm một ít. Vừa có chút manh mối, kết quả là được ngươi cho qué dày đến rồi. Phương Tiên Nam khá có chút buồn cười, hướng về phía Thải Điệp nói một câu, "Mà khác, lẽ nào ngươi sẽ không sợ, cái này một lần ta thử lại xuất hiện ngoài ý muốn, hai chúng ta lại bị đá không gian, chuyển tống đến không hiểu địa phương sao?" Tiếp. Thải Điệp sững sở, lập tức, "Sảo Tiếu nói, liền ngươi cũng không sợ, ta lại có gì phải sợ a? Ta đây không phải sợ, mà là phòng ngừa chủ đạo, có được hay không?" Phương Thiên Nam bất đắc dĩ nói, "Nếu như thật sự xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, đợi được các ngươi yêu tộc đồng bạn, đi tới cái này dưới đất cung điện sau đó, lại không có phát hiện chúng ta, ngươi cảm thấy bọn hắn vẫn có thể tiến một bước, tìm tới chúng ta sao?" "Ta tin tưởng tiểu thư." Thái Điệp suy tính nói ra, "Ngươi tại thử thời điểm, cho dù là xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ cần có thể lưu lại một chút vết tích, thật giống như trước đó trên mặt đất hồi đó, tiểu thư sẽ dẫn yêu tộc đồng bạn đến giải cứu chúng ta đấy." "Ngươi có phát hiện hay không?" Ngươi lúc nói lời này, như là một cái dáng vóc tiểu tuy yêu tộc tín đồ. Phương Thiên Nam chế nhạo một câu. "Hừ." Thái Điệp nhẹ giọng hừ một thoáng, "Ta vốn là yêu tộc Lời nói kêu bên trong ý tứ, chút nào không bởi vì chính mình là yêu tộc mà cảm giác được cái gì ngột ngạt thất vọng khí tức, trái lại là phi thường tiêu ngạo. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ, khẽ lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa rồi. Quay đầu lại, Phương Thiên Nam tiếp tục đem sự chú ý của mình đều tập trung vào trong tay thú hồn thạch bên trên. Nếu quả thật so ra hơn nhiều lên, Phương Thiên Nam đang lợi dụng chính mình bất đồng pháp tướng, đi kích phát thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức tình huống, duy nhất bất đồng, ngay tại ở Phương Thiên Nam, khởi động vượng hoàng pháp tướng năng lượng thời điểm, là mượn lực lượng thần thức đấy. Nói cho cùng, trên mặt đất thời điểm Phương Thiên Nam thử kích phát thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, là không, có biện pháp dưới tình huống, bất đắc dĩ trực tiếp thúc dục trong thức hải lực lượng thần thức. Khi Phương Thiên Nam sức mạnh thần thức tiến vào thú hồn thạch bên trong, cùng phong ấn yêu thú khí tức, lấy được cộng hưởng, lúc này mới mượn yêu thú năng lượng, trực tiếp đem Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng toàn bộ chuyển đến thú hồn thạch bên trong. Mà bây giờ đây, Phương Thiên Nam chỉ là dựa vào thúc dục giao long pháp tướng năng lượng đến đụng vào thú hồn thạch mà thôi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình là không phải có thể lần nữa động dụng một thoáng thần trí của mình lực lượng. Nghĩ đến liền làm, Phương Thiên Nam không chút do dự nào trực tiếp là khoé tán thần trí của mình, tiến vào trong tay thú hồn thạch bên trong. Có thể rõ ràng cảm ứng được, thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, so với ban đầu đạt được thú hồn thạch thời điểm, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phương Thiên Nam suy nghĩ, đây cũng là thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức, trước đó đã hấp thu qua giao long pháp tướng năng lượng dư cớ. Chỉ là, hiện tại Phương Thiên Nam một bên lưu ý thú hồn thạch, một bên lưu ý giao long pháp tướng năng lượng biến hóa thời điểm, thú hồn thạch bên trong phong ấn yếu thú khí tức, trong nháy mắt hấp thu giao long pháp tướng năng lượng cảnh tượng, chậm chạp không có đến. Lẽ nào như vậy cũng không thể thử thiệt được. Phương Thiên Nam cau mày, nói thầm Đây cơ hội là đã cùng phía trước, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng bị hấp thu thời điểm, giống nhau như lúc. Đương nhiên, Phương Thiên Nam thì có chút do dự, phải hay không, muốn đem pháp tướng năng lượng cùng thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, sẽ không phải là chỉ bằng vào trùng hợp thành phần mới có thể làm được đây. Hay là nói, chính mình tại cụ thể chi tiết không để ý đến cái gì. Phương Thiên Nam không khỏi vắt hết óc suy tư, trong đầu một lần một lần thoáng hiện qua, đã nếm thử chỉnh bên trong mỗi một bước. Đương nhiên, Phương Thiên Nam liên lạc với chính mình mục vị trí cũ, là tại dưới đất bên trong cung điện. Nếu như nói, thử kích phát thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức quá trình, Phương Thiên Nam đã làm được cực hạn lời nói, như vậy, tại thử cuối cùng trong thời gian, còn thiếu ít đi là tối trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Cái kia chính là hoàn toàn kích thích ra thú hồn thạch bản thể, cũng chính là đá không gian năng lượng. Chỉ có tại kích phát rồi thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức sau đó, lại hoàn toàn kích thích ra đá không gian năng lượng, mới có thể đưa đến. Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người, trực tiếp từ trên mặt đất, đi tới thú hồn thạch vị trí dưới đất cung điện bên trong. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới, đá không gian làm phong ấn yêu thú khí tức vật dẫn, nếu như không có biện pháp được kích hoạt lời nói, như thế nào lại cho phép phong ấn yêu thú khí tức hoàn toàn thoát ly phong ấn của nó đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy một chương 489, xong quản tề hạ, hai bút cùng vẽ. Nếu như nói, thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức đều là tương đối nhỏ nhoi, cái kia cũng chỉ là tại phong ấn tiến vào thú hồn thạch sau đó mới xuất hiện cảnh tượng. Nếu không, lấy thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú, bản thân khí tức, đại thể đều là cấp 6, thất giai yêu thú, cũng không phải phổ thông yêu thú cấp thấp có thể so sánh được, chỉ là bằng vào cấp 6 Yêu thú cấp 7 khí thế cũng đủ để cho phổ thông tu luyện giả, không thảo nổi. Nếu là có thú hồn Thạch Long Liên Minh người, có thể cảm ứng được thú hồn Thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức mạnh mẽ, làm sao có khả năng đem thú hồn Thạch trực tiếp đưa đến Thiên Long thành đấu giá hội bên trên. Cho dù là Long Liên Minh tu luyện giả, bản thân không có cách nào thu được hấp thu được thú hồn Thạch bên trong yêu thú năng lượng, bọn hắn cũng sẽ không tự dưng đi tiện nghi còn lại tu luyện giả. Dù sao, tu luyện giả thế giới bên trong, bất luận cái gì năng lượng, đều là tu luyện giả tích cực khát vọng. Nếu không thì, lấy yêu tộc mạnh mẽ, lục y nữ tử lắm người, cần gì phải bất chấp nguy hiểm? kích phát thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức đây. Cho nên, tại Phương tiên Nam xem ra, thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, sở dĩ chỉ có thể là tán giật ra nhỏ nhỏ yêu khí, lớn nhất khả năng chính là đá không gian tác dụng. Yêu thú khí tức bị phong ấn tiến vào đá không gian trước đó, có thể là mạnh mẽ, thế nhưng, tại phong ấn tiến vào đá không gian sau, cũng chỉ có thể là trở nên yếu đất rồi. Đá không gian vốn có đặc thù không gian năng lực, đủ để làm đến một điểm này. Nghĩ tới đây, Phương tiên Nam liền bắt đầu khởi động dưới mình bên trong đan điền lực lượng không gian, dung hợp đến trong thần thức. Liên lại gian phòng lực lượng không gian, cũng tiến vào thú hồn thạch bên trong bên trong sau đó. Đột nhiên, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được yêu thú khí tức một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Quả nhiên là như vậy. Phương Thiên Nam khẽ miệng, rốt cục lưu nở một nụ cười đến. Chuyện kế tiếp phát triển, hoàn toàn vượt quá Phương Thiên Nam dự tính. Cơ hội là không cần Phương Thiên Nam chủ động đi khởi động giao long pháp tướng năng lượng, bởi vì, vào đúng lúc này, Phương Thiên Nam trong cơ thể giao long pháp tướng năng lượng, lực lượng thần thức cùng với lực lượng không gian trong nháy mắt liền rất chặt chẽ liên hợp đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức cũng bắt đầu không ngừng rung, rung lên. Mơ hồ còn tồn tại một chút bài xích cảm giác. Trái lại là Phương tiên Nam trong cơ thể giao long pháp tướng năng lượng, vào lúc này, biểu hiện dị thường sinh động, tựa hồ là đang không ngừng nắm kéo thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, dung nhập vào bản thân năng lượng bên trong. Đây chính là giao long pháp tướng bản nguyên, giao long yêu thú, muốn so với thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức, càng cường đại hơn kết quả sao? Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Đương nhiên, tại thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, sóng đến mãnh liệt nhất trong nháy mắt, thú hồn thạch nhanh ra một trận ánh sáng màu trắng đến. Nếu không phải Phương Thiên Nam trong nháy mắt, liền lợi dụng không gian của mình lực lượng đi khống chế được cái này một khối màu trắng vầng sáng. Tứ Tán ra lời nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình và Thải Điệp hai người, thật là có khả năng lại lần nữa thông qua đá không gian năng lượng, chuyển đến mặt khác một chỗ. Chẳng qua, tại Phương Thiên Nam lực lượng không gian, cũng gia nhập vào một trận này màu trắng vầng sáng sau đó, dần dần, màu trắng vầng sáng năng lượng liền bắt đầu xu hướng tại ôn hỏa. Cái này cũng là lực lượng không gian. Phương Thiên Nam sững sở Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền bắt đầu điên cuồng thúc dục lên dưới mình bên trong điền lực lượng không gian, hết tốc lực đi đến dung hợp đá không gian bên trên màu trắng vầng sáng năng lượng. Đây chính là lực lượng không gian A. Phương Thiên Nam trong nội tâm, không ngừng cảm thán. Trong ngày thường, Phương Thiên Nam nếu là muốn tăng cường không gian của mình lực lượng, cần thiết trả giá nỗ lực, là như thế nào gian an. Mặc dù là tinh điện Tam Điện Chủ, thực lực đã đạt đến tinh điện cấp bậc tồn tại, tại lực lượng không gian tu luyện tới, có thể tổng kết ra phương pháp, cũng là phi thường ít hỏi đấy. Nếu không phải Phương Thiên Nam là của nó đệ tử thân truyền lời nói, nói không chừng, Tam Điện Chủ đường nhiên đều sẽ không đem mình tổng kết cảm ngộ đi ra tu luyện không gian năng lượng phương thức, cho phương thức cho thiên Nam Từ đó có thể biết, Phương Thiên Nam muốn tu luyện ra càng nhiều hơn không gian năng lượng, là như thế nào khó khăn. Vào lúc này, Đông Nhiên kích phát rồi thú hồn thạch sau đó, bộc phát ra lực lượng không gian, đối với Phương Thiên Nam tới nói, tuyệt đối coi như một cái niềm vui bất ngờ. Phương Thiên Nam vạn vạn không có sai qua đạo lý, cơ hội đều đưa đến trước mắt, lại không bắt được lời nói, liền quá lãng phí. Phương Thiên Nam trong ánh mắt, đông nhiên bùng nổ ra một vị ánh mắt kiên định đến. Đang điên cuồng khởi động không gian năng lượng, muốn dung hợp đá không gian bên trên tản mát ra lực lượng không gian đồng thời, Phương Thiên Nam giao long pháp tướng năng lượng, cũng đang không ngừng cường tích lên. Tú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức, vào đúng lúc này, không dám là như thế nào bạo ngược, đều sẽ có từng sợi từng sợi năng lượng khí tức, tản mát tiến vào Phương Thiên Nam giao long pháp tướng bên trong. Giống như là, Phương Thiên Nam vương hoàng pháp tướng năng lượng, hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp toàn bộ tiến vào phong ấn vương hoàng loại yêu thú khí tức thú hồn thạch bên trong đồng dạng. Đơn giản là, lúc này giao long pháp tướng hấp thu lên yêu thú khí tức đến, tại phương diện tốc độ muốn đối lập chỉ hoàn chậm một chút mà thôi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, là là của mình vương hoàng pháp tướng năng lượng, so với tất giai hậu kỳ yêu thú mà nói, muốn nhỏ yếu rất nhiều. Dù sao, vương hoàng pháp tướng tiền thân chỉ là thanh loan yêu thú năng lượng mà thôi. Mà lần này, Phương Thiên Nam giao long pháp tướng năng lượng so với thú hồn thạch bên trong phong ấn long tộc yêu thú khí tức mà nói, còn lại là tại sản sản với nhau, thoáng, hay là Phương Thiên Nam giao long pháp tướng phải cường đại bên trên một chút. Cho nên, tại song phương lẫn nhau dung hợp phương diện tốc độ, tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam tương đối may mắn, chính là giao long yêu thú muốn so với trong phong ấn yêu thú khí tức tới hơi mạnh mẽ. Nếu không thì, Phương Thiên Nam rất có thể lần nữa được không bù mất. Phương diện tốc độ, chậm một chút, lại có quan hệ gì? bị vây khốn ở dưới đất bên trong cung điện Phương Thiên Nam, lúc này, đồ vật gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều. Phương Thiên Nam chỉ có thể là chậm chậm mà ổn định, lợi dụng giao long pháp tướng năng lượng, hấp thu thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức. Mà mà khác, lực lượng không gian bên trên dung hợp, cũng là thẳng thắn thoải mái, bất kể là tại phương diện tốc độ, vẫn là ở trình độ hung hiểm bên trên, đều phải vượt xa giao long pháp tướng năng lượng dung hợp. Ai bảo Phương Thiên Nam, từ khi đã có được lực lượng không gian sau đó, còn chưa bao giờ qua tồn vệ còn lại không gian năng lượng kinh nghiệm đây. Phương Thiên Nam hoàn toàn chính là dựa vào bản thân chỗ có sẵn lực lượng không gian. So với đá không gian bên trên ẩn chứa không gian năng lượng mạnh mẽ, đến mạnh mẽ tiến hành dung hợp, tạo thành thành thế, liên Thải điệp giật nảy mình. Í a a a a. Thái điệp chỉ kịp phát ra như vậy một cái thanh âm. Ngay sau đó, Thải điệp liền chủ động nhắm lại miệng mình, mắt trợn tròn, nhìn hướng Phương Thiên Nam. Tại thú hồn thạch bên trên dần hiện ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu trắng thời điểm, Thải điệp liền có thể mượn cái này một chút hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy hơn một nửa cái dưới đất cung điện tình hình. Chẳng qua, Thái điệp trong nội tâm, đồng dạng là động. Chỉ cần là thú hồn thạch bên trên xuất hiện biến hóa, mặc kệ Phương Thiên Nam thử, phải hay không thành công, chỉ cũng coi như là tìm tới đối lập phương hướng chính xác đúng không? Chỉ nếu là có phương hướng, cho dù là tạm thời, Phương Thiên Nam thất bại rồi, đối với thải điệp tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Yêu tộc bên trong có rất nhiều thú hồn thạch, có thể tiến hành thí nghiệm. Lấy yêu tộc thực lực, cũng có rất nhiều cơ hội, bắt lấy mấy tên có yêu thú loại pháp tướng nhân loại tu lệ giả, tiến vào yêu tộc thánh địa, hỗ trợ thử kích phát thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức. Tại thải điệp xem ra, Phương Thiên Nam đến, chỉ là đúng lúc gặp còn có mà tôi, cũng không phải không thể thiếu. Đã không có Phương Thiên Nam, không phải còn có Lý Thiên Nam, Chu Thiên Nam nhà. Quan trọng nhất đó là, Phương Thiên Nam thứ Có thể vì yêu tộc tìm tới chính xác nghiên cứu cùng lợi dụng thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức phương hướng cùng phương pháp đây đối với yêu tộc mà nói mới là coi trọng nhất sau một khắc thải điệp quyết tán ra đến thần thức liền có thể cảm ứng được phương thiên nam trong cơ thể khí thế đang không ngừng tăng cường thành công thải điệp trên ánh mắt thoáng hiện cái này vẻ hương phân ánh sáng nếu là phương thiên Nam có thể thành công có thể không cần yêu tộc lại đi tóm lấy những nhân loại khác tu lệ giả đến tiếp tục thử đối với yêu tộc mà nói tự nhiên cũng là một tin tốt tốt chẳng qua để cho thảiệp cảm giác được có chút kỳ quá là Tú hồn thạch bên trên dần hiện ra đến ánh sáng màu trắng, dần dần biến thành một đoàn chói mắt màu trắng vầng sáng, trong đó ẩn chứa khí tức, liền thải điệp như vậy thất giai thực lực yêu tộc, đều cảm giác được có chút run rẩy. Đây là lực lượng không gian. Thải điệp hơi sửng sốt một chút, theo bản năng, thải điệp còn nhíu mày. Cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng không gian, vẫn để cho thải điệp có mấy phần nghi ngờ. Là đang hấp thu thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức đồng thời, Cần Phương Thiên Nam dùng đến không gian năng lượng, hay là nói, những thứ này màu trắng vầng sáng, thuần túy chính là thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức bị hấp thu sau đó, tự nhiên sinh ra cảnh tượng đây. Nếu như là người trước lời nói, đối với yêu tộc tới nói, trái lại là một một vấn đề khó giải quyết. Chính như nhân loại tu luyện giả thế giới bên trong, nắm giữ không gian lực lượng tu luyện giả, phi thường ít đòi đồng dạng, yêu tộc bên trong, muốn tu luyện ra lực lượng không gian, cũng là đồng dạng ít đòi a. Chẳng qua, bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam lúc này trạng thái, cũng không phải thải điệp nguyện ý đi quấy rầy. Thải điệp chỉ có thể là nhẹ nhàng phun ra một hơi, ngược lại mượn màu trắng vầng sáng, đến kiểm tra thức dậy dưới cung điện hoàn cảnh đến. Một mảnh đen kịt địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn vầng sáng, đủ khiến thải điệp nhìn thấy dưới đất cung điện bốn phía vách tường rồi. Chỉ thấy các nơi trên vách tường, đều điêu khắc khổng lồ đồ án. Thái Điệp đầu tiên là ánh mắt có chút hoảng hốt, ngay sau đó, liền suy đoán ra, chính mình nhìn thấy một màn, chỉ là yêu thú mạnh mẽ thân thể một bộ phận. Có như vậy trong náy mắt, thải điệp trong đầu, hiện ra một cái đáp án đến, bốn phía trên vách tường, điêu khắc yêu thú hình thái, chính là cái này ngồi dưới đất cung điện chôn giấu yêu thú khi còn sống hình thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy 1 chương 490, thuận lợi hấp thu. Phương Tiên Nam có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể mình giao long pháp tướng năng lượng, là càng ngày càng lớn mạnh, cơ hồ là đã vượt qua trước đó giao long pháp tướng cường thịnh nhất thời điểm. Cùng lúc đó, Phương Tiên Nam hạ đan điền bên trong không gian năng lượng chứa đựng cũng đang không ngừng tăng cường. Chẳng qua, như thế vẫn chưa đủ. Phương Tiên Nam âm thầm nói một câu. Giao Long pháp tướng năng lượng đang không ngừng tăng cường, cũng không hề vượt quá Phương Tiên Nam dự liệu. Chỉ cần là Phương Tiên Nam có thể thuận lợi hấp thu hoàn tất thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú hơi thở, bất kể nói thế nào, đối với Phương Tiên Nam giao long pháp tướng mà nói, đều là một lần về mặt thực lực tăng lên. Trái lại là đa không gian bên trên, ẩn chứa lực lượng không gian, để cho Phương Tiên Nam có chút hoảng hốt cảm giác. Bất kể là Phương Thiên Nam khởi động lực lượng không gian, là cỡ nào cuồng bạo, là cường đại cỡ nào, từ đá không gian bên trên thẩm thấu ra không gian năng lượng, luôn là từ từ chậm rãi, phi thường vương vàng. Gần Giống như mặc kệ ngoại giới gió táp mưa sa, tại đá không gian xem như già, đều là giống nhau. Đá không gian bên trong tán giật ra đến lực lượng không gian, cũng chỉ là duy trì tại cố hữu tần suất, chậm rãi tán giật ra không gian năng lượng đến. Dần dần, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là chậm lại hạ đan điền bên trong lực lượng không gian vận chuyển tốc độ. Dù sao, cho dù là Phương Thiên Nam như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không có đạt đến lý tưởng hiệu quả sau đó. Phương Thiên Nam đối với hấp thu dung hợp không gian năng lượng tâm tình, cũng liền trở nên bình tĩnh không ít. "Ồ, Phương Tiên Nam ngẫm nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tự hồ là, cái này không gian năng lượng hấp thu, cùng yêu thú khí tức hấp thu là cùng một đấy. Khi Phương Tiên Nam nghiêm túc đi đến kiểm tra, tại song quản tế hạ, hai bút cùng vẽ, dưới tình huống trong cơ thể mình hấp thu lấy hai cố thuộc tính khác nhau năng lượng tốc độ sau đó, Phương Tiên Nam rốt cuộc xác định, cũng không phải hắn không có cách nào, hấp thu càng nhiều hơn đã không gian chỗ tản mát ra không gian năng lượng, mà là giao long pháp tướng hấp thu yêu thú khí tức tốc độ, ảnh hưởng đến Phương Thiên Nam đối với không gian năng lượng hấp thu tốc độ. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương tiên Nam trong đầu rốt cục cụcợ một tiếng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa trước đó thời điểm phương tiên Nam vẫn là rất có chút hiếu kỳ vì sao chỉ là đá không gian tồn tại chỗ bộc phát ra lực lượng không gian cũng đủ để cho hắn và thải điệp hai người bỗng nhiên từ trên mặt đất đến xuống đất bên trong cung điện như vậy Hoài nghi đặc biệt là tại phương tiên Nam có thể hấp thu trong tay đá không gian chỗ tán giật ra đến không gian năng lượng sau đó càng ngày càng trở nên nồng nặc phải biết mặc dù là phương thiên Nam hạ đan điền bên trong vốn có không gian năng lượng cũng không thể bảo đảm có thể để cho mình và thải điệp hai người tiến hành không gian bên trên chuyển di chứ mà đá không gian bên trong, chỗ tán giật ra đến không gian năng lượng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Để cho thải điệp như vậy hoàn toàn không biết không gian năng lượng thất ra yêu tộc, cảm giác được tìm đậm nhanh. Đó là khẳng định, nhưng muốn nói, đủ khiến thải điệp tiến hành không gian bên trên chuyển gì, tại Phương Thiên Nam xem ra, cũng là không đủ. Vào lúc này, Phương Thiên Nam tại nhận ra được, đã không gian bên trên không gian năng lượng tán giật ra đến tốc độ, là chịu đến bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức tạn mát tốc độ ảnh hưởng tình huống, Phương Thiên Nam mới cuối cùng là có chút hiểu được, cụ thể nguyên do. Cái kia chính là, phong ấn phượng hoàng loại yếu khí tức cái kia một khối thú thạch, nhưng là trong mắt Dựa vào thoát ra thú hồn thạch trói buộc, từ đó có thể biết, làm làm vật trung gian đá không gian, cũng là trong nháy mắt, liền bùng nổ ra toàn bộ không gian năng lượng. Lại tăng thêm, mặt đất trên cung điện, chỗ phong ấn bỏ sát loại yêu thú khí tức thú hồn thạch, đồng dạng là trong khoảnh khắc đó, cùng phượng hoàng loại yêu thú khí tức dung hợp lại cùng nhau. Hai khối đá không gian lực lượng không gian, trong nháy mắt bạo phát đến cùng một chỗ, lại tăng thêm yêu thú mạnh mẽ khí tức tác dụng, Phương Thiên Nam cùng thải Điệp hai người, có thể trong nháy mắt được truyền đến dưới đất bên trong cung điện, cũng hợp tình hợp lý rồi. Nếu không thì, dựa theo đá không gian, chậm tán dật ra không gian năng lượng tình huống đến xem. Không cần nói là chuyển di phương thiên nam như vậy tu luyện ra rồi, cho dù là chuyển di một con kiến, phương thiên nam đều sẽ cảm giác được khó mà tin nổi. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất hay là tình huống ban đầu là có hai khối thú hồn thạch, một khối liền tại phương thiên nam cùng thải địa bên người, một khối là tại dưới đất cung điện bên trong. Hai khối thú hồn thạch bên trong chỗ buộc phát ra lực lượng không gian, vừa dễ dàng hình thành một cái hoàn thành không gian truyền thống thông đạo. Nếu không, phương thiên nam cùng thái điệp, vì sao là xuất hiện ở tổn phong thú hồn thạch dưới đất bên trong cung điện, mà không phải còn lại địa phương đây? Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, phương thiên nam hấp thu nữa lên yêu thú khí tức cũng đã không gian bên trong chỗ tán giật ra đến không gian năng lượng, liền càng thêm lớn nằm lên. Chí ít, Phương Thiên Nam không cần đi lo lắng, chợt bộ phát ra đến không gian năng lượng, sẽ lại lần ngươi chuyện di hắn và thải điệp hai người vị trí. Trong rãi, Phương Thiên Nam cảm ứng được, thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức, càng ngày càng yếu, cơ hội liền muốn hoàn toàn được dung nhập vào giao long pháp tướng năng lượng bên trong. Sau một khắc, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình trung đan điền bên trong, phản vật là bông nhiên xuất hiện một chút rung động. Đây là, giao long pháp tướng dấu hiệu muốn đột phá. Phương Thiên Nam trên mặt, bỗng nhiên liền bùng nổ ra một nụ cười đến, cuối cùng đợi được lúc này, Phải biết, Thanh Loan pháp tướng đột phá, trở thành Phượng Hoàng pháp tướng, cho Phương Thiên Nam mang tới chỗ tốt, là to lớn đấy. Chỉ là tại sức chiến đấu thì có rõ ràng tăng lên. Hơn nữa, Phượng Hoàng pháp tướng khi tiến vào đến Phương Thiên Nam thứ hại sau đó, tạo thành Phượng Hoàng đồ đẳng, cho Phương Thiên Nam tấn cấp con đường, ngông thượng một tầng bóng tối đồng thời, lại chẳng phải không đúng vì là Phương Thiên Nam, mở ra tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh hy vọng đây. Giao Long pháp tướng trước đó năng lượng, đối lập nhược nhỏ hơn một chút, hoàn toàn không có cách nào tiến vào thứ hại bên trong. Cái này một lần đột phá, cũng là Phương Nam một bước ngoặt. Phương Thiên Nam không rõ ràng lắm, Giao Long tướng chỉ là dung hợp một đầu yêu thú cấp 6 khí thức, sẽ có hay không có cơ hội đột phá trở thành yêu thú cấp 7 thực lực, thế nhưng, chỉ cần là giao long pháp tướng năng lực, có chỗ tăng cường, Phương Thiên Nam tiểu đối tại chính mình mà muội, đi theo thải điệp cùng lục y nữ tử, đi tới yêu tộc thánh địa, sẽ không cảm giác được hối hận rồi. Nếu như là đi theo cô Dương một nhóm người cùng một chỗ, đi hướng Vân Lạc giản lịch luyện lời nói, ai biết, có thể hay không để cho giao long pháp tướng đột phá đây. Phương Thiên Nam khởi động trong cơ thể mình pháp tướng lực lượng, hấp thu thú hồn thạch bên trong yếu tố khí tức tốc độ, không khỏi sẽ thấy độ nhanh chóng vài phần. Theo thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức càng ngày càng yếu, Phương Thiên Nam cảm ứng được, giao long pháp tương đối với yếu thú khí tức hấp thù, là càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, khi Phương Thiên Nam chú ý tới, trong cơ thể mình giao long pháp tướng năng lượng không tăng thêm nữa thời điểm, thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức cũng toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, và ảnh, Một tiếng. Phương Thiên Nam liền nghe đến trong tay mình nắm đá không gian đột nhiên bạo liệt ra, vỡ vụn thành một bột phấn. Thú hồn thạch bên trong cuối cùng chỗ bộc phát ra không gian năng lượng cũng toàn bộ dung nhập vào Phương Thiên Nam lực lượng không gian bên trong. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam lực lượng không gian Hoàn toàn bọc lại đá không gian, cho dù là đá không gian nổ tung, cũng không có tán giật ra chút nào năng lượng, chỉ là một tiếng vang thật lớn mà thôi. Mà theo Phương Thiên Nam trong cơ thể giao long pháp tướng năng lượng, định chỉ đối với yếu thú khí tức hấp thu, cả đoàn pháp tướng năng lượng, giống như là trong nháy mắt ngủ đông lên. Thiên Nam, thế nào? Thải Diệp tại bệnh một thanh âm vang lên động sau đó, liền thẳng tắp đem sự chú ý của mình, toàn bộ tập trung đến Phương Thiên Nam trên người, hỏi dò trong giọng nói, còn mang theo vài phần mong bỏng. Tất cả bình thường. Phương Thiên Nam vừa mở miệng nói một câu, tiếng nói còn không có hạ xuống, trung đàn điền bên trong giao long pháp tướng năng lượng là bắt đầu một cô mãnh liệt của sóng. Không được, Phương Tiên Nam chỉ có thể là hướng về phía Thải Điệp Hô một câu, tránh ra. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam phía sau liền đột nhiên thoáng hiện một vệt ánh sáng sáng lên. Sau một khắc, Giao Long pháp tướng tự chủ từ Phương Tiên Nam trung đan điện bên trong xông ra, hiện hiện tại Phương Tiên Nam phía sau. Liên tại Phương Tiên Nam Giao Long pháp tướng xuất hiện một khắc, dưới đất bên trong cung điện tựa hồ là mơ hồ tăng cường nghi áp. Thật giống là có một cỗ lực lượng vô danh tại áp chế Phương Thiên Nam Giao Long pháp tướng đồng dạng. Có thể đi ra hay không nơi quỷ quái này, liền xem thời khắc này rồi. Phương Thiên Nam tư duy Dị thường rõ ràng. Giao Long Pháp Tướng bạo lộ ra động tĩnh, chính là sắp đột phá dấu hiệu. Nếu không thì, Phương Tiên Nam không có đạo lý, không khống chế được Giao Long Pháp Tướng năng lượng, mà khiến nó xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Ngoài ra, chính là Giao Long Pháp Tướng xuất hiện, xác thực là đúng dưới bên trong cung điện trận pháp, đã tạo thành nhất định trùng kích. Cái kia mơ hồ vi áp, chính là trong trận pháp vận hành năng lượng, xuất hiện một chút gợn sóng chứng minh. Chỉ là, Giao Long Pháp Tướng năng lượng vào đúng lúc này, còn lộ ra quá mức nhỏ yếu rồi, mặc dù đối với trận pháp năng lượng có chỗ trùng kích, cũng chỉ là trùng kích mà thôi, còn không tạo được cái gì quá to lớn uy hiếp. Nếu không thì Phương Thiên Nam suy nghĩ, cố uy thế này lực lượng tuyệt đối không chỉ là hạn chế ở trước mắt như vậy, như ẩn như hiện tình hình. Chẳng qua, nếu là Giao Long pháp tướng vào lúc này, có thể thuận lợi được phá, kết quả kia sẽ rất khó nói. Phương Tiên Nam ánh mắt, theo bản năng trở về đầu nhìn Giao Long pháp tướng một chút. Bởi vì vừa mới hấp thu một đầu yêu thú cấp 6 khí tức, Giao Long pháp tướng bên trong, thuộc về yêu thú bản nguyên năng lượng, không thể nghi ngờ là đối lập mạnh mẽ đấy. Ngược lại là, Giao Long pháp tướng bên trong, ngoại trừ Giao Long bản thân năng lượng ở ngoài, còn lại năng lượng bộ phận cũng không hề biến hóa quá lớn, cùng Phương Thiên Nam quen thuộc Giao Long pháp tướng không có quá to lớn khác biệt lẽ nào đây mới là giao long pháp tướng không có cách nào thuận lợi đột phá nguyên nhân sao. trong lúc nhất thời phương tiên Nam ánh mắt không khỏi hơi có mấy phần nói lên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy 1 chương 491 trận pháp ánh sáng phương tiên Nam rất rõ ràng chính mình pháp tướng năng lượng là do hai bộ phân tạo thành một trong số đó chính là yếu tố bản thân năng lượng cũng chính là phương thiên Nam từ chuyển thừa động thiên bên trong hấp thu lấy hai cô yêu tố năng lượng thứ hai chính là tại đây hai cố năng lượng thành chủ đạo giới tình huống cùng phương thiên Nam thân thể cho dung hợp năng lượng Có thể nói, người trước là quyết định pháp tướng cuối cùng sức chiến đấu tình huống, mà người sau, nhưng là quyết định Phương Thiên Nam đến tọt cũng có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu then chốt. Phương Thiên Nam tình huống lúc này, rõ ràng chính là pháp tướng bên trong giao long sức mạnh của bản thân đã đạt đến đột phá điểm giới hạn, nhưng bởi vì còn lại năng lượng, còn không đạt tới đột phá yêu cầu, vừa có giới đất bên trong cung điện trận pháp khắc chế, là lấy, mới sẽ có vẻ phi thường dãy rựa. Cái kia từng đợt, xuyên thấu qua giao long pháp tướng quan đoàn, không tán dật ra đến sóng năng lượng, để cho đứng ở Phương Thiên Nam bên người thả điệp, đều là nhìn thấy một trận trận mắt mắt mắt. Nếu là Giao Long Pháp Tướng năng lượng còn chưa đủ đạt đến đột phá điều kiện, như vậy cũng chỉ có thể là cho Giao Long Pháp Tướng không ngừng cung cấp càng năng lượng khủng lồ rồi. Phương Thiên Nam âm thầm đã quyết định, thật nhanh khởi động hạ đan điền bên trong chân nguyên, đi tới chính mình trung đan điền bên trong. Thông qua Giao Long Pháp Tướng cùng trung đan điền bên trong liên hệ, Phương Thiên Nam lại khuyết tán ra thần trí của mình, đem vận chuyển tới trung đan điền bên trong chân nguyên, một điểm nhỏ hướng về pháp tướng quang đoàn bên trong thu nhập. Chỉ là, so với lên Giao Long Pháp Tướng năng lượng mà nói, Phương Thiên Nam cung cấp chân nguyên, mặc dù là tiến vào pháp tướng quang đoàn bên trong, cũng có vẻ hơi nhỏ bé rồi. Giống giống như Phương Thiên Nam giao long pháp tướng, một mực đang giãy giụa chuẩn bị đột phá, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp, một lần đem pháp tướng quang đoàn năng lượng phá tan đột phá điểm giới hạn. Cái cảm giác này, để cho Phương Thiên Nam dị thường mất tức. Phương Thiên Nam tại sao không thúc dục tinh lực, hay hoặc giả là lực lượng không gian, thậm chí là toàn bộ dựa vào thần thức lực lượng, đến tăng lên giao long pháp tướng quang đoàn năng lượng? Phải biết, Phương Thiên Nam lúc này giao long pháp tướng vẫn chỉ là có thể so với yếu thú cấp 6 năng lượng. Đối ứng với nhau, giao long pháp tướng quang đoàn bên trong năng lượng, đại đa số cũng đều là từ Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên bên trên rút lấy đấy. Nếu là Trong giây lát gia nhập tinh lực lời nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, rất khả năng sẽ xuất xuất hiện vượt qua hắn khống chế tình huống. Về phần lực lượng không gian, cùng với thần thức lực lượng, Phương Thiên Nam chính là càng thêm không muốn vận dụng. Lực lượng không gian, bản thân liền là Phượng Hoàng Pháp Tướng đem mình đổ đàng. Khác tại trong thức hải sau đó, mới tách ra ngoài, nói cách khác, Phương Thiên Nam nếu là có thể đem Giao Long Pháp Tướng đổ đàng, cũng đồng dạng khắc tiến vào thức hải bên trong, cho dù là lúc này Giao Long Pháp Tướng dung hợp lực lượng không gian, cũng tương tự sẽ bị lần nữa tách ra ngoài. Nói trắng ra, chính là pháp tướng năng lượng bên trong, đối với Phương Thiên Nam mà nói, càng là thuận ý lại căng tốt. Phương Hoàng Pháp Tướng bên trong, tách ra lực lượng không gian thời điểm, hay là mượn hỏa bản nguyên lực lượng, cùng tất hại dung hợp. Mà Giao Long Pháp Tướng bên trong, cũng không có lực lượng bản nguyên cung cấp Phương Tiên Nam sử dụng. Vạn nhất, đến lúc đó Giao Long Pháp Tướng thực lực là đột phá, Phương Thiên Nam nhưng vì vậy mà mất đi lực lượng không gian lợi nói, tuyệt đối không phải Phương Tiên Nam nguyện ý nhìn đến. Về phần thuần túy lực lượng thần thức, dù cho chính là Phương Tiên Nam đem thần thức dung hợp đến pháp tướng bên trong, cũng chỉ có thể là đưa đến đối pháp tướng khống chế, càng thêm thuận bổn gió tác dụng, đối với pháp tướng thực lực tăng lên, hoàn toàn không có hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam lại lần nữa quay đầu lại, liếc nhìn Giao Long Pháp Tướng năng lượng quang đoàn từng đợt gần sóng, Phương Thiên Nam bỗng nhiên, tự nhiên vận chuyển tới trung đan điền bên trong chân nguyên, toàn bộ đổi thành tinh lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam phía sau Giao Long Pháp Tướng liền bùng nổ ra một vệt ánh sáng mãnh liệt mang đến. Tinh lực bỗng nhiên gia nhập, để cho cả đoàn pháp tướng quang đoàn càng ngày càng hôn loạn lên. Bất quá, Phương Thiên Nam trong đầu cũng là mơ hồ truyền đến một trận sung sướng thanh âm. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam thật sự đã nghe được âm thanh như thế, mà là tại tinh lực gia nhập vào Giao Tướng quang về sau, Phương Thiên Nam cả người thân thể, dĩ nhiên không bị khống chế trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Loại này cảm xúc, đưa đến phương Tiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực tiến vào trung đan điền tốc độ, càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, Phương Tiên Nam phía sau giao long pháp tướng, tại ánh sáng trình độ bên trên, cũng là càng ngày càng sáng rọi, chói mắt, tại đã trải qua lúc ban đầu gợn sóng sau đó, từ từ ổn định lại. Bành. Một tiếng. Cả đoàn pháp tướng năng lượng, đột nhiên bắt đầu bành trướng, liền lại nhanh chóng co rút nhanh thành một điểm sáng. Phản phất là để hô ứng Phương Tiên Nam giao long pháp tướng biến hóa, dưới đất bên trong cung điện trong pháp, cũng truyền tới một loạt vang, Phương Tiên Nam trước đó Chô tìm tìm ra trận pháp cơ sở, tại bỗng nhiên liền nổ tung ra mười mấy viên tứ tán năng lượng, để cho thải điệp đều chỉ có thể là cố lấy chính mình, không ngừng chiến đễ. Ma Phương Thiên Nam cứ như vậy đứng tại chỗ, bất luận cái gì tàn mát tiến vào Phương Thiên Nam quanh thân phạm vi năng lượng, đều sẽ bị sau lưng giao long pháp tướng cản trở chặn. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, chính mình giao long pháp tướng đang trải qua một lần luộc xác. Lúc lớn lúc nhỏ, ba lần lặp lại sau đó, đại diện cho giao long pháp tướng quân đoàn, rốt cục chủ động tha cho, từ Phương Thiên Nam trung đan bên trong tiếp tục hấp thu tinh lực. Bỗng nhiên, cả đoàn pháp tướng quân đoàn Bắt đầu từ từ dung chuyển, từ từ hiện hiện ra một con rồng lớn tư thế. Gào! Một tiếng. Một tiếng nổ dung trời, tại pháp tướng chân thực hình thái hình thành sau đó, vang vọng toàn bộ dưới đất cung điện. Mà toàn bộ dưới đất bên trong cung điện trận pháp, phản phất là vào đúng lúc này, cuối cùng chịu không được giao long pháp tướng đột phá, mà mang tới năng lượng trùng kích, ầm một tiếng, chính là phát ra một đạo phát sáng ánh sáng, làm cho cả dưới đất cung điện cảnh tượng đều hiện hiện tại phương tiên nam cùng thải điệp trong mắt. Ngay sau đó, cả tòa dưới đất cung điện vây đều sa vào đến một trận lúc sáng lúc tối cảnh tượng. Dĩ nhiên là đem trận pháp cùng dưới đất cung điện vết tưởng liên hợp đến cùng một chỗ. Thải Điệp trong ánh mắt toát ra một vẻ khó mà tin nổi. Như vậy trận pháp thiết chí, sẽ để cho trận pháp càng thêm mạnh mẽ sao? Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không rõ ràng lắm. Thải Điệp lắc lắc đầu, bất quá, rất nhanh, Thải Điệp liền phân tích nói ra, bất quá, như vậy trận pháp và cả tòa dưới đất cung điện nhất định là liên hợp lại cùng nhau đấy. Muốn đột phá trận pháp này, nhất định phải đánh vỡ cái này dưới đất cung điện. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Thải Điệp trong lời nói cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta yêu tộc trong địa cung điện Hắn lại sẽ là giống nhau tài liệu, kiến trúc lên. Trong này còn có điểm đặc biệt gì đó? Phương Thiên Nam sắc mặt quá dị hỏi, ngươi có thể không cần nói cho ta nói, những kiến trúc này thành cung điện tài liệu, đều có thể vì là trận pháp này, cung cấp năng lượng. Ngươi đều đoán được, còn hỏi ta?" Thải Điệp tức giận, liếc Phương Thiên Nam một chút. Mượn dưới đất cung điện trên vết tường, dần hiện ra đến ánh sáng, Phương Thiên Nam cuối cùng là lần đầu tiên tại dưới đất bên trong cung điện, xem mời Thải Điệp kính dụ biểu lộ. Bất quá, Phương Thiên Nam trong nội tâm, nhưng là hoàn toàn không để ý đến, Thải Điệp chỗ bày ra phong tình. So với lên Thải Điệp trên người, Trong lúc vô tình chỗ tản mát ra mị lực mà nói, Phương Thiên Nam không thể nghi ngờ càng thêm lưu ý tình cảnh của mình. Giao Long Pháp Tướng đã vào lúc này, thuận lợi hoàn thành đột phá, cũng đúng như Phương Thiên Nam chỗ dự tính như vậy, đúng dưới bên trong cung điện trận pháp năng lượng đã tạo thành trung kích. Không nói những cái khác, Giao Long Pháp Tướng năng lượng lúc này hay là không sánh bằng thải điệp như vậy yêu thú cấp 7 sức chiến đấu đấy. Thế nhưng, ai bảo Giao Long Pháp Tướng lực lượng bản nguyên là Giao Long yêu thú đây. Mà Giao Long yêu thú khí tức chính như trên mặt đất bên trong cung điện, chỗ chôn giấu bò sát loại yêu thú đồng dạng, tản mát ra khí tức Cùng tòa này dưới đất bên trong cung điện, chỗ chôn dấu Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, là lẫn nhau xung đột. Nếu không phải giao long pháp tướng năng lượng, còn chưa đủ mạnh đại, rất xa không đến Thất giai hậu kỳ yêu thú thực lực, Phương Thiên Nam đều suy nghĩ, chỉ là bằng vào giao long pháp tướng yêu thú khí tức, đủ để trấn áp cái này một tòa dưới đất cung điện rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, bất kể là dưới đất bên trong cung điện trấn pháp, phải hay không và cả tòa cung điện liên hệ cùng một chỗ, vấn đề căn bản nhất, hay là Phương Thiên Nam giao long tướng, thực lực không đủ diễn Nếu là giao long pháp tướng, có thể đột phá đến cùng Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, tương đối tồn tại, Phương Thiên Nam suy nghĩ, kết quả cuối cùng hẳn là sẽ có chỗ bất đồng chứ. Vậy làm sao bây giờ? Phương Thiên Nam thuận miệng, liền hỏi thăm Thải Điệp một câu. Trừ phi là ngươi pháp tướng năng lượng, có thể lại đột phá một lần, phá tan trận pháp trói buộc, nếu không?" Thải Điệp không có tiếp tục nói tiếp, thế nhưng, Phương Thiên Nam chỉ là nhìn thấy Thải Điệp trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ, liền biết kết quả. Lần nữa đột phá? Phương Tiên Nam ngược lại là nghĩ đây. Cười khổ mặt, Phương Tiên Nam không đã hoàn thành đột phá giao long pháp tướng, lần nữa thu hồi đến chính mình trung đan điền bên trong. Phải biết, đang hấp thu dung hợp thú hồn thạch trong yêu thú khí tức trước đó, Phương Thiên Nam nhưng là liền đem giao long pháp tướng cho gọi ra đến năng lượng cũng không có. Ai bảo hồi đó giao Long Pháp Tướng, quá mức hư nhược rồi đây. Giao Long Pháp Tướng có thể dưới tình huống như vậy, hoàn thành đột phá, đã ngoài phương thiên nam dự liệu rồi. Phương Thiên Nam cũng không có đối giao Long Pháp Tướng kỳ vọng quá lớn. Tạm thời, không có biện pháp ly khai tòa này dưới đất cung điện, Phương Thiên Nam dứt khoát, đi học thải điệp đồng dạng, chuẩn bị an tĩnh chờ đợi. Chỉ là, liền tại Phương Thiên Nam đem giao Long Pháp Tướng năng lượng thu hồi đến trung đan điền sau đó, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được trong biển ý thức của chính mình là một trận sôi trào. Khi Phương Thiên Nam không tâm thần của chính mình, chìm đắm đến thức hải bên trong, chỉ thấy đầy trời biển lửa. Cơ hồ là toàn bộ bạo phát ra. Thỉnh thoảng thì có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bốc lên đến giữa không trung, sau đó ầm ầm quét tán. Chỉ có trong thứ hải, Khát Phượng Hoàng Đồ đằng cái kia một tòa cung điện, lặng lặng đứng sững ở sóng to gió lớn hỏa diễm trong vòng đây, không lúc nhích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 492, Long Đồ Đằng. Trong thức hải biến hóa, để cho Phương Thiên Nam phi thường vô cùng kinh ngạc. Nếu như nói, Phượng Hoàng Đồ đằng tồn tại, sẽ để cho Phương Thiên Nam thứ hải càng thêm ổn định lời nói, Phương Thiên Nam là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Phượng Hoàng Đồ Đằng xuất hiện tại trong thức hải một sát na kia, cho kích thích lên toàn bộ thức hải rung chuyển, còn rõ ràng trước mắt. Phương Thiên Nam có thể sẽ không cảm thấy, vào lúc này trong thức hải xuất hiện gợn sóng, sẽ cùng an tính Phượng Hoàng Đồ Đằng, không có quan hệ chút nào. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền đem sự chú ý của mình, càng nhiều hơn tập trung đến Phượng Hoàng Đồ Đằng bên trên. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam có chút chính là, trong óc trung ương trên hòn đảo cung điện, tại thức hải gợn sóng bên trong, không lúc đích, giống như là toàn bộ dung chuyển vực, cùng trên hòn đảo cung điện, không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Chẳng lẽ là, Phượng Hoàng Đồ Đằng mới là gây nên trong óc dung chuyển kẻ cầm đầu? Phương Thiên Nam suy nghĩ, trong góc tình huống, động tinh càng lớn, như vậy, làm trong thức hải tồn tại hòn đảo cung điện càng là an tĩnh, liền lộ ra vô cùng cho người nghi ngờ. Trừ phi là, tất cả những thứ này dung chuyển nguyên nhân, liền tại cung điện trên hòn đảo. Mà nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tại cung điện trên hòn đảo, tìm tới vượng hoàng đồ đẳng như vậy tồn tại, mới có thể đưa tới thức hải cử biến. Nếu không thì, trên hòn đảo cung điện, chỉ là Phương Thiên Nam ý thức biến ảo ra đến, cũng không có bất kỳ tồn tại nào thủ. Phương Thiên Nam đem tâm thần của chính mình, tại trong góc trung ương trên hòn đảo, cẩn thận đi dạo một vòng, nhưng có không có gì đặc biệt phát hiện. Thật đúng là kỳ quái a." Phương Tiên Nam âm thầm cảm thán một câu. Khi Phương Tiên Nam đem tâm thần của chính mình đưa lên hướng vô cùng vô tận trong vùng biển, cái kia sóng lớn mãnh liệt trong ngọn lửa thời điểm, Phương Thiên Nam mới bỗng nhiên phát hiện, tại đây chút sôi chảo trong ngọn lửa, vẫn còn có một cố đặc thù khí tức, dĩ nhiên là yêu thú khí tức. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền ngay đầu tiên nghĩ tới Phượng Hoàng Pháp Tướng, chẳng lẽ nói, là trong cơ thể mình Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng. Toàn bộ biến mất sau đó, trong thứ hải Phượng Hoàng đồ đằng, xuất hiện dị thường gọn sóng sao. Dù sao Phương Thiên Nam bây giờ tình huống là trong cơ thể đã không có Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, chỉ còn lại có trong thức hải Phượng Hoàng Đồ Đẳng. Nếu không phải là có Phượng Hoàng Đồ Đẳng tồn tại lời nói, Phương Thiên Nam đều suy nghĩ, chính mình hoàn toàn không có cách nào đi không chế Phượng Hoàng Pháp Tướng rồi. Hơn nữa, Phương Thiên Nam rất rõ ràng, chính mình Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng là bị thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, chỗ hoàn toàn hấp thu. Phương Thiên Nam trước đây còn đang mong đợi, thông qua trong thức hải Phượng Hoàng Đồ Đẳng, đến lần nữa tìm về thuộc về Phượng năng lượng đây. Vào lúc này, cũng là cảm ứng được trong óc sóng năng lượng cái kia mãnh liệt yêu thú khí tức dung chuyển, đủ khiến Phương Thiên Nam đi lo lắng, tại Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng thoát ly chính mình khống chế sau đó, trong thức hải Phượng Hoàng pháp tướng, có thể hay không cũng ngay sau đó tan biến đây. Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong vốn có Phượng Hoàng pháp tướng, mới là trong thức hải Phượng Hoàng đồ đằng cơ sở. Nhưng ít đi Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, trong thức hải Phượng Hoàng đồ đằng, dù cho chính là muốn lập tức biến mất, Phương Thiên Nam cũng là không thể làm gì đấy. Thế nhưng, dần dần, Phương Thiên Nam cũng là ánh mắt sáng ngời, khỏe miệng lưu vẻ mỉm đến. Trong thức hải Hồn Đảo điện trên cửa chính, Phượng đồ dấu, cũng không hề chậm biến mất. Trái lại là càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, trong óc trong ngọn lửa, tàn mát ra yêu thú khí thức cũng biến thành dần dần rõ ràng lên. Đây là giao long pháp tướng năng lượng. Phương Tiên Nam trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một vệt mảnh liệt hào quang đến. Ngay sau đó, Phương Tiên Nam liền bắt đầu không ngừng khởi động trung đan điền bên trong giao long pháp tướng năng lượng, đi tới thứ hải biên giới. Có như vậy trong ngày mắt, Phương Tiên Nam phát hiện, chính mình Thức hải đối với giao long pháp tướng năng lượng cũng không phải như vậy bại sức. Có thể nói, giao long pháp tướng năng lượng tại thành công tấn cấp sau đó, đã có được tiến vào phương Thiên Nam thứ hải cơ hội. Khi Phương Thiên Nam thần thức hoàn toàn cùng giao long pháp tướng năng lượng dung hợp sau đó, Phương Tiên Nam mới phát hiện, thì ra, cũng là bởi vì giao long pháp tướng bên trong hấp thu tinh lực để cho giao long pháp tướng hiện ra, có thể so với yếu tố cấp 7 thực lực đến. Mà thân thức, tinh lực, bất kể là một loại nào, đều là tông sư cảnh tu lệ giả mới có sẵn tiêu chí. Chẳng trách trước đó thời điểm, mặc kệ đem giao long pháp tướng năng lượng vận chuyển tới thức hải bên dưới, làm như thế nào nỗ lực, cũng không thể để cho giao long pháp tướng năng lượng dung nhập vào thức hải bên trong đây. Phương Tiên Nam trong nội tâm rất có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Thuần cũng là bởi vì giao long pháp tướng năng lượng tạo thành thành phần không sánh được trong ốc thần thức lớp năng lượng yếu hơn. Dưới tình huống như vậy Giao Long Pháp Tướng có thể cùng thức hại dung hợp mới là lạ chứ. Mà bây giờ, Giao Long Pháp Tướng năng lượng, tuy rằng tạm thời còn không sánh được Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng, thế nhưng từ năng lượng tạo thành thành phần tới nói, cũng đã là cùng Phương Thiên Nam thức hại tại cùng một cấp độ đấy. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là cảm thán, chính mình tại Giao Long Pháp Tướng đột phá trong quá trình, quỷ thần xui khiến đem tinh lực rót vào đến Giao Long Pháp Tướng bên trong, là như thế nào trùng hợp. Nghĩ thông suốt trong thức hại biến hóa nguyên nhân sau đó, Phương Thiên Nam liền bắt đầu hoàn toàn mở rộng lòng dạng. Trong thức hải thần thức, đối với Giao Long pháp tướng khí thức, cũng không hề bài xích. Phương Thiên Nam thức hải bên trong, nguyên bản là từng xuất hiện một lần, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng dung hợp sau khi đi vào, hình thành Phượng Hoàng đồ đẳng kinh nghiệm, cái này một lần, Phương Thiên Nam chỉ cần làm từng bước, lại tiến hành một lần là được rồi. Bất quá, Giao Long pháp tướng cùng Phượng Hoàng pháp tướng, dù sao cũng là có chút bất đồng. Phượng Hoàng pháp tướng bên trong còn hàm chứa hỏa bản nguyên năng lượng, cùng với lực lượng không gian, đang cùng thức hải quá trình dung hợp bên trong, còn tồn tại một cái tách ra đưa ra dư thuộc tính năng lượng quá trình, mà Giao Long pháp tướng đang cùng Phương Thiên Nam thức hải, bước đầu dung hợp sau đó, cũng là đưa tới trong óc dung chuyển. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem những thứ này dung chuyển yêu thú khí tức hoàn toàn tụ tập trung một chỗ, mà không phải là phân tán đến trong óc mỗi một chỗ địa điểm. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm ứng được, tiến vào trong óc giao long yêu thú khí tức đang từ từ ngưng tụ lên. Ẩm, một tiếng. Phản phất là có cái gì tiếng vang, tại Phương Thiên Nam trong óc trực tiếp bạo liệt ra đồng dạng. Phương Thiên Nam theo bản năng, nhấc mắt nhìn lại, liền phát hiện, tại trong óc bầu trời, hoàn toàn do giao long yêu thú khí tức tạo thành toàn bộ yêu thú mới hình thái. Cùng giao long hình thái so với, hơi có sự khác biệt chính là, như vậy yêu thú hình thái ngoại trừ trên móng vuốt, càng thêm phi thường dũng mãnh mạnh mẽ ở ngoài, chính là về màu sắc khác biệt. Cái kia vàng rực rỡ ánh sáng, để cho trong ngóc hỏa diễm đều có vẻ hơi thất sắc. Ngoài ra, chính là yêu thú đầu hình thái, cùng giao long cũng có nhất định khác biệt. Yêu thú khoe miệng sẽ có từng cây từng cây cần, yêu thú đỉnh đầu cũng chính là tại dao long sừng bên trên, thuận lợi mọc ra sừng hiệu. Không, xác thực nói, đông nhiên hiện ra tại Phương Thiên Nam trong thức hải yêu thú hình thái, là một cái màu vàng tự long. Đây mới là giao long pháp tướng tấn cấp sau đó, nên có sẵn hình thái cuối cùng chứ. Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ. Nhớ lại Giao Long Pháp Tướng tại thuận lợi sau khi đột phá, tựa hồ là cũng không hề hiện ra như vậy hình thái, vào lúc này, tại trong biển ý thức của chính mình, cũng là bỗng nhiên xuất hiện biến hóa như thế, Phương Thiên Nam suy tính, đây chính là hoàn toàn kích phát ra Giao Long Pháp Tướng tiềm lực nguyên cớ. Chỉ ít, Phương Thiên Nam ở bên ngoài, cho gọi ra Giao Long Pháp Tướng lời nói, là không đạt tới loại này hoàn chỉnh cự long hình thái đấy. Bất quá, vào lúc này, Phương Thiên Nam nhưng là không lo nổi, Giao Long Pháp Tướng hình thái bên trên biến hóa, phải chăng là đối với lực chiến đấu của nó bên trên có cái gì tăng cường, mà là đang đợi, xem hướng về phía trong thức hải cự long, cuối cùng biến hóa chỉ có cái này một con rồng lớn, cùng trước đó Vượng Hoàng Pháp Tướng đồng dạng, đem mình đồ đàng ấn ký, khắc tại thức hại bên trong, Phương Thiên Nam mới có thể hoàn toàn mừng rỡ lên. Nếu không thì, chỉ là cự long hình thái xuất hiện, đối với này lúc Phương Thiên Nam tới nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Giao Long Pháp Tướng tiềm lực bên trên rõ ràng hiện ra, chỉ có thể là đại diện cho Giao Long Pháp Tướng tương lai, mà không phải Phương Thiên Nam hiện tại. Chợt một tiếng, liền tại Phương Thiên Nam như vậy cảm thán thời điểm, trong óc cự long liền nhanh chóng, một đầu đâm vào Phương Thiên Nam trong óc trung ương trên hòn đảo. Sát thực tới nói, là một đầu đâm vào trong óc trung ương trên hòn đảo cung điện trong tự trí. Ở nơi đó, trong đó một cái trên cửa chính đang có một cái vô cùng rõ ràng Phượng Hoàng đồ đang ấn ký, mà cự Long hình thái đang cùng trung ương trên hòn đảo cung điện đại môn, âm ầm ở giữa đánh tới cùng nhau thời điểm, Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình toàn bộ thức hải, đều xa vào đến một mảnh sôi trào bên trong. Khí thế ấy bên trên kịch liệt biến hóa, để cho Phương Thiên Nam tâm thần đều trở nên hơi hoàng hốt. Không biết đi qua thời gian bao lâu sau đó, Phương Thiên Nam mới cảm ứng được trong biển ý thức của chính mình tất cả lần nữa khôi phục được trong yên tĩnh. Bất kể là thứ hại bên trên, màu đỏ hỏa diễm tiêu gợn sóng, hay là trung ương trên hòn đảo cung điện Cứ như vậy lặng lặng đứng sững ở thức hải trung ương. Thế nhưng, cùng trước đó so với, Phương Thiên Nam phát hiện, chính mình thức hải tựa hồ là nhiều hơn một chút cái gì. Phương Thiên Nam ngay đầu tiên, đem tâm thần chìm đắm đến trong thức hải hòn đảo cung điện trên cửa chính. Liên tại Phượng Hoàng Đồ đằng một bên, còn tồn tại một cái màu vàng cự long đồ đằng. Quả nhiên là như vậy a. Phương Thiên Nam khỏe miệng, rất tự nhiên liền khẽ nở nụ cười ý. Cho dù là, vào lúc này cự long đồ đằng, cùng Phượng Hoàng Đồ đằng so với, bất kể là tại rõ ràng độ bên trên, vẫn là ở cho Phương Thiên Nam mang tới năng lượng cảm giác nuột nượt bên trên, đều phải thoảng nhượng một chút. Thế nhưng, tốt xấu cái này cũng là cự long đồ đằng đúng không? Có thể nói, có cái này một cái cự long đồ đẳng, Phương Thiên Nam đối với Giao Long Pháp Tướng công chế, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, quan trọng nhất đó là, Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh tồn tại, đã bước ra là tối trọng yếu nhất một bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 493, Long vượng chỉnh tường, 1. Phương Thiên Nam không có thời gian đi hào hào cảm ứng, trong óc xuất hiện long đồ đằng sau đó, chính mình Giao Long Pháp Tướng biến hóa cụ thể. Chỉ là bắt đầu lợi dụng thần trí của mình, quét nhìn một hồi, trung đan điền bên trong Giao Long Pháp Tướng ại thực lực chiến đấu bên trên, hẳn là vẫn là không có yếu tố cấp 7 năng lực. Chỉ có thể nói, Phương Tiên Nam cái này một lần có thể thành công tại trong biện ý thức của chính mình hình thành long đồ đằng, càng nhiều hơn hay là bởi vì trước đó có vượng hoàng đồ đằng ấn ký, cùng với giao long pháp tướng bên trong năng lượng tụ tính, đã đột phá đến tông sư cảnh cấp bậc. Nếu không thì, Phương Tiên Nam suy nghĩ, mặc dù là chính mình phi thường khát vọng, trong óc xuất hiện long đồ đằng, cũng còn sẽ cần trải qua nhiều thời gian hơn để kích thích giao long pháp tướng năng lượng đi. Hơn nữa, liền tại Phương Thiên Nam trong óc đã trải qua một hồi kinh thiên động địa biến hóa đồng thời, Phương Thiên Nam chô đứng yên dưới đất bên trong cung điện, cũng đang phát sinh biến hóa to lớn. Phản phất là Phương Thiên Nam trong óc long đồ đang xuất hiện, kích thích giao long pháp tướng năng lượng giống nhau. Mặc dù là giao long pháp tướng chiến đấu năng lượng, cũng không hề cái gì tăng cường, tại yêu thú khí tức bên trên cũng là một lần nữa đã trải qua lột xác. Bởi vậy, cho dưới đất bên trong cung điện trận pháp dây năng lượng đến chúng kích, không thể nghi ngờ là to lớn đấy. Thiên Nam, người giao long pháp tướng khí tức, tựa hồ là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Phương Thiên Nam bên người thái điệp, liền ánh mắt lóe lên, hướng về phía Phương Thiên Nam nói như thế một câu. Thái bản thân liền là yêu tộc, đối với yêu thú khí tức cảm ứng Đương nhiên sẽ không so với Phương Thiên Nam tới yếu. Ừm. Phương Thiên Nam chỉ là nhẹ dọn gật gật đầu. Sau đó, Phương Thiên Nam liền đem sự chú ý của mình từ trong thứ hải, từ trung đan điền bên trong, chuyển dời xuống đất cung điện bốn phía trên vết tượng. Mơ hồ, Phương Thiên Nam cảm giác được sẽ có chuyện bất khả tư nghị gì phát sinh. Quả nhiên, liền trong nháy mắt sau đó, dưới đất cung điện bốn phía vết tượng, đột nhiên, chính là bạo phát ra một trận ánh liệt mà tia sáng chói mắt. Phương Thiên Nam cùng thái điệp đều là trong nháy mắt theo bản năng nhắm hai mắt lại. Chỉ là, con mắt là quả quyết nhắm lại, Phương Thiên Nam cùng thái điệp hai người cũng sẽ không nổ đến. Cứ như vậy đứng tại chỗ, yên tĩnh cùng đợi. Tại nhắm hai mắt lại đồng thời, hai người sức mạnh thần thức, ngay sau đó liền khuyết tán đi ra ngoài, đến điều tra dưới đất bên trong cung điện hoàn cảnh. Nếu như nói, thải điệp thần thức năng lượng. Tại khuếch tán ra sau đó, vẫn là nhận xuống đất cung điện bốn phía vách tường trở ngại lời nói, như vậy, khi Phương Tiên Nam thần thức, lần nữa tiếp xúc được dưới đất cung điện vách tường, vang một tiếng vang thật lớn, dường như là toàn bộ dưới đất cung điện chấn pháp. Đột nhiên ầm ầm sụp đổ đồng dạng, toàn bộ dưới đất bên trong cung điện, năng lượng khí tức cuộn sóng, đột nhiên liền sa vào đến trong loạn. Ồ. Phương Tiên Nam cũng khỏi, nhẹ giọng nghi ngờ một câu. Loại này hỗn loạn khí tức, cho Phương Thiên Nam cảm giác vẫn còn có vài phần quen thuộc. Sẽ không phải là chính mình từ trên mặt đất tiến vào dưới đất cung điện một khắc đó, chỗ buộc phát ra yêu thú khí tức cuồng loạn cùng tàn sát bừa bãi chứ? Phương Thiên Nam trong lòng bỗng nhiên cũng là chấn động. Có thể nói, Phương Thiên Nam đối với cái này, một cỗ tàn sát bừa bãi yêu thú khí tức, tuyệt đối là ký ức chưa phai. Để cho Phương Thiên Nam cùng thải điệp xa vào đến dưới đất cung điện trói buộc bên trong, cơ hội là đem Phương Thiên Nam cùng thải điệp hai người hoàn toàn cuốn dưới mặt đất bên trong cung điện. Nếu là nói, Phương Thiên Nam không có rõ ràng nhớ ký cái này một lần yêu thú khí tức Phương Thiên Nam cũng liền quá ngu ngốc một ít, chỉ là, tại dưới lòng đất nơi này bên trong cung điện, tại sao lại một lần nữa cảm ứng được cái này một cô yêu thú khí tức đây. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam không tự chủ được liền như mày. Phương Thiên Nam trước đó thời điểm, đã đoán, phượng hoàng loại yêu thú khí tức cùng bò sát loại yêu thú khí tức hoàn toàn dung hợp một chỗ sau đó, bởi vì song phương đều là thất giai hậu kỳ yêu thú thực lực, là lấy, tại sẽ trong dây lát bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp kéo vào tới đất dưới cung điện đồng thời, đã ở ngăn cách lấy mặt đất bên trên lục y nữ tử, yêu tộc các trưởng lão người. Có thể nói, tại đây một cô yêu thú khí tức tàn sát bừa bãi dưới, bất luận cái gì tu lệ giả đều là khó mà lật kỳ phong mang. Đây chính là hai con thất giai hậu kỳ yêu thú năng lượng dung hợp a. Mặc dù là lúc đó tại chỗ thực lực cường đại nhất trưởng Lao yêu tộc, cũng chỉ là bảy giai trung kỳ thực lực mà thôi, lại làm sao có khả năng hơn được như vậy một cổ cường đại yêu thú khí tức đây. Thế nhưng, cái này hai khối thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức, vì sao lại dung hợp lại cùng nhau, tại dung hợp cùng một chỗ sau đó sẽ đi hướng nơi nào, Phương Nam đều là không rõ ràng làm đấy. Vào lúc này, đương nhiên, tại dưới đất cung điện đây, Phương Thiên Nam lần nữa cảm ứng được cái này, một cổ cường đại yêu thú khí tức, Phương Thiên Nam khó tránh khỏi sẽ phòng đó lên. Cái này một cỗ đặc thù dung hợp sau đó mạnh mẽ yêu thú khí tức, có thể hay không vẫn là ngủ đông tại dưới đất cung điện phụ cận đây. Nếu không thì, như thế nào lại bị Phương Thiên Nam một lần nữa bắt lấy sự tồn tại của nó. Đúng rồi, Thải Điệp, ngươi có cảm ứng được cái kia một cổ cường đại yêu thú khí tức sao? Tại dưới đất bên trong cung điện bốn phía trên vết tượng, đột nhiên nổ tan đi ra tia sáng chói mắt, từ từ biến mất sau đó, Phương Thiên Nam hướng về phía bên người Thải Điệp hỏi, đúng đấy, chính là chúng ta trước đó trên mặt đất, thời khắc cuối cùng sở cảm ứng đến đấy. Hả? Thải Điệp cũng là như cũ, tại rung động, dưới đất cung điện trên vách tường, chỗ bộc phát ra cái kia một trận hào quang mấy liệt, nghe thấy đến Phương Tiên Nam hỏi dò sau đó, Thải Điệp chấm âm, nhớ lại một thoáng, lắc lắc đầu, nói ra, không có. Ta chỉ là tại vừa rồi, cảm ứng được có một cỗ lớn lao cảm giác đột ngột, để cho ta khuyết tán ra thần thức, hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào. Không có cảm ứng được. Phương Tiên Nam hơi sững sở. Ta sẽ gạt người sao? Thải Điệp hướng về phía Phương Tiên Nam tức giận một câu, ngay sau đó, Thải Điệp giống như là nhìn thấy gì chuyện quái dị lùng dạng, bỗng nhiên, trợn to hai mắt Sững sờ nhìn hướng dưới đất cung điện bốn phía, hơi nén miệng, nói không ra lời. Hả? Phương Thiên Nam cũng là theo Thải điệp ánh mắt nhìn lại. Tại dưới đất cung điện bốn phía trên vách tường, trước kia là khắc họa một bộ to lớn yêu thú đồ án đấy. Thế nhưng, tại vào lúc này, bất kể là Thải điệp cũng tốt, hay là Phương Thiên Nam cũng được, dĩ nhiên đều phát hiện, dưới đất cung điện bốn phía trên vách tường, một mảnh trống không, trôi lùi, không có cái gì. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng, Thải điệp hay là khá có chút khó tin nói một câu. Phương Thiên Nam cũng là tâm trạng hơi động. Điều khắc ở trên vách tường yêu thú đồ án, lại đột nhiên biến mất. Phương Thiên Nam cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Giống như là tại truyền thừa động thiên bên trong truyền thừa bên trong đại sảnh, hay hoặc giả là tại Băng Hỏa đảo bên trên tiểu thế giới thông đạo dưới lòng đất thế giới bên trong, Phương Thiên Nam liền chứng kiến rất nhiều điều khắc ở trên vách tường đồ án, càng quỷ dị hơn biến hóa. Chỉ là, Phương Thiên Nam xác thực là tại dưới đất cung điện bốn phía trên vách tường, đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng mãnh liệt mang trong mắt, khuyết tán ra thần thức, cảm ứng được một cố quen thuộc yêu tố khí tức, thế nhưng, sau đó, bất kể là Phương Thiên thần thức như thế nào tiến hành tra xét, cũng không có cái nào một lần nữa bắt lấy cái này một chút yếu tố khí tức. Phương Thiên Nam sở dĩ ở trên vách tường tia sáng chói mắt đột nhiên biến mất sau đó, hỏi thăm thải địa một câu, đơn giản là muốn xác minh một thoáng, trong nháy mắt đó cảm ứng, là không phải là hào giác của mình mà thôi. Thế nhưng, vào lúc này, mặc dù là thải địa hủy bỏ Phương Thiên Nam hỏi rõ, cũng không hề cảm ứng được cái kia một cổ cường đại yêu thú khí tức, Phương Thiên Nam cũng có thể xác định, cái này một cổ tuyệt cường yêu thú khí tức, xác thực là xuất hiện qua. Giống như là trên vách tường điêu khắc yêu thú đồ án, đột nhiên biến mất, chính là chứng minh tốt nhất đồng dạng. Phương Thiên Nam ánh mắt, vào đúng lúc này, có chút ra vài phần sâu xa. Trong đầu, suy nghĩ không ngừng tại lần quần Phương Thiên Nam có thể so với Thải Điệp như vậy yêu tộc, càng rõ ràng cảm ứng được cái tia một cô yêu thú khí tức, nhất định là có nguyên nhân đấy. Phương Thiên Nam tại đem mình cùng Thải Điệp tiến vào hành một lần hoàn toàn tương đối sau đó, nếu như thuần túy từ song phương đối với yêu thú khí tức cảm ứng nhạy cảm trình độ bên trên mà nói, Phương Thiên Nam thậm chí cũng còn không sánh được làm vị yêu tộc Thải Điệp. Là lấy, Phương Thiên Nam đem vấn đề lan án, đổ cho Phương Thiên Nam bản thân Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng đang bị thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn Phượng Hoàng loại yêu khí tức hấp thu lấy sau đó, đồng dạng dung nhập vào cái kia một cô đặc thù yêu thú trong hơi thở. Chính là bởi vì như vậy Phương Thiên Nam bằng vào mình và Phượng Hoàng pháp tướng liên hệ, mới có thể ngay đầu tiên cảm ứng được cái này một cô yêu thú khí tức tồn tại đi. Hơn nữa, Phương Tiên Nam còn nghĩ tới rồi, liền trong khoảnh khắc đó, Phương Thiên Nam nhưng là khuyết tán ra thần trí của mình đến tra xét toàn bộ dưới đất cung điện đấy. Trong thần thức, không thể nghi ngờ là hàm chứa phượng hoàng đồ đằng năng lượng, thậm chí còn hàm chứa long đồ đằng năng lượng. Phương Thiên Nam có thể cảm ứng được cái này một cô lóe lên một cái rồi biến mất yếu thú khí tức, cũng liền có thể thông cảm được rồi. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam nghi ngờ là, nếu dưới đất bên trong cung điện, bốn phía trên vách chỗ điêu khắc yếu thú hình thái chính là bên trong tòa cung điện này chôn dấu phượng hoàng loại yêu thú bản thể hình thái, cái này một bức tranh án đột nhiên biến mất, phải hay không tại biểu thị cái gì? Là vượng hoàng loại yêu thú phục sinh, hay là nói hai con thất giai hậu kỳ yêu thú khí tức dung hợp trở thành một chỉnh thể sau đó, xảy ra cái gì đặc thù biến hóa. Nếu như là người trước, như vậy, cái này một đầu thất giai hậu kỳ yêu thú, vào đúng lúc này, lại đi hướng nơi nào? Phương Thiên Nam có thể xác định, bằng vào phượng hoàng pháp tướng năng lượng, tại đây một đầu thất giai hậu kỳ yêu thú trong cơ thể, chỉ muốn đối phương xuất hiện tại Phương Thiên Nam thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, Phương Thiên Nam là có thể xác định cảm ứng được sự tồn tại của đối phương mà hai con thất giai hậu kỳ yêu thú khí tức bên trên dung hợp, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Phương Thiên Nam làm nhân loại tu lệ giả, sẽ rất khó đi phòng đáng rồi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng bên người thái điệp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 494, Long Vương Trình Tượng, 2. Với tư cách yêu tộc, người trước đó có từng thấy hai con yêu thú khí tức hoàn toàn dung hợp một chỗ tình huống xuất hiện sao? Phương Thiên Nam hướng về phía thái điệp dò hỏi, hơn nữa, hay là hai loại có bất đồng yêu thú khí tức yêu thú? Ý của ngươi là nói, thái điệp sững sốt một chút, nói ra Đứng có đặc thù lực lượng, tại tụ lại trước đó phong ấn tại thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức. Cái này, ta cũng không rõ ràng rồi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi yêu tộc, có chưa từng xuất hiện tình huống như vậy mà thôi. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ giang tay. Yêu thú khí tức bên trên dung hợp, nói như vậy, đều là tương đối hỗn loạn. Thải Điệp suy tính, nói ra, giống như là hai chúng ta trên mặt đất thời điểm, cuối cùng cảm ứng được loại kia khí tức hỗn bạo. thế nhưng, ngươi hoài nghi, hẳn là cái này hai cỗ yêu thú khí tức đã hoàn toàn dung hợp một chỗ, biến thành một đầu yêu thú mới rồi, đúng không? Phương Thiên Nam không tỏ rõ ý kiến, gật, gật đầu. Vậy ta cũng không rõ ràng lắm." Thải Điệp hơi nhíu lại lông mày, nói ra, "Ta trước đó cũng không có từng đụng phải tình huống tương tự." "Thật sự?" Phương Thiên Nam lông mày giật mình, "Ta hiện tại tất yếu lựa người hả? Thải Điệp không vui nói, lập tức, tựa hồ là phát hiện chính mình ngữ khí đặc biệt, sửng sốt giận dữ nói một câu, "Lại nói rồi, ta trước đó cũng không có đã lựa gạt người đi. Ai biết, cái này phải hay không liên quan đến các người yêu tộc bí mật các loại a?" Phương Thiên Nam đồng dạng là tức giận nói thầm một câu, Người, Thải Điệp trừng Phương Thiên Nam một chút, lập tức, cũng là lạnh hừ một tiếng. Cứ như vậy đứng ở Phương Thiên Nam bên cạnh, không tiếp tục để ý Phương Thiên Nam rồi, ngươi liền chính mình chậm dại đoàn đi. Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, Sát Thực là đang không ngừng chuyển động. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam cũng không tin Thải Điệp giải thích, mà là, Phương Thiên Nam sợ cảm ứng đến yêu thú khí tức, Sát Thực là chỉ có một con yêu thú. Hơn nữa, cái này một con yêu thú khí tức, dĩ nhiên là dung hợp phượng hoàng loại yêu thú khí tức, cùng bọn Sát loại yêu thú khí tức. Cảnh tượng như vậy, để cho Phương Thiên Nam rất là hoài nghi, mình và Thải Điệp hai người, có thể tiến vào dưới đất bên trong cung điện. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Hiển nhiên Các yêu tộc mộ điệp sắc tự nói, là Phương Thiên Nam cùng thải điệp bây giờ vị trí dưới đất bên trong cung điện, ẩn giấu đi bí mật gì. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền liên tưởng đến. Hoàn cảnh của nơi này, giống như là dưới đất có một cái cung điện, trên mặt đất vừa có một cái cung điện. Như không phải là vì che giấu cái gì đặc biệt bí mật lời nói, trên mặt đất cung điện hoàn toàn là không cần thiết tồn tại. "Tốt rồi, ngươi cũng đừng ở bên kia bồn bực. Ta đây, lúc đó chẳng phải nghĩ mau chóng ly khai nơi này nha." Phương Thiên Nam hướng về phía bên người thải điệp nói ra, hơn nữa, ta đối với các ngươi yêu tộc bí mật, còn thật sự không ý tưởng gì chỉ cần là có thể đủ thuận lợi ly khai nơi quỷ quái này, sau đó, các ngươi nha, lại để cho ta thuận thuận lợi lợi ly khai yêu tộc thánh địa, ta liền phi thường hài lòng rồi. Nơi này là chúng ta yêu tộc mộ địa, mới không phải ngươi nói địa phương quỷ quái đây. Thải Điệp vẫn là đối với Phương Thiên Nam, trong lời nói nhằm vào yêu tộc bộ phận, tức giận bất bình. Yêu tộc mộ địa a, thật là không bình thường địa phương. Phương Thiên Nam cười khổ chế nhạo một câu, ý của ngươi, thì nguyện ý ở lại bên này cả đời đi. Ta thích, ngươi có ý kiến à? Thải bật thốt lên. Bất quá, rất nhanh, thải điệp trên mặt chính là một trận đỏ bừng, hay lắm. Ngươi dĩ nhiên muốn rủ ta đi chết. Nơi này là yêu tộc Mộ Điệp, để cho Thải Điệp ở lại bên này cả đời, không phải là để cho nàng đi chết nha. Ta nhưng không ý đó. Phương Tiên Nam mau mau lắc đầu, nói ra, yêu tộc Mộ Điệp hay là các ngươi như vậy yêu tộc, tương đối quen thuộc, ngươi chứ đó, liền biết tại yêu tộc Mộ địa bên trong cung điện sẽ có trận pháp sao? Trận pháp vẫn phải có. Thải Điệp tựa hồ là cảm thấy, Phương Tiên Nam cái này một lần hỏi dò, vẫn tính là tương đối bình thường một ít, liền giải thích một câu, chỉ bất quá, trận pháp cấp bậc cùng loại hình, đều là yêu tộc tiền bố, tại khi còn sống thời Điệp, chính mình khắc vẽ đi ra đấy. Cho nên có chút bên trong cung điện, khả năng cũng không có trận pháp. Cái này thật đúng là làm người đau đầu a. Phương Thiên Nam nghe vậy, nhất thời khổ cái mặt, không biết nói cái gì cho phải. Phương Thiên Nam nguyên bản còn tưởng rằng, yêu tộc trong mộ địa bên trong cung điện, hiếm thấy là biết có trận pháp tồn tại. Cứ như vậy, cũng thuận tiện Phương Thiên Nam đi xác định, mình lúc này vị trí dưới đất cung điện tính cả thủ, cùng với trận pháp tồn tại, phải hay không sẽ là cung điện này lộ ra đặc biệt quái dị nguyên nhân. Thế nhưng, từ thải điệp lời nói đến phân tích, nhưng hiển nhiên không phải như thế. Phương Thiên Nam chỉ có thể là từ trận pháp hiệu dụng cùng với trước đó phát sinh một dãy chuyện bên trên, đi suy đoán, tòa này dưới đất cung điện khả năng ẩn nốt bí mật. Chỉ là, Phương Thiên Nam dù sao đối với tại yêu tộc mộ địa, không phải hiểu rất ừ. rõ, thậm chí, đối với yêu tộc lịch sử truyền thừa, cùng với mộ địa lựa chọn, cũng không phải hiểu rất ừ. rõ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được, mặc dù là có thệ điệp như vậy yêu tộc tại bên cạnh mình, chỗ có thể hiểu đến tin tức, cũng vẫn là quá mức bẩn cùng rồi. Đương nhiên, Phương Thiên Nam trong đầu, thoáng hiện đi qua khi tiến vào yêu tộc mộ địa thời điểm, chỗ nhìn nhìn đến một chỗ tương đối đặc thù khu vực, chính là ở tòa này dưới đất cung điện bên cạnh phía trên vị trí Có thể nói, cái kia một chỗ yếu tộc trong mộ địa địa hình, chỗ tản mát ra mơ hồ khí tức, cho Phương Thiên Nam cảm giác, gần giống như chính mình lần thứ nhất tiến vào Thiên Long Thành thời điểm, trong lòng chuyển đến từng đợt rung động. Mà bây giờ dưới đất cung điện vị trí, chính là tại nơi này đặc thù địa hình khu vực biên giới bên trên. Nếu như nói, để cho Phương Thiên Nam cụ thể đến phân tích cái kia một chỗ địa hình, đến tột cùng ẩn hàm cái dạng gì hơi thở, Phương Thiên Nam là không rõ ràng làm đấy. Chỉ có thể là thuần túy bằng vào chính mình bản năng của thân thể phản ứng, đến suy đoán, nơi này địa hình vô cùng dị. Giống như là Phương Thiên Nam khi tiến vào Tiên Long trước đó, sẽ xuất hiện một khắc do dự đồng dạng. Mặc dù là Phương Thiên Nam tại Thiên Long thành dưới đất sàn bán đấu giá bên trên cũng cảm ứng được đồng dạng khí tức, Phương Thiên Nam nhưng vẫn cho là, là chính mình quá dị ứng cảm một chút. Thế nhưng, liên tiếp, Phương Thiên Nam trong nội tâm chuyển tới rung động, vẫn để cho Phương Thiên Nam ở thêm một cái tâm nhãn. Vào lúc này, liên tưởng đến chỗ ở mình dưới đất cung điện, cùng với cường hàn yêu thú khí thức, Phương Thiên Nam không hiểu, tự đem hai cái này cho liên lạc với cùng một chỗ, tiến hành suy tính lời nói. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình tựa hồ là bắt đầu chạm tới phương diện này bí mật. Dưới đất cung điện, cùng với trên mặt đất cung điện Phương Văn Vượng Hoàng loại yêu thú khí tức thú hỗn thành, cùng với Phương Vân bọn sát loại yêu thú khí tức thú hỗn thành. Hai loại yêu thú khí tức cấp bậc đều là thất giai hậu kỳ. Thiên Long thành bên trong đặc thù khí cơ, cùng với yêu tộc mộ địa một góc, chuyển tới cho người rung động cảm giác. Nếu như nói, như vậy Thiên Nam địa bắt tin tức, không ngừng hiện lên ở phương Thiên Nam trong đầu, còn tạm thời lộ ra hỗn loạn tương bừng lời nói, như vậy, lại tăng thêm đá không gian đây. Phương Thiên Nam cùng thái điệp, có thể từ trên mặt đất, đồng nhiên bị truyền tống tiến vào dưới đất bên trong cung điện, chẳng phải không đúng bởi vì đá không gian quan hệ. Có đá không gian tồn tại, Phương Thiên Nam cơ hội có thể hoàn toàn đi không để ý đến phương diện trên lệnh. Ngoài ra, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới rồi, yêu tộc xuất hiện, cũng không phải bất luận cái nào tu luyện giả thế giới bên trong đều có đấy. Cho dù thải điệp cùng lục y nữ từ đám người chưa nói, chỉ là yêu tộc trong thánh địa, Phương Thiên Nam kiến văn, cũng đủ để phán đoán ra, Vân vường chịu trách bên trong yêu tộc, tại chỉnh thể về mặt thực lực, có thể có thể so với tinh điện tồn tại. Nếu là nói, tinh điện bên trong phạm vi quản hạt mỗi một cái tu luyện giả thế giới, như là Phương Thiên Nam trước đó vị trí Thanh Vân Tông như vậy lấy gì tắc thành làm trung tâm, phụ cận một vùng tạo thành tu luyện giả thế giới bên trong, cũng sẽ có yêu tộc tồn tại lợi nói, như vậy, bất kể nói thế nào Yêu tộc mạnh mẽ, liền hoàn toàn vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Không cần nói là tinh địa rồi, chỉ sợ sẽ là tập hợp tất cả nhân loại tu luyện giả lục đại đứng đầu thế lực, cũng chưa chắc là yêu tộc đối thủ chứ. Kể từ đó, Phương Thiên Nam bây giờ vị trí vân phường triều trạch bên trong yêu tộc thánh địa, không nói là duy nhất lời nói, trên đại lục này, cũng tuyệt đối là số một số hai yêu tộc thánh địa. Có ý nghĩ như thế, Phương Thiên Nam không khỏi, tiểu đem yêu tộc địa bàn cho vô hạn khuyết trừ ra. Nếu là nói, tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong, như là Thiên Long như vậy trong đại thành không có thuộc đến yêu tộc ảnh hưởng lời nói, vậy cũng hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thậm chí, lấy Vân Vương Triệu Trạch làm trung tâm, phụ cận liền nhau mấy nhân loại tu luyện giả thế giới, đều sẽ phải chịu yêu tộc ảnh hưởng rất lớn. Nếu là ở Thiên Long Thành bên trong, vẫn tồn tại có quan hệ yêu tộc bí mật, cũng không là chuyện không thể nào. Càng muốn, Phương Thiên Nam lại càng là cảm thấy, sự can đảm của mình suy đoán, là một cái không sai dòng suy nghĩ. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam tưởng tượng, thiên mã hành không một chút, thế nhưng, Phương Thiên Nam hay là ở một mức độ rất lớn, kết hợp được chính mình đối với yêu tộc tất cả hiệu được tin tức, đến tiến hành suy đoán. Sau đó, Phương Thiên Nam đem dòng suy nghĩ lần nữa trở về đến chính mình trước mắt vị trí dưới đất bên trong cung điện. Phương Tiên Nam tạm thời mặc kệ, Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức cùng Bọ Sát loại yêu thú khí tức tại thoát khỏi thú hồn thạch trói buộc sau đó, đến cùng có phải không rất hoàn mỹ kết hợp với nhau. Dựa theo trước đó tình hình, hai loại yêu thú khí thức, có thể đạt đến rất tốt cân đối sự thực đến xem, vào lúc này, Phượng Hoàng loại yêu thú trong hơi thở có thể là hoàn toàn dung hợp Phương Thiên Nam Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng. Phương Tiên Nam một mực đang tìm, đánh vỡ cái này một cú cân đối năng lượng cơ hội. Giống như là dưới đất bên trong cung điện trận pháp, giống như là Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức cùng Bọ Sát loại yêu khí tức giằng co thậm chí là yếu tố trong một địa khu vực đặc biệt, cùng Thiên Long Thành bên trong lẫn dấu bí mật, giữa lẫn nhau liên hệ. Hiển nhiên, liên tại Phương Thiên Nam chính mình cũng không biết dưới tình huống, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng tiến vào phong lớn Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức thú hồn thạch bên trong, cũng đã cho Phương Thiên Nam đã mang đến đơn giản nhất chỗ đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 495, Long Phượng chỉnh tượng, 3. Phương Thiên Nam đầu tiên là nghiêm túc đánh giá một lần, chính mình vị trí dưới đất cung điện. Ngoại trừ một mảnh trống trải ở ngoài, bốn phía trên vách tường điêu khắc yêu thú hình thái, cũng đã hoàn toàn biến mất rồi về phần cùng 4 phía vách tường liên hợp lại cùng nhau trận pháp, Phương Thiên Nam là rất khó thông qua thần trí của mình, cảm ứng được đến, chỉ có thể là đại khái suy đoán, trận pháp năng lượng vẫn còn đang kéo dài vận hành. Mà toàn bộ dưới đất bên trong cung điện, nguyên bản ứng với nên xuất hiện yêu thú thi hài, vào lúc này, có lẽ là bởi vì niên đại đã lâu, hay hoặc giả là bởi vì còn lại nguyên nhân gì, không thấy tăng hơi. Toàn bộ dưới đất bên trong cung điện, ngoại trừ Phương Thiên Nam cùng thải điệp hai người ở ngoài, chính là còn lại dưới chùi lùi cây cột, vách tường các loại. Phương Thiên Nam dự nghi, vào lúc này, cảm ứng được thuộc về tòa cung điện này yêu thú khí thức, cũng là cố gắng thế nào cũng không có phát hiện mới. Đã như vậy lời nói, như vậy, liền lớn mặt thử một chút đi. Phương Tiên Nam âm thầm ở trong lòng, rơi xuống một cái quyết định. Chỉ là, vào lúc này cũng không phải chỉ có Phương Tiên Nam một người tại dưới đất cung điện bên trong, Phương Tiên Nam theo bản năng, liền nhìn bên người Thải Điệp một chút, nói ra, nếu như, ta là nói nếu như, ta thật sự tại cái này dưới đất bên trong cung điện, náo động lên động tinh gì lời nói, ngươi hẳn là sẽ không ngại chứ? Có ý gì? Thải Điệp rất hiển nhiên là chú ý tới, Phương Thiên Nam nói chuyện nửa khí, dị thường nghiêm túc, không khỏi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói, nếu như là ngươi phát hiện cái gì Có thể cùng ta thảo luận một chút sau. Phải biết, nơi này chính là yêu tộc mộ địa, mặc dù là ta như thế nào đi nữa không biết, cũng hẳn là so với ngươi mạnh hơn một ít chứ. Phương Thiên Nam lại chỉ là liếc đối phương một chút, tựa hồ là đang hoài nghi Thải Điệp lời nói. "Được rồi, ta thừa nhận, ta một mực cũng không tìm tới thích hợp biện pháp đi ra ngoài. Nếu như ngươi thật nghĩ được biện pháp gì lời nói, ngươi liền đi làm đi." Thải Điệp nên đón Phương Thiên Nam ánh mắt, chỉ có thể là bất đắc gì nói, "Bất quá, có thể hay không nói cho ta biết, tính toán của ngươi là như thế nào? Ngược lại là giải thích không rõ ràng lắm sự tình." Phương Thiên Nam chỉ có thể là như vậy ứng phó rồi một câu. Thật sự, Thải Điệp có chút hoài nghi nhìn Phương Thiên Nam một chút. Ta chỉ là có chút ý nghĩ, chuẩn bị thử một chút mà thôi." Phương Thiên Nam giải thích nói, bất quá, cụ thể sẽ có hay không có hiệu quả, cái này muốn xem suy đoán của ta. Phải hay không chính xác rồi." Thải Điệp nhất thời không nói gì, nói thầm, "Ta còn tưởng rằng ngươi đúng là nghĩ được biện pháp gì đây." Cái kia giận dữ biểu lộ, dường như rất là hoài nghi. Phương Thiên Nam có thể hay không bởi vì xa vào đến trong cơn cảnh, mà lung tung phát tiết mà thôi. Bất quá, cân nhắc đến, hai người trước mắt đều là tại dưới đất bên trong cung điện." Đặc biệt là trận pháp tồn tại, liền thất giai thực lực thải điệp đều hoàn toàn thúc thủ vô sách. Thải điệp có thể không tin tưởng, chỉ là bằng vào Phương Thiên Nam một cái thiên nguyên cảnh trùng kỳ tu luyện giả, là có thể tạo thành đối với trận pháp tính chất hủy diệt chủng kích. Là lấy, thải điệp tại Phương Thiên Nam xa vào đến sau khi trẩm mặc, cũng liền lặng lặng đứng ở một bên, lúc thì quan sát Phương Thiên Nam, muốn nhìn một chút, Phương Thiên Nam đến tột cùng là chuẩn bị như thế nào hành động. Có thể nói, cùng Phương Thiên Nam đợi cùng một chỗ thời gian, tính toán không giải. Thế nhưng, bởi vì hai người vị trí hoàn cảnh tính cả tụ, thải điệp đối với Phương Thiên Nam thực lực, có khách quan hơn hiểu rõ. Tại thải điệp xem ra, Phương Thiên Nam trên người bí mật, nàng còn không biết hiểu bộ phận, cũng không nhiều. Phương Thiên Nam cũng là không lo nổi thải điệp có như thế nào ý nghĩ. Tại thông báo thải điệp một tiếng, chính mình có thể sẽ đung dưới cung điện trận pháp tạo thành sau khi bị trùng kích, Phương Thiên Nam liền bắt đầu bình tĩnh lại, không ngừng thuốc dục tinh lực trong cơ thể, tiến hành nhanh chóng vận chuyển. Mà tinh lực vận chuyển mục đích cuối cùng, chính là tụ tập đến Phương Tiên Nam trung đan điền bên trong. Phương Tiên Nam cần thiết vận dụng đến năng lượng, chính là giao long pháp tướng năng lượng. Bất quá, lúc này giao long pháp tướng, mặc dù là thuận lợi đột phá, cũng đem long đồ đẳng khắc tiến vào Phương Thiên Nam trong tứ hải. Đối với Phương Thiên Nam hành động kế tiếp mà nói, Phương Thiên Nam hay là suy nghĩ, giao long pháp tướng thực lực quá mức nhỏ yếu đi một chút. Chỉ có không ngừng vận chuyển tinh lực, tụ tập đến trung đan điền bên trong phụ cận, đợi đến Phương Thiên Nam thật sự cho gọi ra giao long pháp tướng thời điểm, mới có thể càng kịp thời cung cấp giao long pháp tướng đến tiếp sau năng lượng. Ngoài ra, cũng là bởi vì Long Đồ Đằng đã khắc tiến vào Phương Thiên Nam thức hải dân cơ, Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, vào đúng lúc này, cũng là không ngừng tụ tập đến trung điền bên trong phụ cận. Đợi đến hết thẻ công tác chuẩn bị đều hoàn thành sau đó, Phương Thiên Nam lúc này mới ánh mắt kiên định, nhìn thải một chút, sau đó, gọi một tiếng liền triệu hoán ra gia giao long pháp tướng. Cùng trước đó thời điểm, giao long pháp tướng là đang đột phá trong quá trình tự chủ hiện ra đến bất đồng cái này một lần, Phương Thiên Nam vừa đến, chính là trực tiếp để cho giao long pháp tướng triển khai giao long hình thái. Tận đến giờ phút này, Phương Thiên Nam mới lần đầu tiên phát hiện, cho gọi ra đến giao long pháp tướng, cùng trong thức hải long đồ dạng hình thái, còn thật là có không ít khác biệt. Tương đối mà nói, giao long pháp tướng tại thuận lợi sau khi đột phá, trên đầu sừng sẽ càng thêm rõ ràng một ít, móng đuôi hỗ trọng trình độ bên trên, cũng sẽ càng thêm mềm mại. Cái này là chuẩn bị dựa vào pháp tướng năng lượng, trùng kích trận pháp sao? Thải Điệp nhưng là vào lúc này, nhìn Phương Thiên Nam cử động, có chút không hiểu ra sao. Nếu như nói, thuần túy bằng vào giao long pháp tướng năng lượng, liền có thể đúng dưới bên trong cung điện trận pháp tạo thành đánh vào lời nói, Phương Thiên Nam cũng không trở thành, đến lúc này, mới cho gọi ra giao long pháp tướng chứ. Hoàn toàn có thể tại giao long pháp tướng thuận lợi sau khi đột phá, trực tiếp công kích dưới đất cung điện trận pháp. Nghĩ không hiểu dưới tình huống, Thải Điệp chỉ có thể là một bên suy đoán, một bên tỏ mò chú ý Phương Thiên Nam cử động. Phương Thiên Nam khống chế giao long pháp tướng năng lượng, không ngừng kéo lên khí thế. Giao long pháp tướng năng lượng cũng không hề công kích đi ra ngoài. Phương Thiên Nam chính mình cũng không thấy được, bằng vào giao long pháp tướng năng lượng, liền có thể phá tan trận pháp hạn chế. Dù nói thế nào, lúc này giao long pháp tướng, tại sức chiến đấu, nhất định là không so được tông sư cảnh tu luyện giả đấy. Liên thải điệp cái này thứ thiệt tông sư, cũng không có cách nào đi công kích trận pháp, Phương Thiên Nam như thế nào lại ngốc đến, đi lợi dụng giao long pháp tướng đến công kích trận pháp đây? Phương Thiên Nam cần phải làm, chính là không ngừng tiếp tụ, giao long pháp tướng bên trong, làm giao long yêu thú bản nguyên khí tức. Không sai, chính là đỉnh điểm tận khả năng tăng lên giao long pháp tướng bên trong yêu thú khí tước. Giống như là ban đầu, Phương Thiên Nam đấu giá có được Thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí thức tự chủ hấp thu giao long pháp tướng bên trong da Long khí thức đồng dạng vào lúc này phương thiên Nam chỉ là tận khả năng đem cái này một cố dao long khí thức cho vô hạn phong đại tất cả năng lượng đều hướng về giao long yêu thú khí thức điểm này không ngừng nghiêng đồng nhiên phương thiên Nam tại thông qua thần trí của mình năng lượng cảm ứng được giao long pháp tướng bên trong yêu thú khí thức đạt đến một cái cực hạn thời điểm phương thiên Nam quả quyết đột nhiên liền cắt đứt tất cả năng lượng kể cả trong cơ thể vận chuyển tinh lực cùng với thần thức lực lượng cùng giao long pháp tướng ở giữa liên hệ có thểghi đến Giao Long Pháp Tướng khí thế đang không ngừng tăng lên trong quá trình, cơ hội đều là tiến lên dần dần đấy. Đột nhiên, liền mất đi hết thể năng lượng ủng hộ, Giao Long Pháp Tướng giao long hình thái đang từ từ ánh sáng lên đồng thời, có như vậy trong đáy mắt, cứ như vậy ngừng lại. Không riêng gì Phương Thiên Nam cảm ứng được, chính là thải điệp, đồng dạng là hơi nghi hoặc một chút chú ý Giao Long Pháp Tướng biến hóa. Và ảnh." Một tiếng. Giao Long Pháp Tướng khí thế bên trên tăng lên, từ vừa mới bắt đầu, liền nhận xuống đất bên trong cung điện trận pháp chế. Nếu không phải Phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể, cùng với thần thức năng lượng bên trên ủng hộ, nói không chừng Giao Long Pháp Tướng còn sẽ không đúng dưới bên trong cung điện trận pháp, tạm thời nguy hiệp, nhưng là, theo dưới đất bên trong cung điện trận pháp, cũng đem càng nhiều hơn nguy áp, hướng về Giao Long Pháp Tướng quăng bắn đến đây thời điểm, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cắt đứt Giao Long Pháp Tướng, khí thế bên trên kéo lên. Giống như là dưới đất bên trong cung điện trong trận pháp vận hành năng lượng, nhanh chóng vận chuyển, cơ hội là toàn tâm toàn ý, muốn áp chế Phương Thiên Nam Giao Long Pháp Tướng năng lượng. Thế nhưng, liền tại dưới đất cung điện trận pháp, vận chuyển năng lượng, đạt đến mức độ nhất định, cùng Giao Long Pháp Tướng khí thế tăng lên, lẫn nhau so đấu thời điểm, Giao Long Pháp Tướng dĩ nhiên dừng tay rồi. Điều này làm cho giới đất cung điện trong trận pháp tích tụ lên năng lượng, rất có loại không chô phát tiết cảm giác. Phương Thiên Nam suy nghĩ, một cái tu luyện giả, cho dù là vung quyền đi ra ngoài, vốn cho là khẳng định có thể đánh trúng đối phương, kết quả ngược lại, đối phương trực tiếp tại quả đấm của người công kích trong nháy mắt, chủ động té xuống đất, một quyền thất bại, loại kia buồn bực cảm xúc, tuyệt đối là phi thường phân khích. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền đem thần trí của mình, khuyết tán ra, cảm ứng giới đất bên trong cung điện trận pháp năng lượng biến hóa. Quả nhiên là trong nháy mắt này, xuất hiện dừng lại, sau đó, tụ tập lại, đến không bằng tiêu hao năng lượng, sẽ từ từ trở lại toàn bộ trong trận pháp đi. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm. Liên tại trận pháp pháp khắc khí thế, đặt đến hưng thịnh, mà Giao Long pháp tướng khí thế thì trong nháy mắt hạ xuống đồng thời, dưới đất cung điện trận pháp, trong chốc lát xuất hiện một chút chấn động. Ngay sau đó, Phương Tiên Nam lại quả quyết, đem Giao Long pháp tướng khí thế tiếp tục tăng lên. Phương Tiên Nam dự định chính là không ngừng nhiều lần, để cho Giao Long pháp tướng khí thế, một lúc tăng vọt, một lúc lại lâm vào đến thấp trong gốc. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, chính mình Giao Long pháp tướng khí thế, đối ở dưới đất bên trong cung điện trận pháp, nhất định là có trình độ nhất định gánh Đơn giản là Giao Long pháp tướng năng lượng quá yếu mà dưới đất bên trong cung điện nhưng là chôn giấu thất giai hậu kỳ yêu thú đấy phương thiên Nam muốn đạt đến mục đích của mình lời nói tất phải cần thắng vì đánh bất ngờ mà phương thiên Nam như thế ở nơi nào đây chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy 1 chương 496 Long Phượng Trị Tường 4 dưới đất bên trong cung điện trận pháp năng lượng vận hành bất kể có phải hay không là thiết trí trận pháp người có như thế nào cân nhắc đều sẽ chỉ là căn cứ trận pháp thiết lập đến vận hành nói trắng ra chính là trong trận pháp năng lượng vận hành đều cũng có tính nhắm vào đấy nếu là ngoại giới năng lượng biến hóa tốc độ quá nhanh lời nói trong trận pháp vận hành năng lượng cũng chỉ biết là biến hóa càng lúc càng nhanh. Cái này để cho Phương Tiên Nam nhìn thấy rồi, như thế nào đột phá dưới đất cung điện trận pháp năng lượng hy vọng. Kém nhất, cũng có thể hoàn toàn lợi dụng ưu thế của mình, đem dưới đất bên trong cung điện trận pháp năng lượng vận hành cân đối, cho phá vỡ. Tại Phương Tiên Nam xem ra, chính mình hoàn toàn có thể không chế giao long pháp tướng năng lượng không ngừng biến hóa, do đó để cho dưới đất bên trong cung điện trận pháp, đến căn cứ Phương Thiên Nam tiết đấu, đến biến hóa. Là lấy, Phương Tiên Nam tổng kết ra ưu thế của mình, chính là tính linh động. Trong trận pháp năng lượng, chỉ có thể là bị động phòng ngự. Khi Phương Tiên Nam phát hiện, chính mình giao long pháp tướng bên trong giao long khí tức Đủ để gây nên dưới đất bên trong cung điện trận pháp sóng năng lượng sau đó, Phương Thiên Nam liền biết, kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công. Thái Điệp chỉ là đứng ở một bên, có chút đờ ra nhìn, Phương Thiên Nam không ngừng khống chế chính mình giao long pháp tướng năng lượng, một lúc là giao long khí tức, vô cùng tang vọn, một lúc lại là bỗng nhiên không cảm ứng được giao long khí tức tồn tại. Lúc ban đầu thời điểm, Thái Điệp xác thực là có chút không quá rõ ràng, Phương Thiên Nam vì sao phải như vậy? Dù thế nào cũng sẽ không phải Phương Thiên Nam vào lúc này muốn huấn luyện chính mình đối với giao long pháp tướng khống chế chứ. Thế nhưng, dần dần, Thái Điệp trong ánh mắt cũng lạ bùng nổ ra một vệt mãnh liệt hào đến Hiển nhiên, theo Phương Thiên Nam không ngừng thay đổi giao long pháp tướng bên trong. Thuộc về giao long yêu thú khí tức, dưới đất bên trong cung điện trận pháp, đối với giao long khí tức các bước đã ở một lúc mạnh, một lúc yếu tiến hành. Nhưng là, trong trận pháp năng lượng vận hành, Trung quy không thể cùng Phương Thiên Nam không chế pháp tướng như vậy tùy tâm sử dụng. Thải Điệp liền tại trận pháp năng lượng lúc thì chuyển ra ngoài cảm giác ngột ngạt bên trong, cảm ứng được duy trì trận pháp vận hành bình thường năng lượng, chính đang từ từ mất đi cân đối. Kết quả là, hoàn toàn không cần Phương Thiên Nam nhấp nhợ, Thải Điệp liền tại giao long pháp tướng khí thế tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, đồng dạng khuếch tán ra thần trí của mình. Đi trùng kích dưới đất cung điện 4 phía vết tượng. Đối ở dưới đất bên trong cung điện trận pháp mà nói, Thải Điệp bỗng nhiên xuất thủ, tuyệt đối là chó cắn áo rách sự tỉnh. Phương Thiên Nam không phải không nghĩ tới qua, tại giao long pháp tướng khí thức tăng lên tới cực hạn thời điểm, lại lần nữa lợi dụng còn lại năng lượng đi công kích trận pháp. Thế nhưng, Phương Thiên Nam tinh lực cũng tốt, thần thức cũng được, đều đang không ngừng chịu đựng giao long pháp tướng vận hành. Phương Thiên Nam nhưng là đặng không ra thời gian đến, lợi dụng còn lại năng lượng chủng kích dưới đất cung điện trận pháp. Thải Điệp tự chủ trương cử động, để cho Phương Thiên Nam liên tiếp gật đầu. Chí ít, Thải Điệp cũng là hy vọng Có thể tại yêu tộc thành viên cứu viện trước khi tới, trước một bước ly khai tòa này dưới đất cung điện đúng không?" Ẩm. Một tiếng. Dưới đất bên trong cung điện trận pháp năng lượng, dĩ nhiên tại Phương Thiên Nam kéo dài nhiều lần giao long pháp tướng giao long khí tức thời điểm, phát ra một trận tiếng nổ vang rền. Xem ra, hy vọng liền tại phía trước ca. Phương Thiên Nam khẽ miệng, không khỏi kéo ra một chút đẹp mắt đường vòng cung. Thần thức khống chế giao long pháp tướng khí tức, mặc dù nói, tại đại phương hướng bên trên, là một lúc tăng lên, một lúc chủ động hạ thấp, thế nhưng, tại thời gian khoảng cách bên trên, Phương Thiên Nam nhưng lại hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Đối với trận pháp như vậy tồn tại mà nói, bất luận cái gì không quy luật đều là chí mạng. Nói cho cùng, tại năng lượng biến hóa bên trên, trận pháp loại này thiết trí, vĩnh viễn cũng không sánh nổi tu luyện giả bản thân đại náo. Khi trong trận pháp năng lượng mơ hồ chuyển đến từng đợt gọn sóng, hơn nữa, gợn sóng pháp vùng càng lúc càng lớn thời điểm, Phương Thiên Nam rốt cục cảm thán, cơ hội của mình đến đến rồi. Không, sắp thực tới nói, là Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người cơ hội. Thải Điệp tại cảm ứng được trong trận pháp, đột nhiên truyền tới một cỗ năng lượng khủng lỗ chấn động sau đó, cũng là học Phương Thiên Nam dáng vẻ, nhiên có rút lại thần trí của mình tiến công, cùng lúc đó Phương Thiên Nam khống chế giao long pháp tướng khí tức cũng là hoàn toàn biến mất lên. Giống như là trong trận pháp năng lượng tích tụ lên đầy đủ khí thế, đang chuẩn bị áp bức đối phương thời điểm, kết quả tìm không thấy địch nhân tồn tại. Sau một khắc, chờ trong trận pháp tích tụ lên năng lượng, từ từ tiêu tan thời điểm, bất kể là Thải Điệp, hay là Phương Thiên Nam, cũng đều nhanh chóng động tác lên. Nên công kích công kích, nên hấp dẫn trận pháp chèn ép hấp dẫn trận pháp áp bức. Hai người, tại quãng thời gian này bên trong, có thể nói là chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam cùng Thải Diệp liếc nhau một cái, hai bên trong ánh mắt, hơi có chút ý cảm giác chính là cái này một khắc." Phương Thiên Nam hô một câu. Chỉ thấy Phương Thiên Nam không chế giao long pháp tướng năng lượng, giao long hình thái, tại dưới đất bên trong cung điện, lần thứ nhất mở ra nó màu vàng cự trảo, hơn nữa còn làm ra toàn lực công kích tư thế. Mặc dù là thái điệp, vào đúng lúc này, cũng là bỗng nhiên bùng nổ ra thuộc về tông sư cảnh tu lệ giả, mới có khí thế mạnh mẽ. Dầm rầm dầm. dầm. Tiếng vang liên miên không dứt. Phương Thiên Nam tại hoàn toàn phóng túng giao long pháp tướng khí tức đồng thời, còn đem trong biển ý thức của chính mình, Long đồ đằng, cùng với vượng hoàng đồ đằng ấn ký, toàn bộ kích phát ra, sau đó, trong thần thức mang theo cái này hai cố đặc thù năng lượng trong nháy mắt, liền đánh về dưới đất cung điện bốn phía vết tường. Mắt thường có thể thấy, Phương Thiên Nam nhìn thấy rồi, dưới đất cung điện trên vách tường, dĩ nhiên là xuất hiện từng tia một vết nước. Trong nháy mắt tiếp theo, lại là một tiếng to lớn nổ vang. Ccc si si si thanh âm, tại Phương Thiên Nam trong tai, nghe tới, là như vậy dễ nghe. Thế nào? Phương Thiên Nam sức mạnh thân thức, cơ hồ là trong nháy mắt bạo phát bên trong, có vẻ hơi suy yếu. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem điều tra lúc này dưới đất bên trong cung điện hoàn cảnh nhiệm vụ, giao cho Thải được rồi. Trận pháp năng lượng, tựa hồ là đã bị phá đi. Thải Điệp sắc mặt qué dị nói ra, bởi vì thần trí của ta có thể quét tán tới đất dưới cung điện phạm vi ở ngoài. Bất quá, Thải Điệp khỏe miệng, tựa hồ là đổ xuống ra mấy phần bất đắc dĩ, ngoại trừ cảm ứng được, chúng ta là ở sâu dưới lòng đất ở ngoài, tựa hồ là hai chúng ta còn ở vào một cái lớn hơn trói buộc bên trong. Sẽ không phải là ở tòa này dưới đất bên ngoài cung điện, còn tồn tại một cái càng to lớn trận pháp chứ? Phương Thiên Nam tâm thần cũng là bỗng nhiên có một trận hoảng hốt. Phải biết, chỉ là loại bỏ đi dưới đất bên trong cung điện trận pháp, Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người cũng đã là đem hết toàn lực rồi. Nếu như lại tới một người càng thêm to lớn trận pháp, Phương Nam đều suy nghĩ chính mình thẳng thắn bất đồng nếm thử nữa đi làm bất luận cái gì nỗ lực rồi, bởi vì đều là phí công. Trực tiếp cùng đợi lục ý nữ từ các yêu tộc thành viên, phía trước cứu trợ, vẫn còn tương đối bất lo một ít, cũng không phải trận pháp năng lượng. Thải Điệp tiếp tục giải thích, nói ra, thế nhưng, so với trận pháp đến, năng lượng như vậy, không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Đó là cái gì? Phương Thiên Nam vào lúc này, cũng không cố bên trên tiếp tục nghe Thải Điệp giải thích, trực tiếp quyết tán ra thần trí của mình, mặc dù nói, vẫn không có đạt đến toàn thịnh trạng thái, thế nhưng, đơn giản tìm hiểu một chút, hoàn cảnh quanh, vẫn là có thể. Mà chính như Thải Điệp Trô nói như vậy, Dưới đất cung điện 4 phía trên vách tường, hiển nhiên là không có trận pháp trở ngại tồn tại. Phương Thiên Nam thần thức, rất dễ dàng liền xuyên qua bốn bề vết tường. Thế nhưng, liền tại Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, tại dưới lòng đất, xuất cung điện sau đó, đi tới ước chừng là 40, 50 mét khoảng cách sau đó, đột nhiên, cũng cảm giác được, thần thức chạm được một cỗ không hiểu kỳ quái năng lượng, nếu là muốn lại đột phá đi ra ngoài, hiển nhiên là không thể nào. Cái này một cỗ không hiểu năng lượng, chẳng những có thể đàn hồi về Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, một khi song phương tiếp xúc thời gian tương đối lâu dài, vẫn có thể thuần thế, đem Phương Thiên Nam thần thức năng lượng cho trực tiếp cắn nuốt mất. Cái này Phương Thiên Nam nói thầm: "Năng lượng như vậy, tựa hồ là có chút quen thuộc à, có chút như là trận pháp năng lượng, lại tựa hồ là không quá giống a." "Đúng là không phải trận pháp năng lượng." Thải Điệp đầu tiên là gật gật đầu, sau đó, giải thích nói: "Thế nhưng, tạo thành cái này một cô năng lượng đồ vật, ngươi đã thấy qua?" "Ồ." Phương Thiên Nam sững sở. "Chính là ngươi trong tay cầm đấy." Thải Điệp dùng ngáy mắt ra hiệu cho Phương Thiên Nam hai tay. "Đã không gian." Phương Thiên Nam trong tay, ngoại trừ đá không gian ở ngoài, nguyên bản còn có một khối đấu giá thăng thú thạch, bất quá, cái kia một khối thú thạch đang bị phương thiên nam hấp thu song bên trong phong ấn yêu thú khí tức, cùng với đá không gian bên trong lẫn chứa lực lượng không gian sau đó, liền hoàn toàn bạo liệt ra, biến thành khoáng thạch bổn phân rồi. Ta cũng không rõ ràng lắm, cái này phải hay không yêu tộc tiền bối lợi dụng đá không gian bố trí xuống đến trận pháp. Thải Điệp suy tính, nói ra, thế nhưng, tại trong ấn tượng của ta, tựa hồ là đá không gian cũng không thể đủ đến bố trí trận pháp, trở thành trận pháp cơ sở, cho nên, khả năng rất lớn chính là của chúng ta vận khí thật sự là quá kém, tại đây bên trong, nhọc nhằn khổ sở đột phá trận pháp chói buộc, kết quả, còn gặp được đá không gian quay trùng quanh mà thành không gian chói buộc. Đúng ta một người, nhọc nhằn khổ sở, có được hay không? Phương Thiên Nam bất đắc dĩ hướng về phía thải điệp, quẹt quẹt khóe môi. Trong nội tâm, Phương Thiên Nam nhưng là đang suy tư, mặc dù là dưới đất cung điện trung quanh có rất nhiều đá không gian, thế nhưng cũng không thể là mỗi trong một góc hẻo lánh đều dùng đá không gian chứ. Trừ phi là đá không gian hiện ra một cái viên cầu hình, đem dưới đất cung điện bao vây ở tại bên trong, nếu không thì chỉ cần là nghiêm túc tra tìm thông cái, vẫn có thể tìm tới, đột phá cái này một cơ hoàn toàn do đá không gian tạo thành năng lượng vòng xoáy buộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 497, Lâm Phượng Trịnh Tường. Nam, Phương Thiên Nam cũng không hề ngay đầu tiên, liền đem thần trí của mình khuyết tán ra, tìm kiếm đá không gian hình thành năng lượng trong vòng khe hở. Phải biết, đá không gian bên trong năng lượng, nhưng là lực lượng không gian. Nếu như Phương Thiên Nam khuyết tán ra thần trí của mình lực lượng, mà mọi đi đến đụng chạm lời nói, rất có thể Phương Thiên Nam đem thần trí của mình năng lượng đều tiêu hao hết rồi, cũng chưa chắc có thể tìm tới đá không gian năng lượng trong vòng vây khe hở. Mặc dù là thải điệp, tại bước đầu cảm ứng được, dưới đất cung điện ngoại vi, còn tồn tại rất nhiều đá không gian sau, liền quả quyết rút về thần trí của mình. Ngươi không phải là có lực lượng không gian sao? Thái Điệp hướng về phía Phương Tiên Nam, nói một câu, hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng không gian, đi điều tra một xuống dưới đất cung điện ngoại vi tỉnh Hoa. Phương Tiên Nam nhưng là tức giận, liếc Thải Điệp một chút, nói ra, đơn giản như vậy chủ ý, ta tự nhiên là có thể nghĩ tới. Bất quá, ngươi không cảm thấy, tại một chỗ như vậy, đồng nhiên xuất hiện nhiều như vậy đá không gian, phi thường kỳ quái sao? Như thế nào kỳ quái? Thái Điệp hỏi thăm nói, ngươi chỉ là đối với đá không gian không biết, cái này giống như là đại đa số khoáng thạch đồng dạng, chỉ cần tại cái nào đó mỏ quặng phụ cận, sẽ một lần xuất hiện rất nhiều. Đúng là như vậy. Phương Thiên Nam nghe vậy, nhỏ giọng nói thầm một câu, hiếm thấy vô cùng. Thải điệp cũng là, cuối cùng là tìm tới so với Phương Thiên Nam có ưu thế địa phương đồng dạng, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, người hay là mau chóng lợi dụng không gian của mình năng lượng, đến điều tra một thoáng, trung quanh đây đá không gian mỏ rộng, đến tột cùng tại cái nào một phương hướng bên trên, tương đối mỏng yếu một ít đi. Xem ra, người đối với những thứ này đá không gian tồn tại, một chút đều không kỳ quái a. Phương Thiên Nam suy tính nói ra. Chẳng lẽ nói, cái này chính là các ngươi yêu tộc đem một địa, xây dựng ở nơi này nguyên nhân sao? Nếu như nói, yêu tộc thành viên, trước đó biết rõ nơi này, Có một cái đá không gian mỏ quặng lời nói, như vậy, mộ địa thành lập ở cái địa phương này, tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù là tại có yêu tộc tiền đối, chôn dấu thời điểm cũng không hề kịp thời cung cấp đá không gian, cũng có thể tự chủ hình thành thú hồn thạch. Như vậy, thái điệp cùng lục y nữ tử lắng người, mới có thể lợi thể son sắc bảo đảm, yêu tộc bên trong có rất nhiều thú hồn thạch tồn tại. Theo bản năng, Phương Thiên Nam đã có chút tán đồng rồi thái điệp giải thích. Chỉ là, đối với bây giờ Phương Thiên Nam cùng thái điệp tới nói, yếu tộc lựa chọn mộ địa dưới lòng đất đá không gian mỏ quặng, sẽ cho hai người mang đến to lớn chói lực, cũng không phải trước đó có thể dự tính đến đấy. Phương Thiên Nam dựa theo Thải Điệp kiến nghị, khuyết tán ra không gian của mình năng lượng, đến tra xét trước địa dưới bên ngoài cung điện thế giới. Chính như Thải Điệp chỗ giải thích như vậy, đã không gian phân bố, xác thực là có địa phương mạnh mẽ, có địa phương nhỏ yếu, thế nhưng, từ đại góc độ tới nói, Phương Thiên Nam cùng Thải Điệp hai người đỉnh đầu bộ phận, cũng là đá không gian mọc rộng, tập trung nhất địa phương. Trái lại là chân của hai người phía dưới, đá không gian số lượng cũng không nhiều, hơn nữa, hay là lấm ta lẫm tầm đấy, không có bất kỳ quy tắc nào khác, phân bố tại dưới lòng đất. Vậy cũng là tiến một bước xác nhận Thải Điệp giải thích. Có thể, chúng ta là cần đi lên a. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ cảm thán một câu. Mặc dù là dưới bàn chân không có đá không gian phân tán đi ra lực lượng không gian trói buộc, đối với Phương Thiên Nam tới nói thì có ích lợi gì đây? Tiếp tục hướng về dưới lòng đất đi tới. Tuyệt đối không phải Phương Thiên Nam chỗ mong đợi. Ta nói, cái này đơn độc đá không gian sẽ không có phân tán ra không gian sóng năng lượng đến, vì sao cái này không gian tư thế màu dạng sẽ có cường đại như thế lực lượng không gian đây? Phương Thiên Nam hướng về phía thải điệp hỏi thăm nói, vậy các ngươi vào hầm thường bên trong, khai thác đá không gian thời điểm là như thế nào tiến hành? Trước tìm những cái kia, đơn độc bị rơi rất ở khu vực biên giới đá không gian chứ. Thải Điệp giải thích nói, ngược lại, chỉ cần là từng điểm từng điểm giảm thiểu đá không gian trong mỏ quặng đá không gian số lượng, không gian năng lượng và sóng sẽ càng ngày càng yếu đất rồi. Ta nói, ngươi không phải là muốn, hiện tại liền muốn từng khối từng khối thu thập đá không gian chứ? Như thế nào? Không được sao? Phương Thiên Nam hỏi. Ta đây chính là vì là hai người chúng ta có thể lì khai nơi này, cân nhắc tới. Hử? Thải Điệp cũng là trợn mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, ta xem, ngươi là muốn thừa cơ nhiều vơ vét một ít đá không gian chứ? Phải biết, nơi này chính là chúng ta yêu tộc mộ địa. Bất quá, Thải Điệp đông nhiên, cân nhắc nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, ngươi thật muốn, muốn thu được một ít đá không gian lời nói, ta cảm thấy, ngươi đại khái có thể yên tâm lớn mật đi làm. Ngươi không phản đối? Phương Thiên Nam sững sở. Cái này có cái gì tốt phản đối? Thải Điệp chứa một bộ hào phóng bộ dáng, nói ra, ngươi lẽ nào không có nhận ra được, nơi này đá không gian rất nhiều sao? Mặc dù là ngươi muốn thu thập, lấy thực lực của ngươi cùng tốc độ mà nói, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Kiếp, sẽ tốt như thế tâm. Phương Thiên Nam tựa hồ là mới quen Thái Điệp đồng dạng nghiêm túc đánh giá đối ngược lại một chút thử thải điệp hơi nhắc lên cảm nói ra ngược lại ngươi thử một chút xem liền biết rồi phương thiên Nam đương nhiên sẽ không vào lúc này thật sự đi ra cung điện phạm vi tiến vào thế giới dưới lòng đất bên trong đi tìm tìm thu thập đá không gian vừa đến là phương thiên Nam không muốn toàn thân bị bùn đất trố bao vây phải biết cho dù dưới lòng đất bùn đất đối với phương thiên Nam như vậy tu luyện giả mà nói không tạo được nguy hiểm thế nhưng phương thiên Nam nếu là muốn tại trong đất bùn đi tới lời nói vẫn là không quá dễ dàng đấy cần phải không ngừng ung lên trường kiếm trong tay một điểm nhỏ đảo móc ra một con đường đến Thứ hai, Phương Thiên Nam không có cách nào hướng xuống đất bên trên, tiến hành đào móc thông đạo, chỉ có thể là hướng phía dưới đi thu thập đá không gian. Đối với Phương Thiên Nam mà nói, đi xuống đi tới hoàn toàn là không có ý nghĩa đấy. Bất quá, Phương Thiên Nam nhưng là có chút cân nhắc nhìn phải điểm. Cho dù Phương Thiên Nam sẽ không thật sự đi tự tay thu thập đá không gian, thế nhưng Phương Thiên Nam thu thập những thứ này đá không gian là làm cái gì? Còn không phải là vì đá không gian bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, mà Phương Thiên Nam muốn đạt được đá không gian bên trong năng lượng lợi nói, hoàn toàn không cần tự mình đi qua, thu thập đá không gian mà Cho nên, liền tại thải điệp trận to hai mắt, đang mong đợi Phương Thiên Nam cử động thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là bình chân như vậy, ngồi xếp bằng cũng ngồi, không ngừng thúc dục dưới mình bên trong đan điền lực lượng không gian, sau đó, hướng về cung điện phía dưới phương hướng, khuyết tán ra không gian của mình lực lượng. Thải điệp tại bông nhiên, liền trận to hai mắt, náo hải là tựa hồn là đang nhớ lại, Phương Thiên Nam trước đó một bên hấp thu thú hồn thạch bên trong phong ấn yêu thú khí tức, một bên hấp thu đá không gian năng lượng cảnh tượng đến. Trong lúc nhất thời, thải điệp chỉ có thể là dậm chân, nổ miệng, nhìn Phương Thiên Nam, nói không ra lời. Mà Phương Thiên Nam thì là hoàn toàn không để ý tới thải điệp ý nghĩ. Không gian năng lượng đang khuyết tán đồng thời, còn thêm thần thức năng lượng, nếu không thì Phương Thiên Nam muốn tại dưới lòng đất, thuận lợi tìm tới đưa độc đá không gian, vẫn là không quá dễ dàng đấy. Trong ngay mắt, Phương Thiên Nam không gian năng lượng liền bao quanh một khối đá không gian, sau đó, Phương Thiên Nam liền chuẩn bị kích thích ra đá không gian bên trong ẩn chứa không gian năng lượng. Bất quá, có chút vượt quá Phương Thiên Nam dự liệu là, từng có phong ấn yêu thú khí tức đá không gian, cùng hoàn toàn không có bị khai thác đi ra đá không gian, là không quá giống nhau. Khi Phương Thiên Nam không gian năng lượng vừa mới bao vây lấy đá không gian thời điểm, liền cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực lượng không gian phân tán. Đã vậy còn quá thuận lợi. Phương Thiên Nam hơi sững sờ, lập tức chính là gương mặt mừng rỡ. Nếu như nói, yêu tộc muốn thu thập đá không gian, còn cần kiêng kỵ đến, đã không gian bên trong phân tán đi ra lực lượng không gian, sẽ tạo thành nhất định phá hoại lợi nói, như vậy, bản thân liền có lực lượng không gian Phương Thiên Nam, liền hoàn toàn không cần đi kiêng kỵ những thứ này. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam đang hấp thu những thứ này ẩn chứa tại đá không gian bên trong không gian năng lượng thời điểm, vô cùng đơn giản, gần giống như Phương Thiên Nam trong ngày thường, dùng đan dược, hay hoặc giả là phụ thuộc tính năng số lượng khoáng thạch bên trong, hấp thu năng lượng đồng dạng. Phương Thiên Nam không khỏi cảm thán: Mình bị khốn vì là dưới đất bên trong cung điện, cũng không phải hoàn toàn không có lợi mà. Chỉ ít, Phương tiên Nam giao long pháp tướng đã chiếm được đột phá, hơn nữa, vào lúc này, lại có thể không ngừng lợi dụng dưới lòng đất phân tán đá không gian, đến tăng lên trong cơ thể không gian năng lượng. Có thể nói, Phương tiên Nam ngược lại là có chút đang mong đợi, chính mình đem giải rác ở chỉnh thể mở rộng ở ngoài đá không gian bên trong lực lượng không gian, toàn bộ hấp thu dung hợp sau đó, không gian của mình năng lượng, đến tột cùng có khổng lồ như vậy rồi. Thời gian, liền tại Phương Thiên Nam không ngừng hấp thu đá không gian bên trong ẩn chứa lực lượng không gian bên trong, trôi qua thật nhanh. Một khi trong cơ thể không gian năng lượng đặt đến bao hòa trình độ, Phương Thiên Nam sẽ dựa theo tam điện chủ từng đã là chỉ điểm, đến tu luyện trong cơ thể lực lượng không gian, vướng chắc xuống cảnh giới trước mắt, sau đó, lại lần nữa đi đến hấp thu không gian năng lượng. Như vậy nhiều lần tuần hoàn, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy, chính mình đối với không gian năng lượng công chế trở nên thuận buồm xuôi gió không biết. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong ba cỗ năng lượng mức độ đậm đặc xuất hiện rõ ràng biến hóa. Không gian năng lượng chiếm cứ tại hạ đan điền vị trí trung tâm, ngăn tinh lực cùng chân nguyên. Cái này một bộ phận năng lượng chiếm cứ vị trí cũng là nhiều nhất. Ngay sau đó, chính là tinh lực số lượng, là chỉ đứng sau không gian năng lượng tồn tại. Ngược lại là cùng Phương tiên Nam trước mắt tiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực cảnh giới, lẫn nhau phù hợp chân nguyên năng lượng, tại hạ đan điền bên trong, chỉ có thể là chiếm cứ một cái trong đó góc, nếu không phải Phương tiên Nam phi thường tính tưởng, chân nguyên năng lượng đột tính, cùng tại hạ đan điền bên trong vị trí lời nói, nói không chừng, đều sẽ ở thời điểm này không để ý đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 498, Long Vương Trịnh Tường, 6. Phương Thiên Nam không rõ ràng lắm, trong cơ thể mình chân nguyên năng lượng thay đổi có thể hay không cho thực lực trước mắt cảnh giới, mang đến ảnh hưởng. Thế nhưng, tại Phương Thiên Nam trong óc, khắc tiến vào Long Đồ đằng sau đó, Phương Thiên Nam suy nghĩ, thực lực của mình cảnh giới, liền không giới hạn nữa tại chân nhân cảnh giới rồi. Mà là hướng về thánh nhân cảnh, bước ra một bước dài. Trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam còn tưởng rằng, một khi trong thức hải khắc tiến vào Long Đồ Đẳng, thực lực của mình lại biết bay nhanh đột phá trở thành thánh nhân cảnh đây. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, Phương Thiên Nam trong thức hải Long Đồ Đẳng, có rất lớn trùng hợp tính. Dù sao, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong giao Long Pháp Tướng năng lượng, vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến trở thành có thể so với yếu tố cấp 7 tồn tại. Đặc biệt là Phương Thiên Nam Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, dĩ nhiên vào lúc này, bị Phong ấn ở thú hồn thạch bên trong Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, hoàn toàn hấp thu dung hợp, Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, suy nghĩ phải hay không hẳn là lợi dụng một chút trong thức hại Phượng Hoàng đồ đằng, trước tiên đem Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng cho lần nữa tu luyện được đây. Duy nhất cần Phương Thiên Nam lo lắng chính là, vào lúc này, hắn là tại yêu tộc thánh địa bên trong, mặc dù là muốn tu luyện ra Phượng Hoàng pháp tướng đến, cũng không có ai tiến hành chỉ đạo. Nếu là ở tinh điện lời nói, Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể tìm tam điện chủ hỏi ý kiến hỏi một chút. Theo bản năng, Phương Nam thị có chút hoài niệm lên luyện đan chân kinh bên trong linh nhị đến. Nếu là có linh Nhi đại nhân ở đây, lấy linh nhị kiến thức, nhất định có thể chỉ điểm, Phương Thiên Nam mau chóng đi vào thánh nhân cảnh đi. Tạm thời kiềm chế lại, mau chóng tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh xúc động, Phương Thiên Nam đem sự chú ý của mình lần nữa tập trung đến, dưới đất cung điện trung quanh đá không gian lên. Phương Thiên Nam không biết mình hấp thu bao nhiêu khối đá không gian bên trong ẩn chứa lực lượng không gian. Chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể không gian năng lượng đã đạt đến chưa từng có mạnh mẽ. Thế nhưng, dưới đất cung điện trung quanh, nhưng là có đá không gian mọc vạng, tương đối với Phương Thiên Nam hấp thu lấy những cái kia đá không gian số lượng mà nói, hoàn toàn không có bao nhiêu khác biệt. Phương Thiên Nam thậm chí sẽ suy nghĩ, mình là không phải mượn cơ hội này tại Yêu tộc Thánh địa chờ lâu bên trên một hồi đây. Không đúng, sắc được nói, hẳn là tại yêu tộc trong một địa, chờ lâu bên trên một hồi. Chỉ nếu là có đầy đủ nhiều thời giờ, Phương Thiên Nam có lòng tin, đợi được chính mình ly khai Yêu tộc Thánh địa trước đó, nếu như có thể thành công tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh lời nói, như vậy, nhiều như vậy đã không gian chống đỡ. Phương Thiên Nam trong cơ thể không gian năng lượng, mặc dù là so với tinh điện tam điện chủ đến, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Chỉ là, tại dưới đất bên trong cung điện, Phương Thiên Nam tại một lần nữa hấp thu một khối đá không gian năng lượng sau đó, Đông Nhân liền cảm ứng được dưới mình bên trong đan điền dung lượng, cùng với đạt đến báo hòa trình độ, cho dù là lại có đá không gian, bày ra tại Phương tiên Nam trước mặt, Phương tiên Nam cũng thúc thủ vô sách. Ai? Phương tiên Nam thở dài, còn là thực lực của mình cảnh giới, không đủ a. Như thế nào, cái này hấp thu đủ rồi, thải điệp còn lại là tại bên cạnh, tức giận nói thầm một câu, ta xem xung quanh đá không gian, a còn có rất nhiều a. Người lẽ nào sẽ không lại cướp đoạt một ít? Phương tiên Nam mới sẽ không cùng thải điệp. Tính toán chi ly đây, tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, hay là cho rằng nơi này đá không gian mọc hạng, là thuộc về yêu tộc đấy? chính mình đơn giản là cơ duyên xảo hợp, phát hiện đá không gian mỏ quặng, hơn nữa có cơ hội mượn đá không gian, tăng lên trong cơ thể mình không gian năng lượng, đã coi như là không sai kỳ ngộ rồi. So với lên tinh lực, hay hoặc giả là chân nguyên mà nói, không gian năng lượng tăng lên, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng phi thường khó khăn. Tinh lực cũng tốt, chân nguyên cũng được, đều có được vô số loại phương thức đến tiến hành tu luyện. Thế nhưng, không gian năng lượng như khác. Trừ phi là giống phương Thiên Nam như bây giờ, có hàm chứa lực lượng không gian thạch bổ sung, hay hoặc giả là giống tinh điện tam điện chủ như vậy, đối với lực lượng không gian có rất sâu lý giải có thể tìm tới thích hợp, dùng để tu luyện lực lượng không gian phương thức, mới có thể đạt được nhất định tăng lên. Nếu không thì, không gian năng lượng tăng lên, tại Phương Thiên Nam xem ra, thật sự là quá khó khăn rồi. Ồ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Thải Điệp có chút kinh ngạc hỏi, sẽ không phải là ngươi lại tìm tới rồi, hấp thu đá không gian năng lượng biện pháp chứ? Ngươi nghĩ gì thế? Phương Thiên Nam tức giận hướng về phía Thải Điệp, lầm bầm một câu, không phải là dùng mấy khối các ngươi yêu tộc còn chưa mở đảo ra đến đá không gian sao, ngươi không sẽ hẹp hỏi sao như vậy. Đây là dùng hỏi, có thể hình dung sao? Thải Điệp thanh âm toán lớn hơn vài phần. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Phương Thiên Nam một bộ không sao cả bộ dáng, còn cố ý nún nún vai, nói ra, ta liền ngồi ở ngươi dưới mí mắt, cũng không có tự mình đi khai hoang các ngươi khoảng cảnh nhà. Thử. Thải Điệp hướng về phía Phương Thiên Nam, lần nữa hử lạnh một tiếng. Thải Điệp không rõ ràng lắm, vì sao nhìn Phương Thiên Nam như vậy, phong khinh vân đạm bộ dáng, chính là không nhịn được phải tức giận. Bất quá, thật muốn Thải Điệp đi đối với Phương Thiên Nam động thủ, Thải Điệp có hay không tâm tư như thế. Mà Phương Thiên Nam đây, vào đúng lúc này, trực tiếp không để ý đến bên người Thải Điệp, đem không gian của mình lượng Tại toàn bộ dưới đất cung điện ngoại vi, đi một vòng. Sát thực tới nói, là cụ thể rõ xét một phen, đã không gian mộ quặng cụ thể xu thế. Nơi này mỏ quặng, dĩ nhiên là ở đằng kia một khối kỳ quái mộ địa dưới lòng đất. Phương Thiên Nam hơi như, như mày, cái này có thể hay không chỉ là trùng hợp đây. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền lắc lắc đầu, nói thầm, từ đâu tới nhiều như vậy trùng hợp a? Cứ như vậy, tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, liền càng đối nơi này yêu tộc mộ địa tò mò. Có trận pháp mạnh mẽ dưới đất cung điện, cùng với phong ấn thất hậu kỳ yêu thú khí tức thu thạch, thậm chí là đá không gian mộ như vậy tồn tại, Phương Thiên Nam nội tâm cái kia phần rung động Trợ hồ là bất nhiên, đã tìm được một cái phát tiết xuất khẩu đồng dạng, điên cuồng phun trào lên. Không đúng, thần thức năng lượng dường như cũng không phải đá không gian hấp thu lấy, mà là một cô cản thêm kỳ quái năng lượng. Phương Thiên Nam đột nhiên chú ý tới, chính mình bám vào tại không gian năng lượng bên trên sức mạnh thần thức, dĩ nhiên đang thông thả, bị một cô kỳ lạ năng lượng lôi kéo, sau đó cắn nuốt. Ngoại trừ lực lượng không gian ở ngoài, còn có cái gì năng lượng là có thể đủ đem thần thức năng lượng đều cắn nuốt đây. Đương nhiên, Phương Thiên Nam trong ngóc truyền đến một trận vận sóng. Dĩ nhiên là Long Đồ Đàng ký, cùng Phượng Hoàng Đồ ký Tại Phương Thiên Nam trong Thức Hải cung điện trên cửa chính, đột nhiên lóe sáng một thoáng, Phương Thiên Nam câu khỏi, cả người tâm thần đều rung rung lên. Dĩ nhiên là cái kia cô yêu thú mạnh mẽ khí tức. Vào đúng lúc này, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm ứng được, hấp thu, cắn nuốt thần trí của mình năng lượng, liền là trước kia phong ấn tại thú hồn thạch bên trong Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, cùng bỏ sát loại yêu thú khí tức. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền lớn mật, đem thần trí của mình năng lượng, càng nhiều hơn càng tập trung khuyết tán đi ra ngoài. Đương nhiên, để phòng ngừa, thần trí của mình năng lượng lại lần nữa bị yêu thú khí tức cho toàn bộ hấp thu. Phương Thiên Nam còn cố ý đem cái này một cỗ thần thức năng lượng ẩn giấu ở không gian năng lượng phía sau. Mặc dù là như vậy, Phương Thiên Nam như cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được cái kia một cỗ cường đại yêu thú khí tức đối với Phương Thiên Nam thần thức hấp vọng. Mà Phương Thiên Nam cũng rốt cục minh xác, cái này một cỗ cường đại yêu thú khí tức, vị trí địa điểm, dĩ nhiên liền tại đá không gian mộ quận phía trên. Mà nơi đó chính là Phương Thiên Nam ban đầu sợ cảm ứng đến trong lòng run sợ một hồi, yêu tộc mộ địa khu vực biên giới khu vực đặc biệt. Phương Thiên Nam trong ngáy mắt, liền đem mình toàn bộ năng lượng đều cho thu lại rồi. Mà trong đầu suy nghĩ, cũng là vào đúng lúc này hoàn toàn sôi trào lên. Yêu thú khí tức có thể hấp thu thôn phệ thần thức năng lượng, Phương Thiên Nam không hề cảm thấy kỳ quái. Phải biết, bất kể là này cô đặc thù yêu thú năng lượng bị phong ấn ở thú hồn thạch bên trong thời điểm hay là thoát khỏi thú hồn thạch trôi được sau đó, từ thuần túy góc độ đến xem, đều là thần thức cấp độ năng lượng. Thế nhưng, để cho Phương Thiên Nam có chút kỳ quái là, cái này cô yêu thú mạnh mẽ khí tức, vì sao không phải tại dưới đất cung điện bên trong, hay hoặc giả là trên mặt đất cung điện bên trong, trái lại là ẩn giấu ở cái kia một khối đặc thù trong khu vực đây. Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, chính mình khoảng cách sự thật tướng, càng ngày càng gần. Mà cái này một cổ cường đại yêu thú khí thức, lại có thể đột phá đá không gian mỏ rộng chỗ phân tán đi ra lực lượng không gian lớp năng lượng, do đó hấp thu Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, đủ có thể thấy, cái này một cổ yêu thú khí tức cường hạn trình độ. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam như cũ có chút tim đập nhanh chính là, tự hồ là thần thức mình bên trong, mang theo hai loại đồ đằng ẩn ký sau đó năng lượng, đối với cái này một cổ cường đại yêu thú khí tức mà nói, có rất mãnh liệt sức hấp dẫn. Nghĩ đến chính mình vượng hoàng pháp tướng năng lượng, cũng vẫn là dung hợp tại đây một cổ cường đại yêu thú khí tức bên trong, Phương Thiên Nam bỗng nhiên sinh ra một cái lớn đến cực điểm ý nghĩ. Có thể hay không lợi dụng trong óc vực hoàng đồ đẳng, lần nữa đem phượng hoàng pháp tướng năng lượng từ yếu thú trong hơi thở, lần nữa cho hút thu hồi lại đây. Nghĩ đến liền làm, Phương Tiên Nam quả quyết, trực tiếp bạo phát ra trong óc hết thảy thần thức năng lượng. Trong ngay mắt, cái này một cỗ thần thức năng lượng, liền toàn bộ sông về đá không gian mỏ quảng phương hướng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng cảm ứng được yêu tố mạnh mẽ khí tức, dường như cũng là tại bông nhiên xuyên thấu đá không gian mỏ quảng cách trở, hoàn toàn tiến vào sâu dưới lòng đất. Phương Thiên Nam không khỏi, chính là hết sức chăm chú cùng đợi, hai cỗ năng lượng giao hòa một khắc đó. Phải biết có thể hay không khôi phục phượng hoàng pháp tướng năng lượng, đối với Phương Thiên Nam tới nói, dị thường trọng yếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 499, Long Phượng Trịnh tường, 7. Khi yêu thú mạnh mẽ khí thức, mang theo tàn sát mượi bãi cùng cuồng bạo tâm tình, trực tiếp cùng Phương Thiên Nam khuyết tán ra thần thức năng lượng, hoàn toàn đánh tới cùng nhau thời điểm, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được trong biển ý thức của chính mình là một trận đau đớn. Loại kia cực đoan đau đớn, để cho Phương Thiên Nam hoàn toàn quên mất, đi thúc dục Phượng Hoàng đồ đằng cùng với Long đồ đằng. Có thể nói, tại hai cỗ năng lượng đống nhiên gặp gỡ một khắc đó, yêu thú mạnh mẽ khí tức Cơ hồ là lấy dễ như bẻ cảnh khô tư thế, trực tiếp đem Phương Thiên Nam thần thức năng lượng cho áp chế xuống. Dù sao, Phương tiên Nam vốn có thần thức, mặc dù là tông sư cảnh tu luyện giả nhận dạng, thế nhưng Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới lại chỉ có thiên Nguyên cảnh trung kỳ trình độ. Yêu thú khí tức đây, hai cỗ thất giai hậu kỳ yếu thú, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai thực lực, hiển nhiên, từ yếu tố trong hơi thở ẩn dấu đi cuồng bạo tâm tình đến xem, tuy rằng hai loại yếu tố khí tức dung hợp, khẳng định vẫn tồn tại nhất định không hoàn mỹ, tại về mặt thực lực, cũng là đã có chút vượt qua thất giai hậu kỳ khuôn ngưỡng. Nếu không thì Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là tinh điện điện chủ đến, đến rồi, chỉ là bằng vào tinh điện điện chủ đơn độc năng lực, cũng không khả năng đem thần trí của mình trực tiếp xuyên qua qua đá không gian mỏ quặng chỗ phân tán đi ra không gian năng lượng bị phong. Phương Thiên Nam muốn từ yêu thú mạnh mẽ trong hơi thở, lần nữa đem thuộc về Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng cho hút thu hồi lại, mà yêu thú mạnh mẽ khí tức thì là đối với Phương Thiên Nam thần thức năng lượng, tràn đầy ngốc mẻ. Hài cố năng lượng va chạm, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Bất quá, Phương Thiên Nam ý thức của mình có chút mất đi khống chế, hoàn toàn bị trong thức hải đau đớn khống chế chủ đạo. Thế nhưng, trong góc Phượng Hoàng đồ đằng, cùng với Long đồ đằng cũng là vào đúng lúc này, tỏa ra trước nay chưa có ánh sáng đến. Giống như là hai loại đồ đang ẩn ký, trong nháy mắt này, hoàn toàn sống lại đồ dạng. Nếu là Phương Thiên Nam không đi nữa không chê trong biện ý thức của chính mình cảnh tượng lời nói, nói không chừng, cái này đã khất tiến vào trong óc pháp tướng đồ đằng, sẽ nhờ đó mà lần nữa thoát ly ra Phương Thiên Nam thức hải. Đến lúc đó, Phương Thiên Nam thức tỉnh hai loại pháp tướng năng lượng, nói không chừng, liền hoàn toàn cùng Phương Thiên Nam không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Chỉ là, liền tại trong ngóc đồ đang ký, không ngừng lóe sáng ra ánh sáng, mà cùng Phương Thiên Nam thần thức năng lượng Đan xen vào nhau yêu thú mạnh mẽ khí tức, cũng là không có cho Phương Thiên Nam chút nào thời gian đến để chuẩn bị. Không lộ yêu thú khí tức, hoàn toàn bọc lại Phương Thiên Nam thần thức năng lượng. Về phần Phương Thiên Nam chỗ bám vào tại thần thức năng lượng bên trên lực lượng không gian, tại yêu thú mạnh mẽ khí tức trước mặt, cũng chỉ là làm ra một tia cách trở hiệu quả. Qua trong giây lát, đối với cái này một cố khủng lồ yêu thú khí tức mà nói, không gian năng lượng tồn tại, liền có thể trực tiếp bỏ qua. Phương Thiên Nam bỗng nhiên thì có loại ảo não tâm tỉnh, tán mắt ra. Thật sự là Phương Thiên Nam đối với không gian năng lượng vận dụng, quá mức tự tin một chút. Phải biết Cái này một cổ cường đại yêu thú khí tức, nhưng là liền đã không gian mỏ quẩn phân tán đi ra không gian năng lượng bình phòng, cũng có thể trực tiếp xuyên qua, như thế nào lại sợ hãi? Phương Thiên Nam chỗ khuếch tán ra không gian năng lượng đây. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam sát mặt một trận trắng sám, cũng không biết là đau đớn đưa đến, vẫn là nghĩ mà sợ đưa đến. Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình khuếch tán ra thần thức năng lượng, chính đang không ngừng tiêu hao. Thứ nhất, Phương Thiên Nam còn tại thử cố gắng cuối cùng, muốn thử yêu thú mạnh mẽ trong hơi thở, tìm được thuộc về Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng. Một khi Phương Thiên Nam thần thức có thể chạm được yêu thú trong hơi thở Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, bằng vào trong biển ý thức của chính mình Phượng Hoàng đồ đẳng, vẫn có rất lớn cơ hội lần nữa khống chế được cái này một cỗ pháp tướng năng lượng. Nếu không thì, Phương Thiên Nam như thế nào lại mạo hiểm đi lợi dụng thần trí của mình năng lượng làm nhạt dạo, đến hấp dẫn yêu thú khí tức đây? Thứ hai, Phương Thiên Nam đã ở làm hai tay chuẩn bị. Bản thân trong óc thần thức năng lượng, Phương Thiên Nam đã không chuẩn bị lại khuyết tán ra rồi. Nếu thật là cái này một lần mạo hiểm thử thất bại, Phương Thiên Nam tình nguyện lãng phí trước đó chớ khuyết tán ra làm nhạt dạo cái kia một bộ phận thần thức năng lượng. Nếu phải mạo hiểm Phương Thiên Nam tự nhiên là đã làm xong trắng dĩ bó cổ tay chuẩn bị. Để cho Phương Thiên Nam có chút cảm giác được khó chịu là, theo thần thức năng lượng, bị yêu thú khí tức không ngừng tấn phệ, Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng có tìm được hay không tạm thời không nói đến, Phương Thiên Nam bản thân trong óc pháp tướng đột đẳng, vào đúng lúc này biểu hiện ra nóng lợi, cùng với tản mát ra mảnh liệt ánh sáng, cơ hồ có thoát ly thức hại quân hướng. Đây là Phương Thiên Nam chỗ tuyệt đối không cho phép đấy. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem sự chú ý của mình càng nhiều hơn tập trung đến chính mình thức hại bên trong, trái lại vung tha cho lợi dụng còn lại xuống khuyết tán ra đến cùng yêu thú mạnh mẽ khí tức đụng vào nhau thân thức, tìm kiếm vượng hoàng pháp tướng năng lượng dự định. Mặc dù là như vậy, Phương Thiên Nam tâm thần hoàn toàn chìm đắm đến thức hải bên trong, cũng đối với pháp tướng đồ đang ứng đối, có chút không ứng phó kịp. Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ, một lúc là trắng sám, một lúc lại là tràn trề ra một tia đỏ ứng đến, thậm chí người sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một ít màu xanh. Thải Điệp đứng ở Phương Thiên Nam bên người, giống như là đang nhìn Phương Thiên Nam biểu diễn trở mặt đồng dạng, trong ánh mắt có rất nhiều nghi hoặc. Phải biết, tại Thải Điệp xem ra, Phương Thiên Nam vào lúc này Hắn là đang ngồi điều tức bên trong, làm sao sẽ xuất hiện như vậy gọn sóng biểu lộ đây? Chỉ là, Liển Tại thải điệp quyết tán ra thần trí của mình, đi cảm ứng phương thiên nam xung quanh, sóng năng lượng tình huống thời điểm, đột nhiên, một cô tuyệt cường khí tức, đột ngột phân tán tại toàn bộ dưới đất bên trong cung điện. Thái điệp hoàn toàn là sợ hết hồn. Ngay sau đó, Thái điệp không chút suy nghĩ, cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, ngồi xếp bằng khúc ngồi xuống, không ngừng thu lại hơi thở của mình, do đó toàn thân toàn ý đối kháng, mạng ngụi vào tới đất dưới bên trong cung điện cường thế năng lượng khí tức. Phương Thiên Nam thầm nói một câu, Va chạm yêu thú khí tức, mạnh mẽ trình độ rất xa vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng, tại Phương Thiên Nam chủ động bông tha cho cùng của nó đụng chạm thần thức năng lượng sau đó, yêu thú khí tức, tựa hồ là mượn hấp thu, dung hợp cái này một cỗ thần thức năng lượng, phát hiện càng hấp dẫn sự tồn tại của nó đồng dạng. Vậy dĩ nhiên là Phương Thiên Nam trong thức hải pháp tướng đồ đằng rồi. Kết quả là, tại Phương Thiên Nam đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến thức hải bên trong, ngăn cản hai loại pháp tướng đồ đằng, thoát ly thức hải khả năng thời điểm, yêu thú mạnh mẽ khí tức, đã từng bước men teo thần thức khởi nguồn, nhanh chóng chiếm cứ Phương Thiên Nam vị trí cả tòa dưới đất cung điện. Bước kế tiếp sẽ không phải là cái này một cô yêu thú khí tức trực tiếp nhảy vào đến trong biển ý thức của chính mình chứ. Phương Tiên Nam chép chép khỏe miệng, vắt hết óc nghĩ biện pháp ứng đối. Bất quá, ở này một cô yêu thú khí thức, khi tiến vào tới đất giới cung điện sau đó, tựa hồ là xuất hiện chốc lát do dự. Đúng hại điệp đứng ở bên cạnh mình rên cớ. Phương Tiên Nam suy nghĩ, hẳn là không có khả năng làm chứ. Tuy rằng, Thải điệp cũng là yêu tộc, bản thân có yêu thú khí tức, thế nhưng, Thải điệp yêu thú khí thức cùng cái này một cỗ dung hợp vượng hoàng loại yêu thú cùng bọn sát loại yêu thú khí tức tuyệt cường tồn tại, vẫn có nhất định khác biệt. Chỉ là Tại sao cái này một cô yêu thú khí tức sẽ xuất hiện do dự tình hôm đây? Cho dù cái này một tia do dự chỉ là xuất hiện ở trong phút chốc, thoáng qua tức thì, Phương Thiên Nam lại tựa hồ như là từ trong dây lát này bên trong tìm tới phá vòng vây bị pháp. Vậy hẳn là là cái này một cô dung hợp yêu thú trong hơi thở, phượng hoàng loại yêu thú khí tức, cảm ứng được hoàn cảnh quen thuộc, mới xuất hiện do dự chốc lát chứ? Phương Thiên Nam nói thầm. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, cái này một cô yêu thú khí tức, tuy rằng là đuối thần chí của mình, có rất mạnh mong đợi, cùng thể hiện ra điên cuồng cấp độ chiều hướng, thế nhưng Phương Thiên Nam vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được, trong biển ý thức của chính mình hai loại pháp tướng đồ đằng, muốn thoát ly Phương Thiên Nam tứ hại dễ dữ trình độ là có nhỏ bé khác biệt. Phượng Hoàng đồ đằng bận sóng, không thể nghi ngờ muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Kết quả là, Phương Thiên Nam rất tự nhiên liền nghĩ đến, xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân. Từ Phương Thiên Nam lý giải đến xem, Phượng Hoàng đồ đằng so với Long đồ đằng năng lượng, khẳng định phải cường đại hơn một chút, dù sao, hai loại đồ đằng ẩn, ký ngắn nguồn, hay là Phương Thiên tướng, cùng giao tướng. Mà vượng tướng so sánh giao pháp tướng ưu thế, là phi thường rõ ràng. Cho nên, Phương Thiên Nam nguyên bản còn tưởng rằng mặc dù là hai loại đồ đằng ấn ký, đều phải thoát ly xuất từ bản thân thứ hải, cũng sẽ là long đồ đằng trước một bước ly khai. Thế nhưng, trên thực tế cũng là hoàn toàn khác biệt. Lại tăng thêm yêu thú mạnh mẽ khí thức, khi tiến vào tới đất dưới cung điện trước đó, chỗ bày ra cái kia một tia do dự, hiển nhiên, phương tiên nam suy đoán, chung quy là hai loại yêu tố khí tức vẫn chưa hết xinh đẹp dung hợp lại cùng nhau duyên cớ. Trước đó phong ấn tại thú hồn thạch bên trong phượng hoàng loại yêu tố khí thức, bản thể của nó, nhưng dù là chôn giấu ở tòa này dưới đất bên trong cung điện đấy, Chỉ có cái này một bộ phận phượng hoàng nước mắt loại yêu tố khí tức, sinh ra nhất định do dự, mới có thể để cho cả cô yếu tố khí tức xuất hiện chốc lát trẻ chỉ hoãn đi. Thậm chí, Phương Tiên Nam vẫn có thể liên tưởng đến, phượng hoàng loại yêu tố khí tức cùng bọn sát loại yêu tố khí tức, tại dung hợp trong quá trình, chắc chắn sẽ không hoàn toàn nhất trí. Đặc biệt là phượng hoàng loại yêu tố khí tức, tại dung hợp trước đó, nhưng là hấp thu Phương Tiên Nam pháp tướng năng lượng. Có lẽ, Phương Tiên Nam vượng hoàng pháp tướng năng lượng, đối với dung hợp sau đó mạnh mẽ yếu tố khí tức mà nói, nhỏ bé được, hoàn toàn không có tự chủ lựa chọn. Thế nhưng, phượng hoàng loại yếu tố khí tức thêm vào phượng hoàng pháp tướng năng lượng Cùng nhau nữa so sánh bỏ sát loại yêu tố khí tức, hiển nhiên sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế. Mà Phương Thiên Nam nghĩ tới biện pháp, chính là kế tiếp, tăng cường loại ưu thế này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 500, Long Phượng Trình Tường, 8. Nếu như là để cho Phương Thiên Nam một người đi chống lại cái này một cổ cường đại yêu thú hơi thở, lấy Phương Thiên Nam thực lực trước mắt tới nói, nhất định là không làm được. Không cần nói là Phương Thiên Nam rồi, mặc dù là thải điệp như vậy tông sư cảnh cứng giả hay hoặc giả là tinh điện điện chủ loại này cấp bậc tồn tại, đang đối mặt hai con thất giai hậu kỳ yêu thú kết hợp năng lượng thời điểm, cũng sẽ cảm giác được phi thường vướng tay chân. May mà, Phương Thiên Nam cần phải làm, chỉ là đem cái này một cố kết hợp với nhau yêu thú năng lượng cho tách ra. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam cần tại đây một cố yêu thú trong hơi thở, chế tạo ra vết rách để cho yêu thú khí thức, tự chủ tách ra. Sau đó, Phương Thiên Nam mới có cơ hội thừa cơ lợi dụng trong biện ý thức của chính mình Phượng Hoàng đồ đẳng, hấp thu Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng. Là lấy, Phương Thiên Nam đang xác định ý nghị của mình sau đó Trong đáy mắt, liền bắt đầu toàn lực gáp chế trong biện ý thức của chính mình long đồ đằng ấn ký năng lượng, ngược lại là đối với vượng hoàng đồ đằng ấn ký, chỗ tản mát ra ánh sáng, đưa tới không để ý. Phải biết, tại ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam thức hải, nhưng cũng là trực tiếp trói buộc hai loại pháp tướng đồ đằng năng lượng. Mà đang ở Phương Thiên Nam đột nhiên, ra tốc gấp chế long đồ đằng ấn ký năng lượng, lại vương lòng đối với vượng hoàng đồ đằng ấn ký ánh sáng sau đó, tiến vào dưới đất bên trong cung điện yêu mạnh mẽ khí tức, nhưng lại xuất hiện mãnh liệt hơn chấn động. Loại chấn động này, cũng không phải yêu thú khí tức, cho toàn bộ dưới đất cung điện mang tới trùng kích, trái lại là yêu thú khí tức bản thân. Tựa hồ là có ý hướng hai loại năng lượng tiến hành phân liệt chiều hướng. Đặc biệt thông qua trong thức hải pháp tướng đồ đang lắng ký, Phương Thiên Nam có thể rất rõ ràng cảm ứng được, cái này một cổ cường đại yêu thú trong hơi thở, phượng hoàng loại yêu thú khí tức cùng bò sát loại yêu thú khí tức ở giữa xung đột. Tại vào lúc này, vẫn là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, chính như Phương Thiên Nam chỗ dự đoán như vậy, phượng hoàng loại yêu thú khí tức tại lẫn nhau tranh đấu bên trong, không thể nghi ngờ là chiếm cứ một cái không sai ưu thế. Chỉ là, mức độ như vậy, dường như còn có vẻ hơi không đủ a. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm, chỉ cần cái này một cỗ yêu thú khí tức Không có hoàn toàn hoàn thành phân hóa, Phương Thiên Nam liền tại dạng này trong lúc rảnh rỗi, hoàn toàn được không đến bất kỳ lợi ích. Phải hay không có thể đem thần trí của mình năng lượng, lại lần nữa hướng về Phượng Hoàng loại yêu thú trong hơi thở, lại dung hợp một ít đây. Phương Thiên Nam cau mày, suy tư. Phương Thiên Nam có thể lúc trước thời điểm, có can đảm trực tiếp vứt bỏ, cái kia một bộ phận khuyết tán ra làm nhạc dạo thần thức năng lượng, vào lúc này, Phương Thiên Nam tự nhiên cũng sẽ không không nỡ bỏ, một lần nữa lãng phí một ít thần thức năng lượng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng có thể cảm ứng được, theo tâm thần của chính mình, không ngừng áp chế trong thức hải long đồ đang ký, mà không để ý đến Phượng Hoàng đồ đằng có thể nói, nếu là Phương Thiên Nam lại lần nữa từ trong biển ý thức của chính mình khuyết tán ra một bộ phận thần thức năng lượng lời nói, nói không chừng, đến lúc đó vượng hoàng đồ đẳng liền thật sự thoát ly Phương Thiên Nam thức hải rồi. Loại hậu quả này cũng không phải Phương Thiên Nam nguyện ý nhìn đến. Phương Thiên Nam chỉ có thể là một bên cảm ứng yêu thú khí thức, một bên chờ đợi, cụ kết. Nếu là mình còn có cái gì ẩn nốt thủ đoạn, có thể tăng lên cái này hai cỗ yêu thú khí thức phân hóa là tốt rồi." Phương Thiên Nam cảm thán. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cũng nhớ tới trong cơ thể mình đông thuộc tính năng lượng, giống là chân nguyên, tinh lực hay hoặc giả là lực lượng không gian các loại, cũng là phát hiện, những năng lượng này, tại thời khắc như vậy, tự hồ cũng có vẻ hơi có lòng không đủ lực. Nhưng là, ngoại trừ những năng lượng này ở ngoài, Phương Thiên Nam lại tìm không thấy, mình còn có cái gì năng lượng là có thể vào lúc này vận dùng đến đấy. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, cứ như vậy khống chế long đồ đàng ấn ký, đang mong đợi kết quả cuối cùng rồi. Nếu là thành công, tất cả đương nhiên tốt nói, Phương Thiên Nam chẳng những có thể phá giải đi lúc này cùng thải điệp hai người cảnh khó, còn có thể lần nữa đạt được Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, còn nếu là thất bại lại nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, rầu gì Chính mình cũng sẽ mất đi trong thức hại phượng hoàng đồ đang ấn ký, thậm chí, liền Long đồ đẳng khả năng cũng không giữ được. Đến lúc đó, Phương Thiên Nam nhưng dù là thật sự không biết rõ làm sao làm. Thế nhưng, mặc dù là đến vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng sẽ không đối hành vi của mình, cảm giác được vài phần hối hận. Chỉ có kiên định niềm tin của chính mình, mới có thể tại ác liệt dưới tình huống, đạt được nhất định thành công đi. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền đem tâm thần của chính mình, toàn bộ vùi đầu vào thức hại bên trong, đối với ngoại giới tất cả biến hóa, cũng sẽ không tiếp tục đi quan tâm. Tựa hồ là chỉ có liệu mạng bảo vệ Long đồ đang ấn ký, mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Hiện tại Phương Thiên Nam không ngừng khống chế long đồ đằng năng lượng, mà không để ý đến vượng hoàng đồ đằng ấn ký thời điểm, trong ngóc Phượng Hoàng đồ đằng, tựa hồ là cuối cùng không chịu nổi, không ngừng nhận lấy ngoại giới vượng hoàng loại yêu thú khí tức triệu hắn, trực tiếp với cánh, sắp nóng lòng muốn thử, lao ra Phương Thiên Nam trong thứ hải cung điện đại môn. Phương Thiên Nam mặc dù là có chút đoán được kết quả như thế, vào lúc này, vẫn là rất có loại bị sợ hết hồn cảm giác. Bất quá, vượt quá Phương Thiên Nam dự liệu là, đúng vào lúc này, Phương Thiên Nam trong thứ hải, dĩ nhiên truyền đến một trận năng lượng khủng lồ, một lần nữa chói buộc lại Phượng Hoàng đằng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam vị trí dưới đất bên trong cung điện cũng là sinh ra một trận mãnh liệt sóng năng lượng Tựa hồn là yếu tố mạnh mẽ khí tức, vào đúng lúc này sụp đổ đồng dạng sinh ra năng lượng trùng kích, để cho phương tiên Nam bên người thải điệp như vậy Tông sư cảnh yêu tộc cũng trong nháy mắt trực tiếp xa vào đến hôn mê trạng thái cảnh tượng như vậy cùng phương tiên Nam thải điệp hai người trên mặt đất tiến vào dưới đất cung điện quá trình là như vậy tương tự mặc dù là phương tiên Nam chính mình nếu không phải trong thức Hải bỗng nhiên hiện ra đến không hiểu năng lượng mạnh mẽ cũng không khả năng vào lúc này như cũng duy trì tỉnh táo ý thức chỉ là phương tiên Nam ý thức cũng không hề xa vào đến hôn mêồng thế nhưng Thân thể chỗ đụng phải yếu tố năng lượng trùng kích, cùng với áp bức, đủ khiến Phương Thiên Nam đối thân thể của chính mình, hoàn toàn mất đi khống chế. Phương Thiên Nam giống như là đã trở thành một người đứng xem, lẳng lặng xem trong biển ý thức của chính mình biến hóa. Loại kia sôi trào mãnh liệt cảnh tượng, đan vào hỗn loạn năng lượng, để cho Phương Thiên Nam tức hải đang trải qua một cơn báo táp to lớn đồng dạng, cho Phương Thiên Nam mang đến toàn bộ nhận thức mới. Nguyên lai, like, trong thức hải cảnh tượng, còn có thể là như vậy. "Oành!" Một tiếng, Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình tức hải, tựa hồ là tại trải qua cái gì trùng kích đồng dạng, phát ra đến tiếng vang cực lớn, để cho Phương Thiên Nam trong lúc giật mình Có loại chết đi tới cảm giác. Bất quá, sau một khắc, làm cái này một cố năng lượng khổng lồ chung kích, Lặng Yên đi qua đó, Phương Thiên Nam cũng là cuối cùng phát hiện, Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, vào lúc này dĩ nhiên là toàn bộ tiến vào Phương Thiên Nam thức hải bên trong. Mà bỏ sát loại yêu thú khí tức, thì vẫn là bị từ chối tại thức hải ở ngoài, tràn ngập dưới đất bên trong cung điện mỗi một góc. Phảng phất là trong mắt, Phương Thiên Nam trong thức hải vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi Phượng Hoàng đồ đẳng, chỗ dần hiện ra đến ánh sáng, đột nhiên liền bùng nổ ra từng đạo từng đạo tia sáng chói mắt, Phương Thiên Nam toàn bộ hải, dường như cũng vậy vậy, mà trở thành một mảnh ban ngày thế giới cho dù là ngọn lửa màu đỏ rực, chỗ dần hiện ra đến ánh sáng, cũng vào lúc này, hoàn toàn bị hào quang màu trắng thay thế. Đây là Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng. Phương Thiên Nam thoáng xuất hiện chốc lát do dự. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng đồ đẳng có thể bùng nổ ra mãnh liệt như thế ánh sáng, cũng không ngừng hấp thu trong óc năng lượng, chính là tìm tới lúc trước bị Phượng Hoàng loại yêu tố khí tức, cắn nuốt dung hợp cái kia một cố Phượng Hoàng Pháp Tướng năng lượng kết quả. Phương Thiên Nam khẽ miệng, không tự chủ liền đổ xuống ra một cười. Chính mình vẫn là thành công rồi, không phải sao? Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Tuy rằng, tại cụ thể quá trình bên trên, Cùng Phương Thiên Nam chỗ dự tính còn tồn tại nhất định sai lệch. Giống như là, Phương Thiên Nam vốn là đang mong đợi, thông qua Phượng Hoàng đồ đằng tồn tại, hấp thu Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, tiến hành địa điểm, là tại dưới đất bên trong cung điện, cũng không phải tại từ bản thân thức hải bên trong. Thế nhưng, cái này thì có cái quan hệ gì đâu? Phương Thiên Nam tại cảm ứng được Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng trong náy mắt, liền trực tiếp lợi dụng Phượng Hoàng đồ đằng, đem cái này một cố năng lượng cho chuyển đến chính mình trung đan điền bên trong. Mà đã có được Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng sau đó, ngay tiếp theo, Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức cũng đã tiến vào Phương Nam thức hải bên trong, Phương Thiên Nam ngược lại là không cần phải nữa đi lo lắng. Phượng hoàng đồ đảng biến mất rồi. Yêu thú ký tức nếu là ở bên ngoài, Phương Thiên Nam bởi vì thực lực bản thân cảnh giới bên trên không đủ, nhất định sẽ có không ít lo lắng, thế nhưng, khi yêu tố ký tức tiến vào Phương Thiên Nam thức hải sau đó, Phương Thiên Nam cũng là bỗng nhiên trở nên thản nhiên lên. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam thức hải chính là một cố dùng để chứa đựng thần thức nơi. Mà Phương Thiên Nam làm thức hải kẻ có được, đối với trong thức hải thần thức có quyền khống chế tuyệt đối, trừ phi là tiến vào Phương Thiên Nam trong thức hải yếu tố ký tức, thừa thế xông lên, trực tiếp xông phá hủy Phương Thiên Nam thức hải. Cứ như vậy, hữu giống với là đoạt đồng dạng. Phương Thiên Nam ý thức cũng sẽ trong nháy mắt này hoàn toàn tan biến. Thế nhưng, Phương Thiên Nam thức hải, nhưng là dung hợp luyện đan chân kinh cùng hỏa bản nguyên năng lượng. Vừa rồi, Phượng Hoàng Đồ đang ngẩn ký, sắp thoát ly Phương Thiên Nam thức hải thời điểm, cái kia một cố không hiểu năng lượng, tại Phương Thiên Nam xem ra, chính là luyện đan chân kinh phát huy tác dụng, trực tiếp đem Phượng Hoàng Đồ đằng cho lưu lại, ngoài ra, còn nhất tiện, hấp dẫn Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức tiến vào Phương Thiên Nam thức hải bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy chương 501, Long Phượng Trình 9. Phương Thiên Nam hoàn toàn không cần lo lắng, Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức giải thành công cùng bỏ sát loại yêu thú khí tức chia liệt sau đó, tiến vào trong biển ý thức của chính mình, còn sẽ sinh ra bao nhiêu lực các bạch. Cho dù là Phương tiên Nam bản thân mình tuần túy thần thức năng lượng, đối với cái này một cô yêu thú khí tức, không có bất kỳ biện pháp, thế nhưng ai bảo Phương Thiên Nam thức hại bên trong, còn tồn tại hỏa bản nguyên năng lượng đây. Hỏa bản nguyên năng lượng, cùng Phương Thiên Nam thần thức dung hợp sau đó, sẽ sinh ra ngọn lửa thần thức. Đối với bất luận cái gì thần thức mà nói, đều là một cô không thể coi thường năng lượng. Chỉ là, hiện tại Phương Thiên Nam thông qua ngọn lửa thần thức, muốn vây lại trong biển ý thức của chính mình phượng hoàng loại yêu thú khí tức thời điểm, Đột nhiên, một cổ quái dị cảm giác nóng rực, để cho Phương Thiên Nam sinh ra một chút rung động cảm giác. Lại là cái cảm giác này. Phương Thiên Nam cảm giác được như vậy rung động, rất là quen thuộc. Giống như là Phương Thiên Nam khi tiến vào Thiên Long thành thời điểm, hay hoặc giả là khi tiến vào đến yêu tộc mộ địa, nhìn thấy cái kia một chỗ quái dị địa hình thời điểm, trong lòng đều hiện lên qua cảm giác như vậy. Chẳng lẽ là, lại sẽ xuất hiện cái gì không tốt biến hóa? Phương Thiên Nam tâm thần, không khỏi bắt đầu, lần nữa xem kỹ lên trong óc cái này một cổ phượng hoàng loại yêu thú khí tức. Chỉ thấy, cái này một cổ cường đại phượng hoàng loại yêu thú khí tức. Tại Phương Thiên Nam trong ngõ, ngay từ đầu thời điểm, còn thật sự có loại mạnh mẽ đâm tới, không tiếng rẻ gì cảm giác. Thế nhưng, dần dần, theo luyện đan chân kinh năng lượng, dành cho cái này một cô yêu thú khí tức áp chế, Phương Thiên Nam có thể cảm ứng được, cái này một cô yêu thú khí tức, tựa hồ là bắt đầu chậm rãi trở nên yên tĩnh lại. Bất quá, khi Phương Thiên Nam lợi dụng ngọn lửa thần thức, đi hướng về cái này một cô yêu thú khí tức, không ngừng đến gần thời điểm, nguyên bản xa vào đến an tĩnh yêu thú khí tức, đương nhiên, liền nóng nổi lên. Nghĩ đến cũng là ngọn lửa thần thức. Cho dù là không có tiếp xúc được cái này một cô yêu thú khí tức, làm vượng hoàng loại yêu thú khí tức Đối với ngọn lửa thần thức như vậy thần thức năng lượng hấp tinh, hiển nhiên có rất mạnh linh cảm. Phương Thiên Nam đều chuẩn bị tiêu diệt nhân ra, người ta sẽ dây dưa làm ra cuối cùng chống lại, cũng là không thể tránh được đấy. Bất quá, có chút vượt quá Phương Thiên Nam dự liệu là, cái này một cô phượng hoàng loại yêu thú khí tức, cũng không hề một mực chuẩn bị xung đột ra Phương Thiên Nam thức hải, mà là lựa chọn rồi, cùng ngọn lửa thần thức tiến hành giằng co. Là lấy, Phương Thiên Nam chỗ xem đến cảnh tượng. Liên là thần chí của Minh hòa, tuy rằng tại trầm trọng trình độ bên trên, hoàn toàn không so được yêu thú khí tức, thế nhưng, tại ngọn lửa thần thức đi bất kỳ địa phương nào, yêu thú khí tức nhưng lại bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, Liên Phương Thiên Nam cũng có thể cảm ứng được, cái này một cỗ thiêu đốt lực lượng là mạnh mẽ như vậy. Vì sao? Phượng Hoàng loại yêu thú khí thức, dưới tình huống như vậy, vẫn là không chuẩn bị phá vòng vây mà ra đây. Phương Thiên Nam không biết, là không phải là của mình luyện đan chân kinh mạnh mẽ, thật sự có rồi, hoàn toàn vây lại cái này một cỗ Phượng Hoàng loại yêu thú khí thức tất dụng. Nếu cái này một cỗ yêu thú khí thức, không có phá tan Phương Thiên Nam thức hại dự định. Phương Thiên Nam cũng liền mừng rỡ cho thần trí của mình hòa, một điểm nhỏ tầm thực cái này một cỗ yêu thú hơi thở. Phương Thiên Nam ý nghĩ, là tốt, thế nhưng, kết quả nhưng cũng không như vậy như ý. Liên tại ngọn lửa thần thức, cùng cái này một cỗ yêu thú khí tức tiếp xúc được mức độ nhất định thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam trong lòng cái kia một cỗ, tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng trầm trọng. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền xem đến, trong thức Hải Phượng hoàng loại yêu thú khí tức, dĩ nhiên là toàn bộ hóa thành một đám lửa. Nhưng là, đó cũng không phải ngọn lửa thần thức ảnh hưởng kết quả chứ? Phương Thiên Nam không khỏi, hơi ngoác to miệng. Có thể nói, lúc này Phượng hoàng loại yêu thú khí tức, chỗ thiêu đốt đi ra năng lượng, so với ngọn lửa thần thức đến, cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Phương Thiên Nam không chế ngọn lửa thần thức, đối với bỗng nhiên nô ra như vậy một đám lửa, hoàn toàn tốc thủ vô sách. Thậm chí, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm ứng được thần chí của mình Hỏa, dường như còn tồn tại hướng về cái này một đoàn mạnh mẽ hỏa diễm, không ngừng hòa tan vào chiều hướng. Phượng Hoàng nghiệt bản bản. Phương Thiên Nam trong đầu, bỗng nhiên liền dần hiện ra như vậy một cái danh từ. Phải biết, tại thải điệp cùng với Lục Y nữ tử đám người, lần đầu thấy được Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức thời điểm, đều là đem ngọn lửa thần thức nhận là Phượng Hoàng bàn năng lượng. Lại nói cụ thể một chút, chính là Phượng Hoàng loại yêu thú có săn niết bàn năng lực, giống như là nhân loại tông sư cảnh tu luyện giả bên trong, vốn có thần thông đồng dạng. Chỉ có Phương Thiên Nam chính mình rõ ràng, ngọn lửa thần thức cùng Phượng hoàng loại yêu thú có thể có săn nhất bàn năng lượng, là có bản chất khác biệt. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, ngọn lửa thần thức có thể được thải điệp, cùng với lục ý nữ tử đám người hiểu lầm, hiển nhiên, ngọn lửa thần thức cùng Phượng hoàng loại yêu thú niết bàn năng lượng trong lúc đó, có phi thường cường đại chỗ tương đồng. Vào lúc này, Phương Thiên Nam sao, nhưng nhìn thấy trong biển ý thức của chính mình, Phượng loại yêu thú khí tức, tại ngọn lửa thần thức gáp bước sau đó, chợt bùng nổ ra, một đoàn to lớn hỏa diễm đến, rất dễ dàng liền nghi đến. Đây mới thật sự là thuộc về thiên hỏa năng lượng. Đồng dạng có đối với thần thức năng lượng thôn phệ tác dụng. Phương Thiên Nam Vương Hoàng Pháp Tướng, bản thân liền là do Thanh Loan yêu thú bản nguyên khí tức, chỗ thức tỉnh đi ra đấy. Là lấy Phương Thiên Nam Vương Hoàng Pháp Tướng đang đối mặt phượng hoàng loại yêu thú, chỗ bộc phát ra thiên hỏa thời điểm, còn mơ hồ có cái này một cỗ thần phục cảm giác. Về phần trong góc, Phượng Hoàng đồ đằng, vào lúc này, chỗ dần hiện ra đến ánh sáng, tựa là ngày thịnh, cơ là Tướng có thể cung cấp năng lượng cực hạn, hồ là không tại phục tại Không biết sao, bất kể là Phượng Hoàng Tướng hay là Phượng Hoàng độ đẳng, đang đối mặt thất giai hậu kỳ Phượng Hoàng loại yêu thú, hoàn toàn bùng nổ ra niết bàn lực lượng sau đó, đều có được chênh lệch nhất định. Phương Thiên Nam suy nghĩ, phải hay không hẳn là lợi dụng luyện đan chân kinh năng lượng, đi ngăn cản cái này một cỗ thiên hỏa năng lượng đây. Chỉ là, Phương Tiên Nam rất rõ ràng, nếu là cái này một cỗ thiên hỏa, đối với chính mình thứ hại tạo thành phá hoại lời nói, nói không chừng, luyện đan chân kinh năng lượng, thật sự chính là có thể ngăn cản. Thế nhưng, Phương Thiên Nam mình muốn đi điều khiển luyện đan chân kinh năng lượng rồi nói, nhưng là không thể nào đấy. Nếu không thì Phương Thiên Nam đã sớm lợi dụng luyện đan chân kinh năng lượng, đến áp bức cái này, một cổ cường đại yêu thú hơi thở, cần gì phải đợi được, phượng hoàng loại yêu thú khí tức tiến vào chính mình thức hại sau đó đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam sự chú ý, đột nhiên liền tập trung đến một mực bị chính mình không chế long đồ đang lên. Nghĩ đến vương hoàng loại yêu thú khí tức, cùng bò sắt loại yêu thú khí tức, sẽ xuất hiện đối chọi gay gắt tình huống, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình long đồ đang chỗ buộc phát ra năng lượng, như thế nào đi nữa mà nói, cũng hẳn là sẽ đối với cái này một cổ yêu thú khí tức, sản sinh nhất định trùng kích chứ. Chắc hẳn phải vậy, Phương Thiên Nam liền không lại đi áp chế long đồ đang năng lượng trái lại là mặc kệ bộ phát ra. Sau đó, Phương Tiên Nam lại cảm thấy, như vậy bỏ mặc của nó tự sinh tự diệt phương thức, còn có chút không đủ đĩnh dạng, ngược lại khống chế lên phượng hoàng đồ đằng năng lượng đến. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam trong óc năng lượng tạo thành thành phần, thì có không nhỏ cải biến. Mà kết quả, cũng đúng như Phương Tiên Nam dự đoán như vậy, long đồ đằng ấn ký, chỗ bộc phát ra năng lượng, xác thực là đối phượng hoàng loại yêu tố khí tức, sinh ra nhất định trùng kích. Chỉ là, trùng kích như thế cường độ, tại Phương Thiên Nam xem ra, còn lộ ra quá mức nhỏ yếu đi một chút. Đang Phương Thiên Nam khuôn mặt bất đắc đồng thời, Dưới đất bên trong cung điện, một mực đang không ngừng đụng nhau bỏ sát loại yêu thú khí tức, vào đúng lúc này, phản phất là rốt cuộc tìm được phương hướng chính xác đúng dạng, tất cả dường như trước đó vượng hoàng loại yêu thú khí tức giống nhau, vọt vào phương thiên nam thức hải bên trong. Và hành, Một tiếng vang thật lớn. Phương Thiên Nam cảm giác trong biển ý thức của chính mình, vào lúc này, nhưng thật là náo nhiệt vô cùng. Bỏ sát loại yêu thú khí tức một tiếng vào phương thiên nam trong thức hải sau đó, cũng là dường như phượng hoàng loại yêu thú khí tức, ngay từ đầu tại phương thiên nam trong thức hải, xông loạn đâm loạn giống như, tùy ý nóng nảy. Bất quá, rất nhanh, cái này một toàn bộ yêu thú mới khí tức liền bắt đầu hướng về phía trong thức hải long đồ đàng ấn ký, phát khởi trùng kích. Về phần cùng phượng hoàng loại yêu thú khí tức rằng co. Tại có long đồ đằng sức hấp dẫn sau đó, bỏ sát loại yêu thú khí tức, vào thời khắc này, tựa hồ là hoàn toàn liền không để ý đến phượng hoàng loại yêu thú khí tức tồn tại. Hung chi, lúc này phượng hoàng loại yêu thú khí tức chính đang phát tán ra niết bản năng lượng. Nếu như bỏ sát loại yêu thú khí tức, tự dưng đến gần rồi, há không phải là mình muốn chết. Phương Thiên Nam cũng rốt cục đã minh bạch, thần trí của mình sẽ hấp dẫn đến yêu thú mạnh mẽ khí tức chú ý, chính là bởi vì chính mình trong thức hàm chứa long đồ đàng, cùng với phượng hoàng đồ năng lượng. Nói cho cùng, Long Đồ Đằng cùng với Phượng Hoàng Đồ Đằng là hai loại loại hình yêu thú mong đợi nhất tồn tại. Phương Thiên Nam tự nhiên là không hy vọng, chính mình Long Đồ Đằng ấn ký bị bỏ sát loại yêu thú khí tức hấp thu. Nếu là ở ngày thường, Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể lợi dụng thần trí của mình hỏa, đến một điểm nhỏ thoát vệ, tiến vào trong biển ý thức của chính mình bỏ sát loại yêu thú hơi thở. Không biết sao, vào lúc này, Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức muốn ứng đối Phượng Hoàng loại yêu thú nhất bàn năng lượng, cũng chính là thiên hỏa, đều có chút không đủ đây, như thế nào vẫn có thể phân ra bộ phận năng lượng, đến ngăn cản bỏ sát loại yêu thú cử động. Phải biết, bỏ sát loại yêu thú khí tức cũng không chắc liền so với Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức tới nhược. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cảm giác được trong biển ý thức của chính mình là một mảnh hỗn loạn, rất có bên trong rồng bay phượng múa, nhưng lại là hỏng bét bánh ngọt cục diện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy một chương 502, Côn Long Thăng Thiên. Phương Thiên Nam đối với trong biển ý thức của chính mình cảnh tượng, hoàn toàn không có cách nào đi không chế. Phương Hoàng loại yêu thú khí tức, chỗ bộc phát ra niết bàn năng lượng là cường đại nhất. Ngay sau đó, chính là bỏ sát loại yêu thú hơi thở, chính đang không ngừng đuổi theo Phương Thiên Nam trong tứ hải long đồ đằng ký, nói cách khác, đang mạng đến Phương Thiên Nam trong hoàn đảo Cái này hai cố năng lượng xuất hiện, hoàn toàn là lấy dễ như bẻ cành khô khí thế, đem Phương Thiên Nam thức Hải làm cho một đoàn hỏng bét. Có lẽ, Phương tiên Nam duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trong biển ý thức của chính mình hai cô yếu tố khí tức, cũng không hề đối Phương tiên Nam trong thức Hải hòn đảo bản thân, làm ra bất luận cái gì trùng kích. Nếu không thì, Phương tiên Nam không riêng gì cần phải đi lo lắng năng lượng bên trên ba trạm, còn muốn cố ý lưu tâm, phòng ngựa trong thức Hải trên hòn đảo Tổ thương. Đây chính là trực tiếp đại diện cho Phương tiên Nam thứ Hải. Một khi trong góc trung ương hòn đảo ra cái gì không may, Phương Thiên Nam ý thức bên trên Tổ Thượng, liền không phải bình thường chuyện nhỏ rồi. Không mà, tự hồ là tại cảm ứng được bọn sát loại yêu thú khí tức, đối với Long Đồ đằng ngất ngế, luyện đàn chân kinh năng lượng, vào đúng lúc này, lại xuất hiện chốc lát, cường thế ngăn trở bọn sát loại yêu thú khí tức xâm phạm. Phương Thiên Nam cái này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, Phượng Hoàng Đồ đằng, cùng với Long Đồ đằng năng lượng, đừng nói rồi, Phương Thiên Nam trong thức hải, còn có ngọn lửa thần thức năng lượng đang cùng Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức đối kháng. Không, sắp thứ nói, là Phương Thiên Nam ngọn lửa thần thức không ngừng bị Phượng Hoàng yêu khí tức nghiệt năng lượng, kéo, mặc dù là muốn rút đi, cũng không có cách nào. Lại tăng thêm Phương Thiên Nam trong tứ hải Nguyên bản là tồn tại thần thức năng lượng, cái kia vây quanh trung ương hòn đảo trong vùng biển hỏa diễm, vào đúng lúc này, đều đỉnh điểm dùng hết khả năng điên cuồng tiêu đốt. Vô số ánh sáng, vô số sóng năng lượng đan xen vào nhau, để cho Phương Thiên Nam đối với bản thân thức hải khống chế, hoàn toàn mất đi chủ quyền. Tiếp tục như vậy, không thể được. Phương Thiên Nam âm thầm nhíu nhíu mày. Ồ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên nói thầm một câu, cái này, tựa hồ là không gian năng lượng. Phương Thiên Nam cảm ứng được. Liên tại bọn sát loại yêu thú, không ngừng trùng kích trung ương biển ý thức của chính mình hòn đảo thời điểm, thứ hải trên bầu trời, mơ hồ dần hiện ra một ít không gian năng lượng gợn sóng đến. Chẳng lẽ nói bỏ sát loại yêu thú, cũng có lực lượng không gian sao tựa hồ là không làm sao nghe nói quá qua phương thiên Nam suy nghĩ đây cũng là trước đó yêu thú mạnh mẽ khí tức xuyên qua không gian thạch mỏ cạnh sau đó dính vào bên trên lực lượng không gian chứ Nếu không thì phương tiên Nam cũng không biết chính mình nên làm gì bây giờ phải biết phương thiên Nam trong ngóc năng lượng đã lung tung tới cực điểm đông đảo năng lượng tạo thành hoàn toàn giống như là làm rối loạn về sáng giống nhau tiện tay vẽ xấu mỗi qua một khắc phương thiên Nam trong ngóc sóng năng lượng sẽ mãnh liệt bên trên một phần phương thiên Nam luôn cảm thấy lại tiếp tục như thế lời nói chính mình thức hại Cho dù là có luyện đan chân kinh năng lượng bảo vệ cũng cuối cùng cũng có hỏng mất một khác dù sao luyện đan chân kinh năng lượng chỉ là bị động bảo vệ phương thiên Nam thức Hải mà sẽ không chủ động đi ra kích đặc biệt tại phương thiên Nam cảm ứng được bỏ sát loại yếu tố khí tức, chỗ đi qua sẽ lưu lại nhàn nhạt, nhạt không gian sóng năng lượng sau đó phương thiên Nam cái này cảm giác bất an toàn bộ cảm giác tự đến được càng thêm mới liệt có muốn hay không đem không gian của mình lực lượng cũng dung nhập vào thức Hải bên trong đây phương thiên Nam suy nghĩ nếu là nói bỏ sát loại yếu tố ký thức lưu lại không gian sóng năng lượng phương thiên Nam không có cách nào khống chế lời nói như vậy Bản thân không gian năng lượng, một khi tiến vào thức hải bên trong, thì có thể đem những thứ này tản mạn khắp nơi tại thức hải bầu trời không gian sóng năng lượng, toàn bộ hấp thu cùng dung hợp đi. Chỉ là, cứ như vậy, Phương Thiên Nam trong thức hải năng lượng, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Liêu mạng. Phương Thiên Nam âm thầm hạ quyết tâm. Cũng không phải nói Phương Thiên Nam thật sự liền to gan như vậy, như vậy trắng trận không tiếc rẻ, thật sự là Phương Thiên Nam bằng vào tình trạng trước mắt, rất khó tìm đưa ra dư phương thức, đến đem trong thức không gian năng lượng trò tiêu trừ hết. Mà đối với thức hải hoàn cảnh như vậy mà nói, yếu tố loại khí tức, còn chỉ là cùng Phương Thiên Nam thần thức giống nhau tinh thần cấp độ bên trên năng lượng, mặc kệ xảy ra như thế nào va chạm, đối với Thức Hải mà nói, chúng phi là muốn hơi bình thường một ít. Ai bảo Thức Hải tồn tại, chính là chuyên môn chứa đựng tinh thần cấp độ bên trên năng lượng đây này. Mà lực lượng không gian như khác. Một khi trong góc lực lượng không gian nồng đậm đến mức độ nhất định, lại xảy ra một ít va chạm lời nói, rất khó nói, Phương Thiên Nam Thức Hải sẽ tại không gian năng lượng gọn song dưới, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nếu không thì, Phương tiên Nam Thức Hải, tại ban đầu dung hợp Phượng Hoàng pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên năng lượng thời điểm, cũng sẽ không cố ý đem pháp tướng bên trong chứa không gian năng lượng cho toàn bộ bài xích đi ra. Tại phương tiên Nam khởi động hạ đan điền bên trong lực lượng không gian tiến vào thức Hải sau đó trên bầu trời phân tán bỏ sát loại yêu tố sau đó dư lưu lại không gian năng lượng và rốt cục từ từ bình tĩnh lại bị chậm ãi hấp thu cắn mất mất bất quá khởi động không gian năng lượng không ngừng đuổi theo bỏ sát loại yêu tố khí tức cảnh tượng để cho phương tiên Nam thấy thế nào như thế nào có gì gần giống như bỏ sát loại yêu tố khí tức, không ngừng hướng về phương tiên Nam trong thức Hải Trung ương hòn đảo đi tới mà luyện đang chân kinh thủ hộ năng lượng nhưng làăm phương là kế đi ngăn cản bỏ sát loại yêu tố khí tức đi tới cả hai đang không ngừng da đấu cùng lúc đó Phương tiên Nam khởi động lực lượng không gian lại thật chặt đi theo ở bỏ sát loại yêu thú khí tức phía sau không ngừng trừ khử dư lưu lại không gian sóng năng lượng thời gian trôi qua liền tại dạng này truy đổi ngăn cản bên trong trôi qua thật nhanh phương thiên Nam bên người thả điệp tại sao vào đến trạng thái hôn mê sau đó từ một mực không có tỉnh lại phương thiên Nam cũng không biết đến tột cùng là đi qua bao lâu liền phương thiên Nam bản thân đều không có nhận ra được chính là có của hắn phạm vi bao trùm bởi vì trong óc năng lượng và sóng dị thường kích liệt mà từ từ mở rộng so với lên phượng hoàn loại yêu thú khí thức tiến vào thức hại chỗ đó phương thiên Nam lúc này thức hại dung lượng lại muốn so với trước kia, càng lớn hơn hơn hai lần. Ngoài ra, chính là theo trong óc các loại năng lượng không ngừng dần vặn, Phương Tiên Nam cũng rốt cục phát hiện, bất kể là chính mình thức hải cái nào một góc, đến lúc này, đều phân tán các loại năng lượng tổ hợp. Mà làm vì là trong thức hải trung ương trên hòn đảo, cơ hội là hàm cái Phương Tiên Nam lúc này trong trึng hải, tất cả năng lượng thành phần. Hoặc là nhiều, hoặc là một chút. Giống như là phượng hoàng đồ đằng, long đồ đằng, bản thân liền là ký thắc vào trung ương hòn đảo cung điện trên cửa chính, là lấy cái này hai cỗ năng lượng tinh thuần trình độ, cũng không phải là còn lại năng lượng chỗ có thể so sánh đấy. Ngoài ra, chính là Phương tiên Nam thần thức năng lượng. Bất kể nói thế nào, nơi này cũng vẫn là Phương Thiên Nam thức hải đúng không? Cho dù là còn lại các loại năng lượng, nếu so với Phương Thiên Nam thần thức năng lượng mạnh mẽ rất nhiều, Phương Thiên Nam thần thức năng lượng tại trong biển ý thức của chính mình cũng là một cố không thể coi thường lực lượng. Đương nhiên, liền tại Phương Thiên Nam luyện đan trần kinh năng lượng, không ngừng ngăn cản bỏ sát loại yêu thú khí tức đồng thời, chính đang không ngừng nổi lên niết bàn năng lượng vượng hoàng loại yêu thú khí tức, rốt cục hoàn thành chính mình bàn đồng dạng, trong mắt liền bùng nổ ra hết sức chói mắt hào quang màu đỏ đến. Cái này một cố màu đỏ vàng sáng Lấy Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức làm trung tâm, hướng về bốn phía, thật nhanh khuếch tán ra. Phương Thiên Nam trong tức hải luyện đan chân kinh năng lượng, cũng là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nghĩ phải nhanh chóng áp chế ở cái này một cỗ Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức quét tán. Mà bỏ sát loại yêu thú khí tức, phản phất là vào đúng lúc này, cuối cùng tìm được tiếp cận Long Đồ Đẳng cơ hội tốt đồng dạng, thuận lợi vượt qua luyện đan chân kinh năng lượng ngăn cản, hướng về Phương Thiên Nam trong tức hải ương đảo, chạy như bay đi qua. Không tốt. Phương Thiên Nam chỉ kịp như vậy một câu. Sau một khắc, trong tức hải trên hòn đảo Long Đồ Đẳng, bỗng nhiên liền thoáng hiện qua một đạo sáng chói ánh sáng đến chính là bỏ sát loại yêu tố khí thức, cuối cùng đánh tới long đồ đằng trong náy mắt, chỗ buộc phát ra năng lượng. Để cho Phương Thiên Nam khiếp sợ lạ, cái này một cỗ sáng chói ánh sáng, cùng vượng hoàng loại yêu tố hoàn thành một lần miết bàn sau đó, chỗ lừng lánh đi ra màu đỏ vùng sáng, tạo thành lẫn nhau chiếu rọi. Hai cỗ yếu tố khí thức, tại Phương Thiên Nam trong tứ hải, tựa hồ là vào đúng lúc này, hoàn toàn chiếm cứ đến tứ phòng. Còn lại, bất kể là luyện đan chân kinh năng lượng, hay là Phương Thiên Nam khống chế lực lượng cung gian, đều bị đột nhiên bộc phát ra hai đám ánh sáng, hoàn toàn che giấu đi. Vệ phân ngọn lửa thần thức, cùng với thần thức năng lượng, hay hoặc giả là vượng hoàng đồ ký, Tại vào lúc này, càng bị biên duyên hóa đồng dạng. Sau một khắc, đã trải qua niết bàn sau đó vượng hoàng loại yếu tố khí tức, rốt cục tại Phương Thiên Nam trong góc, hiện ra phượng hoàng hình thái, cùng lúc đó, cùng Phương Thiên Nam trong Thức Hải Long Đồ đằng dung hợp đến một chỗ bỏ sát loại yêu tố, cũng là bỗng nhiên, lần lánh ánh sáng, tại Thức Hải bầu trời, tạo thành một con rồng lớn hình thái. Phương Thiên Nam có thể rõ ràng xem đến, cái này một con rồng lớn hình thái, so với Long Đồ đằng càng thêm khủng lồ, cũng càng thêm uy vũ. Đặc biệt là râu rồng, vút rồng, thậm chí trên đỉnh đầu long giác, đều chấn động không gì nổi, hiện ra tại Phương Thiên Nam Thức Hải bên trong. Phương Thiên Nam giống như là một vị triệt triệt để để người đứng xem, mắt thấy, Phượng Hoàng hình thái, Cự Long hình thái, tại thể hiện ra chính mình tuyệt cường khí thế, cùng với rung động tư thế sau đó, phản phất là có cảm giác trong lòng đồng dạng, chợt một tiếng, song song hướng về thức hải bầu trời, xoay quanh mà lên, y đồ dàn sen vào nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 503, thời gian lưu truyện. Đây là cái gì tình huống? Phương Thiên Nam tâm thần, hoàn toàn bị trong thứ hải Cự Long hình thái, cùng với Phượng Hoàng hình thái hấp dẫn, thầm nói một câu, sẽ không phải là cái này hai cố yếu tố khí tức, tại trong biển ý thức của chính mình lại một lần chuẩn bị dung hợp một chỗ chứ? Liên tưởng đến cái này hai cỗ yêu thú khí tức, ban đầu dung hợp lại cùng nhau thời điểm, sinh ra to lớn tàn sát mượi bãi năng lượng, Phương Thiên Nam trong nội tâm, đột nhiên, liền dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trong Thức Hải hòn Đảo cung điện trên cửa chính, bởi vì mất đi long đồ đằng ấn ký, Phượng Hoàng đồ đằng cũng vào đúng lúc này, cực điểm lừng lãnh thuộc về hào quang của chính mình, không ngừng kéo lên khí thế của mình, thoát ly Phương Thiên Nam trong Thức Hải hành trên cửa chính trói buộc, do đó bước thẳng lên, hướng về phía to lớn Phượng Hoàng yêu thú khí tức mà đi. Đây là, Phương Nam đã kinh ngạc nói không ra lời. Tại Long Đồ Đẳng cùng bỏ Sát loại yêu thú khí tức hoàn toàn dung hợp sau đó, không nghi tới, Phượng Hoàng Đồ Đẳng ấn ký cũng vào đúng lúc này, cùng Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là Phương Thiên Nam tại lúc ban đầu thời điểm, một mực phòng ngửa xuất hiện tình huống a. Không có nghĩ rằng, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phương Thiên Nam không chỉ mất đi đối với tự thân trong óc tuyệt đối khống chế, liền Long Đồ Đẳng cùng Phượng Hoàng Đồ Đẳng, đều mất đi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam chỉ có thể là sững sờ cảm ứng, hai cỗ to lớn yêu thú khí tức, tại trong biển ý thức của chính mình không ngừng kéo lên, đan vào, dường như nước sữa hòa nhau giống nhau, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau thôn phệ. Phương Thiên Nam không biết, cái này hai cỗ yêu thú khí tức cuối cùng có thể hay không hoàn toàn dung hợp một chỗ, thế nhưng, liền tình huống trước mắt đến xem. Bất kể là yêu thú khí tức như thế nào, Phương Thiên Nam đầu tiên cần phải làm chính là lần nữa nắm giữ đối với tự thân thức hải quyền khống chế. Luyện đan chân kinh năng lượng, sát thực là mạnh mẽ. Thế nhưng, tại Phương Thiên Nam xem ra, như vậy luyện đan chân kinh năng lượng, căn bản cũng không phải là Phương Thiên Nam có thể khống chế. Hơn nữa, mặc dù là Phương Thiên Nam có thể khống chế, như thế nào đây? Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm ứng được, nếu là luyện đan chân kinh năng lượng, chỉ là ứng đối trong đó một con yêu thú hơi thở, vẫn là có thể làm được, thế nhưng, đối mặt với vượng hoàng loại yêu thú khí tức, cùng bọn sát loại yêu thú khí tức kết hợp, luyện đàn chân kinh năng lượng, hướng đối lên, liền phi thường cố hết sức. Nếu không thì, Phương Thiên Nam trong thứ hải, căn bản liền sẽ không xuất hiện tình cảnh này. Phương Thiên Nam suy nghĩ, luyện đàn chân kinh năng lượng, tối đa, chính là cùng thất giai hậu kỳ yêu thú tương tự, hoặc là, là đạt đến thất giai đỉnh phong thực lực. Với phần, có phải hay không là vượt qua tông sư cảnh thực lực, tại Phương tiên Nam cảm nhận được, luyện đan chân kinh năng lượng, đối mặt với hai cỗ thất giai hậu kỳ yêu thú khí tức hợp thời điểm, xuất hiện vẻ phản ứng đối trạng thái, liền quả quyết bắt bỏ mà nghĩ đến hai cỗ yêu thú khí tức, tại dung hợp sau đó, có thể sinh ra năng lượng mạnh mẽ, Phương Thiên Nam theo bản năng đấy. Liên điều động lên trong cơ thể mình mỗi một loại năng lượng, chỉ nếu là có cơ sẽ tiến vào đến trong ngóc, Phương Thiên Nam cơ hồ đều điên cuồng thúc dục lên. Chân nguyên lực lượng, quá mức bạc được rồi. Tuy rằng, tương đối với Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới mà nói, đây là thích hợp nhất Phương Thiên Nam thân thể trạng thái. Không biết sao, chân nguyên lực lượng, liền thức hải biên giới đều không tiến vào được. Phương Thiên Nam hết sức khởi động năng lượng, ngoại trừ tinh lực sau đó, chính là không năng lượng. Rất mang, Phương Thiên Nam liền trung đang điền bên trong pháp tướng năng lượng cùng cùng một chỗ thúc chuyển động, dung hợp tính lực cùng với lực lượng không gian, toàn bộ tiến vào chính mình thức hải bên trong. Liên pháp tướng đồ đang lắng ký, cũng đã cùng mạc muội tiến vào trong góc yêu thú khí tức, dung hợp một chỗ rồi, Phương Thiên Nam còn ngây ngốc bỏ mặc pháp tướng năng lượng ở lại chính mình trung đan điền bên trong thì có ích lợi gì? Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam trong góc các loại năng lượng chiến đấu càng ngày càng hỗn loạn lên. Nếu như nói, lúc trước thời điểm, những năng lượng này, bất kể là Phương Thiên Nam có thể hay không khống chế, đều tại từng người hỗn chiến lời nói, như vậy, đến vào lúc này, Phương Thiên Nam trong tứ hải hoàn toàn biến thành hai cô năng lượng đấu võ. Một trong số đó chính là hai cô yêu tố năng lượng, mà một phe khác, nhưng là Phương Thiên Nam bên trong thân thể vốn có các loại năng lượng liên hợp. Đặc biệt là luyện đan chân kinh năng lượng, cùng với ngọn lửa thần thức, tinh lực, lực lượng không gian đợi một chút, đều vào đúng lúc này, biểu hiện ra của nó chỗ đắc thủ. Phản phất là chỉ cần Phương Thiên Nam một cái đơn giản chỉ lệnh, những năng lượng này liền có thể rất tốt chấp hành từng người nhiệm vụ một dạng. Phương Thiên Nam rốt cục có một loại hào phóng chính trực, chỉ huy cảm giác thiên quân vận mã. Bất quá, để cho Phương Thiên Nam có chút buồn là, không quản lý mình như thế nào nỗ lực, thứ hại bầu trời hai cố yếu tố khí tức, thủy chung là quấn lấy nhau. Không có tiếp tục dung hợp, cũng không có lẫn nhau bài xích. Tình huống như vậy, thật giống là hai cô yêu thú khí tức giữa lẫn nhau dung hợp, còn thiếu chút gì à? Phương Thiên Nam xem thức hải bầu trời cảnh tượng, âm thầm suy nghĩ, có phải hay không là ít đi một điểm không gian lực lượng đây? Chỉ ít, Phương Thiên Nam rất rõ ràng, cái này hai cô yêu thú khí tức, ngay đầu tiên có thể dung hợp thời điểm, là có đá không gian tác dụng. Bất quá, tình huống bây giờ dưới, Phương Thiên Nam tự nhiên là khống chế không gian của mình năng lượng, từ đầu đến cuối cũng có cùng hai cỗ yêu thú khí tức tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Bất quá, một mực như vậy chẳng có, cũng không phải pháp. Phương Thiên Nam cau mày, Nói thầm, có muốn hay không, trước tiết lộ một bộ phận không gian năng lượng đi qua, nhìn tình huống đây, nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam rốt cục vẫn là sao lại không dừng lại, nội tâm cái cố này đột nhiên nô ra xúc động, hướng về trong biển ý thức của chính mình bầu trời, tán giật ra một bộ phận không gian năng lượng. Cùng lúc đó, còn lại các loại năng lượng thì thật là tốt lần tránh ra. ảnh, Một tiếng. Phản phất là hai cô yêu thú khí tức dung hợp lẫn nhau địa phương, đột nhiên, liền bạo phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền xem đến, chính mình chỗ tán dật ra đi không gian năng lượng, hoàn toàn bị hai cố yêu thú khí tức hấp thu lấy, dung hợp Cái này, Phương Thiên Nam đã không biết nên nói chút gì tốt rồi. Lúc này lấy hai cô yêu thú khí tức làm trung tâm địa phương, dung hợp năng lượng, là ra sao phức tạp. Phượng hoàng loại yêu thú khí tức, bỏ sát loại yêu thú khí tức, tạm thời đừng nói rồi, dù sao, cái này một cô năng lượng mà nguồn, chính là cái này hai loại yêu thú khí tức năng lượng. Ngay sau đó, vừa có phượng hoàng đồ đằng, cùng với long đồ đằng. Vào lúc này, thậm chí là liền không gian năng lượng đều trực tiếp tuôn phệ dung hợp. Trong thời gian này, khẳng định cũng còn có thể hấp thu dung hợp không ít phương thiên nam thần thức năng lượng. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm ứng được, cái này một cô năng lượng khủng lồ đoàn là như vậy sợ rằng, cái tia tán giật ra đến khí tức, đủ khiến Phương Tiên Nam trong lòng rung động, từ từ mở rộng, lại mở rộng, đến cuối cùng, rất có thể hoành một tiếng, liền trực tiếp bạo luyện ra. Không thể lại như vậy đi xuống. Phương Tiên Nam âm thầm suy nghĩ. Nhưng là, Phương Tiên Nam tại trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy cái gì thích hợp biện pháp đến xử lý tình huống như vậy. Vào lúc này, Phương Tiên Nam mới cảm giác được, tại trên con đường tu luyện, có một cái xuất sắc đạo sư, đối với một tên tu luyện giả tới nói, là ra sao trọng yếu. Nếu là lúc này Phương Tiên Nam, là tại tinh điện bên trong, như vậy, căn bản cũng không cần giống như bây giờ. Trải qua như vậy đông đạo phiền toái, bất quá, Phương Thiên Nam nếu là ở tinh điện bên trong lời nói, lại thế nào lại gặp hai cỗ thất giai hậu kỳ yêu thú khí tức đây? Phương Thiên Nam nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là trực tiếp đem không gian của mình năng lượng toàn bộ vận chuyển tới thức hải bầu trời, ý đồ hoàn toàn lợi dụng rào chắn không gian, đến ngăn cách cái này một cỗ to lớn yêu thú khí tức đối với chính mình thức hải ảnh hưởng. Có thể nói, Phương Thiên Nam ý nghĩ là lớn vô cùng mật đích. Nếu như trơ mắt nhìn, cái này một cỗ to lớn yêu thú khí tức tại trong biển ý thức của chính mình mất đi sự khống chế, Phương Thiên Nam suy nghĩ Còn không bằng dứt khoát, vứt bỏ cái này một cô yêu thú năng lượng, ngược lại lợi dụng không gian của mình lực lượng, đem này cô yêu thú khí tức, đông dương chuyển tống xuất từ bản thân thức hải đây. Chỉ ít, bởi như vậy, Phương Thiên Nam mặc dù là mất đi phượng hoàng đồ đẳng, long đồ đẳng, thế nhưng, dù sao hai loại pháp tướng năng lượng, hay là lưu ở Phương Thiên Nam trong cơ thể, có thể hay không lần nữa tại trong óc hình thành pháp tướng đồ đẳng, tạm thời không nói đến, Phương Thiên Nam mặc dù là tấn cấp không được thánh nhân cảnh, tốt xấu cũng có thể bằng vào hai cỗ pháp tướng năng lượng, tấn cấp trở thành tông sư cảnh đúng không? huống chi, Phương Thiên Nam thức hải Dưới tình huống như vậy, nếu như có thể tổn thất một bộ phận không gian, lần nữa trở nên bình tĩnh mà tự chủ, Phương Thiên Nam cũng không cố bên trên cái này một bộ phận tổn thất. Chỉ là, liền tại Phương Thiên Nam không gian năng lượng đột nhiên tăng lên đến thức hải bầu trời thời điểm, hai cô yêu thú khí tức đột nhiên lại lần nữa trở nên bạo độc lên. Đây là muốn hoàn toàn mất khống chế khúc nhạc dạng a? Phương Thiên Nam chỉ có thể là ai thán một câu. Phương Thiên Nam suy nghĩ, vẫn không có hoàn toàn tiêu tan thời điểm, hai cô yêu thú khí tức xác thực là tại Phương Thiên Nam trong thức hải, đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó, chính là biến mất rồi. Phương Thiên Nam muốn xem xét một chút, trong biển ý thức của chính mình, có còn hay không cái này hai cô yêu thú khí thức, cũng là chút nào cũng không tìm tới tung tích. Cái này liền thành công. Phương Thiên Nam cao mày, nói thầm, phải hay không rất đơn giản một chút. Phải biết, cái này hai cô yêu thú khí tức, trước đó tạo thành cảnh tượng, thật sự là quá mức kinh tâm động phách rồi. Nếu là, Phương Thiên Nam lợi dụng không gian năng lượng, chuyển dĩ ra cái này hai cô yêu thú khí thức dự định, thất bại rồi, Phương Thiên Nam ngược lại sẽ càng thêm thản nhiên một ít. Mà vào lúc này, dĩ nhiên là không hiểu ra sao liền thành công rồi, Phương Thiên Nam trong nội tâm, ngược lại là dâng lên mấy phần nghi hoặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Quy một chương 504, điên cuồng yêu khí. Phương Thiên Nam tử tử tế tế kiểm tra rồi một phen, chính mình thức hải. Ngoại trừ trước đó hỗn loạn năng lượng tại trong ngóc tạo thành trung kích, do đó để lại rất nhiều rắc rối phức tạp khí tức ở ngoài, cũng không hề như là yếu tố khí tức, như vậy không bị Phương Thiên Nam khống chế năng lượng tồn tại. Phương Thiên Nam còn cố ý đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến trong thức hải trên hòn đảo, tới kiểm tra một phen. Long đồ đằng, Phượng hoàng đồ đằng, vẫn là không thấy tâm hơi, ngoài ra, chính là trong ngóc Phương Thiên Nam có thể tự chủ khống chế một ít năng lượng, như là tinh lực hay hoặc giả là còn lại xuống số lượng không nhiều không gian năng lượng, cũng đã bị Phương Thiên Nam rất tốt chuyển di ra thức hải bên trong. Phương Thiên Nam toàn bộ thức hải bên trong, trong vùng biển hỏa diễm, vẫn còn đang lúc thì lừng lánh thuộc về mình màu đỏ dư thái, thế nhưng không thể tránh gọi là lúc này Phương Thiên Nam thức hải là hết sức hư nhược. Phương Thiên Nam thậm chí đều không cảm ứng được luyện đan chân kinh năng lượng tồn tại. Chỉ có thần thức năng lượng cùng với hỏa bản nguyên khí tức, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được thân thiết đồng thời, cũng có một trận dễ dàng cùng nghĩ mà sợ. Xem ra, về sau đúng là không thể lại như vậy cả gan làm loạn rồi. Phương Thiên Nam không ngừng nhắc nhở chính mình. Sau này cho dù là gặp được tình huống tương tự, cũng không có thể bạo muội hành động. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam cảm khái, trong biển ý thức của chính mình tình huống, lần nữa khôi phục được chính mình quen thuộc, chỗ có thể khống chế cảnh tượng thời điểm, khi Phương Thiên Nam tâm thần, từ trong thức hải rút đi đi ra, đem càng nhiều hơn sự chú ý, tập trung đến trên thân thể của chính mình thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam trên mặt, liền tràn đầy ngạc nhiên. Nơi này lại là địa phương nào? Phương Thiên Nam cười khổ, chép chép khỏe miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn hướng bốn phía. Lúc này, Phương Thiên Nam có thể xác định chính là, chính mình không hề tại yêu tộc dưới địa dưới đất cung điện bên trong. Tại Phương Tiên Nam bên người, không có thải địa bóng dáng, tạm thời không nói đến. Chính là dưới đất cung điện hoàn cảnh, cũng biến mất không thấy. Phương Thiên Nam bốn phía, một mảnh trống trải, không có ánh sáng bốn vết tường, cũng không có ánh sáng sáng ngời, chỉ là như vậy một cái tương tự với không gian độc lập tồn tại. Sẽ không phải là tâm thần của chính mình, đều xa vào đến một cái bên trong tiểu thế giới chứ? Phương Thiên Nam cảm khái, cũng khó trách Phương Thiên Nam sẽ có ý nghĩ như vậy. Ai bảo Phương Tiên Nam trước mắt, vị trí địa điểm, yên tĩnh, còn không có bất kỳ khí tức có thể cho Phương Thiên Nam cung cấp manh mối. Phương Thiên Nam suy nghĩ, ngoại trừ đặc thủ tiểu thế giới ở ngoài, Còn sẽ là cái gì cái khác khả năng đây? Chậm rãi, Phương Tiên Nam ngược lại là có thể cảm ứng được một ít yêu thú khí tức. Đây là tam giai điệu long khí tức. Phương Thiên Nam nhíu mày. Không đúng, đây là cấp 6 tích bối long khí tức. Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình có thể cảm ứng được yêu thú khí tức, bất kể là khi trồng loại bên trên, vẫn là ở cường độ bên trên, đều càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịt liệt. Gần Giống như những thứ này yêu thú khí tức đều là bông dưng xuất hiện tại Phương Tiên Nam trung quanh đồng dạng. Từ cấp thấp yêu thú bắt đầu, một đường đến trung giai yêu thú, Phương Thiên Nam sợ cảm ứng đến yêu thú khí tức, một cỗ tiếp theo một cỗ. Hoàn toàn không có ngừng nghỉ xuống dấu hiệu. Bất quá, trong này tựa hồ là có chút đặc biệt tin tức a. Phương Thiên Nam suy nghĩ, tốt giống mình có thể cảm ứng được yêu thú khí tức, đều là cùng lòng tộc có chút quan hệ. Giống như là Phương Thiên Nam trước đó có gặp qua tam giai địa lòng, hay hoặc giả là cấp 6 tích bối long, đều là như vậy. Thậm chí, đến cuối cùng, Phương Thiên Nam còn lại lần nữa cảm ứng được chính mình đấu giá thăng thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức, cùng với yêu tộc mộ địa trên cung điện, bỏ sát loại cái kia một cô yêu thú khí tức. Bởi vì hai loại yêu thú khí tức, Phương Thiên Nam vẫn là vô cùng quen thuộc. Muốn chưa quen thuộc, cũng khó khăn a. Là lấy, Phương Tiên Nam rất là khẳng định, chính mình sẽ không cảm ứng được sai. Trừ phi là Phương Tiên Nam vào lúc này sở cảm ứng đến yêu thú khí tức đều là một loại hảo giác. Dù sao, tại Phương Tiên Nam lý giải đến xem, không có bất luận một nơi nào yêu thú khí tức sẽ như thế toàn hành diện, triển hiện thuộc về toàn bộ hơi thở của Long tộc. Thế nhưng, liền tại Long tộc loại yêu thú khí tức đặt đến hưng thịnh trình độ, từ thất giai hậu kỳ mạnh mẽ, muốn đột phá thất giai ràng buộc, tiến vào cấp 8 yêu thú khí tức trong ngay mắt, Phương Thiên Nam cả người cảm nhận được áp lực, động nhiên chính là bung lòng. cái này lại biến thành phượng hoàng loại yêu thú hơi thở. Phương Thiên Nam âm thầm mình, Mặc dù nói, vào lúc này xuất hiện yêu thú khí tức, chỉ là cấp thấp, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng lắm, một loại yêu thú khí tức, đến tận cùng là đại diện cho loại nào yêu thú, thế nhưng, đại thể bên trên là loài chim, cùng thanh loan yêu thú khí tức gần, Phương Thiên Nam vẫn có thể phân biệt ra được đấy. Quả nhiên, liên tại Phương Thiên Nam như vậy suy đoán thời điểm, kế tiếp, một vừa xuất hiện yêu thú khí tức, không thể nghi ngờ là xác nhận Phương Thiên Nam ý nghĩ. Vẫn là cùng long tộc yêu thú khí tức chỗ xuất hiện như vậy, phượng hoàng loại yêu thú khí tức, cũng là từ cấp thấp bắt đầu, một điểm nhỏ đi lên leo lên, trong này có Phương Thiên Nam quen thuộc cấp 6 thanh yêu thú khí tức cũng có đối Phương Thiên Nam tới nói ghi lòng tạc dạ, tại yêu tộc mộ địa dưới đất bên trong cung điện, gặp được thất giai hậu kỳ phượng hoàng loại yêu thú khí tức. Thậm chí còn, khi loại này tiểu yêu thú khí tức, bỗng nhiên, nhảy lên tới sắp đột phá trở thành cấp 8 yêu thú thời điểm, Phương Thiên Nam cả người tâm thần, bỗng nhiên, lại là bông lòng. Trung quanh hết thể cảm giác đột ngạn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Giống như là Phương Thiên Nam sở cảm ứng đến các loại yêu thú khí tức chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cảnh tượng như vậy, khả năng cùng bị Phương Thiên Nam tách ra thức hai cổ yêu thú dung hợp sau yêu thú năng lượng có quan hệ. Bất quá, bất kể là long tộc cũng tốt, Hay là phượng hoàng loại yêu thú cũng được ngược lại cũng đã là xuất hiện qua phương thiên Nam cũng xác thực từng cảm ứng thấy rồi kế tiếp tổng sẽ không lại xuất hiện phiền phái gì chứ phương thiênên Nam như vậy cảm thán chỉ là đông nhiên xa vào đến một mảnh trong yên tĩnh phương thiên Nam lại trở nên hơi không quá quen thuộc giống như là thời gian trôi qua ngay từ đầu là nhanh vô cùng nhanh chóng phương thiên Nam sinh hoạt cũng là phi thường kỷ liệt, đột nhiên liền tiến vào một trận an nhàn bên trong phương thiên Nam trong nội tâm cái kia phần chênh lệch cảm giác cũng liền có thể tưởng tượng được bốn phía yên tĩnh không có bất kỳ năng lượng khí tứcợ sóng phương thiên Nam cực điểm muốn khuyết tán ra thần trí của mình nhưng là hoàn toàn điều tra không đến bất kỳ khí tức tồn tại. Phương Thiên Nam thân thể vị trí không gian, tựa hồ là có vô tận rộng lớn, mặc kệ Phương Thiên Nam thần thức có thể khuyết tán ra bao xa khoảng cách, đều không có phần cuối. Điều này làm cho Phương Thiên Nam nhớ tới, chính mình tại tinh điện bí địa bên trong, cảm ngộ tinh lực hồi đó, hoàn toàn chính là nơi tại bầu trời sao vô tận bên trong. Bất kể là bất luận cái nào phương hướng, đều bó tay rồi cảm giác. Có chỗ bất đồng là, nếu như nói, tại tinh điện bí địa bên trong, vẫn có thể cảm ngộ tinh lực tồn tại lợi nói, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam không cần nói là tinh lực rồi, chính là liền không gian năng lượng vận sóng đều không cảm giác được. Phương Thiên Nam bản thân, chỗ có săn bất luận một loại nào năng lượng, một khi khuyết tán ra chính mình bên ngoài cơ thể, gần giống như không bị khống chế giống nhau. Phương Thiên Nam hoàn toàn được không đến bất kỳ tin tức bên trên tầng lại. Là lấy, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, chính mình tại trong hoàn cảnh như vậy, có thể không để ý đến về thời gian trôi qua, không để ý đến tu luyện, không để ý đến suy tư. Phương Thiên Nam cả người, gần giống như đứng ở một mảnh trong hư không. Toàn bộ trong không gian, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, liền không có bất kỳ sinh cơ, cũng không có bất luận cái gì năng lượng khí tức bên trên vọt sóng. Cảm giác như vậy, không thể nghi ngờ là khủng bố. Phương Thiên Nam trong lòng bay lên một chút rung động, trong đáy mắt liền quét tán ra. Dần dần, như vậy rung động cảm giác bắt đầu phân tán tại Phương Thiên Nam toàn thân, Phương Thiên Nam ngoại trừ liều mạng áp chế ở ngoài, liền không có bất kỳ còn lại biện pháp khả thi. Lẽ nào, cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu, nếu như nói là trong khoảng thời gian ngắn lời nói, Phương Thiên Nam còn có thể cứng rắn chống đỡ, chịu đựng được, dù sao, con đường tu luyện bên trên, bất luận cái gì cô quảng, hay hoặc giả là sợ hãi, đều sẽ gặp phải. Thế nhưng, thời gian dài lưỡi nói, Phương Thiên Nam lại tựa hồ là từ từ, thế đứng như vậy cô quạnh sợ hãi. Cả người nói không được nghe một chút, chính là trở nên chết lặng. A, không đúng, sát thực tới nói, là đối với chính mình vị trí hoàn cảnh đã trở nên chết lặng. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới thoát ly ra hoàn cảnh như vậy biện pháp. Không biết sao, Phương Thiên Nam đối với chính mình, đến tột cùng là nằm ở loại nào hoàn cảnh, đều không có rõ ràng hiểu rõ, vốn có các loại năng lực, tại trong hoàn cảnh như vậy, lại phải không lên chút nào công dụng. Phương Thiên Nam có thể làm sao? Thậm chí, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình tại cái này không gian đặc thù bên trong, chỗ đứng yên vị trí, đều là tại thời khắc biến hóa đấy. Đơn giản là Phương Thiên Nam không có bất kỳ vật tham chiếu, không thể rõ ràng nhận ra được loại này thân thể vị trí biến động mà thôi. Ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu, chỗ hiện ra đến các loại bất đồng yêu thú khí tức, Phương Thiên Nam liền không có bất kỳ thu mà rồi. Không hiểu, một ngày, hai ngày, hoặc là một tháng, hai tháng, Phương Thiên Nam không có cảm giác đến chút nào đó bụng, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì không thoải mái, cho dù là Phương Thiên Nam tại trong cơ thể, không ngừng hay còn tu luyện tinh lực, cũng chưa chắc có chút tăng trưởng, trái lại là theo Phương Thiên Nam không ngừng khuyết tán ra thần trí của mình, tinh lực đều sẽ cảm ứng được có bộ phận năng lượng biến mất có thể nói, từ khi tu luyện bắt đầu, Phương Thiên Nam lần thứ nhất gặp được khó giải quyết như vậy phiền thoái. Mà theo Phương Thiên Nam tại bên trong không gian này, đợi thời gian càng ngày càng dài, dài đến liền Phương Thiên Nam chính mình cũng có chút không để ý đến thời gian trôi qua thời điểm, bỗng nhiên, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong một cỗ năng lượng chấn động một chút. Ngay sau đó, có đệ nhất kia năng lượng rung động sau đó, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được, chính mình tựa hồi là khôi phục tim đập giống nhau, loại năng lượng này bên trên vỗ sóng, càng ngày càng mạnh lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 505, Ngự không phi hành. Phương Thiên Nam rất nhanh Liên bắt đầu điều tra bắt nguồn từ bản thân trung đan điền đến. Phải biết, Phương Thiên Nam đối với bản thân chỗ có sẵn các loại năng lượng, nhưng cũng là phi thường hiểu rõ đấy. Tại Phương Thiên Nam trong nhận thức, dường như chính mình cũng không hề nhận ra được cụ thể sóng năng lượng vị trí. Thậm chí, là tại loại năng lượng vào lúc này xuất hiện rung động, Phương tiên Nam cũng còn không rõ lắm. Chỉ là biết rõ, năng lượng rung động địa điểm là tại trung đan điền bên trong. Mà Phương tiên Nam trung đan điền bên trong vừa có cái dạng gì năng lượng đây? Phương Thiên Nam trước tiên chính là nghĩ tới hai cỗ pháp tướng năng lượng. Vừa đến, đây là Phương Thiên Nam nhất là thường dùng năng lượng, thứ hai Phương Thiên Nam bây giờ vị trí không gian, nói cho cùng, hay là bỏ sát loại yêu tố cùng Phượng Hoàng loại yêu tố khí tức, dung hợp sau đó, chỗ hiện ra đến một cái đặc thù không gian. Phương Thiên Nam hai loại pháp tướng năng lượng, vừa vận cùng cái này hai cỗ yêu tố khí tức, đối ứng với nhau. Chỉ ít, tại yếu tố chủng loại bên trên là như vậy. Để cho Phương Thiên Nam có chút kỳ quái là, lúc này hắn trung đan điền bên trong hai cỗ pháp tướng năng lượng, vẫn là vây quanh giới bài, lặng lặng đợi, chưa từng xuất hiện chút nào gợn sóng. Cho tới, Phương Thiên Nam còn cố ý xét một phen, xác định chính mình không có cảm ứng được sai sót đó. Phương Thiên Nam mới hơi nghi hoặc một chút, đem sự chú ý tập trung đến giới bài bên trên. Giới bài bên trong vật phẩm, không có bất kỳ biến hóa nào. Thật muốn nói, có cái gì thay đổi lời nói, cũng đơn giản là Phương Thiên Nam trước đó cùng hai cố yếu tố khí tức tắc chiến thời điểm, trong cơ thể chân nguyên, tinh lực không đủ, từ giới bài bên trong lấy ra một ít đan dược đến đến dùng. Cái này cũng là khó tránh khỏi. Ngoài ra, bất kể là giới bài bên trong lò luyện đan, hay là món đồ còn lại, đều chưa từng xuất hiện gì từng gì. Sau một khắc, Phương Thiên Nam đúng như ấy, lại cảm ứng được trung đan điền bên trong sóng năng lượng xuất hiện, theo bản năng Phương Thiên Nam liền theo cái này một chút năng lượng vận sóng dò xét đi qua. Dĩ nhiên là nó. Phương Thiên Nam khá có chút khó tin trận to hai mắt. Phương Thiên Nam sở cảm ứng đến sóng năng lượng địa điểm, là Phương Thiên Nam chiếm được chuyển thừa động tiên bên trong chân nguyên vận hành đồ. Không. Xác Tử nói, cái này một phần công pháp tu luyện vận hành đồ tuyến, khi tiến vào đến Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong sau đó, là đã trải qua không ít lần biến hóa đấy. Là lấy, đến lúc này, phần này công pháp vận hành đồ tuyến đã chỉ thích hợp tinh lực vận chuyển. Mặc dù nói, lúc này Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới chỉ là thiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực, trong cơ thể còn tồn tại chân nguyên tồn tại, thế nhưng, cân nhắc đến, dùng tinh lực để thay thế chân nguyên, dựa theo công pháp vận hành lộ tuyến đến tiến hành thi triển chiêu thức lời nói, sẽ phát huy ra huy lực lớn hơn đến. Phương Thiên Nam suy nghĩ, trực tiếp xưng hô kỳ vi tinh lực vận hành độ tuyến, cũng không có gì sai. Bất quá, như vậy một phần công pháp vận hành độ tuyến, lại như thế nào sẽ ở thời điểm này? Động nhiên dung dung lên đây, là muốn tiếp tục đột phá vào hóa sao? Phương Thiên Nam rất là khổ não, liền gãi gãi chính mình sau gáy. Rất hiển nhiên, giống như là đối mặt với luyện đan chân kinh như vậy, Phương Thiên Nam đối với cái này, một phần công pháp vận hành đô tuyến, cũng là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Ai bảo Phương Thiên Nam, căn bản liền không biết đây. Về phần phần này công pháp vận hành đô tuyến, vào lúc này, đột nhiên xuất hiện rung động dư cứ, Phương Thiên Nam thì càng là cảm giác được có chút không giải thích được. Tại không có chút nào ứng đối biện pháp dưới tình huống, Phương Thiên Nam chỉ có thể là không ngừng quan sát một phần tinh không giống nhau công pháp vận hành đô tuyến. Cùng Phương Thiên Nam trước đó liền hiệu được đồng dạng. Công pháp vận hành đô tuyến, vẫn là chia làm bốn cái vị, bốn cái khu vực. Trong đó hai cái khu vực, màu xanh sợi tơ cũng tốt, quan điểm cũng được. đều tương đối rõ ràng. Mà mặc khác hai cái khu vực bên trong tia sáng cùng quan điểm thì đều tương đối mịt mở một chút phương Thiên Nam biết rõ cái này là bởi vì chính mình tạm thời còn chỉ học xong hai cái đối lập rõ ràng trong khu vực 4 chiêu kiếm kỹ mà thôi theo phương thiên Nam thực lực không ngừng tăng lên cùng với đối với cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến học tập đều sẽ có một ngày cái này bốn cái khu vực bên trong tia sáng quan điểm đều sẽ rõ ràng hiện ra tại phương thiên Nam trước mắt thế nhưng hiện tại phương thiên Nam chỉ có thể là đại khái nhận ra được công pháp vận hành đồ tuyếnrung độngẳ là cùng cái thứ hai cái tương đối khá rõ ràng khu vực có quan hệ bởi vì Theo Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát, mà khác hai cái khu vực bên trong cảnh tượng, hoàn toàn chính là một tầng không đổi, không có một tia một hào động tĩnh. Trái lại là đối lập rõ ràng hai cái khu vực bên trong, lúc thì sẽ dần hiện ra một cái đối lập ánh sáng một chút điểm. Chẳng lẽ nói, chính là bởi vì những điểm sáng này độ sáng, tại truyền đạt phần này vận hành đồ tuyến rung động. Phương Thiên Nam nói thầm, trong đầu suy nghĩ, vòng rồi lại vòng, cũng không hề xác thực đáp án hợp lý. Bất quá, những điểm sáng này lộ sáng, dường như cũng không phải không có quy luật ta. Phương Thiên Nam tâm thần, hoàn toàn bị cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến hấp dẫn. Sát Tử nói, là bị vận hành đồ tuyến trên, lúc thì lừng lánh ra xinh đẹp hào quan quan điểm, hấp dẫn. Không đúng, không nên đơn giản như vậy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu như từ góc độ của hắn đến xem, những thứ này liên tiếp xuất hiện đặc thù độ sáng điểm sáng, có chút giống là hắn đang sử dụng kiếm kỹ thời điểm, tinh lực trong cơ thể, chỗ vận hành con đường giống nhau. Giống như là Phương Thiên Nam đang sử dụng kiếm quang thời điểm, tinh lực trong cơ thể, một cách tự nhiên sẽ dựa theo nhất định con đường, tại Phương Thiên Nam quanh thân trong kinh mạch vận hành. Chỉ là, sau một khắc, Phương Thiên Nam lại chép chép khóe miệng, hủy bỏ chính mình suy đoán. Không riêng gì Phương Thiên Nam đã học được kiếm quang hay là kiếm khí, kiếm ý các loại, tinh lực vận hành lộ tuyến, đều là cùng phần này công pháp vận hành đồ tuyến trên lục tục tránh sáng lên điểm sáng, không quá nhất trí. Lẽ nào sẽ là hoàn toàn mới kiếm chiêu? Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam bỗng nhiên đã tới rồi cực cao hứng thú. Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy, liền khởi động trong cơ thể của mình tinh lực, bắt đầu dựa theo lúc này, công pháp vận hành đồ tuyến trên, lục tục lóe sáng đi ra điểm sáng, đến vận hành. Chỉ là, như thế nào như vậy phần biệt đây? Phương Thiên Nam cười khổ. Muốn nói, đối với cái này một phần công pháp vận hành lộ tuyến bên trên kiếm khí tu luyện, Phương Thiên Nam cũng không phải lần đầu tiên rồi. Thế nhưng, bất kể là đang tu luyện trước đó kiếm kỹ trong quá trình, còn là đang thi triển kiếm kỹ thời điểm, phương Thiên Nam tinh lực trong cơ thể vận hành đều chưa từng xuất hiện hiện tại cái này giống như biệt khuất cảnh tượng. Giống như là, đường này không thông đồng dạng. Đúng, chính là đường này không thông. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cái này một lần lục tục tránh sáng quan điểm, tuy rằng có thể tạo thành một bộ kiếm kỹ vận hành lộ tuyến, cũng rất khó phát huy ra hữu hiệu sức chiến đấu đến. Xem ra, là của mình suy đoán, xuất hiện sai lệch. Phương Thiên Nam suy nghĩ, như vậy, những thứ này lóe sáng điểm sáng, lại là có ý gì đây? Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ không ngừng cụ kết. Đương nhiên, Phương Thiên Nam tựa hồ là nghĩ tới, chính mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, hay hoặc giả là sở dĩ lại xuất hiện tại nơi này, tất phải sẽ cùng yêu thú khí tức có quan hệ, Phương Thiên Nam chỉ có thể là mơ mộng, chẳng lẽ nói, cái này một lần kiếm kỹ vận hành lộ tuyến là cùng yêu thú tương quan. Phương Thiên Nam là nhân loại tu luyện giả, lưu lại chuyển thừa động thiên lão giả, thiên tàn lão nhân cũng là loại người tu luyện giả. Phương Thiên Nam rất nhanh liền loại bỏ ý nghĩ như thế. Như vậy, đầu tiên là cùng yêu thú tương quan, tiếp theo là vận hành lộ tuyến bên trên tính bắt thủ. Phương Thiên Nam suy nghĩ tới, suy nghĩ lui chỉ có thể là cảm thán, cái này một lần vận hành lộ tuyến, khả năng không là dùng để chiến đấu, mà là dùng để ngự sự yêu thú. Phải biết, tại bây giờ tu luyện giả thế giới bên trong, nhân loại tu luyện giả là không có cách nào đến điều động yêu thú, thế nhưng, tại thượng cổ thời điểm, Phương Thiên Nam có từ trên điện tịch từng thấy, yêu thú là làm nhân loại tu luyện giả vật cưỡi xuất hiện. Lại nghĩ tới, truyền thừa động thiên bên trong, liền thôi lỗi đều xuất hiện, vào lúc này, xuất hiện điều động yêu thú công pháp, cũng liền thuận lý thành trương Trong ngày mắt, Phương Thiên Nam liền hận không thể, bên cạnh mình, lập tức xuất hiện một con yêu thú, lấy cung cấp Phương Thiên Nam thí nghiệm một thoáng. Giống như là Phương Thiên Nam, lúc này thực lực cảnh giới chỉ có Thiên Nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, tạm thời còn không có cách nào ngự không phi hành. Thế nhưng, Phương Thiên Nam một khi nắm giữ điều động yêu thú cơ pháp, tìm tới một đầu phi hành loại yêu thú lời nói, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể sớm cảm thụ một phen ngồi yêu thú, bay lượn ở trên bầu trời cảm giác ngự không phi hành. Nghĩ đến bốn chữ này, Phương Thiên Nam bông nhiên chính là vẻ mặt sững sở. Nếu như nói, Phương Thiên Nam lúc này vị trí không gian chính là một mảnh rộng lớn hư không lời nói, lúc này Phương Thiên Nam không phải là tại trải qua ngự không phi hành cảm giác sao? vào lúc này Phương Thiên Nam, nhưng là không có bất kỳ dựa vào, cứ như vậy đứng ở trong hư không. Cho dù Phương Thiên Nam không thể chủ động công chế thân thể của chính mình, tại đây một cái trong không gian, tùy ý vận động. Thế nhưng, Phương Thiên Nam vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được thân thể của chính mình là tại mỗi giờ mỗi khắc vận động đấy. Chỉ là, như vậy ngự không phi hành trải nghiệm, cũng không phải rõ ràng như vậy mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền đem sự chú ý của mình tập trung đến thân thể của chính mình trên sự cảm ứng, phản phất là thật sự chuẩn bị, nhân cơ hội này, hảo hảo cảm thụ một phen ngự không phi hành giống nhau. Dần dần Khi Phương Tiên Nam lại lần nữa đem tâm thần của chính mình, trở về đến gọn sóng càng ngày càng mãnh liệt trung đan điền bên trong công pháp vận hành đổ tuyến trên thời điểm, Phương Tiên Nam con mắt, đột nhiên liền trận trừng lên. Cái này một lần, xuất hiện hoàn toàn mới vận hành lộ tuyến, lại nơi nào là điều động yêu thù à, liền hoàn toàn là Phương Tiên Nam thân thể, tại vùng hư không này bên trong, không ngừng di động con đường mà Chỉ ít, từ Phương Tiên Nam bản thân thể ngộ nhìn lên, suy đoán như vậy, thật là có đạo lý. Kế tiếp, phản phất là để chứng thực Phương thiên Nam suy đoán giống nhau Phương Thiên Nam một lúc đem sự chú ý tập trung đến thân thể của chính mình di động con đường bên trên, một lúc lại quan sát công pháp vận hành đồ tuyến trên, không ngừng tránh sáng lên điểm sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 506, Tinh không mêng ngủng. Nếu như nói, Phương Thiên Nam lúc này vị trí không gian chính là một mảnh to lớn tinh không lời nói, như vậy, Phương Thiên Nam chỗ di động con đường chính là từ nơi này những vì sao đến cái kia một cái những vì sao. Chính như Phương Thiên Nam trung đan điển bên trong cái kia một phần công pháp vận hành đồ tuyến đồng dạng, màu xanh sợi tơ chính là Phương Thiên Nam đi tới con đường, mà điểm sáng màu xanh nhưng là đại diện cho trong tinh không ngôi sao. Phương Thiên Nam môi đến một cái nhưng vì sao, đại diện cho cái này vì sao điểm sáng sẽ đặc biệt tỏa ra một vệ tịnh lệ ánh sáng đến. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền sẽ cảm thấy chính mình vị trí không gian cùng trung đan điền bên trong cái kia một phần tinh không giống nhau vận hành đồ tuyến, là như vậy phù hợp với nhau. Chẳng lẽ nói, vào lúc này, mình chính là bị hạn chế ở công pháp vận hành đồ tuyến thế giới bên trong? Phương Thiên Nam nói thầm, nếu không thì, vì sao Phương Thiên Nam sẽ cảm thấy sự tình phát triển là trùng hợp như thế đây? Thế nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam trong đầu lại nổi lên một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là, Phượng Hoàng loại yêu thú khí tức, cùng Bọ Sát loại yêu tố khí tức dung hợp sau đó, tại sao lại đột nhiên đem Phương Thiên Nam cho đưa vào đến một cái thế giới như vậy bên trong đây? Phương Thiên Nam cũng không phải tò mò, có hay không tương tự với trung đan điền bên trong công pháp vận hành đồ tuyến giống nhau thế giới, mà là cảm giác yêu thú khí tức cùng công pháp vận hành đồ tuyến, hai cái này thời gian liên hệ, có chút quá mức vượt ép rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, dù là ai cũng sẽ không đem hai cái này cho liên lụy đến một khối chứ. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống, bốn phía yên một mảnh, vô thanh vô tức thế giới không có bất kỳ đặc thủ khí tức tồn tại, liền một chút năng lượng gợn sóng đều không có. Giống như là ở cái thế giới này trong không gian, chỉ còn lại có Phương tiên Nam một người đồng dạng. Hơn nữa, thời gian trôi qua, không gian chuyển đổi. Đối với Phương tiên Nam mà nói, đều lộ ra là như vậy mơ hồ. Mà Phương tiên Nam trong cơ thể trung đan điền công pháp vận hành đổ vài nị kẻ. Sao vừa nhìn đến, xác thực là như là đẩy trời tinh không đồng dạng, rộng lớn vô biên. Thế nhưng, tại Phương tiên Nam xem ra, vùng sao trời này vẫn có sự hạn chế đấy. Chỉ Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy toàn bộ công pháp vận hành độ tuyến, bị chia làm 4 cái khu vực đúng không? hai cái đối lập lờm ở khu vực tạm thời không để cập tới chỉ là phương tiên Nam chỗ xem đến hai cái đối lập rõ ràng trong khu vực cũng là có nghiêm khắc khu vực phân chia cùng biên giới tồn tại đồng nhiên phương thiên Nam chính là trong lòng hơi động phương tiên Nam sự chú ý gắt gao tập trung vào phần này công pháp vận hành đổ tuyến trên cũng không phải phương tiên Nam nhìn ra gì đó mà là phương tiên Nam chú ý tới phần này công pháp vận hành đồ tuyến trên nhưng phạm là loại sáng qua điểm sáng đều sẽ có cùng còn lại điểm sáng màu xanh hiện ra nhất định khác để đến ngoại trừ ánh sáng trình độ cùng với hào qug màu sắc từ màu xanh biến thành màu trắng ở ngoài Đặc điểm lớn nhất chính là mỗi một cái điểm sáng màu trắng chung quanh chỗ kết nối lấy điểm sáng số lượng tựa hồn là ngày càng hơn nhiều trước đó thời điểm điểm sáng màu xanh phụ cận đều là chỉ liên tiếp hai đạo hay hoặc giả là 3-4 đạo màu xanh tiên sáng đấy thế nhưng tại điểm sáng màu xanh trao đổi thành điểm sáng màu trắng sau đó mỗi một điểm sáng bên trên chỗ kết nối lấy màu xanh sợi tơ về số lượng liền biến thành trí ít cũng là 4 cái ti sáng hiển nhiên điểm sáng màu trắng thay thế điểm sáng màu xanh sau đó cái này một phần công pháp vận hành nổi tuyến đều sẽ ngày càng trở nên phức tạp thậm chí Phương Thiên Nam vẫn có thể nghĩ đến, nếu là lần nữa thi triển lên cái này, một phần công pháp vận hành đồ tuyến trên kiếm ký đến, bất kể là kiếm chiêu biến hóa hay là kiếm kỹ quy lực, phải hay không đều sẽ tăng rất nhiều đây. Đương nhiên rồi, cái này chỉ là Phương Thiên Nam suy đoán mà thôi. Phương Thiên Nam càng nhiều hơn sự chú ý, hay là tập trung ở điểm sáng màu trắng về số lượng. Nếu chỉ là đơn giản nhìn một chút, bởi vì công pháp vận hành đồ tuyến, bản thân liền phi thường phức tạp, sơ lược một chút, tự nhiên là không phát hiện được gì gì đó. Thế nhưng, theo Phương Thiên Nam chú ý tới điểm sáng màu trắng tăng nhanh, Phương Thiên Nam trong lòng cũng là bỗng nhiên, dần hiện ra vẻ mong đợi đến Công pháp vận hành đồ tuyến trên, 4 cái khu vực bên trong, trong đó bên trái nhất khu vực chính là Phương Thiên Nam lúc này quan sát địa phương. Bởi vì, hết thể điểm sáng màu trắng đều là phân bố tại vùng này bên trong. Hơn nữa, điểm sáng màu trắng cùng điểm sáng màu xanh số lượng cơ hồ đã là ngang hàng rồi. Phương Thiên Nam rất tự nhiên liền nghĩ đến, nếu là mình tại bên trong không gian này, đợi thời gian lâu rồi, không ngừng di động, đem trung đan điền bên trong bên trái khu vực hết thể điểm sáng màu xanh, toàn bộ chuyển đổi thành vì là điểm sáng màu trắng lời nói, là không phải là mình liền có thể ly khai không gian này đây. Có suy đoán như vậy sau đó Phương Thiên Nam bỗng nhiên, toàn bộ tâm tình của người ta liền nhẹ nhọn câu biết. Dù sao, tại dạng này một cái hư vô thế giới bên trong, Phương Thiên Nam cho cảm nhận được áp lực, ngược lại là không có. Thế nhưng, chính là bởi vì không có chút nào áp lực, Phương Thiên Nam tâm tình trái lại là ngày càng nặng nề cùng khổ não. Vào lúc này, tự hồn là nhìn thấy đi ra không gian này hy vọng, Phương Thiên Nam tự nhiên càng thêm chú ý tới, trên thân thể mình tốc độ di động đến. Không biết sao, Phương Thiên Nam mặc dù là có tâm tình khẩn cấp, muốn rời khỏi không gian này, cũng là không, có cái nào, gia tốc bản thân dị động. Ưu Dương như là Phương Tiên Nam trên thân thể tốc độ di động, mãi mãi cũng là cố định đồng dạng, có cố hữu con đường tạm thời không nói đến, liền tốc độ di động đều là một tầng không đổi. Phương Tiên Nam chỉ có thể là lúc thì cảm ứng được chính mình trung đan điền công pháp vận hành đồ tuyến trên, bên trái trong khu vực, lộ tuyến sẽ lóe sáng ra một đạo hào quang màu trắng. Cũng chỉ có là vào lúc này, Phương Tiên Nam mới sẽ phát hiện, nguyên lai mình dĩ nhiên là một mực đều đang di động bên trong. Dần dần, Phương Tiên Nam cũng không lại đi quan tâm trung đan điền bên trong công pháp vận hành đồ tuyến. Dù sao, dựa theo Phương Tiên Nam suy đoán đến xem, muốn đem vùng này hết thảy điểm sáng màu xanh Toàn bộ chuyển đổi thành điểm sáng màu trắng, còn tồn tại rất lâu thời gian. Là lấy, Phương Thiên Nam đem càng nhiều hơn tính lực đều đưa lên tại đối với thân thể mình hiểu được. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cũng đang không ngừng tổng kết cái này, một lần tiến vào Vân phường Triệu Trạch thời điểm, phát sinh loại loại sự tình, tiến hành quy nạp, tiến hành phân tích, do đó tăng cường chính mình lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm. Phải biết, như vậy trải qua, Phương Thiên Nam cũng không muốn phát sinh nữa một lần. Về phần cường hàn yêu thú khí tức, yêu tộc thánh địa, trong mộ địa bí mật các loại, Phương Thiên Nam là muốn cũng không thèm nghĩ nữa. Ngược lại, tại Phương Thiên Nam xem ra cũng không đủ nhiều tin tức đến ủng hộ suy đoán của hắn, bất luận cái gì suy đoán đều là phí công. Giống như là, Phương Thiên Nam trước đó làm sao lại nghĩ đến cái kia hai cố yếu tố mạnh mẽ khí tức sẽ cùng mình chung đan điền bên trong công pháp vận hành đồ tuyến, liên lạc với cùng một chỗ đây. Phương Thiên Nam đắm chìm tại tu luyện của mình thế giới bên trong, không nói những cái khác, đối với bản thân thiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực cảnh giới, Phương Thiên Nam ngược lại là nhân cơ hội này, một điểm nhỏ trở nên vững chắc. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam đối với bản thân thức lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Hạ đan dung lượng bởi vì hấp thu có đủ nhiều đá không gian chứa không gian năng lượng mà đạt được rất tốt mở rộng, thượng đan điền thức hải thì càng không muốn nói nữa, còn trung đan Điển, phượng hoàng pháp tướng năng lượng trở về, giao long pháp tướng thuận lợi đột phá, cùng với vào lúc này, dống nhiên biểu hiện ra khí thế mạnh mẽ công pháp vận hành độ tiến, đều không khỏi là như nói, phương thiên nam trung đan điền đã vượt xa quá khứ rồi. Có thể nói, phương thiên nam tại đây một lần sự kiện ngẫu nhiên bên trong, mặc dù là gặp được các loại không như ý, kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phương thiên nam có thể thuận lợi từ nơi này kỳ quái trong không gian, lần nữa trở về đến thực tế thế giới bên trong đi. Như vậy, phương thiên nam tổn thất đơn giản cũng chính là trong thức hại pháp tướng đồ đằng rồi. Phương Thiên Nam không phải không có lập tức liên thử, đem pháp tướng năng lượng khởi động tiến vào thức hại bên trong, do đó hình thành hoàn toàn mới pháp tướng đồ đằng. Không biết sao, pháp tướng năng lượng là thành công tiến vào trong ngóc rồi, đồ đằng nhưng chưa từng xuất hiện. Phương Thiên Nam cũng không có cách nào miễn cưỡng, hơn nữa an ủi chính mình, đây cũng là chính mình thân ở đặc thủ không gian bên trong, tạo thành chứ. Nếu như có thể thuận lợi ly khai, đến lúc đó, nếm thử một lần nữa tốt rồi. Nói không chừng, trở về đến thực tế thế giới về sau, Phương Thiên Nam trong tứ hải pháp tướng đồ đằng, liền lại hữu cơ sẽ xuất hiện đây. Nếu là có cơ hội, Phương Thiên Nam tự nhiên không muốn bỏ qua, chính mình tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh cơ hội. Nhưng nếu như tại thật không có biện pháp dưới tình huống, Phương Thiên Nam suy nghĩ, bay thẳng đến tông sư cảnh tu luyện, vẫn tính là là một lựa chọn không tồi. Trên đại lục này, lại có bao nhiêu tu luyện giả, là cả đời cũng không có cách nào đặt chân tông sư cảnh dưới đây. So ra, Phương Thiên Nam đã coi như là phi thường may mắn. Đương nhiên, liền tại Phương Thiên Nam không ngừng bưng chắc thực lực của mình cảnh giới thời điểm, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Phương Thiên Nam lập tức đem sự chú ý của mình cho tập trung đến trung đan bên trong. Lúc này, công pháp vận hành đồ tuyến bên trong, bên trái khu vực, nguyên bản điểm sáng màu xanh đã toàn bộ chuyển đổi thành điểm sáng màu trắng. Cái kia phát sáng ánh sáng, cùng với nhiều da vô số màu xanh sợi tơ, lẫn nhau đan xen vào nhau, để cho Phương Thiên Nam có loại ảo giác, cái này còn là của mình chỗ nhận thức cái kia một phần công pháp vận hành đồ tuyến sao? Chỉ ít, cùng chung quanh ba cái khu vực so với, bên trái khu vực, muốn lộ ra sáng ngợi rất nhiều, cũng muốn phức tạp quá nhiều. Mơ hồ chuyển ra ngoài năng lượng phí tức, để cho Phương Thiên Nam tâm thần đều cảm giác được từng đợt run rẩy. Ồ, Phương Thiên Nam suy nghĩ Bên trái công pháp vận hành đồ tuyến khu vực, tự hồ là tại biểu thị công khai khí thế của tự thân đồng thời, còn tồn tại không hiểu sức hấp dẫn. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được tâm thần của chính mình, theo nhìn về phía khu vực này thời gian càng ngày càng lâu, lại càng có loại không tránh thoát cảm giác. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong giao long pháp tướng năng lượng, phản phất là cảm nhận được cái gì triều hoán đồng dạng, tất cả chui vào đến công pháp vận hành đồ tuyến bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 507, Thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Phương Thiên Nam tuy rằng không rõ ràng lắm, Chính mình trung đàn điển bên trong công pháp vận hành đồ tuyến, cùng Giao Long pháp tướng có quan hệ gì? Thế nhưng, Giao Long pháp tướng cùng trước đó, từ Phương Thiên Nam trong tứ hải, bị ép rời đi cự Long khí tức, vẫn có mật thiết liên quan đấy. Tạm thời không nói đến, đều là Long tộc yêu tố khí tức, chỉ là Phương Thiên Nam Long đồ đang ứng ký, đã bị tự Long khí tức hấp thu lấy, liền có thể có thể thấy. Vào lúc này, Phương Thiên Nam trong cơ thể Giao Long pháp tướng năng lượng, lại đột nhiên tiến vào cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến bên trong, nhất định là nhận lấy cự Long khí tức hoán. Nếu không thì, lấy Phương Thiên Nam đối với tự thân pháp tướng năng lượng chế, đương nhiên sẽ không giá hiện nay như vậy sơ sẩy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, kèm theo cự long khí tức cùng một chỗ biến mất vượng hoàng loại yêu thú khí tức. Cơ hội là tại Phương Thiên Nam nghĩ tới đồng thời, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được thân thể của chính mình, thậm chí có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, ngay sau đó, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, Phương Thiên Nam gần giống như là thông qua một đầu thật dài đường hầm không gian, chuyển ma tiến vào lại một phiến hư không bên trong thế giới. Cùng Phương Thiên Nam trước đó vị trí đặc thù không gian, cũng không hề quá to lớn khác biệt. Phương Thiên Nam vẫn là không cảm ứng được chính mình vị trí địa điểm, đến cùng là ở nơi nào, hay hoặc giả là tán ra thần trí của mình. Có thể cảm ứng được bất luận cái gì sóng năng lượng, sẽ không phải là trêu chọc ta chứ?" Phương Thiên Nam âm thầm như mày, cười khổ. Bất quá, khi Phương Thiên Nam từ ngoại giới trong không gian tìm không đến bất kỳ đặc thù dấu hiệu sau đó, Phương Thiên Nam liền đem tâm thần của chính mình đặt ở chính mình trung đan điền bên trong công pháp vận hành đồ từ trên. Chỉ thấy, chính phần công pháp vận hành đồ tuyến bên trái khu vực lại có biến hóa hoàn toàn mới. Tựa hồ là theo giao long pháp tướng năng lượng tiến vào khu vực này bên trong, cái này một bộ phận điểm sáng màu trắng, cùng màu xanh sợi tơ, dần dần hiện hiện ra cự long thái đến, giống như là Phương Thiên Nam trong thức hải long đồ đang ký. Xuất hiện tại cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến bên trái trong khu vực giống nhau. Nếu quả thật muốn nói, có mấy thứ gì đó khác biệt lời nói, chính là lúc này Long Đồ đang ẩn ký. Tại rõ ràng trình độ bên trên, thoáng nhạt một chút, dù sao, cái kia rất nhiều điểm sáng màu xanh, đối khắp cả cự Long Đồ Đẳng, vẫn có vài phần phế dày tác dụng đấy. Phương Thiên Nam suy nghĩ. Hơn nữa, mặc dù là tại cụ thể đến cự Long hình thái bên trên, phản phất cũng càng thêm đầy đặn cùng linh động một chút. Mà đang ở Phương Thiên Nam cảm khái như thế thời điểm, trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam còn chứng kiến đến rồi, cái này một lần công pháp vận hành đồ tuyến bên trong. Theo điểm sáng màu trắng di động, cùng với màu xanh sợi tơ liên lưu, toàn bộ cự long đồ đẳng, giống như là đột nhiên sống đã tới đồng dạng, còn có thể theo thời gian trôi qua mà không ngừng diễn biến. Đây là Phương Thiên Nam niết khỏe miệng, xem chúng đang điền bên trong cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến. Đã không biết nói chút gì tốt rồi. Ngoại trừ long đồ đẳng, rất rõ ràng khắc tiến vào cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến bên trái khu vực ở ngoài, Phương Thiên Nam dĩ nhiên phát hiện, công pháp vận hành đồ tuyến phía dưới khu vực, từng cái từng cái điểm sáng màu xanh, dĩ nhiên cũng đang từ từ biến thành màu trắng. Cái này giống như là, lúc này Phương Thiên Nam lại cần lần nữa trải qua một lần chờ đợi. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền đem sự chú ý của mình tập trung đến trên thân thể. Thật đúng là cảm ứng được, phản vật là thân thể của chính mình, một lần nữa tại vô tận trong hư không, không, có quy tắc chuyển gì đồng dạng. Chẳng lẽ nói, cái này phía dưới khu vực, chỗ đối ứng, chính là phượng hoàng loại yêu thú khí tức. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm. Nếu là nói, đến lúc này, Phương Thiên Nam còn đoán không được chút gì lời nói, như vậy, Phương Thiên Nam cũng quá ngu ngốc một chút. Cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến bên trong, tổng cộng là chia làm bốn cái khu vực, bên trái chỗ đối ứng, là cự long đồ đẳng không thể nghi ngờ. Mà vào lúc này, Phương Thiên Nam thân thể vị trí không gian, nếu là Phương Thiên Nam suy đoán không sai được lời nói, nên là như vậy đại diện cho Phượng Hoàng Đồ đằng khu vực. Chỉ có khi Phương Thiên Nam thân thể, tại cái này đặc thù trong không gian, dựa theo công pháp vận hành đồ tuyến trung hạ phương khu vực này, điểm sáng màu xanh, toàn bộ di động một lần, để cho tất cả quan điểm đều tỏa ra hào quang màu trắng đến, mới xem như là Phương Thiên Nam có cơ hội đem Phượng Hoàng Đồ đằng khắc tiến vào khu vực này bên trong. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tò mò cùng đợi, mặc khác, Phương Thiên Nam rồi hướng công pháp vận hành đồ tuyến bên trong mặt khác hai cái khu vực, bắt đầu bắt đầu cân nhắc. Dù sao Phía bên phải khu vực, cùng phía trên khu vực, chỉ là có một cái đại khái hình dáng mà thôi. Bất kể là màu xanh sợi tơ hay là điểm sáng màu xanh, đều phi thường dị đòi, loáng thoáng, để cho Phương Thiên Nam xem không ra nguyên cơ đến. Dựa theo Phương Thiên Nam suy đoán, trừ phi là Phương Thiên Nam lại lần nữa thức tỉnh ra hai loại pháp tướng năng lực, có lẽ mới thật sự có cơ hội đem hai cái này khu vực đều cho toàn bộ trở nên rõ ràng đi. Nhưng là, Phương Thiên Nam tại truyền thừa động thiên bên trong, chỉ là thu được giao long cùng thanh loan yêu thú năng lượng, muốn một lần nữa thức tỉnh ra pháp tướng đến, không thể nghi ngờ là không quá thực tế. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam chính mình cũng chưa hề nghĩ tới, vốn có giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng sau đó, chính mình còn có thể có còn lại pháp tướng năng lượng. Đặc biệt đã trải qua cái này một lần yêu tộc thánh địa sự kiện sau đó, Phương Thiên Nam cũng rất rõ ràng, pháp tướng năng lượng cũng không phải chủng loại càng nhiều càng tốt, trái lại là sức chiến đấu càng mạnh càng tốt. Nếu là Phương Thiên Nam giao long pháp tướng, hay hoặc giả là Phượng Hoàng pháp tướng có thể số lượng lớn đủ mạnh mẽ, như thế nào lại bị yêu tộc trong mộ địa hai cố yêu thú khí tức hấp thu lấy, dù hợp đây. Bất quá, theo Long Đồ Đẳng, lần nữa xuất hiện tại Phương Thiên Nam trung điền bên trong công pháp vận hành đồ tuyến bên trong, Phương Thiên Nam tựa hồ là cảm ứng được, trước đó thoát ly hốc của hắn hai cô yêu thú khí tức, cũng không hề thật sự tựu ly khai rồi thân thể của hắn, trái lại là trực tiếp từ hắn thượng đan điền thức hải, tiến vào hắn trung đan điền bên trong rồi. Nếu không thì, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến, là sẽ không xuất hiện trùng hợp như thế biến hóa. Lại có thêm một bộ phận cái này hai cô yêu thú năng lượng, Phương Tiên Nam suy nghĩ, nên là cùng trước mắt hắn vị trí đặc tủ không gian có quan hệ. Chí ít, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong công pháp vận hành đồ tuyến trên, hấp thu, dung hợp hai cô yêu thú năng lượng, cũng không phải toàn bộ. Mà xuyên thấu qua cái này, một phần công pháp vận hành đồ tuyến, Phương Thiên Nam vị trí đặc tù không gian, mới có thể mô phỏng tương tự công pháp vận hành con đường, đến cô ý chế tạo ra một cái đặc thù cảnh tượng, đến cung cấp cho Phương Thiên Nam cảm nội đi. Phương Thiên Nam tại suy nghĩ minh bạch đại khái tình huống sau đó, trong nội tâm cái kia phần lo lắng, thoáng giảm bất vải phần. Bất kể là pháp tướng đồ đằng ứng ký, hay là pháp tướng bản thân năng lượng, cuối cùng hướng đi, đều không có thoát ly Phương Thiên Nam thân thể đúng không? Đối với Phương Thiên Nam tới nói, pháp tướng đồ đằng là xuất hiện ở trong tứ hải, còn là xuất hiện ở trung đan điền bên trong, đều không có khác biệt lớn. Đặc biệt là Phương Thiên Nam cảm ứng được trung đan điền bên trong, cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến trỗi tản mát ra mênh mông năng lượng, Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ liền ngay càng nhẹ nhọn không ít. Đặc biệt cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến bên trong bên trái khu vực, bởi vì long đồ đang xuất hiện, để cho Phương Thiên Nam tại cảm nộ kiếm kỹ của mình thời điểm, đều đã có không ít tăng lên. Nếu là vào thời khắc này, Phương Thiên Nam một lần nữa sử dụng tới kiếm khí, kiếm quang như vậy kiếm kỹ, có thể phát huy được sức chiến đấu, tuyệt đối là cao hơn một tầng. Dù sao, chính là Phương Thiên Nam sức chiến đấu tăng lên một cấp độ. Đồng dạng là thời gian, tại vô thành vô tức trôi qua. Phương Thiên Nam chờ đợi, công pháp vận hành đồ tuyến bên trong phía dưới trong khu vực, hết thảy điểm sáng màu xanh, toàn bộ biến hóa thành màu trắng sau đó, trong cơ thể Phượng Hoàng pháp tướng năng lượng, rốt cục dường như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, trực tiếp tiến vào cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến bên trong. Ngay sau đó, một đoàn Phượng Hoàng đồ đằng, rõ ràng xuất hiện tại công pháp vận hành đồ tuyến phía dưới khu vực, cùng bên trái long đồ đằng, lẫn nhau chiếu rọi. Phản phất là cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến, bỗng nhiên bùng nổ ra một cỗ sức mạnh khủng lồ, ngập Phương Thiên Nam toàn thân đồng dạng, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, đột nhiên, liền từ thiên nguyên cảnh trung kỳ Trực tiếp tấn cấp đã trở thành thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Không, mơ hồ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình cũng có tiến vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Theo cái này một phần công pháp vận hành đồ tiến chỗ bộc phát ra năng lượng, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực, đặt đến trước đây tốt cùng nhất trạng thái, sau đó thẳng tắc bên trên lên cao. Ngược lại là chân nguyên năng lượng, lại lần nữa bị áp xúc, thần trọng lui lưu đến hạ đan điền một góc, nếu là không có Phương Thiên Nam tự chủ ý thức lời nói, chút nào cũng không dám nhúc một thoáng. Mà Phương Thiên Nam hạ điền bên trong không gian năng lượng, vào lúc này, cũng tựa hồ là cảm ứng được bị hai cố yêu thú khí tức hấp thu lấy cái kia một bộ phận năng lượng, toàn bộ quay trở về tới Phương Thiên Nam thân thể quanh thân trong kinh mạch, dần dần, kèm theo Phương Thiên Nam trong cơ thể tinh lực vận hành, từ từ ngưng tụ tới hạ đan điền bên dưới, cùng Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong lực lượng không gian lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Đúng rồi, thực lực cảnh giới bên trên tăng lên, ngoại trừ tinh lực ở ngoài, hẳn là còn có thần thức chứ? Phương Thiên Nam tâm thần, bỗng nhiên liền lại trở về thức hải bên trong. Chỉ biết trong biển, vô tận hỏa diễm đang không ngừng sôi trào, thiêu đốt mà thức hải trung ương trên hòn đảo, lẽ loi cung điện, thì lộ ra là đặc biệt quận cũ. Mặc dù là như vậy, Phương Thiên Nam cũng có thể cảm nhận được, thức hải mở rộng, là như vậy rõ ràng. Nếu quả thật muốn cùng trước đó so sánh lên lời nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, trong óc phạm vi, chí ít đại suất hơn 2 lần. Đặc biệt trong óc, lúc này thần thức năng lượng bên trên con sóng, bởi vì Phương Thiên Nam trước đó cực hạn vận hành, cũng biến thành xung doanh, loại kia một ý nghĩ, liền có thể động dùng thần thức năng lượng cảm giác, là như vậy nhẹ nhàng cùng thoải mái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 508, Đường hầm không gian. Phương Thiên Nam cẩn thận kiểm tra tình huống thân thể của mình, phát hiện thật là đến tiên nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Phương Thiên Nam mới cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cái này một lần trải qua, tuy rằng nguy cơ trùng trùng, ngoại ý muốn không ngừng, nhưng là đối với Phương tiên Nam mà nói, thôi có chút nhân họa đắc phúc cảm giác. Chỉ ít, về mặt thực lực được tăng lên, không phải sao. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng có chút cảm kích, chính mình trung đan điền bên trong cái này một phần chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong công pháp vận hành độ tuyến. Có thể nói, Phương Thiên Nam từ chuyển thừa động thiên bên trong thừa kế đồ vật, sẽ không có giống nhau là đơn giản lo luyện đan tồn tại liền không cần phải nói, đây chính là lưu lại chuyển thừa động thiên tiên tàn lão nhân, chính mình bên người mang theo lò luyện đan. Sau đó, chính là luyện đan chân kinh, giới bài như vậy tồn tại, cũng không phải bây giờ Phương Thiên Nam có thể hoàn toàn nắm giữ. Về phần từ truyền thừa động thiên bên trong mang đến ra cự thạch khối lỗi, cuối cùng lại biến thành khí linh tồn tại, Linh Nhi. Mặc dù nói, Linh Nhi tạm thời là vì năng lượng bên trên tiêu hao, mà xa vào đến trong giấc ngủ say, thế nhưng chỉ là cùng Linh Nhi trong lúc đó không giải tiếp xúc đến xem, Phương Thiên Nam đối với Linh Nhi trọng, hiển nhiên muốn tại luyện đan chân kinh, lò luyện đan, cùng với giới bài bên trên. Dù sao Sau ba người đều là chết, trái lại là Linh Nhi, có thể cho Phương Thiên Nam cung cấp không ít thời đại thượng cổ tin tức, thậm chí là tại Phương Thiên Nam con đường tu luyện bên trên, đưa ra minh xác đi tới con đường. Cuối cùng, chính là Phương Thiên Nam từ chuyển thừa động thiên bên trong lấy được cái này một phần công pháp vận hành độ tuyến. Nếu như không có trải qua lần biến hóa này, Phương Thiên Nam còn tưởng rằng, như vậy công pháp vận hành độ tuyến chỉ là bởi vì có thể vượt cảnh giới tu luyện, mà có vẻ hơi là thủ. Hơn nữa, phi thường thích hợp Phương Thiên Nam thiên phú thuộc tính đến tiến hành tu luyện. Thế nhưng, có lần biến hóa này sau đó, Phương Thiên Nam rốt cục phát hiện, chính mình hiểu biết đến bộ công pháp này chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Tạm thời không nói đến, Long Đồ Đẳng, cùng với Phượng Hoàng Đồ Đẳng, tiến vào cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến sau đó, biểu hiện ra khí thế, cùng năng lượng mạnh mẽ gần sóng. Chỉ là Phương Thiên Nam vào lúc này, là có thể cảm nhận được kiếm kỹ bên trên uy lực biến hóa, đã đáng giá Phương Thiên Nam càng thêm coi trọng hơn đối cái này một phần công pháp vận hành đồ tuyến tu luyện. Cái gì? Còn có từ truyền thừa động thiên bên trong thu được đan dược. Đó là mỗi một cái tiến vào truyền thừa động thiên bên trong tu luyện giả đều có thể đạt được, Phương Thiên Nam dường như đã sớm đem những đan dược này tiêu xài quang, hơn nữa quý lãng. Ồ Nơi này dĩ nhiên là tại Thiên Long thành dưới lòng đất. Khi Phương Thiên Nam ý thức trở về đến thân thể mình ngoại giới, hơn nữa làm ra lần đầu tiên điều tra thời điểm, lấy được kết quả, quả thực là để cho Phương Thiên Nam giật nảy cả mình. Phải biết, Phương Thiên Nam trước đó vị trí địa điểm, nhưng là tại yêu tộc trong mộ địa a. Mà Vân Vương chịu trạch, khoảng cách Tiên Long thành khoảng cách. Phương Thiên Nam nhưng là tràn đầy nhận thức đấy, làm sao lại xuất hiện tại Thiên Long thành dưới lòng đất đây? Phương Thiên Nam hơi có chút chưa từ bỏ ý định, bằng vào thần trí của mình năng lượng, không ngừng quét tán ra, thu thập cảnh vật quanh bất luận cái gì một chút tin tức, chậm rãi Phương Thiên Nam ánh mắt ngược lại là trở nên thản nhiên rất nhiều. Phương Thiên Nam vị trí địa điểm, sắp thực là tại Thiên Long Thành dưới lòng đất, hơn nữa, vẫn là ở trời ở giữa tòa Long Thành quảng trường dưới đất buổi đấu giá xuống phía dưới nữa. Chẳng trách, chính mình trước đó lần đầu tiến vào Thiên Long Thành thời điểm, sẽ sinh ra một chút rung động cảm xúc đây. Phương Thiên Nam thầm nói một câu, hóa ra là bởi vì, nơi này so với lên yêu tộc mộ địa mà nói, cũng là một chỗ yêu tộc tiền bối nơi chôn dấu à. Liên tại Phương Thiên Nam trước mặt, xuất hiện một đầu to lớn yêu thú thi hải. Nếu là vẹn vẹn từ nơi này trước yêu thú thi hải hình thái đến xem, Phương Thiên Nam suy nghĩ. Cùng mình tại yêu tộc mộ địa dưới đất bên trong cung điện, chỗ đã thấy trên vách tường khắc họa yêu thú hình thái, phi thường tương tự. Phải biết, Phương Thiên Nam trước đó thời điểm, tại yêu tộc mộ địa dưới đất bên trong cung điện, nhưng là không nhìn thấy có yêu thú thi hài tồn tại. Hơn nữa, chỉ là bằng vào cái này một bộ yêu thú thi hài, Phương Thiên Nam là có thể đại khái suy đoán ra, cái này một con yêu thú khi còn sống thời điểm, khẳng định có thất giai hậu kỳ thực lực. Như vậy, có thể hay không hiểu thành, cái này một con yêu thú thần thức, bị phong ấn tiến vào yêu thú trong địa, mà yêu thú bản thể, nhưng là lưu tại Thiên Long Thành dưới đất đây. Phương Thiên Nam suy nghĩ cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói còn nghe được rồi. Về phần Phương Thiên Nam là như thế nào đi tới nơi này, Phương Thiên Nam không khỏi đánh giá một chút, tại đây một bộ yêu thú thi hài bên cạnh, chất đống vô số đá không gian, tâm trạng bên trong rất có trổng nhưng cảm giác. Bất quá, nơi này dưới đất cung điện, cùng lúc trước tại yêu tộc dưới mộ địa nhìn đến dưới đất cung điện, không có khác biệt lớn à. Phương Thiên Nam chép chép khỏe miệng, ngoại trừ trên vết tượng, không có để lại yêu thú hình thái khác họa ở ngoài, giống như là giống nhau như lúc. Nếu không phải Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm ứng được, ở tòa này mộ địa phía trên, chính là Thiên Long Thành, cùng với Phương Thiên Nam bên người Lại không có thể điệp tồn tại lời nói, nói không chừng Phương Thiên Nam đều phải cho rằng chính mình một mực chưa từng di động rồi. Có thể ly khai yêu tộc một địa, hơn nữa đột nhiên trở về đến trời bên trong tòa Long Thành, Phương Thiên Nam còn là phi thường hài lòng. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam hay là cẩn thận kiểm tra lại tòa này dưới đất bên trong cung điện đá không gian. Cũng không phải nói Phương Thiên Nam có chút mong đợi, hấp thu cái này một bộ phận đá không gian đến tăng cường trong cơ thể mình không gian năng lượng, mà là Phương Thiên Nam nhẹ nhàng chạm được trong đó một khối đá không gian thời điểm, đá không gian dĩ nhiên trong mắt liền vỡ thành một phân. Theo bản năng Phương Tiên Nam cũng không dám đi động những thứ này đã không gian rồi. Đúng đã không gian năng lượng đã bị hoàn toàn tiêu hao hết tất sao? Dù sao, Phương Tiên Nam trước đó thì có từng thấy cảnh tượng như vậy, đúng là hắn tự mình hấp thu đá không gian bên trong lẫn chứa không gian năng lượng sau cảnh tượng. Phương Tiên Nam trong nội tâm, ngược lại là chưa từng xuất hiện nhiều kinh ngạc. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam tò mò là, nơi này xuất hiện tất cả không gian thạch, cũng không phải lung tung chất đống, mà là có tương tự với trận pháp quy luật. Ồ. Phương Tiên Nam nhẹ giọng nói thầm một câu. Hiện tại Phương Tiên Nam cẩn thận tra xét, những thứ này đá không gian bài bố vị trí thời điểm, đột nhiên Phương Thiên Nam trong cơ thể không gian năng lượng xuất hiện một chút gợn sóng, mà gây nên cái này một chút gợn sóng năng lượng thì là tới từ ở tòa này dưới đất cung điện đại môn. Phương Thiên Nam cẩn thận về suy nghĩ một chút, phát hiện cái này một tòa dưới đất cung điện đại môn, chỗ hướng về phương hướng, chính là Vân phường Triệu Trạch phương hướng. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam nghi ngờ là, cung điện cửa lớn phụ cận, như cũng có rất mạnh liệt không gian năng lượng gợn sóng. Cũng đúng là như thế, Phương Thiên Nam trong cơ thể lực lượng không gian mới có thể không hiểu bị hấp dẫn, đi theo cùng một chỗ bắt đầu dập dần đi. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đến xuống đất cung điện cửa lớn. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng phát hiện, dựa theo giới đất bên trong cung điện tất cả không gian thạch bố trí đến xem, đại môn vị trí vừa vặn là có thể đem tất cả không gian thạch năng lượng toàn bộ tụ tập lại. Mơ hồ, từ dưới đất cung điện trên cửa chính, còn lúc thì thoáng hiện một đạo nhỏ nhoi ánh sáng màu trắng. Không phải rất chói mắt, cũng không phải rất sáng, nhưng đủ để hấp dẫn Phương Thiên Nam sự chú ý. Đây là đường hầm không gian đại môn. Phương Thiên Nam nghi hoặc, quay đầu lại đánh giá một thoáng tòa này dưới đất cung điện, phản phất là để xác minh suy đoán của mình đồng dạng, Phương Thiên Nam còn cố ý đi tới tòa cung điện này, bốn phía vách tường trước mặt, cẩn thận tìm kiếm cái gì. Một lúc tối người Một lúc đứng lên cau mày suy tư. Phương Thiên Nam trong tay, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tấm vải trí trận pháp cơ sở, cùng Phương Thiên Nam tại yêu tộc mộ địa dưới lòng đất bên trong cung điện, tìm được trận pháp cơ sở, bày ra vị trí, là giống nhau như lúc. Nhìn qua, liền hoàn toàn là hai cái giống nhau như lúc dưới đất cung điện nhà. Bất kể là tại kiến trúc bên trên, vẫn là ở trận pháp bố trí lên, đều là như vậy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, khác biệt duy nhất, khả năng chính là chỗ này tổn phóng phượng hoàng loại yêu thú thi hải, mà yêu tộc trong địa dưới đất bên trong cung điện, phóng phong cái này một con phượng hoàng loại yêu khí tức thú hồn thạch. Hiển nhiên, Phương Thiên Nam cũng đã minh bạch Cái này hai tòa dưới đất cung điện thiết trí, là có người cố ý hành động. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền nghị đến yêu tộc trong mộ địa, cái kia một tòa kiến tạo tại dưới đất phía trên cung điện chôn giấu bỏ sát loại yêu tộc tiền bối cung điện rồi. Rất mang, Phương Thiên Nam trong đầu, còn pháng hiện qua, yêu tộc trong mộ địa dưới lòng đất đá không gian mờ mạc, cùng với mỏ quặng bên trên, cái kia một chỗ cho Phương Thiên Nam đặc thủ cảm ứng kỳ quái nơi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong đầu, không khỏi dần hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu vượng hoàng loại yêu thú địa, sẽ xuất hiện hai tòa cung điện, như vậy, bọ sắt loại yêu thú địa, có thể hay không cũng là hai tòa đây? Nếu quả như thật là hai tòa lời nói, mà khác một tòa bỏ sát loại yêu thú mộ cung điện, không cần Phương Thiên Nam đi ngẫm nghĩ, Phương Thiên Nam cũng có thể rất nhanh bật tốt lên. Chính là tại yêu tộc trong mộ địa, cái kia một chỗ cho Phương Thiên Nam mang đến kỳ quái cảm thụ địa phương. Hơn nữa, Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống, nơi này dưới đất cung điện trên cửa chính, chỗ hiện ra đến, đã tiêu tán phần lớn không gian năng lượng đường hầm không gian, suy nghĩ, giỏi nhất xác minh ý nghĩ của mình cử động, không thể nghi ngờ chính là từ nơi này một cái đường hầm không gian đại môn đi vào, nếu là xuất khẩu là tại chôn giấu bò sát loại yêu thú thi hài trong mộ địa lời nói. Phương Thiên Nam trải qua tất cả những thứ này, ngoài ý muốn cùng nguy cơ, liền đều đã có thuận lý thành chương giải thích. Chỉ là, cái này duy trì đường hầm không gian không gian năng lượng, tựa hồ là đã đã tiêu hao không sai biệt là a. Phương Thiên Nam cau mày, nhỏ giọng nói thầm, nếu là mình dưới tình huống như vậy, còn mạo muội bước vào đường hầm không gian mà nói, cũng quá mạo hiểm một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 509, lần đầu thử trận pháp. Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không, tự dưng liền trực tiếp từ dưới đất cung điện đường hầm không gian bên trong đi vào. Mặc dù là Phương Thiên Nam đề nghiệm chứng suy đoán của mình, cũng có là còn lại phương pháp, không cần muốn như vậy mạo hiểm. Huống chi, Phương Thiên Nam thật vất vả, từ yêu tộc mộ địa đi ra, vào lúc này, nếu là thật suy đoán là thật, chẳng phải là đem mình một lần nữa về phần yêu tộc dưới sự khống chế. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam tại yêu tộc thánh địa thời điểm, đối với an toàn của mình, bao nhiêu vẫn là có mấy phần bảo đảm đấy. Điểm này, từ yêu tộc trưởng lão cùng tinh điện ở giữa liên hệ, liền có thể có thể thấy. Đặc biệt là yêu tộc lục y nữ tử, còn đang mong đợi Phương Thiên Nam có thể trợ bọn hắn kích thích ra phong ấn tại thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức năng lượng. Có việc cầu người dưới tình huống, Phương Thiên Nam tự nhiên là tại yêu tộc trong nội tâm có không sai địa vị, nhưng là, Phương Thiên Nam cũng không độc. Nếu là thật trợ giúp yêu tộc hoàn thành phong ấn tại thú hồn thạch bên trong yêu thú khí tức kích phát, mà cái này một cố đặc thù yêu thú khí tức năng lượng, bất kể là yêu tộc bản thân có thể hấp thu, liền nhân loại tu luyện giả cũng có thể hấp thu đây. Chỉ ít, Phương Thiên Nam tại thải điệp trước mặt, chính là thử trực tiếp hấp thu chính mình đấu giá thắng thú hồn thạch bên trong chỗ phong ấn yêu thú khí tức năng lượng mà. Thậm chí, Phương Thiên Nam bản thân vốn có thuộc tính không gian năng lượng, còn có thể trực tiếp đem đá không gian bên trong lẫn chứa không gian năng lượng đều cho hấp thu. Một khi Phương Thiên Nam bị để lộ yêu tộc thú hồn thạch bí mật, hay hoặc giả là nhân loại tu luyện giả bên trong, thêm một cái tương tự với Phương Thiên Nam như vậy tồn tại lời nói, đối với yêu tộc mà nói, vẫn có rất lớn tương tồn. Phương Thiên Nam thực lực hôm nay, tấn cấp đã trở thành thiên nguyên cảnh định phong trạng thái, muốn cùng đơn độc yêu tộc. Như là khác đặt nghĩ, thải địch như vậy so sánh lên, tuy rằng về mặt cảnh giới, vẫn là hơi có chút không bằng, sức chiến đấu thật cũng không đến nỗi rơi vào hạ phong. Nhưng là, không biết sao Vân Phượng bên trong lại yêu tộc địa bản a. Cái số lượng yêu tộc, cũng đều là thất giai thực lực. Phương Thiên Nam chỉ cần là tùy tiện ngẫm lại, sẽ cảm giác được đau đầu. Cho nên, cho dù là vào lúc này, tại Thiên Long thành dưới đất cung điện trên cửa chính đường hầm không gian, có toàn thịnh không gian năng lượng, Phương Thiên Nam cũng không sẽ chọn chọn trực tiếp từ đường hầm không gian bên trong trở lại yêu tộc. May mắn là, Thiên Long thành dưới đất cung điện bố phía, cũng không hề trận pháp phòng ngự. Hoặc là nói, tại ngay từ đầu thời điểm, tòa này dưới đất cung điện xác thực là có trận pháp phòng ngự, ngoại giới người muốn đi vào, thậm chí là điều tra đến tòa này dưới đất cung điện, đều phi thường khó khăn, mà bên trong cung điện người nghĩ phải đi ra ngoài, tất phải cũng cần trước một bước phá hỏng trận pháp năng lượng. Thế nhưng Vào lúc này, bởi vì Phương thiên Nam khi tiến vào đến tòa này dưới đất cung điện đồng thời, là tiên đã trải qua một phen tại đặc thù bên trong không gian lưu chỉnh Cũng chính là Phương Tiên Nam một điểm nhỏ đem phượng hoàng đồ đằng, khắp tiến vào trung đan điền bên trong công pháp vận hành đồ tuyến bên trong, tự hồ là đã hoàn toàn tiêu hao tòa này dưới đất bên trong cung điện trận pháp năng lượng. Là lấy, Phương thiên Nam mới có thể sao một khuyết tán ra thần trí của mình, liền cảm ứng được dưới đất cung điện phía trên, chính là trời ở giữa tòa long thành quảng trường vị trí Đối với Phương Thiên Nam như vậy tiên nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả mà nói, nếu là không có trận pháp chói buộc, Phương Thiên Nam mặc dù là bị sâu chôn ở dưới đất, cũng là có rất nhiều phương thức. Trực tiếp từ dưới đất bên trong cung điện thoát vây mà ra. Chỉ là điệu tầng bùn đất đối với Phương Thiên Nam tạo thành khó khăn, Phương Thiên Nam vẫn rất có tự tin, một điểm nhỏ hướng trên mặt đất đi tới. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền từ chính mình giới bãi bên trong, lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó, Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát toàn bộ dưới đất cung điện, suy nghĩ một chút, hay là từ cửa lớn vị trí, trực tiếp đem dưới đất cung điện đại môn cho mở ra, đào móc ra một cái đối ứng với nhau vẫn tính là rộng rãi thông đạo xuất khẩu sau đó, Phương Thiên Nam mới đem dưới đất cung điện đại môn cho lần nữa đóng lại. Nếu là có cơ hội, chính mình hẳn là vẫn có thể về tới đây chứ. Phương Thiên Nam từ sau lưng dưới đất cung điện, âm thầm nói một câu. Lúc này Phương Thiên Nam cũng không trở về đến yêu tộc thánh địa dự định. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam đối với yêu tộc trong mộ địa bí mật cũng không hiểu kỳ, mà thật sự là Phương Thiên Nam năng lực của bản thân còn rất xa chưa đủ. Trừ phi là mang theo tinh điện đệ tử thân truyền thân phận, tiến vào yêu tộc thánh địa, tiến hành giao lưu, có bản thân tính mạng an toàn bảo đảm, nếu không thì cho dù là Phương Thiên Nam tấn cấp đã trở thành tông sư cảnh, một thân một mình tiến vào yêu tộc thánh địa mà nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chỉ cần yêu tộc nguyện ý, hắn sẽ không có toàn thân mà trở về cơ hội. Trừ phi là Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, đủ để đạt đến tinh điện điện trụ như vậy cấp bậc. Đến hồi đó, Phương Thiên Nam suy nghĩ, trên đại lục này, bất kể là hắn đi hướng nơi nào, tại thực lực tuyệt đối giới, hẳn là cũng không thành vấn đề chứ. Khi Phương Thiên Nam đến đến mặt đất bên trên thời điểm, Phương Thiên Nam cũng không phải trực tiếp xuất hiện tại Thiên Long thành trung tâm trên quảng trường. Phương Nam cũng sẽ không lốc đến dọc theo đường thẳng, một đường bên trên quét, trực tiếp ly khai dưới đất cung điện. Phương Thiên Nam tại dưới lòng đất, lựa chọn đi tới con đường thời điểm, là dọc theo xéo xuống đi đấy. Nói cách khác, Phương Thiên Nam đem đi ra dưới đất cung điện xuất khẩu, thiết lập đến Thiên Long Thành tưởng thành ở ngoài còn lại. Bằng vào Phương Thiên Nam thần thức sức cảm ứng, Phương Thiên Nam lựa chọn chỗ lối ra, cũng là đối lập tận nấp nơi. Quay đầu lại, thôi có chút cân nhắc nhìn Thiên Long Thành một chút, trong nội tâm cái kia phần rung động cảm giác, quả nhiên là đã biến mất rồi. Trọng yếu hơn là, Phương Thiên Nam cho dù tạm thời, còn không rõ ràng lắm, chính mình chuyến này yêu tộc thánh địa chuyến đi, hao tốn bao nhiêu thời gian, lúc này Thiên Long Thành bên trong, đã không có cố dương một nhóm người khí tước. Phương Thiên Nam đầu tiên là đem mình trên người rơi bùa bẫm, cho dọn dẹp một phen, tiếp theo, càng làm dưới đất cung điện xuất khẩu, làm trình độ nhất định che giấu. Nếu như là đơn giản che giấu mà nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, tại Thiên Long thành tưởng thành ở ngoài khu vực phụ cận, vẫn là không quá bảo hiểm đấy. Cũng không ai biết, Thiên Long thành nơi như thế này, mỗi ngày trình diễn tu luyện giả ở giữa chiến đấu, là có bao nhiêu. Là lấy, Phương Thiên Nam tại che giấu một chỗ chính mình khai quật ra thông đạo cửa ra thời điểm, còn quỷ thần xui khiến, thi triển ra chính mình từ trong ngóc luyện đan chân kinh bên trong học được trận pháp. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam ngoại trừ luyện chế đan dược thời điểm, vẫn là lần đầu tiên trên mặt đất tiến hành bố trí trận pháp, hơn nữa, trận pháp hiệu dụng cũng nhiều hơn chính là nhằm vào luyện chế đan dược đấy. Thế nhưng, tại yêu tộc trong thánh địa, Phương Thiên Nam cảm ứng được trận pháp uy lực sau đó, Phương Thiên Nam hay là lựa chọn chọn dùng trận pháp phương thức, đối cái này thông đạo xuất khẩu, tiến hành bố trí. Đương nhiên rồi, Phương Thiên Nam chỗ bố trí trận pháp, cùng yêu tộc trong thánh địa mấy cái trận pháp, vẫn có chênh lệch rất lớn đấy. Một trong số đó, chính là yêu tộc trong thánh địa trận pháp, đều có được trận pháp cơ sở tồn tại, hơn nữa, tại trận pháp hiệu dụng bên trên, không phải chủ động phòng ngự, liền là dùng để mê hoặc tiến vào trận pháp tu luyện giả đấy. Mà Phương Thiên Nam chỗ thiết trí trận pháp đây, chỉ là từ rất nhiều luyện chế đan dược trong trận pháp, tìm tìm ra, tràn đầy mê hoặc tính trận pháp. Thứ hai, chính là yếu tộc trong thánh địa trận pháp, một khi bố trí hoàn thành, tự chủ vận chuyển lại sau đó, bên trong không gian đều là lớn vô cùng, còn cần dùng đến trận pháp mắt trận, cũng chính là duy trì cái này một tòa trận pháp vận hành năng lượng. Phương Thiên Nam trong tay, cũng không có tương tự với có thể dùng đến làm vì là trận pháp mắt trận đồ vật tồn tại. Càng nhiều hơn dưới tình huống. Phương Thiên Nam hay là lợi dụng trung quanh linh khí gọi sóng, chọn dùng luyện chế đan dược phương thức, đem không gian xung quanh bên trong phân tán linh khí thu vào trong trận pháp, lấy cung cấp cho trận pháp vận hành năng lượng. Là lấy, bất kể là tại uy lực bên trên, vẫn là ở hiệu quả bên trên, Phương Thiên Nam cho bố trí trận pháp, cũng còn khoảng cách yêu tộc trong thánh địa mấy cái trận pháp, trên lệnh rất xa. Bất quá, Phương Thiên Nam khỏe miệng, hay là đổ xuống ra một vệ không tự chủ được mỉm cười. Chí ít, Phương Thiên Nam lần thứ nhất thử liền thành công đúng không? Hơn nữa, Phương Thiên Nam chỉ là xuất phát từ cẩn thận mục đích, đem đi thông thiên long thành dưới đất cung điện thông đạo nhặt cậu, cho dấu ở nút đi mà thôi. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, tại từ bản thân bố trí như thế trận pháp hoàn toàn là người mới trình độ, liền có thể bố trí ra một cái siêu cường trận pháp đi ra. Cái kia không thể nghi ngờ là không nhệ thực. Có trước mắt như vậy trình độ, Phương Thiên Nam đã là tương đối đã hài lòng. Phương Thiên Nam không có tiến vào Tiên Long thành sau đó, mà là hướng về Vân phường Triều Trạch, a, không, sắp thực tới nói, là hướng về Vân Lạc Giản Phương hướng chạy đi. Cố dương đoàn người, dĩ nhiên đã không ở Tiên Long thành bên trong rồi, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đám người chuyến này hẳn là sẽ dựa theo từ trước lịch luyện địa điểm, đến hoàn thành đi ra tinh điện nhiệm vụ. Mà Phương Thiên Nam, bởi vì ly khai Thiên Long Thành trước đó, nhưng là cùng mộ dung tuyết từng có bằng giao, nghĩ đến, đám người chuyến này mặc dù sẽ lo lắng Phương Thiên Nam an nguy, nhưng cũng không trở thành, trực tiếp đem thư tức cho thông qua tinh điện thiết lập ở Thiên Long Thành cứ điểm, mà tặng lại đến tinh điện trong sân môn. Bất quá, Phương Thiên Nam tùy ý, tại trên đường đi, hỏi thăm một ít thời gian sau đó, Phương Thiên Nam trên mặt, vẫn có vài phần cảm giác quái dị. Dĩ nhiên là khoảng cách Thiên Long Thành buổi đầu giá, đã qua hơn 3 tháng. Phương Thiên Nam suy nghĩ. Chính mình từ Thiên Long Thành đến Vân Phường Triều Trạch dọc theo đường sử dụng thời gian, đại thể bên trên chính là nửa tháng nhiều một chút, mặc dù là lại tăng thêm Vân Phượng Triều Trạch bên trong, chỉ hoan thời gian, đến Yêu tộc Thánh địa sau đó, cũng đơn giản là khoảng một tháng thời gian mà thôi. Nói như thế, Phương Thiên Nam tại sao vào đến Yêu tộc mộ địa dưới đất cung điện sau đó, một cho tới hôm nay, đã là đi qua hai tháng có thừa thời gian. Nghiêm túc suy tư một phen, trong thời gian này trải qua, Phương Thiên Nam nói thầm, thời gian đã tiêu hao nhiều nhất, sợ rằng hay là Phương Thiên Nam đem Long đồ đằng, cùng với vượng hoàng đồ khắc tiến vào trung đàn điện bên trong công pháp vận hành đồ tuyến bên trong thời điểm chứ? một loại pháp tướng đồ đằng, thời gian một tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy một chương 510, hợp lại. Phương Thiên Nam cái này một lần, từ Thiên Long Thành chạy tới Vân Lạc giản thời gian, so với lúc trước thời điểm, đi theo thải điệp cùng Lục Y nữ tự hai người, đi tới Vân Phượng Triều Trạch thời gian, muốn tương ứng càng lâu một chút. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam cố ý tại dọc theo đường bên trong trì hoãn. Đang suy nghĩ đến Cố Dương đoàn người, khả năng đã thâm nhập đến Vân Lạc giản, lịch luyện thời điểm, Phương Thiên Nam đã nghĩ ngợi lấy, mau chóng chạy tới, cùng Cố Dương đoàn người hợp lại. Dù sao, Phương Thiên Nam ly khai Cố Dương đoàn người, đã có hơn 3 tháng. Phương Thiên Nam cũng không muốn vào lúc này, sinh ra còn lại cái gì khó khăn đến. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng biết, tại từ bản thân dừng lại ở dưới đất cung điện hai cố yêu thú ký thức, chỗ tạo nên đến đặc thù bên trong không gian đồng thời, yêu tộc đối với thải điệp cứu trợ hành động, tất phải đã ở đồng bộ tiến hành. Phương Thiên Nam lúc này, hoàn toàn không biết yêu tộc nội bộ tình huống. Thải điệp đến tụt cùng là đã rời đi dưới đất bên trong cung điện, vẫn là như trước dừng lại ở dưới đất bên trong cung điện chờ đợi cứu viện. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, nếu như yêu tộc dưới lòng đất bên trong cung điện trận pháp như cũ tồn tại lời nói, cho dù là yêu tộc thực lực lại đại, Muốn an toàn cứu ra thải điệp cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng nếu là yêu tộc mộ địa lúc này dưới đất bên trong cung điện, cùng Phương Thiên Nam vị trí Thiên Long Thành dưới đất cung điện như vậy, hết thể trận pháp năng lượng đều bị tiêu xài không còn mà nói, nói không chừng, chỉ là bằng vào thải điệp chính mình, liền có thể ly khai dưới đất cung điện đây. Cẩn thận để đạt được mục đích, Phương Thiên Nam dọc theo đường đi, thật không có gây ra cái gì động tĩnh quá lớn đến. Phương Thiên Nam cả người liền đắm chìm tại đi đường trong quá trình, mặc dù là gặp được một chút chướng chấp, Phương Thiên Nam cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Đương nhiên rồi, cùng lúc trước truy tung thái điệp cùng Lục Y nữ tử hai người thời điểm, có chỗ bất động. Hồi đó, Phương Thiên Nam nhưng là sợ mình mất dấu rồi, mà bây giờ mà nói, Phương Thiên Nam toàn bộ tinh thần của người ta, ngược lại là bừng lòng không biết. Nửa tháng có thừa thời gian sau đó, Phương Thiên Nam rốt cục đi tới Vân Phượng Triệu Trạch cùng Vân Lạc rạn chỗ giao giới. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống Vân Phượng Triệu Trạch phương hướng. Cùng trước đó thời điểm, lần đầu tiên tới bên này tâm tình bất động, cái này một lần, Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, có thể nói là sống động rất nhiều. Hơn nữa, tâm tình cũng nhiều phức tạp. Cho dù Vân Phượng Triệu Trạch bên trong, còn ẩn chứa rất nhiều Phương Thiên Nam chỗ tò mò địa phương, Phương Thiên Nam hay là tại khẽ thở dài sau đó, Quyết định đâm đầu thẳng vào đến Vân Lạc Giản bên trong. So với lên Vân Phượng Triều Trạch bên trong yêu thú rất tốt, địa hình bên trên một tầng không thay đổi. Vân Lạc Giản bên trong hoàn cảnh, ngược lại là không có vượt quá Phương Thiên Nam dự liệu, cùng Phương Thiên Nam đã từng trải qua đại đa số sơn mạch, bên trong vùng rừng rậm lịch lẫm rèn luyện tương tự. Duy nhất đặc điểm, chỉ sợ sẽ là Vân Lạc Giản bên trong, dãy núi phập phồng, tương đối đại. Thấp bé thời điểm, liền chỉ là cái gò núi nhỏ, cao vút thời khắc, lại có thể thẳng vào mây trời. Rất nhiều lúc, Phương Thiên Nam còn sẽ gặp phải một ít chảy thẳng xuống dưới thác nước, hay hoặc giả là hồ nước các loại, ngoài ra, chính là Vân Lạc Giản bên trong phabi Tôi nước tương đối nồng đậm, buổi sáng cùng trạm vạng tối thời khắc, luôn là sẽ có mấy mũ tràn ngập cảm giác. Cái này sợ rằng, mới là Vân Lạc Giản cái tên này nguyên do chứ? Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Khi Phương Thiên Nam mới vừa gia nhập đến Vân Lạc Giản bên trong thời điểm, liền gặp được không ít cấp thấp yêu thú, càng để cho Phương Thiên Nam cảm giác được an lòng chính là, tại Vân Lạc Giản bên trong, Phương Thiên Nam còn lúc thì sẽ gặp phải kết bè kết lũ nhân loại lịch lệ giả. Cho dù những sự rèn luyện này, người niên kỷ cùng Phương Thiên Nam, cơ hồ là giống nhau lớn nhỏ, thế nhưng, tại thực lực cảnh giới bên trên, nhưng là đại đa số đều là võ giả hay hoặc giả là nhân nguyên cảnh cảnh giới. Điều này làm cho Phương Thiên Nam hơi có chút hoài nghi lên, ban đầu chính mình tại Thanh Vân Tông thời khắc, thận trọng tiến vào U Minh Sơn mạch bên trong, lịch luyện cảnh tượng. Mà phần lớn gặp gỡ, tuy rằng đều không quá hữu hảo, cũng không có xảy ra chiến đấu cảnh tượng. Vừa đến, là Phương Thiên Nam tuy rằng chỉ có một người, thế nhưng, vẫn lạc giản khu vực bên ngoài lịch luyện tu luyện giả, thực lực của bản thân thì sẽ không quá cao, Phương Thiên Nam có can đảm một người ở chỗ này lịch lẫm luyện, bao nhiêu sẽ cho người coi trọng một chút lại tăng thêm phương thiên nam trong lúc đi, biểu hiện nhẹ nhõm, mà trên người có hiếm thấy sẽ có chiến đấu vết tích, chỉ cần là hơi có chút đầu óc tu luyện giả, nhìn thấy phương thiên nam biểu hiện như vậy thì sẽ không sinh ra chiến đấu ý nghĩ. Thứ hai, chính là phương thiên nam đại đa số món đồ tùy thần, đều được lưu giữ trong trung đan điền bên trong giới bài bên trong, trên người chỉ là con theo một cái dạng dị bao quần áo. Cho dù là tại chiến đấu thắng lợi sau đó, cũng sẽ không có thu hoạch đặc biệt. Cái này cũng là rất nhiều lịch luyện giả đội ngũ, nhìn thấy phương thiên nam sau đó, chỉ là trên con mắt đánh giá, mà không có sinh ra cái gì chiến đấu tâm tư nguyên nhân đi. Theo Phương Thiên Nam không ngừng thâm nhập Vân Lạc Giản khu vực trung tâm, dọc theo đường đi gặp được nhân loại tu luyện giả số lượng là càng ngày càng ít. Mà Phương Thiên Nam cần thiết đối mặt yêu thu thực lực cảnh giới cũng là từ từ tăng lên. Trong lúc, Phương Thiên Nam cũng không phải không có hỏi tham qua Cố Dương đoàn người tung tích. Chỉ ít tại Phương Thiên Nam xem ra, Cố Dương đoàn người đặc điểm, vẫn là vô cùng tiên minh. Nếu là Cố Dương bọn người ở tại lịch luyện trong quá trình, có gặp được nhân loại tu luyện giả, những người tu luyện này tất phải sẽ đối với Cố Dương đám người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Dù sao, tinh điện đệ tử, nhân số hay là hơn 10 người đội ngũ. Đột nhiên xuất hiện tại Vân Lạc Giản nơi như thế này, lịch lẫm chiến luyện, tạo thành náo động, cái nào sợ không phải cố ý, thế nhưng, chỉ cần có người có thể nhìn thấy cô Dương đoàn người xuất thủ, liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít đặc biệt ý tưởng khác. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, Cố Dương đoàn người sẽ đến đến Vân Lạc Giản sau đó, còn tách ra hành động. Có lẽ, tại Vân Lạc Giản ngoại vi thời điểm, Cố Dương đám người còn có thể phân tán ra, từng người tích lũy lịch luyện kinh nghiệm, thế nhưng, đến Vân Lạc Giản khu vực hạt tâm, Phương Thiên Nam bây giờ gặp được yêu thú bên trong, thực lực cường đại nhất, cũng đã là cấp 5 yêu thú. Cố Dương đoàn người bên trong Tuy nhiên đại bộ phận người, thực lực cảnh giới đều là tại địa nguyên cảnh cảnh giới, cùng cấp 5 yêu thú thực lực tương đương, thế nhưng, đơn độc một người, gặp được như vậy yêu thú, ai có thể bảo đảm mình có thể toàn thân mà trở về. Nếu là vận khí không tốt lời nói, gặp được cấp 5 đàn yêu thú đây, là lấy, Phương Thiên Nam đang không ngừng hỏi do bên trong, ngược lại là cũng đại khái xác nhận, cố dương đoàn người, là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, dừng lại ở Vân Lạc Giản khu vực hạch tâm bên trong. So với Phương Thiên Nam trước mắt vị trí, muốn càng thêm thâm nhập một ít. Chỉ cần là xác định, những người này, toàn bộ đều cùng một chỗ, là tốt rồi. Phương Thiên Nam âm thầm gật gật đầu. Tuy rằng, tại Phương Thiên Nam xem ra, Vân Lạc Giản nơi như thế này, đối với Phương Thiên Nam chính mình tới nói, lịch luyện tầm quan trọng rất nhỏ, đặc biệt là tại Phương Thiên Nam thực lực, tấn cấp trở thành Thiên Nguyên cảnh định phong sau đó, trừ phi là Vân Lạc Giản bên trong có yếu thú cấp 7 tồn tại, nếu không thì, Phương Thiên Nam suy nghĩ, bất kể là từ chiến đấu góc độ tới nói, hay là từ lịch lãng rèn luyện tăng trưởng kinh nghiệm góc độ tới nói, Phương Thiên Nam đều không có quá to. Lớn mong đợi. Thế nhưng, đối với Cố Dương đoàn người tới nói, nhưng hiển nhiên không phải như vậy. Ngoại trừ mộ dung Tuyết thực lực cảnh giới, có thể thắng được cấp 5 yêu thú, hơn nữa cùng cấp 6 yêu thú chống đỡ được ở ngoài. Người còn lại, kể cả cô Dương, Cổ Viêm Nhiễm bọn người ở tại bên trong, ai cũng không có tự tin nói là gặp được cấp 6 yêu thú, thậm chí là cấp 5 đỉnh phong yêu thú, liền nhất định có thể đủ chiến thắng. Bất quá, cân nhắc đến cô Dương là người, là cùng một chỗ luyện luyện, Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia phần lo lắng tỉnh, trái lại là giảm bớt rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại là không nóng này rồi. Đặc biệt buổi tối thời khắc, Phương Thiên Nam luôn là sẽ ở trạng vạng tối thời điểm, trước một bước tìm được thích hợp chính mình nghỉ ngơi địa điểm, sau đó, điều tức trạng thái của mình, ngẫu nhiên còn có thể thử tiến hành một thoáng luyện chế đan dược. Phương Thiên Nam biết rõ, Tại Vân Lạc Giản nơi như thế này, muốn đạt được bất luận cái gì tin tức, đều là cần phải trả giá thật lớn. Giống như là Phương Thiên Nam tìm kiếm lên liên quan tới cô Dương đoàn người tin tức, nếu không phải điều động tự mình luyện chế một ít cấp thấp đan dược, nhưng phàm là gặp được một nhóm lịch luyện đội ngũ, liền trực tiếp tiến lên hỏi dò mà nói, ai sẽ có cái kia tâm tình dừng lại nói cho người biết. Mặc dù là Phương Thiên Nam tại Vân Lạc Giản khu vực bên ngoài thời điểm, cũng có thể thông qua cấp thấp đan dược bán ra, cùng đối phương đổi lấy một ít đặc biệt tài liệu. Dù sao, Phương Thiên Nam cũng không phải thường xuyên đến Vân Lạc Giản bên trong lục luyến. Đối với vân lạc giản bên trong một ít đặc sản, như là chỉ có vân lạc giản bên trong mới có thể xuất hiện yêu thú, hay hoặc giả là một ít thảo dược các loại, Phương Thiên Nam cung cấp cấp thấp đan dược, liền trở thành thích hợp nhất dùng để hối đoán vật phẩm rồi. Lấy Phương Thiên Nam thực lực, nếu đi tới vân lạc giản, tự nhiên có thể tự mình đi chém giết yêu thú, hay hoặc giả là tìm kiếm thảo dược. Thế nhưng, so với đệ Bạt đan dược đem đổi lấy mà nói, tự mình động thủ, không thể nghi ngờ là đối lập phiền toái, hơn nữa tiêu hao thời gian đấy. Phương Thiên Nam chép chép khóe miệng, nói thầm, xem ra, Luyện đan sư đang tu luyện người quần thể bên trong quả nhiên là có được trời cao chiếu cố ưu thế a. Cuối cùng, Phương Thiên Nam thì càng thêm chú trọng lên tự mình luyện chế đan dược cấp bậc rồi. Phần lớn dưới tình huống, Phương Thiên Nam cũng chỉ là thử luyện chế cấp thấp đan dược, dùng Phương Thiên Nam lời của mình tới nói, cái kia chính là luyện tập. Chỉ có chờ đến luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm, toàn bộ đều quen thuộc, hơn nữa tích lũy đến có đủ nhiều kinh nghiệm sau đó, Phương Thiên Nam mới có thể đi tự luyện chế trung giai đan dược. Mà tới được vào lúc ấy, Phương Thiên Nam suy nghĩ, bằng vào luyện đan chân kinh tính hạt chính mình mặc dù là tại luyện đan sư cái quần thể này bên trong, cũng sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế chứ. Cái này một ngày Phương Thiên Nam vẫn là tại Vân Lạc giản bên trong, không ngừng điều tra liên quan tới Cố Dương đoàn người tin tức, đột nhiên, từ đối diện ngọn núi mặt khác một bên, chuyển đến một trận chiến đấu vang động. Phương Thiên Nam chố khuyết tán ra đến thần thức, còn cảm ứng được mấy cái quen thuộc tu luyện giả khí tức, trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam vui mừng trong bụng, liền nhanh chóng đổi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 511, Quái dị yêu thú. Ngọn núi mặt khác một bên, hơn 10 tên tuổi trẻ tu luyện giả, đang tại vây công một đầu cấp 6 yêu thú. Nếu là từ tình cảnh nhìn lên, hơn 10 tên tu luyện giả chiếm đoạt ưu thế, không thể nghi ngờ là phi thường rõ ràng phải biết, yêu thú cũng chỉ có một đầu, cho dù tại về mặt thực lực là cấp 6, thế nhưng tu luyện giả bên trong cũng có một tên thiên nguyên cảnh cô gái trẻ, chính đang không ngừng kiểm chế yêu thú tiến công. Mà còn lại tu luyện giả, tuyệt đại đa số sức chiến đấu đều tại địa nguyên cảnh thực lực. Dù sao, địa nguyên cảnh cảnh giới đối mặt với cấp 6 yêu thú thời điểm là ở thế yếu, thế nhưng ai bảo địa nguyên cảnh tu luyện giả, tại nhân số bên trên chiếm cứ rất lớn ưu thế đây. Hơn 10 người, toàn bộ tản ra, vây quanh vị trí trung tâm thì là tiên nguyên cảnh tu luyện giả cùng yêu thú cấp 6 ở giữa chiến trường chính. Chỉ cần là tìm đến cơ hội Những thứ này địa nguyên cảnh tu luyện giả cũng sẽ không kiên sắc sự công kích của mình. Hơn nữa, mỗi một lần xuất thủ, những thứ này địa nguyên cảnh tu luyện giả đều là đem hết toàn lực. Một kích không chúng, người tu luyện này sẽ quả quyết lui ra khỏi chiến trường, đi tới bên ngoài vòng vây, điều tức trạng thái của mình, sau đó thì sẽ một lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Mà cấp 6 yêu thú lại không có may mắn như vậy, không chỉ muốn thường xuyên chú ý thiên nguyên cảnh chân nhân công kích, còn cần không ngừng tìm kiếm phá vòng vây mà ra cơ hội. Mặc dù là có lúc, con này cấp 6 yêu thú cực kỳ to gan, tình nguyện đổi lấy một bộ phận tương thế, cũng muốn lao ra mọi người bao vây. Không biết sao, với công hơn 10 người địa nguyên cảnh tu luyện giả bên trong, cũng không có thiếu người, là muốn toàn lực chặn đường dưới con này yêu thú cấp 6 đấy. Cho dù là tại đơn độc đối mặt với yêu thú cấp 6 công kích thời điểm, cũng không sẽ sinh ra chút nào sợ hãi. Những thứ này địa nguyên cảnh tu luyện giả, trong nội tâm rất là rõ ràng, chỉ cần là có thể đủ kéo dài bên trên chốc lát thời gian, trong đồng bạn thiên nguyên cảnh chân nhân sẽ kịp thời chạy tới, trợ giúp chính mình chống được yêu thú cấp 6 nặng điểm công kích chiêu thức. Là lấy tại chỉnh thể tình cảnh bên trên, yêu thú cấp 6 là tạ xung đột, biểu hiện phi thường cường thế, thế nhưng Tại vây công trừ nhiều người loại tu luyện giả trong mắt, cái này chỉ là yêu thu cấp 6 trước khi Lâm Trung phản kháng. Chỉ cần là đem chiến đấu thời gian kéo dài thêm, như vậy, thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ nắm giữ ở bọn hắn những nhân loại này tu luyện giả trong tay. Phải biết, đây chính là cấp 6 yêu thu a, hơn nữa, còn là vừa vận chậm giết, bất kể là từ lợi ích thu được bên trên, hay là từ lịch luyện góc độ tới nói, đều là đối với này một đám tuổi trẻ tu luyện giả rất có ích lợi. Con mụ điên, ta xem ngươi có phải hay không đã lâu không có chiến đấu, vào lúc này, đánh lên động tác trên tay đều mới lạ nữa à nếu không, như thế nào đến bây giờ? đều vẫn không có giải quyết đối phương đây. Vậy công trong đám người, một tên nam tử trẻ tuổi hướng về phía trong sân Thiên Nguyên cảnh chân nhân, mở miệng trêu ghẹo. "Câm miệng." Đang cùng cấp sau yêu thú chiến đấu nữ tử, bỗng nhiên liền nhíu lại lông mày, hướng về phía trong vây công tên kia người thành niên trẻ, nói ra, "Ngươi có phải hay không ngứa ra à? Tôi đi ba ơi, ngươi bây giờ còn là trước chú ý tốt chính ngươi đi." Tên kia nam tử trẻ tuổi tiếp tục chế nhạo, mà đang ở tên nam tử này bên người, còn có mấy tên nữ tử, tại nghe vậy sau đó, xì một tiếng, bật cười. "Ta nói Cố Dương, cũng đừng trêu ghẹo mộ dung rồi." Một người trong đó Khuyên Bảo nói, "Tuy rằng hiện tại Mộ Dung tỷ đẳng không ra tay để giáo huấn ngươi, vạn nhất Mộ Dung tỷ trực tiếp đem yêu thú hướng phương hướng của ngươi dẫn đi, đến lúc đó, thua thiệt nhưng dù là chính ngươi." "Ai nha, đúng vậy a, ta như thế nào không nghĩ tới đây." Cố Dương vu một cái, bắp đùi của mình, phảng phất là vừa hiểu rõ lại đây giống nhau, cảm thán nói ra, xem ra, hay là một thải ý đi ngươi tương đối thông minh à. "Ý của ngươi, mấy người chúng ta sẽ không thông minh." Bên cạnh mặt khác hai cô gái cười nói, "Nhóm người này, tự nhiên chính là tinh điện đệ tử." Cố Dương một nhóm người, ngoại trừ Mộ Dung Tuyết tên này thiên nguyên cảnh chân nhân, đang ung cấp 6 yếu tố liệu chết đối kháng ở ngoài người còn lại viên thì thật là tốt phía bên ngoài tạo thành một vòng giây ngăn cản yêu thú cấp 6 chạy trốn không phải không phải Cố dương ngay vậy mau mau khoát khoát tay nói ra ta làm sao sẽ loại suy nghĩ này đây phải biết tại nội tâm của ta bên trong diệp Vũ viên người mới là trọng yếu nhất trong lúc nhất thời cổ viêm nhiễm cùng một thải y thì hai người đều làm ý môi nói một câu buồn luôn mà làm là người trong cuộc Diệp Vũ viên thì là gương mặt bỏửng cho dù người ở chỗ này bên trong trong nội tâm đều rất rõ ràng nảng cùng cố dương quan hệ trong đó trong ngày thường Đặc biệt là Mộ Dung Tuyết dẫn đầu chúng nữ, cũng không một chút chê gẹo hai người, thế nhưng, Cố Dương vào lúc này cứ như vậy nói ra, vẫn để cho Diệp Vũ Huyên cảm giác được có mấy phần không chịu nổi. Theo bản năng, Diệp Vũ Huyên rượi vào Cố Dương phương hướng, giận một chút. "Ta nói, mấy người các ngươi cũng biểu hiện quá ung dung chứ?" Vệ công trong đám người Mộc Trường Tiên, vào lúc này ngắt lời, nói ra, không tận lực đi trợ giúp Mộ Dung Sư tỷ, liền được rồi, dĩ nhiên còn ở lại chỗ này một bên, cố ý qué giày đến Mộ Dung Sư tỷ phát huy, đến lúc đó, nếu là thật bị cái này con yêu thú trốn thoát rồi, thì có các ngươi hối hận thời điểm. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng con ngụ điên chỉ có ngần ấy thực lực chứ? Cố Dương nghe được Mộc Trường Thiên trong cầu khí, dường như không hề giống là đùa giỡn dáng vẻ, liền giải thích một câu, nếu thật là nói như vậy, ta cũng không cần mỗi ngày tiếp thu con mụ điên tẩy lễ rồi. Mộc Trường Thiên nhất thời không nói gì. Mặc dù nói, Mộc Trường Thiên cùng Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ tham dự chuyến này lịch lãm diễn luyện, cùng một chỗ thời gian cũng coi như là tương đối lâu dài, thế nhưng, thật muốn nói giữa lẫn nhau hiểu rõ mà nói, Mộc Trường Thiên cùng Cố Dương so với đối với Dung Tuyết hiểu rõ, hiển nhiên là có chênh lệch rất lớn. Ngươi có thể hay không đem miệng của ngươi cho nhắm lại a? Mộ Dung Tuyết nghe vậy sau đó cũng là nhíu lại lông mày, có chút nổi giận, chừng cố dương một chút. Chẳng lẽ nói, suy đoán của ta sai rồi? Cố Dương cũng là nhất thời có chút ngạc nhiên, ngươi không phải là tổn lấy lịch luyện ý nghĩ, cố ý cùng cái này con yêu thú đọ sức. Nhưng là, lấy thực lực của ngươi, đối mặt với cấp 6 yêu thú, sẽ cảm giác được như vậy vất vả, không nên à. Vẫn đúng là đừng nói. Cố Dương bên cạnh Triệu Hằng, vào lúc này, nói ra, vừa xuống, cái này con yêu thú tại công kích ta thời điểm, tựa hồ là sử dụng năng lượng, cùng lúc ban đầu thời điểm, có chút khác biệt. Khác biệt? Cố Dương sững sờ. Không riêng gì Cố Dương, còn lại mấy người cũng là gương mặt tò mò. Nói như thế nào đây, chính là lần thứ nhất cái này con yêu thú tại hướng về phía ta bên này đột phá thời điểm, yêu thú khí tức phi thường rõ ràng, thế nhưng, liền tại vừa rồi thời điểm, cái này con yêu thú hướng về phía ta đến tới, nếu không phải Mộ Dung Sư thì hỗ trợ ngăn cản chốc lát, ta suy nghĩ, ta bị thương là khẳng định. Triệu Hằng suy tính nói ra, bất quá, mặc dù là bị thương, đến lúc đó, tại trên vết thương, chỗ tràn lan đi ra năng lượng khí tức, khả năng cũng không phải yêu thú bản thân, mà có chút giống là nhân loại tu luyện giả. Nhân loại tu luyện giả? Cố Dương trên mặt, nghi ngờ biểu lộ Ngày càng nồng đậm rồi. Theo bản năng, Cố Dương còn dương mắt nhìn hướng giữa sân yêu thú cấp 6. Một đầu tương tự với sóc hình thái, chỉ là so với phổ thông sóc toáng lớn hơn số một yêu thú, bất kể là đang công kích thời điểm, vẫn là ở tránh né thời điểm, tốc độ đều là phi thường mau lẹ, nhanh nhất thời điểm, cơ hội chỉ có thể là để cho Cố Dương đánh người, nhìn thấy một đạo tàn ảnh đang di động. Là lấy, Cố Dương mới có thể để cho mọi người phân tán ra, hình thành một vòng vây, phong ngừa yêu thú chạy trốn. Hơn nữa, có thể cùng một đầu lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú rằng co, tăng trưởng kinh nghiệm, tuyệt đối là muốn vượt qua một đầu lấy lực công kích làm chủ yêu thú rằng co. Đại thể tới nói, nhân loại tu luyện giả, mong đợi nhất lịch luyện trong quá trình gặp được yêu thú, chính là cùng thực lực của mình cảnh giới tương đối phòng ngự loại yêu thú, hay hoặc giả là lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú. Cùng hai loại loại hình yêu thú chiến đấu, đối với nhân loại tu luyện giả bản thân kinh nghiệm chiến đấu tới nói, là tăng lên tốc độ nhanh nhất. Cái này cũng là Cố Dương suy nghĩ, Mộ Dung Tuyết có thể sẽ kiến lập tâm hỷ, thấy cái mình thích là thèm, mới cùng cái này con yêu thú một mực đỏ sức đến bây giờ nguyên nhân. Nếu không thì, lúc trước, đoàn người gặp được yêu thú thời điểm, Dung Tuyết cơ hồ đều là hiếm thấy xuất thủ, trên căn bản đều là Cố Dương đóng người, căn cứ yêu thú thực lực bất động phái ra bất đồng thành viên, đến cùng yêu thú tiến hành một chọi một chiến đấu. Nhưng là, hiện tại Triệu Hàng phân tích cũng là làm cho tất cả mọi người đều xa vào đến trong suy tư. Cố Dương đoàn người, tại Vân Lạc Giảng bên trong, đã là lịch lãm rèn luyện gần 2 tháng rồi. Nếu như nói, tại ngay từ đầu thời điểm, mọi người cũng đều là phân tán ra tiến hành lời nói, như vậy, theo đoàn người từ từ thâm nhập đến Vân Lạc Giảng khu vực hạt tâm, xác thực là như Phương Tiên Nam dự đoán như vậy, Cố Dương đám người, toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Sau đó, bởi vì gặp được yêu thú thực lực tăng cường, Cố Dương đoàn người, lẫn nhau ở giữa phối hợp, cũng hiển từ từ tăng bắt đầu tăng lên đừng xem cố dương tại mộ dung tuyết thời điểm chiến đấu, còn có tâm tình đi nhạo báng mộ dung tuyết thời gian chiến đấu, quá quá dài lâu rồi, tại sự chú ý bên trên, cố dương cũng là không có chút nào bồn lòng. Rất nhiều lúc, có lẽ đám người chuyến này bên trong, chỉ cần đối phương một cái ánh mắt, liền có thể suy đoán ra đối phản ý nghĩ đến. Có thể nói, theo cái này một lần lịch luyện tiến hành, cố dương đoàn người lẫn nhau ở giữa bầu không khí, cũng coi như là phi thường hòa hợp, đặc biệt triệu hàng, mục trường tiên mấy người, cùng đến từ chính tuyết, cố dương cùng một cái tu luyện giả thế giới mấy tên tu luyện giả trong lúc đó, cũng cũng bắt đầu từ từ trở nên quen thuộc. Mỗi người tại thời điểm chiến đấu phân tích lý do, thậm chí còn là tại chiến đấu sau đó tổng kết, đều phải nhận được còn lại người tôn trọng. Ngoại trừ Mộ Dung Tuyết ở ngoài, mấy người còn lại về mặt thực lực tăng lên, tại quãng thời gian này bên trong, cũng đều là hết sức rõ ràng đấy. Chính là dưới tình huống như vậy, Triệu Hằng bỗng nhiên phát hiện, trước mắt vây công yêu thú Trô Lạc thú, làm sao có thể không cho mọi người kinh ngạc đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 512, ngoài ý muốn phát hiện. Triệu Hằng tại hết thảy vây công yêu thú tu luyện giả bên trong, là duy nhất một cái chịu đến yêu thú hai lần công kích thành viên. La Lấy, Triệu Hằng phân tích ra yêu thú chỗ quái dị, còn lại thành viên Như là Cố Dương những người này, hiển nhiên là không có cách nào cụ thể đến tiến hành nghiệm chứng đấy. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Triệu hàng Sư minh phân tích, vẫn là có mấy phần đạo lý. Cùng Triệu hàng đối với đối vị trí mộ dung tuyết sư đệ phát tụ, vào lúc này mở miệng, nói ra, không biết mọi người thấy không có, cái này con yêu thú tại lần công kích thứ 2 Triệu hàng Sư minh trước đó, là công kích chúng ta. Lẽ nào ngươi cũng có tương tự cảm thụ? Cố Dương có chút tò mò hỏi. Tình huống lúc đó, nó chỉ là muốn từ ta phòng thủ bên này đột phá ly khai, là lấy, không có thể hiện ra thủ đoạn công kích của nó, hơn nữa rất nhanh đã bị mộ Dung Tuyết sư tỉ cho ngăn lại rồi. Phát tụ đầu tiên là phân tích một lần tình hình lúc đó, tiếp theo mới lên tiếng, "Bất quá, liền tại nó hướng về phía ta đến đây thời điểm, ta có thể cảm nhận được, xác thực là mang theo một bộ phận nhân loại tu luyện giả mới có sẵn khí tức. Nói cách khác, cái này con yêu thú tại đột nhiên bạo phát thời điểm, thật sự có thể cho chúng ta mang nhân loại đến tu luyện giả mới hẳn là có sẵn năng lượng đi." Bên cạnh một Trường Tiên, ngay vậy, không khỏi cau mày, nói thầm, "Nhưng là, nó xác sắc thực thực là yêu thú a. Chính là bởi vì đối phương là yêu thú, cho nên, chúng ta mới kỳ quái a." Hằng giải thích nói. Con mù điên, ngươi cảm thấy thế nào?" Cố Dương thì là trực tiếp đem vấn đề ném cho đang cùng yêu thú trong chiến đấu Mộ Dung Tuyết. Thật muốn nói đến mà nói, cùng cái này một con yêu thú tiếp xúc, trong mọi người, lại có ai là có thể so ra mà vượt Mộ Dung Tuyết đây này? Ta không biết. Mộ Dung Tuyết cười khổ lắc lắc đầu, yêu thú nào khí tức, hay hoặc giả là nhân loại tu luyện giả khí tức các loại, ta cũng không hề lưu ý bất quá, cái này gia hỏa sức chiến đấu, càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa, cũng càng ngày càng giàu hoạt, ta liền tràn đầy cảm xúc rồi. Càng ngày càng lớn mạnh. Cố Dương trong lòng Tựa hồ là trong ngáy mắt, liền tràn lan lên một cỗ khó hiểu quái gì cảm thụ. "Con ngụ điên, ngươi trước kiên trì một thoáng." Cố Dương tựa hồn là nghĩ tới điều gì, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, "Hướng về phía mộ dung tuyết hồ, tốt nhất đừng cho nó chạy mất." Sau đó, Cố Dương rồi hướng đang tại vây công cái này một con yêu thú còn lại tu lệ giả, dặn do nói, "Mấy người chúng ta cũng muốn nặng chú ý một chút. Thật muốn cùng yêu xảo giao phong mà nói, chứ không nên ôm tiến đánh tâm tư của nó, quan trọng nhất là cần phải bảo đảm không thể để cho nó chạy trốn." "Ta nói Cố Dương sư huynh, có phải hay không phát hiện cái gì ạ?" Bên cạnh mục trường thiên Có chút tỏ mờ hỏi. "Đúng vậy. Một thải y y cũng là vào lúc này, hướng về phía Cố Dương, liếc mắt nhìn, nói ra, nếu quả thật có phát hiện gì mà nói, nói ra, cũng cho chúng ta mọi người mở mang kiến thức một chút." Mặc dù nói, bất kể là một trường thiên hay là một thải y y mấy người, tại từ bản thân trước kia sở thuộc trong tông môn, đều là thiên tử tiêu ngạo giống nhau tồn tại, trong tông môn tất cả tài nguyên cũng sẽ hướng về phía mấy người mở rộng. Thế nhưng, dù sao, tông môn ở giữa khác biệt vẫn là rất lớn. Cái này không, Cố Dương thực lực, tại đoàn người bên trong, không chắc là mạnh nhất. Mộ Dung Tuyết Phương Thiên Nam nếu so với Cố Dương càng thêm xuất sắc, chỉ ít, hai người nhưng cũng là tinh điện đệ tử thân truyền. Thế nhưng, vừa gặp phải vấn đề gì thời điểm, mọi người hay là nghiêng về trước hỏi giò Cố Dương. Ta chỉ là có một cách đại khái suy đoán, bất quá chỉ là cảm giác được còn không quá hợp lý, ở nơi như thế này, làm sao sẽ xuất hiện loại này yêu thú đây? Cố Dương phản phất là đang giải thích, lại phản phất là đang lầm bầm lầu bầu giống nhau, nói ra, cho nên, chúng ta lập tức, nhất cần chuyện cần làm, chính là đem cái này con yêu thú cho bắt sống lại bắt sống A. Một trường thiên cảm thán một câu Hiện tại liền chiến thắng đối phương, tựa hồ cũng có chút khó khăn đây. Nghĩ phải bắt sống mà nói, cái kia thì càng thêm không hi vọng gì. Mặc dù là lại không có gì hi vọng, chúng ta nhiều người như vậy, đứng chung một chỗ, chẳng lẽ còn không đối phó được một đầu cấp 6 yêu thú sao? Diệp Vũ Huyên vào lúc này, đông nhiên nói ra, ta cũng không tin, nó mạnh hơn, còn có thể trở thành thất giai yêu thú hay sao? Đúng vậy a. Triệu Hàng phụ họa một câu, bằng không, chúng ta nhiều người như vậy, tất cả, toàn bộ đều gia nhập vào trong chiến đấu tốt rồi. Các ngươi, thật đúng là. Cố Dương nhìn hướng thú bỗng nhiên trở nên đắc đỏ lên mấy người, chỉ có thể là khổ. Nói không ra lời. Ta xem, mấy người các ngươi hay là hảo hảo trông coi tốt từng người chỗ phụ trách phương vị đi. Đang cùng yêu thú trong chiến đấu mộ dung tuyết, tựa hồ là cảm ứng được yêu thú khí tức bên trên biến hóa, nói ra, nếu như ta suy đoán không sai, chúng ta theo như lời nói, nó đều có thể lý giải, cũng chính bởi vì vậy, nó tựa hồ là đang chuẩn bị chạy trốn. Không phải đâu. Như vậy mơ hồ. Triệu Hằng kinh ngạc nói một câu. Mặc dù nói, yêu thú tại thực lực tăng lên sau đó, trí tuệ trình độ bên trên, nhất định sẽ có tăng lên. Cái này cũng là thực lực càng cao cấp yêu thú, ở trong chiến đấu, lại càng là quỷ kế chồng chất nguyên nhân. Nhân loại tu luyện giả, trừ phi là tại sức chiến đấu, hoàn toàn vượt qua yêu thú, nếu không thì, muốn săn giết thực lực cao cường yêu thú, xa muốn so với săn giết cấp thấp yêu thú, tới càng thêm không dễ dàng. Một trong số đó, tự nhiên là yêu thú thực lực của bản thân vấn đề, thứ hai, thực lực yêu thú mạnh mẽ, có có thể so với nhân loại tu luyện giả trí tuệ, chưa chắc cũng không phải một cái nguyên nhân. Thế nhưng, thật muốn nói đến, liền nhân loại tu luyện giả ở giữa đối thoại, đều có thể nghe được rõ ràng yêu thú, triệu hằng trước đó nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải. Cái này có cái gì tốt mơ hồ? Cô Dương tại bên cạnh giải thích nói ngươi sợ rằng còn không biết tại chúng ta sinh hoạt bên trong thế giới này còn có yêu tộc như vậy tồn tại chứ yêu tộc Triệu Hằng cùng với một trường thiên mấy người đều là kinh ngạc nhìn hướng cô Dương ý của ngươi là nói trước mắt cái này một con yêu thú là yêu tộc một thải y thì còn cố ý hướng về phía cô Dương hỏi thăm một câu yêu tộc tên như ý nghĩa có thể được xưng hô trở thành một chủ tộc hiển nhiên là có của nó địa vị đặc thú đấy lại liên tưởng đến trước mắt yêu thú chỗ xuất hiện quái dị cảnh tượng cũng không trách được một thải y thì sẽ nghĩ tới giữa hai người có liên hệ rồi không phải Cố Dương lắc lắc đầu, nói ra, mặc dù là mà nói, trước mắt cái này một con yêu thú, cũng còn chưa tới tiến hóa thành là yêu tộc tồn tại. Phải biết, tại yêu tộc quần thể bên trong, trên căn bản, mỗi một gã thành viên đều là tông sư cảnh thực lực. Không phải đâu. Triệu Hằng cảm giác kinh ngạc của mình là càng ngày càng nhiều. Có cái gì kỳ quái đâu? Cô Dương bất đắc dĩ nói, người ta yêu tộc muốn hóa hình khởi điểm, chính là nhất định phải đạt đến yêu thú cấp 7 trình độ a. Hơn nữa, yêu tộc phân loại, rất nhiều đấy. Bất kể là cái dạng gì yêu thú, chỉ cần là thực lực đạt đến 7 cấp, đều có cơ hội trở thành yêu tộc thành viên, thậm chí Tại yêu tộc bên trong, còn có bản thân liền cùng nhân loại chúng ta tu luyện giả dáng dấp giống nhau như lúc tồn tại đây. Tại yêu tộc bên trong, như vậy thành viên hẳn là thuộc về yêu tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch. Bất quá, trước mắt thời gian bên trong, cô Dương cũng không tốt lại cụ thể, cùng mấy người còn lại giải thích lên yêu tộc tin tức, trái lại là dương mắt nhìn xuống đang cùng Mộ Dung Tuyết đối chiến yêu thú, đương nhiên, chính là ánh mắt hướng lại. Chính như Mộ Dung Tuyết cho nói, trong chiến đấu yêu thú, tựa hồ là có thể nghe rõ nhân loại tu luyện giả đối thoại đồng dạng, tại cảm nhận được Dung Tuyết trên người chỗ tản mát ra áp lực, càng lúc càng lớn, cùng với Cố Dương một nhóm người, vây công thời điểm, càng thêm cẩn thận sau đó, cái này con yêu thú, tựa hồ là cuối cùng phát hiện chính mình đối mặt tình cảnh là như thế nào nguy hiểm. Trong mắt, cái này con yêu thú liền bùng nổ ra khí thế toàn thân đến, chống lại bắt nguồn từ Mộ Dung Tuyết trên người áp lực. Mà đúng vào lúc này, không riêng gì Cố Dương, Mộ Dung Tuyết cảm giác được một vẻ kinh ngạc, mặc dù là sự chú ý tạm thời, còn đang suy tư yêu tộc Triệu Hàng mấy người, cũng là kinh ngạc trận to hai mắt, gương mặt khó mà tin nổi. Phản phất là mọi người vây quanh trung tâm, yêu thú biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người đồng dạng. Ngoại trừ yêu thú trên người chỗ tản mát ra yêu thú mạnh mẽ khí tức ở ngoài, dĩ nhiên còn mơ hồ Đổ xuống xuất chúng người phi thường hơi thở quen thuộc đến. Nếu là cẩn thận phân biệt mà nói, vừa vặn từng cái đối ứng tại chỗ mỗi người khí túc. Nếu như nói, để cho Cố Dương đi cảm ứng còn lại tu luyện giả hơi thở, tại hôn loạn như thế tình cảnh bên trong, Cố Dương còn không thấy được sẽ rõ ràng cảm nhận được. Thế nhưng, đoàn người lẫn nhau liếc mắt nhìn, sẽ liên lạc lại đến, có thể từ yêu thú trên người, xác thực cảm ứng được thuộc về hơi thở của mình, trong lúc nhất thời, trong ánh mắt kinh ngạc, cũng liền vừa xem hiểu ngay rồi. Ta nói, cái này con yêu thú thật đúng là kỳ quái, dĩ nhiên ở trong chiến đấu, có thể hấp thu đối thủ khí tức trên người. Cuối cùng Triệu Hằng còn cảm thán một câu, nếu như là tại bóng tối trong hoàn cảnh, mọi người toàn bộ đều bằng vào trực giác để chiến đấu mà nói, chẳng phải là nói, nó sớm liền chạy ra khỏi vòng vây của chúng ta. Không cần nói là tại bóng tối trong hoàn cảnh rồi, mặc dù là tại hỗn chiến trận dưới mặt, nếu như cái này con yêu thú bỗng nhiên đem còn lại khí tức toàn bộ đều thu liễm, chỉ tỏa ra trong chúng ta, người kia hơi thở, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, đều rất khó phân biệt ra được đến tụt cùng là địch nhân hay là đồng bạn." Một thải ý bổ sung nói ra. "Phải biết, trước mắt cái này con yêu thú, bỗng nhiên hiện hiện ra, tất cả mọi người khí tức đến, quả thực là cho người mọi người Quá nhiều kinh ngạc. Cho tới, liền mộ dung tuyết đều có chút sơ sót, liền tại thời khắc như vậy, cái này con yêu thú đông nhiên, hướng về phía một thải y phát thụ vị trí, nhanh chóng nhóm tới. Cẩn thận, mộ dung tuyết chỉ có thể là hậu chi hậu giác, như vậy hô một câu. Cùng lúc đó, ngoài một tiếng, yêu thú cấp 6 cùng phát thụ giao phòng, tại chốc lát ở giữa liền hoàn thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.